Nhìn thấy tình cảnh này, có người nói khẽ với người bên cạnh nói, "Này chuyện gì xảy ra?" "Không biết." Ta liền hiếu kỳ, mới vừa cái kia thiếu tá trả lại mặt lạnh, hiện đang cười đến cùng nhìn thấy anh em rồ tự. Cái kia Phương Triệu, xem ra thật sự lai lịch không nhỏ. Kỳ bạc luân mấy người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn bên kia, chỉ thấy tên kia thiếu tá nói với Phương Triệu cái gì, lại đưa cho Phương Triệu một cái quân dụng bộ đàm. Phương Triệu tiếp nhận sau khi, cùng Bạch Đạo lên tiếng chào hỏi. Bạch Đạo không nói hai lời gật đầu đồng ý. Nhìn Phương Triệu rời đi bóng lưng, đứng ở kỳ bạc luân bên cạnh một tên tuổi trẻ diễn viên bước cầm suy tư, tại sao ta cảm giác ta ôm này cái bắp đùi càng thô cơ chứ? bên kia, phương triệu đi tới một cái không nghỉ ngơi, chuyển được thông tin. ha ha, đã lâu không gặp, phương triệu, ở đoàn kịch thế nào? có sốt sáng không? uy tinh tư lệnh căn cứ viên hoắc y gì tiếng cười truyền đến, trả lại không chính thức chụp ảnh, không sốt sáng, có việc. phương triệu có thể không tin hoắc y gì hay loại này trước vị cao người bận biệu tự mình liên hệ, chỉ là vì hỏi những này phí lời. cái này, là có chuyện thương lượng với ngươi một thoáng, uy tinh căn cứ. Tả Du tay run run chỉ chỉ che ở cửa một đội vũ trang binh sĩ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, liền con chó đều cướp. Đổ cửa binh lính đều bản một tấm gỗ mặt, không có nghe hay không chính là không trả. Chương 299, đưa thức ăn ngoài, lại nói ngày ấy, chuyển vận hạm hạm trưởng nắm lông xoăn đi mấy cái khoang chứa hàng tuần tra một lần, vẫn đúng là kiểm tra ra ít đồ, không nhiều, dù sao không gian cảng những kia an kiểm cơ khí cùng cảnh khiển trường học đi ra tinh anh khiển cũng không phải trang trí, nhưng kiểm tra được cá lọt lưới là thật. Chờ chờ lại uy tinh, mắt nhìn nghiêm biêu cùng Tả Du phải đem cầu mang đi. Hạm trưởng khỏi nói nhiều không muốn, liền đem chuyện này đuổi tới diện nói rồi. Hoắc Y Nhi bây giờ đối với cảng hàng vận an toàn phương diện này rất coi trọng, mắt thấy uy tinh hiện tại nằm ở tăng lên trên kỳ, chính phát trên đây, ra điểm sự liền không tốt. Sau khi biết được lập tức nói, nói cho Phương Triệu cái kia hai cái bảo tiêu, chúng ta cần cho cậu sắp xếp nhập cảnh kiểm tra, ngăn cản đừng làm cho bọn họ đem cậu mang đi. Hạm trưởng sức lực không đủ, cái kia nếu như bọn họ không đồng ý đây, bọn họ có cái dám quyền lên tiếng, khiến người tăng ăn. Cầu lại không phải bảo tiêu, ta trực tiếp tìm cậu chủ nhân. Hoắc Y Nhi nói Hạm trường an tâm, tư lệnh ngài có thể ngàn vạn đem cậu lưu lại, chó này so với không gian cảng cơ khí dùng tốt có thêm. Sang thế kỷ, cũng không biết phải ở chỗ này đập bao lâu, chuyển vận hạm khẳng định thường thường vận đồ vật lại đây, coi như không phải ta, còn có cái khác chuyển vận hạm lại đây, chúng ta quân phí còn kém rất rất xa Bạch Kỵ Tinh, an kiểm phương diện tuy rằng lại bắt lại đây một nhóm máy mới, nhưng vẫn là không an toàn, ta cũng học một ít mậu tinh bên kia cảng cơ khí cầu hình thức. Ngài không phải cùng Mục Châu cảnh quyển trường học muốn cậu sao? Năm nay có thể đến chứ? Có thể, ta chờ một lúc lại thuốc một thoáng, tổng cộng 9 cái được tin tức này chuyển vận hạm hạm trưởng rất đừng cao hứng, tuy rằng cái khác quyền không hẳn có thể có lông xoăn điều này có thể lực, nhưng mỗi lần về mẫu tinh chuyên chở hàng hóa thời điểm, nhìn thấy bên kia không gian cảng cảnh quyền đội ngũ cưa cao đến không được, cơ khí là cơ khí, cảnh quyền là cảnh quyền, mục châu cảnh quyền trường hoặc bên kia cầu vẫn luôn đặc biệt quý hiếm, nhiều như vậy, bọn họ cam lòng, trước đây không phải nói liền năm cái cầu đều tập hợp không tới, hạm trưởng hỏi ra bản thân nghi hoặc trả lại không phải là bởi vì sang thế kỷ, đoàn kịch ở chỗ này mặt trên cho chút chống đỡ. Mục Châu cảnh khiển trường học lần này mới hiếm thấy hào phóng điểm. Hoắc Y dị kỳ thực từ lúc 5 năm trước hay cùng Mục Châu cảnh khiển trường học bên kia muốn quá cậu. Khi đó bọn họ huy tinh cũng là cái địa phương nghèo, an kiểm cơ khí loại hình cũng khá là lạc hậu, dùm đều là phát triển danh sách khá cao những tinh cầu kia đào thải hạ xuống. Hoắc Y liền đã nghĩ, quân phí không đủ cơ khí mua không nổi, vậy chúng ta nuôi chó tổng được chưa? Kết quả vừa hỏi, Mục Châu cảnh khiển trường học cậu cũng không rẻ. Quan trọng nhất chính là, hắn không giành được, một có hạt giống tốt liền bị đính đi rồi, căn bản không tới phiên bọn họ huy tinh. Hiện tại huy tinh phát triển tốt hơn một chút. Hoắc Y Lệ có sức lực, đuổi tới diện khóc cái nghèo, lại dựa vào lần này, sang thế kỷ, đoàn kịch sự tỉnh, rốt cục muốn đến. Ngày hôm nay lại nghe nói lông xoăn sự tỉnh, Hoắc Y Lệ nguyên vốn là muốn đem lông xoăn muốn đi qua, một con chó mà thôi, dùng điểm chỗ tốt cùng Phương Triệu đổi là được. Nhưng lên mạng một siêu chó này giá trị bản thân, Hoắc Y Lệ răng chua. Nhìn lại một chút tương quan tin tức, Hoắc Y Lệ liền biết chó này cơ bản không thể nào muốn đi qua. Mặc dù biết như vậy, nhưng ở cùng Phương Triệu trò chuyện thời điểm, Hoắc Y Lệ vẫn là thăm dò Phương Triệu ý tứ, biết Phương Triệu là thật sẽ không bán cho bọn họ hoặc ý không, có cách nào cũng chỉ có thể thay đổi dùng cái khác xét lượng. Người đưa nó mang tới khẳng định cũng là không yên lòng như thế quý cậu lưu trong nhà mang tới huy tinh, thành phố điện ảnh bên kia cũng không khá hơn bao nhiêu. Hiện tại ngư long hỗ tạp, không chắc ngươi chó này liền bị người ghi nhớ lên, còn không bằng lưu chúng ta trong căn cứ. Đến thời điểm còn có mục châu bên kia cảnh huyện trường học tới được cấu kiện làm bạn, bên kia trả lại phân quá tới một người huấn đạo viên cùng một tên chuyên nghiệp chăn nuôi viên, có thể đem cậu chăm sóc tốt. Sân bãi ta đều hoa được rồi, đặc biệt lớn một vùng, chúng ta huy tinh không nói những cái khác, chính là địa nhiều. Phương Triệu không lên tiếng, hắn biết Hoắc Y Lì ở mặt sau khẳng định còn có lời. Quả nhiên, Hoắc Y Lì nói tiếp, có thể để cho Long Xuân ở chúng ta căn cứ đi lính, bình thường theo nó làm sao chơi, chỉ ở chuyển vận hạm đến thời điểm theo tới đi một vòng là được. Chuyện này đối với cậu là chuyện tốt, trong hồ sơ có đi lính trải qua cậu, coi như sau đó Lao cũng có thể hưởng thụ đến chính phủ trợ giúp, tuy rằng ngươi không thiếu này điểm tiền, nhưng cái này cũng là một loại vinh dự không phải. Coi như đến nó thời điểm cùng ngươi đồng thời trở lại, rất nhiều nơi trả lại đều có thể hưởng thụ ưu đãi đây. Phương Triệu yêu cầu video, nhìn Long Xuân tình huống bây giờ, Hoắc Y Lệ thấy Phương Triệu cũng không có ngay lập tức sẽ từ chối, biết việc này có thể đàm luận, tâm tình tốt, "Hành, ta dẫn ngươi đi xem xem, tiểu tử kia cao hùng lắm." Hoắc Y Lệ vẫn đúng là không nói láo. Chuyển thành video trò chuyện sau khi, Phương Triệu cũng nhìn thấy Long Xuân, đồng phục làm việc đều mặc vào, mặt trên ấn uy tinh căn, cứ tiêu chí, Long Xuân nhìn tựa hồ rất vui vẻ. Long Xuân trên người đồng phục làm việc, kỳ thực là bọn họ nguyên bản cho mục châu cảnh khiển trường học cấu quyển chuẩn bị, nhưng Long Xuân là loại nhỏ quyển, vừa vặn xuyên. Tiên tâm đi, cũng chỉ dùng đến bắt bút lẩu, siêu độc loại hình công tác hoàn cảnh đều tương đối an toàn sẽ không dùng với nguy hiểm quân sự nhiệm vụ hoắc y di nhân cơ hội nói hoắc y di tự mình gọi điện thoại lại đây cũng đại biểu uy tinh căn cứ xác thực rất coi trọng chuyện này là trải qua thương nghị quyết định mà không phải nhất thời hứng khởi buổi tối ta đập xong hy quá đi một chuyến đến thời điểm nói chuyện phương triệu nói được đoàn kịch bên kia ta lên tiếng chào hỏi cùng ngay phương triệu hoàn thành bạch đạo bố trí nhiệm vụ sau không cùng kỵ bạc luân bọn họ đi mỹ thực đường mà là lên tàu sắp xếp tới được một chiếc máy bay đi tới uy tinh căn cứ nhìn lông xoăn rất tinh thần Tiểu tử tâm tình rất tốt, Phương Triệu liền biết nó là đồng ý ở đây đi lính. uy Tinh căn cứ những người kia lúc nói chuyện cho rằng Long Xuân không hiểu, kỳ thực nó cái gì cũng nghe được, bằng không sớm liền bắt đầu tạo phản. Làm sao có khả năng ở chưa thấy nghiêm bưu cùng Tạ Du thời điểm bé ngoan đợi ở căn cứ bên trong? Phương Triệu lại đến xem hoặc Y gì nói khối này chuyên môn cho cầu huấn luyện, hoạt động địa phương, không thể so Đông Sơn nông trường tiểu, rất nhiều huấn luyện phương tiện cũng đã sắp xếp gọn. Long Xuân vừa qua đến liền khắp nơi phong chạy, những kia huấn luyện phương tiện cũng là món đồ chơi lần lượt từng cái chơi một lần. Phương Triệu cũng thấy đến nơi này chăn nuôi viên xuất thân mục châu là cái yêu cầu người cũng không xấu muốn cũng là hoắc y coi trọng việc này mà sau còn có mục châu cảnh quyền trường học tới được chín cái ấu quyền coi như cái này chăn nuôi viên vô căn cứ đến thời điểm còn có mục châu bên kia phái tới được huấn đạo viên cùng chăn nuôi viên phương triệu thấy lông xoan lấy lòng chạy tới liền hỏi muốn ở chỗ này đi lính gâu lông xoan mạnh mẽ địa kêu một tiếng phương triệu trầm mặc nhìn lông xoan nhìn ra lông xoan đuôi cũng không dám ríu mới cười nói được cùng hoắc y đàm luận xong điều kiện phương triệu mới rời khỏi hoắc y lìa cũng hài lòng về căn cứ Phương Triệu tuy rằng đóng kịch bận rộn, đợi đoàn kịch khởi động máy sau khi không hẳn có thể thường đi ra, nhưng sẽ làm nghiêm bưu cùng Tả Du thỉnh thoảng lại đây nhìn một chút. Mỗi ngày để bên này chăn nuôi viên nói với hắn nói lông xoan tình huống ở bên này. Hoắc Y Dì đương nhiên không nhiều thời gian như vậy đến quản những này, đem cầu mượn lại đây, mục đích của hắn liền đặt đến. Cái khác đều là việc nhỏ, giao cho chăn nuôi viên, chăn nuôi viên phụ trách cùng Phương Triệu báo cáo tình huống. Từ hậu thiên bắt đầu, lông xoan đem ở Y Tinh căn cứ đi lính, mai cho đến Phương Triệu đập xong hí, cho tới ngày hôm nay. Phương Triệu vẫn để cho Nghiêm Ưu cùng tả Du đem Long Xuân mang về thành phố điện ảnh bên kia, đợi Hậu Thiên cho nữa đến căn cứ bên này. Hoặc y dì cùng Phương Triệu đàm luận xong sau khi liền dục Mục Châu bên này mau chóng đem ấu quyển đưa tới, sân bãi đều chuẩn bị kỹ càng, mang quyển nhân viên cũng đã chọn lựa ra, đã tiếp nhận rồi một năm huấn luyện, sẽ chờ bên này đưa cậu qua. Thuận tiện, còn dùng Long Xuân sự kích thích một thoáng bọn họ. Mục Châu người vẫn cho rằng chính mình Châu cậu mới là tối ưu, mà Mục Châu cảnh quyển trường học cái này toàn cầu công nhận ưu tú nhất quyển làm ra, cũng vẫn cho rằng chính mình ngành nghề lao đại ca. Mại đến tận Mục Châu, Mục Dương tái bị một cái duyên Châu cầu bức cho đến cài quy tắc. Mục Châu, cảnh quyền trường học. Ai? Các ngươi mới vừa nói cái nào còn cho ở uy tinh. Cảnh quyền trường học nào đó lãnh đạo móc móc lố thay, coi chính mình nghe lầm. Long Xuan, chính là Phương Triệu cái kia. Uy tinh căn cứ người coi trọng, nghe nói tư lệnh Hoắc Y tự mình gọi điện thoại cùng Phương Triệu muốn cầu. Phương Triệu chưa cho. Một tên huấn đạo viên trả lời. Phí lời. Náo tàn mới cho. Suy nghĩ một chút. Vị lãnh đạo kia lại nói, cùng uy tinh bên kia nói một tiếng. Chú ý một chút. Yêu tú quân quyền cảnh quyền chấp hành nhiệm vụ có thêm cũng dễ dàng bị người cử hận. Chú ý việc riêng tư bảo vệ. Nói liếc nhìn chuẩn bị cho Huy Tinh chín cái ấu quyền, giơ tay chỉ trỏ, cái đưa ba cái rút về đến, đổi ba cái một tốt qua. À, một tốt ấu quyền hiện tại cũng là bảy cái. Ngài không phải nói lần này tất cả đều giữ lại cho mình người sao? Huấn đạo viên môn không muốn. Cảnh quyền trường học cậu cũng phân là cấp bậc chia lớp ban, một tốt là nảy kỳ ưu tú nhất một nhóm ấu quyền. Được rồi, ta mục châu tốt cậu nhiều, sau đó còn có thể có. Lần này liền cho Huy Tinh đưa tới. Cái kia lãnh đạo nhìn về phía sắp đưa tới uy tinh ấu quyền, hảo hảo biểu hiện. Cái khác bại bởi duyên châu cầu. Uy tinh truyền hình căn cứ, phương triệu trực tiếp về đoàn kịch bên kia, tả du cùng nghiêm biêu chính là đem lông xoan mang về. Máy bay ở thành phố điện ảnh phụ cận hạ xuống, đã có một chiếc xe ở nơi đó chờ bọn họ. Là nghiêm biêu liên hệ thành phố điện ảnh bên này công tác chiến hữu cũ lái xe tới đón bọn họ. Những xe này đều là bọn họ cùng căn cứ quân đội thuê. Thành phố điện ảnh rất nhiều người cùng uy tinh quân đội taxi, bọn họ chiếc xe này cũng không nổi bật. Chỗ tối, một bóng người bên trái du bọn họ xe sau khi rời đi cũng rất mau trở lại đến thành phố điện ảnh. đây là một tên ẩn vào thành phố điện ảnh ngu ký, gần nhất không đào ra cái gì tin tức. thành phố điện ảnh bên này đều không cái gì có thể đào tính, hàng hiệu minh tinh đều chạy sang thế kỷ, đoàn kịch, nhưng sang thế kỷ, đoàn kịch bọn họ lại không vào được. đêm nay thâu chạy ra ngoài ở thành phố điện ảnh phụ cận tìm vận may, không nghĩ tới thật có thể vỗ tới ý đồ. trở về thành phố điện ảnh sau khi, tên này ngu ký trở về đến chính mình thuê gian phòng, bên trong còn có hai cái phòng làm việc hợp tác đồng bọn. xem ngươi dáng dấp này, vỗ tới đồ vật, vỗ tới cái gì? cái nào minh tinh ha các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới thiên triều ngu ký đem đêm nay vỗ tới bức ảnh lấy ra người này là phương triệu bảo tiêu làm nghề này đối với các minh tinh bên người còn muối giới trợ lý bảo tiêu loại hình đều sẽ tận lực nhớ kỹ không nhớ được cũng dẫn theo tư liệu phương triệu bởi vì sang thế kỷ tuyển giác sự tình cũng bị các châu ngu ký biết được ồ này không phải là cái kia giá trị bản thân 200 triệu nhiều cầu tên còn lại nhìn ra bức ảnh trọng điểm phương triệu hiện tại không nên ở đoàn kịch đóng kịch sao làm sao để hộ vệ của hắn đem cậu mang đến Ta nào có biết. Chụp ảnh phóng viên đem chụp trộm đến video tạm dừng, chỉ chỉ hình ảnh một chỗ, uy tinh căn cứ người đưa tới, xem này máy bay, có căn cứ tiêu chí. Tiệt vai tờ đồ hạ xuống, đập không tới đoàn kịch mình tinh vua tới con chó này cũng có thể làm cái tin tức. Này mấy tấm hình, ngấm lại nên làm sao biên, mới có thể trình độ lớn nhất hấp dẫn vong dân. Hướng về phương triệu ra thế trên xã. Cái kia cầu cũng là cái bạo điểm, 200 triệu đây, toàn cầu sủng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng như vậy khá cao. Cho tới chân tướng làm sao, có trọng yếu không? xem đồ nói bừa chuyện như vậy bọn họ làm được hơn nhiều ai chờ chút chính nhìn video cân nhắc làm sao biên tin tức người đột nhiên nói phương triệu bảo tiêu thật giống phát hiện người nơi này hướng về ngươi nhìn bên này mắt không cần lo lắng chỉ cần không bị quân đội nhìn chằm chằm là không sao ta liền vỗ con chó bọn họ trả lại có thể bắt ta hay sao chính nói trung cửa văng lên ba người cả kinh cảnh giác nhìn về phía môn bên kia người cầm đầu kia làm thủ hiệu một người mở ra quản chế bình Tiên sinh thức ăn ngoài đến môn người bên kia trên người mặc mang theo khách sạn tên thức ăn ngoài phủ Đúng là cái mà quen, quay về trên cửa máy theo dõi màn ảnh thời điểm lộ ra một cái răng trắng. Thần kinh căng thẳng lên ba người lúc này mới thả lỏng. Bọn họ thường thường điểm thức ăn ngoài, thành phố điện ảnh bên này cũng không có máy không người lái giao hàng, đều là khách sạn sắp xếp người đưa. Hóa ra là ta điểm bữa tối đến, dọa ta một hồi. Ăn xong cạn nửa hoạt, đêm nay liền đem tin tức cho biên đi ra. Cửa vừa mở ra, mười mấy cái họng súng đen ngòm chỉ lại đây. Ba người, mấy tên lính võ trang đầy đủ xông vào, mấy hô hấp thời gian, toàn ổ siêu tuần bộ chục trộm thiết bị cùng với các loại chứa đựng trang bị toàn bộ tịch thu mang đi từ đầu tới đuôi căn bản chưa cho cái kia ba tên ngu ký hé răng cơ hội một đội người lại rất mau rời đi thành phố điện ảnh buổi tối cũng là rất náo nhiệt động tĩnh bên này bị rất nhiều người biết được bình thường không đại sự uy tinh quân đội sẽ không quản thành phố điện ảnh bên trong sự tình không ra khỏi thành tùy tiện ngươi từ sáng đến tối làm sao lãng lén lút trốn ra thành ra quân đội phân chia phạm vi chỉ cần không gây ra đại sự coi như bị bắt được nhiều lắm phạt chút tiền như thế vào thành bắt người vẫn là lần thứ nhất biết được bị tóm chính là ai sao? Thành phố điện ảnh cái khác ngu ký đều ở trong lòng suy đoán, những tên kia đến cùng đập cái gì? Xem trận thế này, lẽ nào là vô tới cái gì liên quan đến cơ mật quân sự đồ vật. Này không phải tìm đường chết à? Đập Minh Tinh liền đập Minh Tinh, làm gì đi đập quân đội? Chán sống. Bị mang đi tên kia ngu ký đặc biệt tan nữa, ta tởmở ngày hôm nay thật cũng chỉ chuộm chộn con chó. Thành phố điện ảnh khác một chỗ. Tả Du nhìn huyên náo động đến phương hướng, đối với Nghiêm Du nói, ta trả lại ở đặc chiến đội thời điểm, nghe người ta rằng quá trước đây mục châu cảnh khiển trường học từng ra một cái vương bài khuyển ở rất nhiều cảng chấp hành quá nhiệm vụ lập được rất nhiều công lao trong đó bao quát một viên nhất đẳng huy chương chiến công ngươi hẳn phải biết nhất đẳng huy chương chiến công là cái khái niệm gì không có đặc biệt lớn công hiến không thể bắt được cái này huy chương nghiêm du không nói coi như không phải đồng nhất hệ thống hắn cũng biết một viên nhất đẳng huy chương chiến công cỡ nào hiếm thấy người đều khó mà bắt được xuống hồ là cậu xứng đáng với vương bài này tên gọi lúc đó mục châu cảnh khiển trường học phi thường tiêu căng đắc sắc cực kỳ đêm nay điều vương bài khuyển lấy ra khoe khoang quá rất nhiều lần Truyền thông đưa tin cũng nhiều. Sau đó, nó bởi vì lập công quá nhiều, bị người ở trên tuyên bố lệnh truy nã, treo giải thưởng 20 triệu. Mang theo nó tên kia cảnh sát biết được sau rất lo lắng, phái 20 tên cảnh sát ngày đêm tiếp thân bảo vệ nó. Lại sau đó, nó trong một lần nhiệm vụ bị giClientRect. Cái kia sau khi, Mục Châu cảnh khiển trường học liền sửa lại sách lược, đối với loại này không thua với cơ khí tinh anh khiển đều bảo vệ rất khá, cũng cực nhỏ để truyền thông đưa tin. Vừa nghĩ tới trước đây nghe qua những kia sự, Tả Du liền lo lắng, cảng công tác vẫn là rất nguy hiểm ông chủ thật liền yên tâm Long Xuân đi làm những kia an kiểm hoạt nghiêm nhu vẫy vẫy tay ông chủ nói đây là Long Xuân sự lựa chọn của chính mình hiện tại được rồi ông chủ ở uy tinh đóng kịch Long Xuân ở căn cứ đi lính hai ta kế tục té đi ổ chó bên trong Long Xuân cái bụng hướng trên chính ngủ đến ngáy. trương ba trăm đánh chết đều sẽ không đi tìm hắn an bài xong Long Xuân chuyện bên đó đoàn kịch bên này cũng chính thức khởi động máy một khi tiến vào chính thức quay chu kỳ đoàn kịch cuộc sống của mọi người nhịp điệu liền trở nên cực kỳ nhanh Rất nhiều người nguyên tưởng rằng trước chuẩn bị kỳ đã đủ bận rộn, không nghĩ tới tiến vào chính thức quay chụp kỳ sau khi, liền đi mỹ thực thành thời gian đều không có. Đừng nói mỹ thực thành, liền đi đại căng tin số lần đều giảm mạnh, mỗi lần đều là căng tin người đưa hộp cơm lại đây. Đại khái bọn họ lần sau có thể không nhanh không chậm ngồi xuống ăn bữa ngon cơm thời điểm, chính là cá nhân hy phân đập cho tới khi nào xong. 11 cái văn chương đồng thời chụp ảnh, 11 cái quay chụp tổ, ai cũng không muốn là hậu, cạnh tranh ý thức là một mặt, mặt khác, tổng đạo diễn trả lại ở phía sau âm u nhìn chằm chằm đây, ai cũng không dám lơ điếng. Đừng xem chủ hành trước Rô Man trong ngày thường nhìn rất tùy ý, có lúc cũng cùng các diễn viên cười vui vẻ, nhưng chăm chú lên Rô Man là rất đáng sợ, trực tiếp hóa thân ác mà. Rô Man hận không thể mỗi ngày nắm cái roi đến các tổ nhìn chằm chằm, cái nào tổ tiến độ chậm liền đánh một trận. đương nhiên, thật rút roi ra không đến nỗi, nhưng Rô Man mắng lên người đến một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Một đường, siêu một đường những kia hàng hiệu diễn viên, các tổ chấp hành đạo diễn phó đạo diễn bị Rô Man tóm lại sai lầm như thường mắng, mang đến người hoài nghi nhân sinh. Đối với các diễn viên mà nói, thoải mái nhất thời điểm, đại khái chính là mỗi bảy ngày mới có thể nắm giữ. Cái kia 2 giờ quý giá lên mạng thời gian. Đa số tình huống dưới, này 2 giờ là đoàn kịch cho thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Mà mỗi 7 ngày này 2 giờ, cũng là đoàn kịch trên dưới bầu không khí thoải mái nhất thời điểm, từ thân thể đến tâm lý đều khá là thả lỏng, bởi vì chỉ có vào lúc này, bọn họ mới có thể lên mạng tìm điểm ăn ngủ, tìm bắn bản tiết. Không quan tâm là tìm người nhà tán gẫu, vẫn là lên mạng soạn đầu đề, so sánh với đóng kịch mà nói, đều là ung dung có thêm. Mỗi đến lúc đó, internet liền đặc biệt náo nhiệt, các hàng hiệu diễn viên cùng với sau lưng đoàn đội đều kìm nén kinh chiếm trước đầu để đây. Không đến đoàn kịch lên mạng thời gian thời điểm, cái khác tin tức mau mau soạn, đợi được sau 7 ngày cái kia 2 giờ, cái gì khác cũng phải để đạo. Này 2 giờ cũng bị mọi người hí sưng là, sang thế kỷ, thời gian. Các gia những người ái mộ cũng đều đếm lấy tháng ngày sẽ chờ cái kia 2 giờ. Không cần cái khác ngoài ngạch tuyên truyền, không cần cố ý đi đánh quảng cáo, thời gian vừa đến, tự động đã biến thành, sang thế kỷ, thời gian. Mới đến vào lúc này, các trang web, các chuyển động cùng nhau bình đại phòng vấn lượng như lắp đặt hỏa mũi tên, bay. Đoàn kịch minh tinh cùng với một ít công việc nhân viên, chuẩn một tuần bức ảnh video sẽ sấn lúc này lên mạng vĩnh một làn sóng, cái nào có thể phát cái nào không thể ra bên ngoài phát, đoàn kịch có cho đến mỗi người trên tay điều lệ đều có minh văn quy định. Thành phố điện ảnh bên kia nào đó ba cái ngu ký bị binh sĩ tìm tới môn mang đi sự tình, cũng truyền tới đoàn kịch bên này, là Dzuman có ý định thả tin tức, mục đích chính là gõ một thoáng một số dục ra dục dịch người, cái khác tự cho là thông minh, cũng cái khác mang trong lòng may mắn, không tuân thủ đoàn kịch điều lệ quy định, muốn buộc ra điều lệ quy định ở ngoài nội dung. Dzuman là nói như vậy, ngươi phát ta, phát đến đi ra ngoài coi như ta thua thật sự coi internet không ai quản giáo, bị quân đội lấp kín môn đến thời điểm, đừng tìm ta, chính mình cút. Internet chuyển động cùng nhau bình đài, có cái châu ba tuyến diễn viên đổi mới cá nhân trạng thái, lĩnh hộp cơm đủ, phối đồ là một tấm hộp cơm bức ảnh, món ăn mê người làm người thèm nhỏ rãi, tương đương bác người nhang cầu. phía dưới bình luận khu không rõ chân tướng những người hái mộ một mảnh ha ha ha. Đoan kích thước ăn cũng khá mà, phân lượng trả lại đủ, trước trả lại nghe nói quay chuột hoàn cảnh gian khổ, nhìn thấy ngươi ăn được tốt như vậy ta liền yên tâm. Nhìn kỹ dưới, tổng cộng tám đạo món ăn bao quát hoa quả cùng ngấm phẩm như thế phong phú quan trọng nhất chính là ta dĩ nhiên có lục đạo chưa từng ăn cái kia đều là uy tinh đặc sắc chứ Thứ chưa từng ăn như vậy xa hoa hộp cơm bữa tiệc lớn ưa cao như vậy hộp cơm cũng cho ta đến một phần nhưng rất nhanh một vị cùng hắn quan hệ không tệ diễn viên chuyển đi huynh đệ đi tốt ngọn đến ta trả lại có thể kiên trì mấy ngày cùng châu một vị khác diễn viên cũng tới tham gia cho vui ngọn đến các ngươi đi trước ta sau đó liền đi bồi các ngươi sau khi còn có cái khác diễn viên cũng lại đây chuyển đi những người hái mộ nghi hoặc mắt nhìn này từng cái từng cái ngứa khí, không đúng a? trong này có cái gì thuyết pháp sao? cũng có người chạy đi, sang thế kỷ, quan phương tài khoản bên kia hỏi dò. sang thế kỷ, quan phương cố ý phát ra một cái tin tức, giải thích phần này hộp cơm ý nghĩa là đủ. đoàn kịch đại căng tin sẽ vì hí phân đập xong người, chuẩn bị một phần phong phú hộp cơm. vừa nhìn là như vậy, những người hái mộ lại chạy đến chính mình thần tượng tài khoản dưới theo điểm trá. an qua quần chúng cũng tới hứng thú. vừa nhìn thấy cái nào diễn viên mới nhất trạng thái là một phần tinh xảo, sao hương vị đầy đủ phân lượng còn nhiều hộp cơm, liền chạy tới điểm trá phía dưới bình luận khu chính là một trường bài ngọn đến nhanh như vậy liền đọc xong ngọn đến cũng không biết lúc nào có thể nhìn thấy kịch đến cùng lúc nào bá a chờ mong ngọn đến khí phân xong có phải là mang ý nghĩa kịch bên trong nhân vật cũng ngỏng rồi ngọn đến đi tốt ngọn đến ngọn đến ngày hôm nay nhìn thấy vài cái tương tự tin tức sang thế kỷ đoàn kịch phát hộp cơm tần suất có chút cao a toàn cầu 12 châu nhiều như vậy minh tinh trên bảo hộp cơm đương nhiên cũng hơn nhiều tuy rằng có người nhìn thấy như thế nhiều lần hộp cơm cùng ngọn đến có loại cảm rất xấu Nhưng internet đại đa số đều là một loại chơi vui tâm lý, một tuần một lần cùng hoan, đương nhiên là chơi cái tận hứng. Cùng với đại gia đối với sang thế kỷ, chờ mong, đại thể đều là lấy chơi vui tâm thái, đi suy đoán chính mình phấn minh tinh ở thứ mấy tập lĩnh hồ cơm. Những người hái mộ chơi đến ung dung đoàn kịch các diễn viên liệt hộ, quay chụp cường độ lớn, điểm ấy đối với một ít mấy chục năm kinh nghiệm các diễn viên mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì, quen thuộc. Nhưng ở khí trời không tốt tình huống dưới trả lại kiên trì như thế đập, liền dù sao cũng hơi không chịu được. Tỷ như ngày hôm qua khí trời đột nhiên biến Đột nhiên dưới mưa đá, đại gia còn tưởng rằng bên ngoài quay chụp đều có thể dừng lại, đại gia thâu không nghỉ ngơi, không nghĩ tới rô man rất đứng tao hứng, mau mau nhanh. Mau mau. Thiên thời điệu lợi a. Các tổ điều chỉnh dưới, có cái nào mấy chàng đối ứng, trước tiến vô. Mưa đá không coi là quả lớn, tập trên người không đến nỗi bị thương, nhưng có chút đau. Tổng đạo diễn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, các diễn viên cũng là cắn răng lên. Bên cạnh chính là y thì hộ nhân viên, đập xong liền cho ngươi kiểm tra thân thể, mớ thuốc tiêm vào sẽ không để cho người sinh bệnh. Rô man đem cái kia đội trưởng không rất khá sẽ không thật làm cho các diễn viên rơi vào nguy hiểm tính mạng. Khổ đến được, bệnh không sinh, nhưng cả người đều mệt đến, đến rất. Các diễn viên cảm giác như là được hình như thế. Quay đầu lại suy nghĩ thêm vừa bắt đầu đạo cụ chỉ đạo lao sư để bọn họ ăn trước mấy đói tốt. Hiện tại chỉ cảm thấy trước ăn thiếu, cho tới hiện tại đóng kịch có lúc rất đói, đặc biệt luy, nhưng cái gì đều ăn không vô. Một tên mục châu diễn viên trong âm thầm nhổ nước bọn, quả thực chính là đem người khi ra xúc dụng. Mặc kệ nhạc không vui, vì không làm lỡ quay chủ tiến độ, vẫn phải là trên. Coi như là trước đây đóng kịch mang người phụ tá đoàn cao bứt cách minh tinh, ở sang thế kỷ, đoàn kịch cũng đến rửa theo yêu cầu đến, vẫn phải là buộc chính mình thích ứng. không phải vậy có thể làm sao? bị lui về nhiều thật mất mặt, hơn nữa bọn họ lại không ngu, cơ hội như thế ai lại đồng ý từ bỏ? chỉ cần chịu đựng được, được chỗ tốt là không cách nào phòng trường. các công ty người mẫu đã sớm đã cảnh cáo chính mình nghệ nhân, một khi ai ở đóng kịch trong lúc tìm đường chết, gây ra việc không tốt, ảnh hưởng đoàn kịch quay chủ, không cần đoàn kịch người lên tiếng, công ty liền có thể sớm đem cái này chỗ bẩn biến mất, để ngừa sự kiện lan đến chính mình cái khác nghệ nhân. nhưng hai tháng đập xuống đến vẫn có một ít có tư lịch hàng hiệu các diễn viên không nhịn được, cùng đạo diễn nhắc kiến nghị. Khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc như thế, trước đây bọn họ đập cảnh tượng tương tự hí, đều là máy vi tính đặc hiệu giải quyết, bọn họ chỉ cần ở bên trong diễn là được. Hành động ở tuyến, khoa học kỹ thuật bổ trợ, đánh ra đến cũng rất tốt ta, cũng hoạch quá khen a, vẫn luôn là như thế tới được. Hiện tại nhưng đến thực cảnh quay trụ, thực cảnh coi như, bọn họ cũng không phải không được quá, nhưng một ít chẳng trả lại chuyên chọn khí trời ác liệt thời điểm đập, này liền không đúng. Rõ ràng có thể tránh khỏi những này, nhưng càng muốn ở thực cảnh quay chụp, này không phải kỹ thuật rút lui sao? Vì lẽ đó, bọn họ tính toán một thoáng, muốn tranh lấy một ít phúc lợi, hy vọng có thể tách ra loại tình huống này, cảnh tượng giống nhau, lại không phải đập không ra, làm sao đến mức ăn nhiều nhiều như vậy vì đắng. Sau đó, bọn họ được tổng đạo diễn Roman vô tình từ chối, yêu diễn diễn không diễn cốt. Càng lâu trước đây khoa học kỹ thuật không như thế phát đạt thời đại các diễn viên còn không là như thường diễn. Muốn diễn nhân vật anh hùng, nhưng liền một phần trăm khổ cũng không thể ăn, không cách nào thiết thân thể sẽ khi đó tình cảnh, không cách nào diễn đến càng khắc sâu, không cách nào hoàn mỹ giải thích, lấy cái gì chừng cứu các ngươi liền người mới cũng không bằng hành động lấy cái gì trừng cứu các ngươi liền người mới cũng không bằng hành động. Liền người mới cũng không bằng hành động. Một đám hoạch thưởng vô số ảnh đế ảnh hậu chỉ cảm thấy ngực bị phốc phốc phốc cắm mấy đau. Về phần hắn trong miệng người mới, trả lại có thể là ai? Phương Triệu thôi. Người nào không biết Phương Triệu là Dô Man đề cử người mới diễn viên, cũng là duy nhất một cái ở sang thế kỷ, bên trong một mình đam lên trọng yếu nhân vật 30 tuổi trở xuống diễn viên. Khí trời không tốt thời điểm, Dô Man nói đập, Phương Triệu không hai lời, cũng như thường đập. Quan trọng nhất chính là, hành động cũng không được nói, đại gia cũng nhìn ra được hắn xác thực rất thích hợp cái kia nhân vật có thể diễn tốt. đồng thời, phương triệu cũng là duy nhất một cái hai tháng đập xuống đến đều vô dụng đến thế thân, đánh hí cùng một ít tiêu xe rất kỹ đều là chính mình trên. bởi vì thế thân cùng rất kỹ đoàn đội làm được trả lại không phương triệu được, theo đuổi hoàn mỹ quay chủ hiệu quả do man trực tiếp một câu nói phương triệu chính ngươi tiến lên. ở đoàn kịch trong mắt mọi người, phương triệu chính là cái dám đánh dám bĩnh. đang là một người diễn viên xem, không thể chê cũng được không ít trong vòng lão tiền bối tán thành. nhưng tán thành là tán thành, một mực mỗi lần bị do man nhắc chạy ra ngoài đã kích người, ai có thể dễ chịu? nhìn nhân gia phương triệu, đây là do man thường thường nói. Lần này càng mạnh hơn, không phải là đưa ra ý kiến, phải đến do man một câu lấy cái gì chừng cứu các ngươi liền người mới cũng không bằng hành động, cũng là tâm lý. Không thể không nói, do man ở đoàn kịch cho phương triệu kéo tiểu hận năng lực thực sự là nhất lưu. Cho tới mỗi lần phương triệu đi đại căng tin ăn cơm, tổng hội thu được rất nhiều tham tham ánh mắt. Tát la bên này, hắn hí phân còn chưa bắt đầu, hiện tại đều là ở huấn luyện kỳ. Mỗi ngày tôi luyện hành động. Nhưng người yên, ngày hôm nay huấn luyện khóa không trên hai tiết. Tát la lần thứ bảy từ phòng vệ sinh đi ra. Cả người nhân đi tả hư thoát mà yên yên. An có môi giới mới vừa mua về dược, cảm giác hơi hơi khá hơn một chút. Chỉ là, tâm tình còn chưa kịp tung bay, ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước bạ bạ dạ, trong tay trả lại cầm đem cây quạt. Bạ bạ dạ hy phân cũng không bắt đầu, khoảng thời gian này cũng ở nơi đây trên huấn luyện khóa. Tất La nhìn một chút bên ngoài nhiệt độ, dưới 07 độ. Tuy nói bên trong rảnh rỗi điều, nhưng cũng tuyệt đối không nóng, ai sẽ ở bên ngoài nhiệt độ như thế thấp thời điểm ra ngoài trả lại bên người mang cây quạt. Tất La xem bạ bạ dạ ánh mắt lại như là ở xem một người bị bệnh thần kinh nghe nói ngươi khí hậu không phục, bạ bạ ra liếc mắt nhìn nhìn về phía tát la, một bộ xem giắt rưỡi dáng vẻ. Phục, ta chỗ nào không phục? Tát la lập tức trả lời, liền ngươi cái kia yếu đối dạ dày, bạ bạ dã khinh thường nhìn tát la một chút, xì cười một tiếng, giắt rưỡi. Đừng xem bạ bạ dã bình thường rất trang, luôn là một bộ quý tộc tư thế bưng, nhưng thể chất là thật mạnh, đầy đủ kế thừa mọi người trong miệng kéo châu hoàng thất kéo thẻ lai na gia tộc nhìn như yếu kém kỳ thực quái vật bình thường thể chất, nàng cũng quả thật có khinh bị tát la thư bản. Tát la bị giắt rưỡi này đánh giá tức giận đến rơi chân. Vay đầu đối với có Môi Giới nói, "Đi, mua cho ta đem 40 mét đại lao đến, ta cùng với nàng liều mạng." Có Môi Giới cản vội vàng kéo Tắt La, thấp giọng nói, "Đại thiếu ta không cùng với nàng tính toán, hay là đi nghiên cứu một chút kịch bản, tranh thủ diễn thời điểm một lần quá, đến thời điểm kịch phát sóng, Châu trưởng cũng là muốn xem, lão gia tử khẳng định cũng sẽ xem." Có Môi Giới nhắc Châu trưởng, Tắt La vẫn không cảm giác được đến cái gì, vừa nghe lão gia tử, cả người ra căng thẳng. Trong lòng cân nhắc sau khi, Tắt La giơ tay quay về bạ bạ dạ điểm hai lần, "Ngươi chờ ta." Thả xong Thoại liền xoay người mang theo có Môi Giới bước nhanh rời đi. Uống thuốc cảm giác thế nào? Có Môi Giới lo lắng. Hắn này khách mời trợ lý, còn phải quản Tát La ăn, mặc ở, đi lại, xem ở lương cao phần trên, cũng không thể để Tát La thật có chuyện. Sau khi uống thuốc xong Tát La tinh thần lại trở về, nghe có Môi Giới hỏi như vậy, Tát La chăm chú suy nghĩ một chút, hiện tại rất khỏe mạnh. Ta tính toán, trước hẳn là tẩy gân phạt tủy. Có Môi Giới. Không, trước ngươi vậy thì là mù ăn đồ ăn náo động đến. Hiện tại nhảy nhót tưng bừng là bởi vì lão tử đi mua dược. Ai Còn có cách gì có thể nhanh chóng tăng cao hành động? Ta cảm thấy ta diễn đến không sai, tại sao những kia chỉ đạo lão sư trả lại để ta tăng cao? Tắt La không hiểu hỏi. Có môi giới mặt không hề cảm xúc nhìn Tắt La vài giây. Lôi Nạp Châu trưởng cho Tắt La cho tới nhân vật đến đệ nhị quý hậu kỳ mới ra trận, như thế sắp xếp chính là vì để Tắt La có đầy đủ thời gian tôi luyện cái kia tay con mắt hành động. Trước đây chính mình đầu tư kịch, diễn những kia miễn cưỡng có thể xem, là bởi vì bên trong cái khác diễn viên đều không chân chính nghiêm túc diễn, hơn nữa có ý định phóng to Tắt sở trường. Hết thề đều vì tát la cái này nhân vật chính cùng với nhà đầu tư phục vụ. Nhưng thà sang thế kỷ, đoàn kịch bên trong cùng những người khác so sánh, liền còn thiếu rất nhiều nhìn. Muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, liền ngay cả hắn cái này có môi giới đều không ăn mũi. Trâm chú suy tư một thoáng, có môi giới nói rằng nếu không, ngươi đi tìm Phương Triệu chi chi chiêu. Hắn khẳng định có biện pháp. Tốt xấu chúng ta với hắn cũng thương mại hợp tác quá mấy lần, không tính xa lạ. Cái khác đề cập với ta Phương Triệu. Tát la tức giận nói, tướng mạo, vóc người, gia thế, tư lịch. Nổi tiếng, ta chỗ nào kém hắn Có môi giới Ta cũng không biết nên làm sao tiếp Nói cái gì đều không đúng Không thể bắt được một cái hy phân nhiều nhân vật Tắt la vẫn là cảnh cánh trong lòng Đánh chết ta đều sẽ không đi tìm hắn Trương 301, phát sóng Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua Đoàn kịch bên này cá nhân hy phân đập xong người cũng ở tăng nhanh Nhưng rất ít người rời đi đoàn kịch Trừ phi có việc gấp hoặc là cái khác sắp xếp Mới sẽ rời đi Nhàn rôi thời điểm, một tên diễn viên hỏi tên còn lại Lúc nào lĩnh hồ cơm Bị hỏi giả thất vọng nhìn bầu trời y đi theo quay chủ tiến độ, liền hai ngày nay. Phía trước người kia vỗ vỗ người sau vai, cùng nỗ lực. Người đây, ta. Ha ha ha ha, ta hộp cơm đều muội. Đã lĩnh. Khi nào thì đi? Không đi, ta còn muốn kế tục lưu đoàn kịch học tập. Thật tốt học tập cơ hội. Đập xong hí phân người không muốn rời đi, cảm giác như thế sớm rời đi quá thật mất mặt, an túc tự trả tiền cũng phải ở thêm một quãng thời gian, lấy tên đẹp, lưu đoàn kịch học tập. Đương nhiên, cũng quả thật có thể học được rất nhiều việc, được ích lợi không nhỏ. Tự trả tiền lưu lại làm cô ly, huấn độ, trang thiết bị Khi quần diễn, nói không chắc số may trả lại có thể bị kéo qua đi từ gốc, diễn cái có thể lộ mấy phút diện nhân vật, mặc dù góc kia sát hóa trang sau liền chính hắn đều không nhận ra, nhưng cũng hài lòng. Chính mình ra tiền làm việc trả lại cam tâm tình nguyện, vị trí công ty người mẫu cũng chống đỡ, báo đáp tiêu một phần phí dụng, đụng với hào phong có thể trực tiếp ban báo. Ở lại đoàn kịch mới có thể kế tục lên tàu, sang thế kỷ, chiếc thuyền lớn này, mặc kệ là từ diễn viên tự thân giá trị vẫn là công ty thương mại lợi ích trên dạng, kế tục lưu lại đều là lựa chọn tốt nhất. Có thể chen vào đoàn kịch, rất nhiều diễn viên đều là có thực lực diễn đạt được lao nhân ngụy trang đến mức độ, thế vai cũng là linh lợi, đoàn kịch không cả người. Phương Triệu bên này quay chụp cũng rất thuận lợi, cũng không lại xuất hiện khí thế toàn mở tình huống, hắn là lại đây diễn kịch, không phải lại đây lấy thế ép người, như vậy bất lợi cho hợp tác. Kịch lịch sử không phải lịch sử, cái khác diễn viên cũng không phải nhân vật bản thân. Hiện thực cùng hồi ức, Phương Triệu phân đến rất rõ ràng. Hiện tại bất quá là cùng với những cái khác các diễn viên hợp tác, từ nghệ thuật góc độ đem sang thế kỷ này bộ căn cứ chân thực lịch sử cải biên kịch đánh ra đến, để nhiều người hơn có thể nhớ tới thời đại kia từng đã xảy ra sự nhớ tới từng là vùng đất này trả giá quá người, từ văn hóa nghệ thuật phương diện, trong lịch sử lưu cái kế tiếp vết tích. Bởi vì cùng với những cái khác người mục đích không giống, Phương Triệu đối sự chuyện này hết sức chăm chú, hơn nữa đối với hắn mà nói, cũng không tính gian khổ, vì lẽ đó nhìn qua liền so với những người khác cung dung rất nhiều. Không phải nói hắn làm sự ít, kỳ thực Duyên Châu Thiên quay chụp tiểu tổ bên này, hắn so với người khác nhiệm vụ trùng, quay chụp cực, cực khổ hơn, trả lại vô dụng thế thân, cái gì đều là chính mình trên, biến thành người khác đã sớm lui nga xuống. Nhưng lại tiên phương Triệu mỗi ngày trả lại là phi thường tinh thần. Nhịp tình mười phần, khẩu vị cũng được. Người khác một phần hộp cơm đều ăn không hết, một mình hắn ăn ba phần. Đoàn kịch mấy người liền thích xem Phương Triệu ăn cơm, nhìn hắn ăn được rất hương, ăn được lại nhiều, liên đối đại gia cũng có thêm chút muốn ăn, nhiều hướng về trong miệng nhét mấy cái. Có cái lão diễn viên thấy Phương Triệu ăn được hương, không nhịn được hỏi, Phương Triệu, ngươi làm sao có thể ăn nhiều như vậy? Phương Triệu nuốt xuống trong miệng cơm nước, trả lời, bởi vì đói bụng. Cái kia lão diễn viên nhẹ dưới, lập tức cùng người bên cạnh than thở, liền Phương Triệu này tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất, chẳng trách đi lính thời điểm có thể lấy bạn. Ở đoàn kịch đóng kịch, ai mà không vừa mệt vừa đói, nhưng có lúc trong lòng không biết tại sao chính là rất khó chịu, cũng khả năng là bởi vì trả lại chìm đắm ở nhân vật bên trong không hoàn toàn đi ra ngoài, đổ đến hoảng gây nên sinh lý trên bài xích, quay về đồ ăn cũng nuốt không trôi. Thế nhưng, nhìn nhân gia Phương Triệu, trước một lúc đóng kịch so với ai khác đều tập trung vào, đợi đập xong hí liền tồn bên cạnh miệng lớn bái cơm. Những người khác trả lại bưng hộp cơm sững sở giảm bất tâm tình, vị này đã ăn phần thứ hai cơm. Những người khác rốt cục điều tiết tốt tâm tình, từ nhân vật bên trong đi ra, bắt đầu lúc ăn cơm. Vị này đã ba phân hộp cơm ăn xong, cho đoàn kịch những người khác hỗ trợ đi tới. Chờ bên này người gian nan nhét xong cơm, có lời kịch, ấp ủ tốt tâm tình. Vị này chạy về đến, để chuyên gia trang điểm sửa sang lại trên người trang. Một giây nhập hí, thực sự là trời sinh diễn viên. Một vị khác lao diễn viên cảm khái, bao nhiêu năm không cảm nhận được loại áp lực này rồi. Lao các diễn viên ánh mắt phức tạp nhìn lại tiến vào quay chụp trạng thái bên trong phương triệu, nói rằng, đây chính là vì cái gì đoàn kịch rất bao lớn bài lao diễn viên cảm giác áp lực lớn nguyên nhân, bọn hậu bối biểu hiện quá tốt liên hiện ra cho bọn họ những này các tiền bối sức mạnh không đủ, không đủ chuyên nghiệp. Đoàn kịch quay chụp tiến độ rất nhanh, hiện tại đệ nhị quý đều sắp đập xong, các diễn viên hiện tại đã thích ứng nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh, cũng quen rồi loại này quay chụp cường độ, đều là thực lực phái diễn viên, thích ứng sau khi đập lên so với đệ nhất quý còn nhanh hơn. Hiện ở trên mặt trang rất đơn giản, có căn cứ mỗi cái diễn viên cùng nhân vật đặc chế cụ, hướng về trên mặt vừa kề sát, chuyên gia trang điểm hơi làm tân trang, cao thanh màn ảnh dưới không hề hóa trang vết tích, tiết kiệm không ít thời gian. Trang phục, vết thương các phương diện cũng giống như vậy đều theo kỹ thuật thăng cấp mà trở nên đơn giản tình thì, không cần đại lượng thời gian đi hóa trang, hiệu suất tự nhiên tăng cao. đệ nhị quý ở đập, mà đệ nhất quý chính đang chế tác bên trong, nghe nói đã sắp chế tác hoàn thành. đừng xem đập lên nhanh, đoàn kịch tất cả mọi người ra sức làm một mặt, mặt khác chính là chuẩn bị kỳ trường. sang thế kỷ, hạng mục này cũng không phải chính thức mở ra sau khi mới chuẩn bị, mà là từ sớm chút năm đưa ra bắt đầu, chỉ là không thực thi. kịch bản cũng đã sớm đi ra, chỉ là ở chính thức mở ra sau khi lại xin mời cố vấn đoàn xem qua sửa chữa mà thôi. Sân bãi kiến trúc trang sức vật mấy cái sớm đã có thiết kế đồ, đều là chính xác đến chi tiết nhỏ thiết kế. Diễn viên phương diện, kỳ thực bên trong tin tức linh thông người sớm mấy năm liền đang chuẩn bị, chỉ các loại hạng mục mở ra. Phối nhạc phương diện, âm nhạc đoàn đội có đột hàng, có chút thực lực mạnh đoàn đội, trả lại có thể lâm thời căn cứ nội dung vở kịch làm ra càng dán vào nhạc khúc. Nhiều như vậy tình anh, bao nhiêu thiên tài nhân vật, ai tác phẩm có thể phù hợp Dô man yêu cầu, hắn hay dùng ai. Quay chụp nhanh không mang ý nghĩa làm mẩu, hậu kỳ chế tác cũng nghiêm nặng trấn, có Roman cái này muốn tiêu chuẩn cao yêu cầu tổng đạo diễn ở. Ai cũng đừng nghĩ lừa gạt. Từ quay chụp đến hậu kỳ chế tác, mỗi người đều dùng sức cả người thế võ, toàn bộ đoàn kịch lại như một đài đội chính xác cao, hiệu suất cao cơ khí vận chuyển. Trừ quay chụp nhiệm vụ ở ngoài, mỗi một quãng thời gian, Phương Triệu cùng với cùng tổ cái khác những kia trọng yếu nhân vật diễn viên môn cũng phải đi thầy thuốc tâm lý nơi đó nói chuyện. Đây là đoàn kịch sắp xếp, cũng sáng tạo yêu cầu, Phương Triệu bọn họ loại này hí phân khá là trùng diễn viên, mỗi bảy ngày phải đi một lần, chỉ sợ các diễn viên nhập hí quá sâu, ảnh hưởng tâm lý khỏe mạnh. Đoàn kịch cũng không phải là không để ý diễn viên cả người khỏe mạnh. Kỳ thực rất nhiều mặt diện cũng đã cân nhắc đến. Kỳ thực nguyên trong kế hoạch là chân chính hoàn toàn đóng kín thức quay trụp, toàn tuyến đoạn vong, mãi đến tận quay trụp xong xuôi. Nhưng cuối cùng đổi thành mỗi 7 ngày 2 giờ lên mạng thời gian, cũng là thầy thuốc tâm lý đoàn đội đưa ra đến kiến nghị, vì là chính là có trương có thỉ cho các diễn viên một cái phát tiết tâm tình thời gian. Phụ trách Phương Triệu bọn họ bên này chính là một vị tên là Đái Dục thầy thuốc tâm lý. Đái Dục cùng rất nhiều diễn viên đều biết, hiện tại tiến vào đoàn kịch, tuy rằng không có tham dự đóng kịch, nhưng thông qua cùng những kia các diễn viên nói chuyện xem, hắn cũng biết, này chỉ sợ là các diễn viên khó nhất một lần. Hắn thông suốt quá cùng các diễn viên nói chuyện, đi tìm hiểu diễn viên trong lòng Trạng Thái. Từ đái dục nghề nghiệp góc độ xem, sang thế kỷ, lại như một mảnh u ám hắc rừng rậm, tràn ngập quỷ dị cùng nguy cơ, các diễn viên đi vào trong đó, liền đẩy ra một mảnh lá cây đều cẩn thận, càng đi bên trong tiềm hành, hám đến càng sâu, càng nguy hiểm, bất kỳ vật thể đều có thể trở thành nguy hiệp. Người khác tức địa ngục. Đái dục cần cần phải làm là chỉ dẫn hám sâu trong đó các diễn viên đi ra. Cái khác diễn viên cũng khỏe, chỉ có ở phương Triệu nơi này, đại dục gặp phải nan đề. Mỗi lần đối mặt phương Triệu, đại dục đều có loại cảm giác Hắn đang giải phẫu Phương Triệu trong lòng, tọa ở trước mặt hắn Phương Triệu cũng tương tự ở quét hình tâm lý của hắn. Đái Dục ho nhẹ một tiếng, giảm bớt vừa nãy lại bay lên quấy dị tâm tình. Nghĩ đến trước đây cùng với những cái khác diễn viên nói chuyện, tiếp tục nói, thời đại kia người, trở nên cùng cùng giá thú tự, nếu mất đi nhân tính, cũng mang ý nghĩa sẽ mất đi rất nhiều quý giá đồ vật. Phương Triệu, mất đi thu tính, mất đi tất cả. Đái Bác sĩ dừng một chút, liếc nhìn Phương Triệu lại rất nhanh rời đi tầm mắt, gật đầu nói, không sai, đều là bị bức ép, không thay đổi, không cách nào xin tổn. Đái Dục lại chủ động tìm một chút đề tài. Cùng Phương Triệu Hàn Nguyên ước chừng 10 phút, sau đó quả đoán kết thúc lần nói chuyện này. Chờ Phương Triệu rời đi, Đái Dục rót một chén nước ấm uống xong, cầm cái chén ngón tay trả lại hơi có chút run rẩy. Uống xong sau, nhìn Phương Triệu tọa qua cái ghế trầm tư. Nếu là tỉ mỉ, có thể phát hiện, mỗi lần Phương Triệu tới được thời điểm, cái ghế bày ra vị trí so với người khác thoáng xa một chút. Đái Dục thông qua qua mấy lần nói chuyện biết, Phương Triệu người này rất nguy hiểm, rất không giống xem ra như vậy vô hại, chân thực tính cách khả năng càng tiếp cận với kịch bên trong đóng vai nhân vật. Cùng với những cái khác người không giống Những người khác là bởi vì diễn kịch mà phản phất tiềm hành với nguy hiểm rừng rậm, mà Phương Triệu, trong lòng hắn thì có một mảnh u ám rừng rậm, đã sâu sắc cắm rễ, nhổ không được, đái dục không thể ra sức. Phương Triệu loại khí tức này hẳn là càng tiếp cận diện thế kỳ thời kỳ người, cũng khả năng chính vì như thế, dỗ man cùng với trăm người đoàn những nhân tài này tuyển hắn. Bất quá những kia đều không liên quan đái dục vị này thời thuốc tâm lý sự, hắn chỉ phải chú ý các diễn viên cái khác diễn diễn rơi vào quá sâu đi không ra. Liên khoảng thời gian này xem ra, những người khác ít nhiều có chút xu thế, cần nói chuyện nhiều nói chuyện, nhiều dẫn dắt cho tới phương triệu bên này đi cái quá chẳng là được rất nhiều năm kinh diễn viên tới nơi này thời điểm đều căng thẳng nhưng cùng phương triệu nói chuyện trái lại là đái dục vị này thầy thuốc tâm lý rất có áp lực mỗi lần phương triệu tới được thời điểm hắn đều rất không dễ chịu như là bị một con manh thú nhìn kỹ như thế không sai ở đây phương triệu không xuất sắc hắn căng thẳng tháng 12 phân qua một năm mới tân một tháng qua lầm, tùy theo mà đến chính là sang thế kỷ trưởng đến nửa phút báo trước mảnh báo trước mảnh với nhạc là một cái nổi tiếng âm nhạc đoàn thể chế tác mở màn lấy đàn dương cầm chủ toàn, đàn vô lồng sân âm, chấm thấp, nốt nặng, vừa tựa hồ cực tĩnh, cực tịch. mảnh bên trong khai đầu, xe tải tài xế gục trên tay lái, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt xuyên thấu qua vỡ tan kính chắn gió, do dự. mục dương nhân tay run rẩy nắm dao bộ củi, một giọt nhỏ máu từ mũi dao nhỏ xuống. trong ngục giam cảnh ngục, ngồi dưới đất, lặng lặng mà nhen lửa một điếu thuốc. quần áo hào hoa phú quý nữ nhân, đứng ở pháo đài trên, nhìn phương xa. phế tích bên trong bỏ ra ngoài người, lão đảo, từng bước từng bước, dường như muốn đi vào vực sâu. sơn hà phá nát. Quê vương hủy diệt sạch, nhật nguyệt tạm đạm, ngôi sao đều truy, ngọn lửa chiến tranh bên trong giấy rùa, trong bóng tối tiến lên. Một mảnh dính huyết lông chìm, ngược lại quang, bay xuống, găng tấp địa ngục. Chiến không hưu mà hỏa không thôi. Theo tiếng nhạc giai điệu dương lên, nhịp trống trở nên mạnh mẽ, hình ảnh sắc thái cũng bắt đầu mãnh liệt. Ở trong bóng tối của thời, với cho tàn bên trong sấm lại, giai răng giật mà cô độc thời gian bên trong, tự do, sinh tồn, máu tươi, cảnh giác. 12 tòa bia kỷ niệm xuất hiện, vô số loé qua tên, diện thế trăm năm, sách lịch sử bên trong ầm ầm sóng dậy. Sau trong mắt người khúc chết chập trùng. Từ từ hành trình, trăm năm chi giám. sang thế kỷ, Hoàng Châu thời gian ngày 28 tháng 1, 12 giờ trưa, 11 văn chương đồng thời phát sóng. Nay không phải vận vẹo ảo tưởng, mà là căn cứ vào lịch sử sự thực, tập ảnh âm giải trí cùng lịch sử tinh thần văn hóa làm một thể, nghệ thuật tác phẩm. Thế kỷ mới 535 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 1, tân niên ngày thứ nhất, theo báo trước mảnh xuất hiện, các đại diễn đàn, video trang web, truyền động cùng nhau bình đại, báo chí tạp chí. Tất cả đều bị sang thế kỷ chiếm lĩnh. Không nghi ngờ chút nào. Thương lai một năm này rộng chính, định rồi. Internet một mảnh vui mừng. A a a a rốt cục muốn phát sóng rồi. Mỗi ngày đều ở đến ngày. Đều là hàng hiệu. Tiện tay chỉ tay liền tìm đến cái minh tinh cảm giác thật tốt, trước nay chưa từng có xa hoa bố trí, chờ mong. Báo trước bên trong vừa bắt đầu xuất hiện 12 người, chính là 12 đại tướng chứ. Ngấp ít. Lịch sử làm sao học? Đại tướng chỉ có 11 cái. Phương Triệu không phải. Ha ha ha, báo trước mảnh bên trong Ôuyên còn là một bảo bảo. Mười một tiên, ta duyên châu người, trước tiên xem xong duyên châu tiên lại đi xem cái khác Thiên, thật tốt. A11 Thiên đồng thời phát sóng, bước tử lựa chọn khó khăn trứng. Ta đến cùng nên trước tiên xem cái nào? Ta là Hoàng Châu người, 11 thiên bên trong tại sao không có Hoàng Châu Thiên? Toàn cầu 12 châu, bởi vì diệt thế kỷ lịch sử bối cảnh, Hoàng Châu khá là đặc tụ, là duy nhất một cái không có bản thổ đại tướng, không lấy bất cứ tướng lãnh nào tên mệnh danh châu. Bây giờ Hoàng Châu làm toàn cầu chính trị trung tâm, Hoàng Châu người vẫn có loại cao cao tại thượng trong lòng, nhưng lần này, Hoàng Châu nhân dân rất phiền muộn. Chúng ta Hoàng Châu ở, sang thế kỷ, bị trở thành vai phụ cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy liên quan với Hoàng Châu nội dung vở kịch. Cái kia được kỳ chưa, mới có chúng ta Châu Hy phân. Mà kệ, hiểu được xem là được. Phát sóng sau, thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 2 tập, thứ 7 chủ nhật nghỉ ngơi. Nhưng kịch muốn đến số 28 mới phát sóng, hiện tại mới số 1, còn có hơn 20 ngày, làm sao ngao. Tỷ không thể nhìn, vậy trước tiên đi liệt sĩ nghĩa trang bài tế. Những người hái mộ cũng trước tiên hiểu rõ giới chính mình thần tượng đóng vai cái kia nhân vật, đối ứng liệt sĩ trong nghĩa trang vị nào nhân vật anh hùng, nhìn mộ hào bao nhiêu. Liền, tân niên ngày thứ 1 các châu liệt sĩ nghĩa trang người liền bắt đầu bắt đầu tăng lên chuyện này hiện tại cách ngày kỷ niệm còn sớm chứ làm sao nhiều người như vậy một tên liệt sĩ nghĩa trang công nhân viên nhìn viên khu đi lại người nghi hoặc sang thế kỷ mang đến sức ảnh hưởng tên còn lại trả lời năm nay liệt sĩ tranh gián tưởng bán đến cực kỳ tốt lại có người gia nhập thảo luận trước đây không ai mua tranh gián tưởng năm nay vừa bắt đầu liền tiêu thụ hết sạch ta lãnh đạo nói mời họa tay càn công trả lại có rất nhiều trước đây chưa từng nghe tới nhân vật tranh gián tưởng tiến vào một tháng vân sau khi Liệt sĩ nghĩa trang người hầu như mỗi ngày đều đang gia tăng, rất nhanh. Theo đầy trời tin tức vang tạc, liền ngay cả một ít không chú ý phương diện này người đều biết rồi. Sang thế kỷ, ngày kỷ niệm phát sóng tin tức. Các quân khu bên kia, mặc kệ là mẫu tinh vẫn là ở hành tinh khác cũng đều biết được tin tức này, đều ngóng trong đây. Trong quân đội giải trí, hiếm thấy có cái mặt trên trống đỡ xem kịch, đương nhiên chờ mong. Trong cuộc sống, mọi người đi làm, đến trường, lên mạng đều là miễn không được nhắc lên. Sang thế kỷ, nay đã thành một loại toàn dân hiện tượng. Sang thế kỷ, phát sóng là ở ngày kỷ niệm. Trường học, công ty đều nghỉ, trên đường phố người cũng ít rất nhiều. Liên xì nghĩa trang bên kia cũng hiếm thấy thanh tĩnh chút. Rốt cục đến ngày đó, cùng người nhà các đồng nghiệp tụ tập cùng một chỗ, hoặc là một mình trạch ở nhà, cũng đều rất sớm chờ ở nơi đó, vị trí muỗi giờ là nửa đêm, cũng thức đêm các loại. Thời gian vừa đến, tập thứ nhất truyền phát tin, đại gia hứng thú bừng bừng mở xem. Sau đó bị ngược cái sảng khoái. Chương 302, xuất đạo tức đỉnh cao. Báo trước mảnh bên trong, bởi vì thì mọc ra hạ, xuất hiện các minh tinh đại thể đều là chợt lóe lên. Có thể nhìn rõ ràng ló mặt chỉ có mấy vị nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ. Hiện tại chính thức phát sóng, những người hái mộ đại thể là ôm mấy minh tinh tâm thái đến xem, sang thế kỷ. Những người khác cũng là tham gia trò vui và hiếu kỳ chiếm đa số, chân chính đối với cái này để tài cảm thấy hứng thú người, kỳ thực chỉ chiếm số ít. Liên tiếp hai tập, sau khi xem xong, chúng fan smánh liệt nhất cảm thụ chính là ngược a. Ngược chết rồi. Với bắt đầu liền hộp cơm rất nhiều phát, có thể không ngược sao. Tập thứ nhất mở đầu ôn nhu quan kính, nhắn nhủi sự tiếp xúc, xây dựng cựu thế kỷ bầu không khí nhiều an lành nhưng sau đó mà đến chính là hỗn loạn, máu tanh, tàn khốc hai nạn xung kích, trước sau hình thành so sánh rõ ràng, diệt thế kỷ chính thức đến, mang ý nghĩa càng nhiều người sẽ chết đi. Sang thế kỷ, bản thân liền có chứa tự thân nghiêm túc tính cùng lịch sử dày nặng cảm, mạnh mẽ minh tinh đội hình sách lược cũng không có pha loãng chủ lưu hình thái ý thức tuyên truyền. Đây là chủ sáng lập đoàn đội cùng khán giả, cùng cái kia đoạn lịch sử, lần thứ nhất chính thức sâu sắc đối thoại. Thế kỷ mới mọi người bản thân biết sách lịch sử, các loại lịch sử trong tài liệu ghi chép diệt thế kỷ lịch sử sự kiện chỉ là cái khung xương đối với thế kỷ mới tuyệt đại đa số người mà nói, muốn nói cảm xúc, kỳ thực cũng không sâu khác, dù sao nhiều năm như vậy, mà lịch sử hình ảnh hóa, nhưng là vì cái này khung xương giao cho huyết đục, huyết đục tức tinh thần, như vậy mới có thể làm cho mọi người hiểu rõ hơn thời đại kia văn hóa, mới sẽ tập trung vào càng nhiều một cái nhân tình cảm. Dzorn vẫn yêu cầu chiến đấu hình ảnh chân thực có thể tin, thậm chí chân thực đến làm người sợ sệt. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể càng đột hiện ra thời đại kia đứng ra người, có khí khái. Mặc kệ là những kia ở trong lịch sử lưu lại tên, vẫn là không lưu lại cũng mặc kệ là những kia vì là đại gia, vẫn là vì tiểu gia, cũng không thể thiếu. Cũng chính là bởi vì do màn tiêu chuẩn cao cao yêu cầu, 11 cái văn chương bên trong màn ảnh đều nối liền mà chân thực, âm hiệu phương diện thiết kế cũng làm cho loại này chân thực trạng thái có thể duy trì. Tỷ như duyên châu thiên, tập thứ nhất thì có hai tràng quy mô trọng đại khung cảnh chiến đấu, vẫn chưa dùng âm nhạc, chỉ dùng âm hiệu, đây là một cái lấy âm hiệu làm chủ đạo xem ra phi thường chân thực khung cảnh chiến đấu. Nhưng ở tập thứ nhất chưa cái kia tràng khung cảnh chiến đấu, hay dùng một đoạn phi thường bi tráng bối cảnh âm nhạc, nhờ vào đó đẩy mạnh khán giả tâm tình đặt đến một cái tình cảm gia tăng hiệu quả. Mà cái kia đoạn sau khi kết thúc chính là mảnh vĩ khúc, ra danh sách tử trận, bao quát liệt sĩ họ tên cùng mộ hào. Hơn nữa các diễn viên ra sức hành động, này đi ra hiệu quả liền gấp mấy lần sung kích. Trước đây những người hái mộ vừa nghe nói ai lĩnh hộp cơm chính là ha ha ha, hiện tại ha không đứng lên. Trầm trọng, tàn khốc. Đại khái, đây chính là lịch sử. Cũng không phải mỗi cái văn chương đều từ vừa mới bắt đầu thai nạn dáng lâm đập lên, các thiên thời gian tuyến cũng không giống, duyên châu thiên chính là đem phía trước đơn giản hóa, từ ô duyên khi còn bé bắt đầu. Khi đó Phương Triệu bên người đã tụ tập lên mấy người lãnh tụ chính là một loại quyền lực tinh thế đây chính là vì cái gì phương triệu trên người mở đầu cũng đã nắm giữ một loại nắm quyền người lãnh đạo khí chất mà duyên châu thiên cái khác nhân vật triển hiện ra tính cách cùng này cái khác thiên nhân vật tính cách thay đổi dần thức cũng không giống đi theo duyên châu thiên thời gian tuyến bọn họ đã thích ứng diệt thế kỷ sinh tồn phương thức bởi vì thời gian tuyến cùng với những cái khác thiên không giống điều này cũng mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu duyên châu thiên ở mảnh vi quốc thì biểu hiện danh sách từ trận liền so với những khác thiên nhiều những thứ này đều là trong lịch sử có ghi chép Đương nhiên, danh sách tử trận nhiều cũng không mang ý nghĩa quan phương phát hộp cơm nhiều, ngược lại, cái Khắc Thiên bên trong, quan phương hộp cơm quả thực hay cùng bán sỉ như thế ra bên ngoài xúi. Cái Khắc Thiên là từ tai nạn mới vừa lúc mới bắt đầu giảng giải, thế giới hòa bình trực tiếp bị xung kích thành địa ngục giữa chừng gian, một ít kẻ chạy cờ tiểu minh tinh, vong hồng loại hình, mở đầu liền lĩnh hộp cơm. Các gia fans bị ngược đến tâm can run rẩy. Nay trả lại chỉ là cái khai đầu, y theo tình thế bây giờ đến xem, mặt sau hộp cơm rất nhiều phát cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Internet, đứng đầu hơn 90% đều là sang thế kỷ tương quan, có các công ty các minh tinh sau lưng đoàn đội hoạt động, cũng có dân chúng hệ thống cung cấp nước uống, có người trả lại chuyên môn liệt đi ra tập thứ nhất xuất hiện minh tinh, tàn vỡ những kia mở đầu liền lĩnh hộp cơm thật đáng thương. Trước đây lẫn lộn đều không ai ghi nhớ 18 tuyến tiểu minh tinh môn, lúc này đặc biệt kích động, phía sau đoàn đội cũng nắm lấy cơ hội hoạt động. Sang thế kỷ, cho bọn họ mang đến tiền lãi đã bắt đầu hiện hiện. Có mấy vị trước đây không nhiều lắm tiếng tăm, nhưng bởi vì đóng vai nhân vật khiến người ta ấn tượng thầm, coi như chỉ xuất hiện mấy phút, chỉ cần hoạt động đến được, cũng có thể tăng lên không ít người khí đương nhiên, muốn nói rõ ràng nhất, nắm giữ thực lực trực tiếp bính chủ lưu truyền thông đầu đề vẫn là các thiên nhân vật chính, mà duyên châu thiên bên này ở ô duyên lớn lên trước, Phương Triệu chính là duyên châu thiên nhân vật chính. dù sao dựa theo thời gian tuyến, đệ nhất mùa khô ở ô duyên còn nhỏ, khí phân so sánh với cái khác thiên nhân vật chính mà nói, muốn thiếu một ít. lúc này Kỳ Phương Triệu khí phân không có cách nào đơn giản hóa đi, bởi vì có quá nhiều chuyện là quay chung quanh Phương Triệu triển khai. Phương Triệu khí thế kia, tuyệt rồi, đồ đồ đồ, có người đem duyên châu thiên tập thứ nhất bên trong Phương Triệu mấy chảng đánh hí tiệt đồ đi ra trong đó còn có một tấm là khuôn mặt vẽ mặt đặc tả tiệt đồ đệ tử triệu thần tử vong nhìn chăm chú lúc đó xem đoạn này thời điểm sống lưng lạnh cả người ta cũng tới cái tiệt đồ đồ đây chính là báo trước bên trong chợt lóe lên cái kia đánh quái cảnh tượng không nghĩ tới là vậy một cái sáu là vậy một cái bảy mặt sau trả lại cất giấu một cái đây xem ra rất tùy ý nhưng nhìn kỹ cũng không tùy ý chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn thẳng thắn dứt khoát sắc cơ như hình với bóng còn có một hồi mở hội tình cảnh phương triệu tầm mắt hướng về màn ảnh quét qua cái kia cảm giác nuột ngạt liền đến rồi Đại khái đây chính là lãnh tụ khí chất. Như người... a, một điểm không thấy được là cái người mới diễn, phương triệu sắc thực rất lợi hại. Chờ đã. Các ngươi đến cùng nói cái nào phương triệu? Nghe đều không nhận rõ, chúng ta sau đó thảo luận thời điểm làm sao phân. A. Phương Triệu cũng là đang diễn trò phương diện này là cái người mới, ở trò chơi quyền cùng âm nhạc quyền sớm nổi danh rồi. Trò chơi phấn càng làm năm đó, thế kỷ quốc chiến, bên trong kinh điển video nhảy ra đến nhìn, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ác. Duyên Châu nổi danh nhà phê bình điện ảnh cũng đưa ra đối phương Triệu đánh giá. Có mấy người cho hắn một cơ hội liền có thể nhất phi trung thiên, phương triệu chính là loại này, xuất đạo tức đỉnh cao. Một vị khác nhà phê bình điện ảnh nói rằng, xuất đạo tức đỉnh cao, nghe tới rất lợi hại, nhưng kỳ thực có thể lý giải vì là hai loại ngữ cảnh. Một loại là đi ra liền biểu, vừa xa qua cái khác cùng cấp bậc cùng cấp độ diễn viên, bước lên rất nhiều người mới nhiều năm không cách nào đi tới đỉnh cao. Mà một loại khác nhưng là đi ra liền đến, sau khi liền xuống hoạt. Đây chính là vị kia nhà phê bình điện ảnh chỗ Cao Minh, hiện tại dựa theo đại chúng lý giải, đây là lợi hay là khoa phương triệu? nhưng nếu là lấy phía sau triệu đi xuống dốc vị kia nhà phê bình điện ảnh như thường có thể đưa ra một loại khác giải thích dù vậy vẫn có rất nhiều truyền thông tin tức trích dẫn vị kia nhà phê bình điện ảnh đối phương triệu xuất đạo tức đỉnh cao đánh giá khen cảm khái nữ cảnh chiếm đa số một tân nhân một vòng ở ngoài trước đây chưa từng diễn quá hí liền diễn viên cũng không tính người ngoài nghề dựa vào sang thế kỷ ở giới diễn viên chân chính nổi danh rồi nào đó cuối thu cũng có một đám người tụ tập cùng một chỗ quan sát sang thế kỷ mười tiên đều lần lượt từng cái nhìn khắp cả duyên châu tiên mới vừa xem cho tới khi nào xong một người trong đó chỉ vào màn hình hỏi tên còn lại. Người lúc đó lựa chọn diễn Vương Triệu chính là người này. đúng, liền cái này diễn viên, ta lúc đó trả lại đầu hắn một phiếu. bây giờ nhìn lại, sự lựa chọn của ta không sai. xác thực, diễn đến rất tốt, khiến người ta lập tức liền nhớ kỹ. hắn cái kia thân khí chất đặc biệt cùng người không giống. minh tinh quá nhiều, bị hoa mắt, hoặc là mặt mènh không nhận ra người, có thể không nhớ được phương Triệu khuôn mặt này, nhưng cũng nhớ tới cái kia thân khí chất. lần sau gặp được thời điểm, rõ ràng không nhận ra mặt, nhưng có thể lập tức liền đối ứng đến nhân vật bản thân rất nhiều minh tinh sau khi hóa trang căn bản không giống người vốn là không ấn tượng sâu sắc càng phai nhạt nhưng phương triệu cho bọn họ ấn tượng rất sâu còn có một chút là bọn họ càng thiên hướng phương triệu nguyên nhân phương triệu là bạch kỵ tinh quân phân biệt ra tra một chút năm đó tin tức liền có thể biết này diễn viên đã từng cũng là một tên chiến sĩ là thật đánh qua phần tử khủng bố chẳng trách tranh đấu tình cảnh liền có thể cảm nhận được loại kia sát khí cái khác diễn viên tuy rằng cũng có thể diễn xuất một ít nhưng này loại sát khí không hắn chân thực thật trải qua chiến trường quân nhân đối với loại này rất mất cảm cái khác diễn viên cũng không sai So với trước đây những cái được gọi là chiến tranh mạnh tốt lắm rồi. Đập đến rất tốt. Nay kịch để mọi người xem xem, không phải trước đây những kia nói bậy kịch, cũng không khuyết đại biểu diễn, đặc biệt là đánh hí phương diện, cái này chúng ta hẳn là càng có đại nhập cảm. Thêm cái một kính đến cùng đánh hí, lanh khốc, gọn gàng, không chút nào đẹp đẽ. Nay bộ kịch bên trong không có nhiều như vậy đẹp đẽ đánh hí đồ vật, đoàn kịch các diễn viên ở huấn luyện thời điểm học, cũng cùng bọn họ trước đây đập kịch thời điểm không giống. Trước đây kịch bên trong đánh hí là lừa khốc, là vì đẹp đẽ, hiện tại nhưng là hướng về chân thực trên áp sát. Xuất phát từ nghệ thuật cần, Phương Triệu ở quay chụp thời điểm, Kỳ Thực cũng thích lượng tăng thêm một chút biểu diễn vết tích, không nhiều không ít, vừa đúng, màn ảnh trước cũng tự nhiên hơn. Đây là vì quay chụp hiệu quả, là thân ý cùng Do Man chỉ đạo sau khi, Phương Triệu đối ứng làm giá thay đổi. đương nhiên, những người khác cũng không biết Phương Triệu loại này vì quay chụp hiệu quả mà hết sức thay đổi biểu diễn, ở trong vòng lao tiền bối muôn xem ra, Phương Triệu góc đối sắc lý giải, lời kịch bản lĩnh, động tác kỹ xảo, đợi các phương diện đều rất để đại gia thỏa mãn, điều này làm cho trăm người đoàn lúc trước cho hắn bỏ phiếu người an tâm. An tâm sau khi lại có chút đắc ý, nhiều như vậy khen ngợi nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta nhãn lực tốt. Xem, chúng ta từ một đám thực lực phái hàng hiệu diễn viên bên trong, liền chọn lựa cái kia không tiếng tăm nhưng thích hợp nhất. Sức lực đủ, đang tiếp thu phỏng vấn hoặc là tả bình luận thời điểm, dĩ nhiên là hướng về tốt bên trong khoa phương triệu. Khoa phương triệu chẳng khác nào khoa chính bọn hắn, tiện đường lại đánh một trận trước phản bác, nghi vấn đám người kia mặt mũi. Chính mình nhãn lực chính là so với bọn họ được, cũng làm cho truyền hình nghệ thuật viện giáo bọn học sinh đều nhìn rõ ràng, ai mới là mắt sáng thức anh tài người? Lúc này. Bọn họ bao nhiêu có thể hiểu được rô man trong lòng. Loại tâm tình này, sắt thực rất sảng khoái. Duyên Bác Thị ngừng lại. Phương Lão Thái ra xoa xoa nước mắt, vành mắt đỏ chót. Cũng không biết là bị kịch bên trong cái kia phân trầm trọng cảm hóa, hay là bởi vì kịch bên trong chắc trai. Hai tập sau khi xem xong, Lão Thái gia cũng liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình, tầm mắt không có tiêu điểm, không biết đang suy nghĩ gì, vẫn trầm mặc. Ngồi ở bên cạnh Lão Thái thái cũng đỏ mắt lên, than thở, thời đại kia, có thể sống sót thật không dễ dàng. Tiểu Triệu cũng diễn đến được Nói trên Internet loại này một kính đến cùng đánh hí cũng phải đập rất nhiều lần mới thành công. Diễn viên phi thường khổ cực, rất có thể sẽ bị thương. Mà Duyên Châu Thiên Tiểu triệu loại này màn ảnh so với những người khác đều nhiều, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, có thể diễn đến hiệu quả như thế này quá khó khăn. Đó là đương nhiên, không khổ cực có thể đánh ra hiệu quả như thế này sao? Phương Lão Thái gia mới vừa biệt trở lại nước mắt lại đi ra. Hai vị lão nhân ngồi ở chỗ đó, từ diệt thế kỷ tàn khốc đến người may mắn còn sống sót tính cách chuyển biến, lại tới hy ở ngoài Phương Triệu đóng kịch sinh hoạt hàn huyên hơn một giờ. Cái khác thiên ta bây giờ nhìn sao?" Lão Thái thái hỏi. "Bọn họ sớm hay cùng Phương gia bọn tiểu bối nói rồi, muốn tới liền sớm đến, ngày hôm nay không nên tới tìm bọn họ. Vì lẽ đó, ngày hôm nay không người đến bày rối hai vị lão nhân gia, hai vị lão nhân là dự định xem một ngày kịch." "Không được, trước tiên hoán mấy tiếng lại nhìn." Phương lão thái gia nói. Chờ tâm tình dẹp loạn, Phương lão thái gia lật qua lật lại internet tin tức, nhìn thấy những kia khen Phương Triệu, cười đến trên mặt điệp đều sắp mở ra hoa đến. Lau một cái lại chảy ra nước mắt nước mũi, rửa mặt, ra ngoài tìm lão các bạn bè giao lưu đi tới. Phá liệt điều Duyên Châu phân bộ. Phương Triệu Đại Nôn chăm chú nghe hàng loạt hai nghe cùng âm hưởng thiết bị lần thứ hai phát hỏa một cái, sang thế kỷ, đệ nhất hai tập bá ra sau khi, lượng tiêu thụ liên xuất hiện rõ ràng tăng trưởng, Duyên Châu một ít thị cấp nhà kho đều không chứa hàng, cái khác châu bởi vì trước đây độn hàng ít, không kho càng nhiều. Sang thế kỷ mang đến sức ảnh hưởng là toàn cầu phạm vi. Phương Triệu này thế, muốn cùng Phương Triệu tộc quốc, Đại Nôn phí khẳng định đến bỏ thêm, bằng không hắn không hẳn cùng chúng ta tộc quốc. Vậy chúng ta trả lại có theo hay không Hàn Thiêm? Phí lời. Đương nhiên viêm trước đây thiết kế bộ thì có kế hoạch chỉ là không biết sang thế kỷ phát sóng phía sau triệu bên này tình thế làm sao vẫn cắt lại hiện tại phương triệu này tăng lên trên thế sản phẩm mới kế hoạch nhất định phải bắt đầu thực thi chăm chú nghe hàng loạt kiểu mới hảo cao cấp khoản phương triệu đều diễn người lãnh đạo đương nhiên phải đối ứng cái cao cấp khoản giá cả thấp nhất năm vị mới cấp bậc được ta trước tiên cho hắn lưu cái ngôn bọn họ mỗi 7 ngày mới chỉ có 2 giờ lên mạng thời gian chờ hắn hồi phục còn phải đợi mấy ngày ngươi nói phương triệu làm sao liền không cái cò mua giới hòa liệt điệu chủ động tới cửa tìm đại ngôn trả lại để đợi mấy ngày tình huống cực nhỏ. Bất quá đây là không thể đối kháng nguyên nhân là sang thế kỷ đoàn kịch quy định không phải Phương Triệu hoặc là một cái nào đó diễn viên chính mình quyết định bọn họ hỏa liệt điệu cũng không có cách nào Hỏa liệt điệu tìm diễn viên đại ngôn Phương Triệu cũng không phải duy nhất một cái nhưng hiện tại bọn họ muốn đi tìm diễn viên đập tân quảng cáo bức ảnh cũng phải chờ chẳng bao lâu nữa khẳng định có càng nhiều sưởng thương đi tới vi tinh sân các diễn viên thời gian nghỉ ngơi đập quảng cáo diễn viên chính cùng trọng yếu vai phụ trước mấy tập ra trận số lần nhiều người trên internet nhiệt độ cao người. Đại luôn sản phẩm đều xuất hiện lượng tiêu thụ dâng lên. Sang thế kỷ, chiếc thuyền lớn này cũng không biết gánh chịu bao nhiêu người lợi ích. Nhưng cùng lúc, cái này truyền hình hạng mục nguyên bản mục đích cũng chính đang hoàn thành bên trong. Các châu, các nơi phương liệt sĩ nghĩa trang, lần thứ hai nên đón lưu lượng khách đỉnh cao kỷ. Có một ít quanh năm không người bái tế mộ, năm nay đột nhiên xuất hiện không ít người đi tẩm mộ. Chương 303, áp lực lớn a. Internet đối với Sang thế kỷ khen thanh rất nhiều, cũng có một chút nổi tiếng nhà bình luận đánh giá, Sang thế kỷ là thế kỷ mới tới nay chân thật nhất kịch lịch sử đối với hiểu rõ chân thực lịch sử Phương Triệu mà nói kỳ thực còn kém rất nhiều. Bất quá truyền hình kịch chính là truyền hình kịch là một loại nghệ thuật thủ đoạn có thể trình độ nhất định hoàn nguyên lịch sử đã rất hiếm có rồi. Nhìn Internet báo cáo tin tức những kia gì và ngoại trừ công nhân làm vệ sinh liền không ai đi quét mộ năm nay có những người khác qua Phương Triệu trong lòng vẫn là cao hứng. Có người nhớ tới là chuyện tốt dù cho chỉ là hiện tại nhớ tới sang thế kỷ là một người sự kiện quan trọng thức kịch lịch sử sau đó nhất định sẽ phát lại Internet truyền phát tin lượng nhất định sẽ càng nhiều coi như rất nhiều năm sau chỉ cần có người xem thì sẽ biết có như thế những người này, có như thế chút sự, bị nhớ kỹ cũng là may mắn, còn có nhiều người hơn không thể lưu lại tên, chớ nói chi là biên mộ. Hỏa Liệt Điệu tục cước đại ngôn, Phương Triệu đồng ý Hỏa Liệt Điệu đưa ra điều kiện không sai, hơn nữa cũng chỉ là lấy sạch đập cái chiếu, không những khác quá nhiều chuyện, không làm lỡ quay trụ. Kỳ thực ở đoàn kịch, tiếp đại ngôn tiếp quảng cáo người chiếm đa số, đoàn kịch yêu cầu là không làm lỡ đóng kịch, có thể tiếp, nhưng đập quảng cáo thời gian chỉ có thể là một mùa đập xong sau khi cho các diễn viên nghỉ ngơi cái kia ngắn mũi mấy ngày hơn nữa chỉ có thể là ở đoàn kịch lập ra địa phương diễn viên như trước không thể ra khu vực phạm vi Sưởng thương môn muốn đi vào đến xin đến thêm bảo mật hợp đồng cũng không phải mỗi cái xưởng thương đâu có thể phái người đến uy tính đến vì lẽ đó có chút đập xong cá nhân hí phân diễn viên cảm thấy ở lại nơi này không thể tùy ý tiếp quảng cáo làm lỡ kiếm tiền liền trực tiếp rời đi đoàn kịch về nhà dỗ man kỳ thực rất không tình nguyện hắn không hy vọng diễn viên ở quay chụp trong lúc trả lại đi đón quảng cáo nhưng sang thế kỷ khá là đặc thù dính đến nhân tính mặt tối quá nhiều coi như sẽ không ở màn ảnh trước toàn bộ biểu hiện ra nhưng các diễn viên ở phòng đoán nhân vật thời điểm cũng sẽ thâm nhập phân tích vẫn tiếp tục như thế sẽ gặp sự cố liền để bọn họ tìm điểm chuyện làm đi ngược lại hiện ở tại bọn hắn đập quảng cáo thời gian cũng không dài thời gian nửa ngày cũng đầy đủ thầy thuốc tâm lý đoàn đội dẫn đầu nói với Roman cũng không biết diệt thế kỷ thời đại người làm sao quá loại kia sinh tồn trong hoàn cảnh sẽ bị bức thành bệnh thần kinh biến thái chứ không tan vỡ đều là cường nhân Roman sách thanh không lên tiếng nhưng trong lòng cũng tán cùng đối phương lời giải thích Hắn có lúc cả nghĩ quá rồi đều cảm thấy bị diệt thế kỳ loại kia hắc ám cùng máu tanh ép tới không thở nổi, có rất nhiều là không thích hợp cho khán giả xem, nhưng chính hắn nhưng rõ ràng. Vì lẽ đó, tuy rằng không hài lòng lắm quay chụp trong lúc diễn viên trả lại đi đón quảng cáo, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý chính hắn đều sắp thành bệnh thần kinh, không thể muốn cầu người khác cũng với hắn đồng thời bệnh thần kinh. Ta nghe nói Phương Triệu cũng nhận quảng cáo. Thầy thuốc tâm lý đoàn đội dẫn đầu hỏi. La Hỏa liệt điều một cái đại ngôn, chụp mấy tấm hình một cái tiện cận tần sự tình, 1 giờ liền có thể đỡ xong. Hơn nữa Lấy Phương Triệu trạng thái, đập một ngày đều không có chuyện gì, ta đối với hắn rất tin tâm. Nhấc lên Phương Triệu, Zô Man trên mặt mang ra chút ý cười. Internet những kia đánh giá, Zô Man cũng nhìn, trong lòng tự nhiên là đắc ý. Xem qua liên miên không, thế nào? Tiểu tử kia có phải là diễn rất khá? Zô Man hỏi. Sắc thực rất tốt. Thầy thuốc tâm lý đoàn đội dẫn đầu nói rằng, Phương Triệu người kia rất thích hợp góc kia sắc. Hắn nghe phụ trách duyên châu mấy vị diễn viên tên kia thầy thuốc tâm lý nói rồi, Phương Triệu tình huống này, bọn họ giải quyết không được. Bọn họ trong âm thầm từng nói Có một loại màu đen, gọi diệt thế kỳ hắc. Phương Triệu nội bộ, chính là loại màu sắc này. Đang đắc ý bên trong Roman, vẫn chưa lưu ý đến thầy thuốc tâm lý môn nhấc lên Phương Triệu thì loại kia kỳ quái vẻ mặt. Bất quá, nhắc tới Phương Triệu, Roman lại nghĩ tới đoàn kịch bên trong một cái khác làm hắn đau đầu người. Trên mặt mới vừa bước lên ý cười, trong nháy mắt biến mất không còn một nống. Tát La, vị này lôi châu châu bậc cha chú tự gọi điện thoại để cập tới người. Phương Triệu cùng Tát La, ở tổng đạo diễn trong lòng, là hai thái cực. Một cái là ai cũng không sánh bằng, một cái khác là ai cũng không sánh bằng. Nhấc lên Phương Triệu, Dỗ Man Tổng đạo diễn cảm thấy toàn bộ đoàn kịch không một người có thể so sánh được với Phương Triệu. Mà nhấc lên Tát La, Dỗ Man Tổng đạo diễn cảm thấy toàn bộ đoàn kịch, thiện tay chảo một cái quần chúng diễn viên đều so với Tát La diễn đến được. Trước cho Tát La sắp xếp những kia vấn luyện khóa xem như là giảng cho cậu nghe xong, căn bản không hiệu quả. Tát La ở đệ nhị quý cái kia chỉ có 2 lần ra trận, đều là vô 3 lần như trước quá không được, cuối cùng dẫn dắt mấy lần mới miễn cưỡng qua. Đệ nhị quý Tát La cơ bản chỉ là lộ cái mặt, lời kịch số lượng từ một cái tay đều đến được, liền chút ít đổ nảy vô mấy lần mới quá. Lôi Châu Thiên chấp hành đạo diễn mấy ngày đó tâm tình vẫn không tốt lắm, sắc mặt tâm trầm trầm. Dỗ Man vị này cao yêu cầu tổng đạo diễn thì càng táo bạo, nhớ tới đến liền vị đau, ăn không sốt. Bây giờ đệ nhị quý đã đọc xong, chính đang chế tác bên trong, đệ tam quý cũng chính đang đập, đệ tam quý bên trong tát La hí phân có rõ ràng tăng cường, trong đó còn có một hồi cùng đồng bọn cái va hí, y đi theo tổng đạo diễn tiêu chuẩn đến xem, thực lực diễn viên loại kia trong nháy mắt tình cảm bạo phát, tát La còn rất xa không đạt tới. Nếu như đến thời điểm Tắt La thật không làm được, đạo diễn có thể sẽ điều chỉnh quay chụp góc độ, để màn ảnh trọng tâm ở trên người người khác nhưng cũng không thể tổng như vậy, vì lẽ đó, Dỗ Man tổng đạo diễn cân nhắc, có muốn hay không cùng lôi nạp Châu trưởng thông cái thoại, kịp lúc thay đổi người quên đi. Đạo diễn tổ ý nghĩ, Tát La bao nhiêu cũng có thể đoán được chút, bởi vì tổng đạo diễn đối với hắn phát hỏa thời điểm sáng tỏ nói một câu không thể diễn liền thay đổi người. Lúc đó Tát La đập đệ nhị quý thời điểm, trận đầu hí liền bị tổng đạo diễn tóm lại phun một mặt cú nước, Tát La nín đầy bụng tức giận không vị trí phát, lại không dám trực tiếp cùng tổng đạo diễn giang trên, không phải vậy sẽ thu được hắn Châu trưởng ra ra thông tin. Không qua lại chỗ tôi nghĩ. Tổng đạo diễn lúc đó là đem hắn đơn độc gọi qua một bên mắng, không ngay ở trước mặt mặt những người khác mắng, không phải vậy thật là không có mặt mũi. Đóng kịch thật lưu. Tát La có chút hối hận tiến vào đoàn kịch. Nay cùng hắn trước đây đóng kịch trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, có lúc cảm giác toàn bộ đoàn kịch bầu không khí đều rất ngột ngạt. Với Tát La mà nói, mặt mũi là khá quan trọng, hắn có thể chính mình lui ra, nhưng không thể bị đạo diễn tổ đổi ra ngoài. Vì lẽ đó Tát La mấy ngày nay hiếm thấy bỏ ra càng đã lâu hơn nghiên cứu kịch bản, càng nghiên cứu, càng cảm thấy độ khó đại. Tinh cảm bạo phát làm sao bạo phát? Hắn mỗi lần diễn xuất đến từ ta cảm giác rất tốt, một mực những người khác đều là một mặt vô cùng thê thảm vẻ mặt. Phiên phiên internet tin tức đều là tán thưởng, sang thế kỷ này bộ kịch, Lôi Châu mọi người khẳng định càng coi trọng Lôi Châu Thiên, mà Lôi Châu người nói đến Lôi Châu Thiên, lại không thể tránh khỏi địa sẽ nhắc lên Tát La cái đề tài này nhân vật. Lôi Châu vong dân môn từ Lôi Châu Thiên tập thứ nhất nhìn thấy mới nhất một tập, không thấy Tát La người. Đệ nhất quý nhìn thấy hiện tại không thấy Tát La, là ta xem là sao? Ta cũng tìm một lần, không tìm được, lẽ nào là hóa trang kỹ thuật quá cao, chúng ta không phát hiện Tắt La đại thiếu ở nơi nào xuất hiện, có người tìm đã tới chưa? Không xuất hiện tốt nhất, Tắt La cái kia hành động, vỗ chơi vẫn được, mọi người xem cái nhạc à, nhưng đặt ở sang thế kỷ, bên trong nhất định sẽ bị dây thành cha. Vừa nghĩ tới Tắt La cái kia hành động, xem thời điểm phòng trường sẽ dây ra hí đi. Ha ha, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn Tắt La. Vẫn là tạm biệt, đừng làm cho Lôi Châu Thiên thành làm cho hề, để những người khác châu chế dế ước. Tắt La vừa ra hủy hết thảy. Lời ấy làm chứng, ta nói, Tắt La đại thiếu, vì toàn bộ Lôi Châu, vì thật vất vả mới đi ra Lôi Châu Thiên chính ngươi lùi tổ đi, ta chống đỡ tát la. Bất quá đại thiếu, ngươi đến cùng lúc nào mới đi ra? Chẳng lẽ diễn không thật sớm liền lui? ẩn đi không lên tiếng. Ha ha, nói không chắc thực sự là, coi như có lôi nạp ra người chỗ dựa, như do man loại kia cao yêu cầu đại đạo diễn, vẫn là tổng đạo diễn, có thể nhịn được hắn hủy kịch. Lôi nạp châu trưởng một đời anh danh a, liền hủy ở cháu trai này trong tay. Nhìn thấy chuyển động cùng nhau trên bình đài nhiều người như vậy hỏi dò, còn có người sử dụng phép kích tướng, biện pháp này đối với tát la dùng rất tốt. Nhìn thấy những kia nháy lại, tát la tức giận đến không được lần này liền tự động loại bỏ đều si không xong, căn bản không nhìn không rồi, tức giận tát la trực tiếp ở mạng lưới chuyển động cùng nhau trên bình đại phát ra điều tin tức mới, đệ nhị quý bắt đầu xuất hiện, hỏi lại tự sát, không thể tiết lộ cụ thể thứ mấy tập, nhưng đệ nhị quý rất nhanh sẽ đến, đến rồi, tát la tiết lộ chính mình đệ nhị quý xuất hiện, cũng thuộc về có thể nói phạm vi, đoàn kịch sẽ không trách cứ, trả lại có thể tăng cường khán giả chờ mong độ, lôi châu bao nhiêu người chờ xem tát la chuyện cười đây, nay điều vừa ra, xem trò vui không chê sự đại lôi châu vong dân muôn phần Phật dâng lên đến rồi, cái này tự sát. Là nói tắt la chính mình tự sát, vẫn để cho hỏi người tự sát. Phí lời, khẳng định là tắt la chính mình tự sát. Đúng. Không sai. Là nói tắt la chính mình. Thì ra là như vậy. Tắt la ngươi thật sự đệ nhị quý xuất hiện. Chờ mong. Đại thiếu ngươi xác định đệ nhị quý xuất hiện. Mới vừa không nhìn thấy, tắt la ngươi thứ mấy quý xuất hiện tới. Nghe nói tắt la muốn tự sát, ta ném trong tay sự tình liền chạy tới vây xem. Ta cũng là đến xem tắt la là làm sao tự sát. Rất nhanh. Lôi Châu vài cái chủ lưu giải trí truyền thông đẩy đưa đầu để tin tức chính là Tát La tự sát sự tình. Vì thế, Lôi Nạp ra không ít người khẩn cấp liên hệ uy tinh bên này, Lôi Nạp Châu trưởng cũng nhín thì giờ hỏi, có môi giới lần lượt từng cái giải thích, không phải truyền thông đưa tin như vậy. Lại lo lắng Tát La mặt sau cây trụ, Lôi Châu nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Cái Khác Châu cũng trở chế dế ức, một mực Tát La còn không định làm sự, hắn sầu đến tóc đều sắp đi hết, ta có thể làm sao? Ta áp lực cũng rất lớn a. Cho khắp nơi giải thích xong, có môi giới đang chuẩn bị cùng Tát La hảo hảo nói chuyện, liền thấy bên kia Tát La tính ngồi yên ở đó nhìn tấm gương hiếm thấy mang theo điểm tự mình hoài nghi ý vị bóng lưng đều hiệu quả tất la cương cười cùng trong nhà trưởng đối thông song thoại bảo đảm sẽ hảo hảo đóng kịch chăm chú đóng kịch gắng đạt tới làm được tốt nhất sau đó đem bộ đàm ném qua một bên trầm mặc nhìn trong gương chính mình một phút hai phút trong phòng tĩnh đến đáng sợ xoáy tất la vô bàn một cái đứng lên thật hắn mẹ xoáy lẽ thẳng khí hùng nói năng có khí phách thay đổi vừa nãy bề vải đột nhiên tinh thần phân chấn thần thái sáng láng cả người lần thứ hai tỏa ra tự tin khí tức có môi giới Cho má tự mình hoài nghi, con mẹ nó ngươi từ đâu tới đột nhiên bành trướng tự tin? Tắt La trạng thái tinh thần một được, đầu gối liền bắt đầu vận chuyển. suy nghĩ một chút, quay đầu đối với cỏ môi giới nói, đi, mua cho ta bình nước, muốn mỹ thực thành loại kia tân trang nước suối. Cỏ môi giới nhìn tắt La hai mắt, được, không nói thêm nữa, liền ra ngoài. Chờ có môi giới vừa ra khỏi cửa, Tắt La chân sau cũng ra ngoài, hắn quyết định chịu nổi, đi tìm Phương Triệu hỏi một chút có hay không cái gì tốt kiến nghị. cố ý đẩy ra cỏ môi giới, là không muốn để cho cỏ môi giới nhìn thấy chính mình đi tìm Phương Triệu trước đây không lâu hắn còn nói đánh chết không đi tìm Phương Triệu đây lúc này bên này đã muộn lắm rồi phần lớn quay trụ tổ đã kết thúc quay trụ chỉ có một ít ban đêm hy trả lại ở bên ngoài khổ động Tát La là làm tặc tự chạy đến Phương Triệu ký túc xá đều là trụ một người phòng xếp một cái là bằng nhân vật phân đến một cái khác là bằng đặc quyền phân đến Kỳ thực cách xa nhau cũng không coi là xa xôi Tát La tới được thời điểm Phương Triệu đang dùng cơm đúng ngày hôm nay cơm tối Phương Triệu ăn ba phân đoàn kịch hậu cơm đợi ngày hôm nay quay trụ toàn bộ kết thúc trở về kế tục cật dạ tiêu Tát La nhìn một chút thầm nghĩ thật có thể ăn à? bất quá này bữa ăn khuya trả lại rất phong phú, không phải đoàn kịch đồ vật, cũng không phải đại căng tin. cái này người chỗ nào mua? Tát La nhìn thấy có mấy thứ đĩa bánh rất thơm, làm được cũng tinh xảo, hắn trước đây từ chưa từng ăn. căn cứ người đưa. Phương Triệu nói, kỳ thực là một cái nào đó thí nghiệm điền bên kia trồng ra đến tân đồ ăn, có cái thí nghiệm viên lại rất yêu thích nghiên cứu đồ ăn, mỗi lần đều làm rất nhiều, liền cho uy tinh căn cứ bên kia đưa một ít, trên căn bản là trực tiếp đưa đến tư lệnh Hoắc ý Lệ nơi đó. Long Xuan gần nhất ở cảng lập chút ít công lao, Hoắc Y Lệ cao hứng. Mà, sang thế kỷ, internet nhỉ bá, lại cho uy tinh bên này mang không ít nhân khí, về nghĩ một hồi, uy tinh chuyển biến, chính là từ Phương Triệu đến bắt đầu. Lại nghe nói đoàn kịch bên này đóng kịch rất khổ cực, rất nhiều người ăn cơm không ngon, Hoa Y cảm thấy đến chăm sóc một chút Phương Triệu, bao nhiêu cũng đến biểu thị biểu thị, cũng làm người ta tới được thời điểm cho Phương Triệu đưa chút đồ ăn lại đây. Sau đó mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ cho người hướng về Phương Triệu bên này tặng đồ, xem như là một loại cảm tạ phương thức. Phương Triệu lấy ra sạch sẽ bàn ăn cho Tát La phân chút, nếm thử, hương vị không sai nhìn thấy đặt ở trước mặt mình đồ ăn, xem ra ăn thật ngon, ngửi lên cũng rất thơm, chỉ là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. suy nghĩ một chút tát la lại cảm thấy không đúng, phản là hắn có chuyện tìm phương triệu, mà không phải phương triệu có việc cầu hắn. như thế vừa nhìn, phương triệu chỉ là chia sẻ đồ ăn mà thôi, Người người này kỳ thực vẫn thật tốt. tát la cũng không khách khí, cầm lấy đến liền ăn. trước hắn muộn không ăn cơm bao nhiêu, bị internet những kia nôn luận khí no rồi, sau đó cùng người trong nhà thông tin cũng không tâm tư ăn, bây giờ nhìn phương triệu ăn được thơm như vậy, cũng cảm giác đói bụng sau khi ăn xong, Tát La có chút khó chịu địa nói rõ ý đồ đến, lại đây giao lưu diễn kịch kinh nghiệm. tuy rằng không có nói tới rất rõ ràng, nhưng Vương Triệu đã hiểu Tát La ý tứ. đây là tới cầu người lại không thể mất mặt mũi, một mực đến tìm cái khắc cớ, nhưng lại những câu nói không đến giờ tử trên. Phương Triệu cảm thấy Tát La vẫn có lòng cầu tiến, quan trọng hơn chính là loại kia tinh thần khí, áp lực to lớn hơn nữa cũng sức sống mười phần. Tát La bình thường Jun Huy phong đùa tiện, nhưng cũng không đã làm gì vượt qua điểm mấu chốt sự tình. ở bầu không khí căng thẳng nuốt ngạt đoàn kịch nhìn thấy như thế cái bính đạm đến hoan người, trả lại rất thú vị. Vậy đại khái chính là lôi nạp châu trưởng bất công cháu trai này nguyên nhân. Tất La bị Phương Triệu ánh mắt nhìn ra nổi ra gà cửa ra. Chuyện này, quả thực cùng video thì ra ra hắn ánh mắt nhìn hắn giống nhau như lúc. Tất La thầm nghĩ, trả lại thật sự cho rằng ngươi bối phận lớn hơn so với ta. Lại một cái diễn kịch diễn đến tẩu hỏa nhập ma. Chương 304, thiên phú không quá chủ lưu. Bởi vì đem Tất La khi tiểu bối xem, cũng biết Tất La tính cách, Phương Triệu cũng sẽ không đi tính toán Tất La cái kia đặc biệt dễ dàng đắc tội người thái độ. Làm diễn viên thật không dễ dàng, xem kịch bạn học lời kịch, trên huấn luyện hóa còn phải cân nhắc nhân vật, cân nhắc ý cảnh, thật lưu, Tắt La hoán giận. Quan trọng nhất chính là hắn cảm giác mình đã rất nỗ lực, nhưng người khác không thừa nhận. Rất biết khuất, muốn không phải vì tranh một hơi, hắn hiện tại liền cuốn gói đi rồi. Phương Triệu cười cợt, từ nghệ thuật góc độ, các ngươi cũng là thay đổi thế giới một thành viên, trả giá đều là đăng giá. Tắt La căn bản không chú ý tới Phương Triệu trong lời nói các ngươi càng sâu một tầng ý tứ, nghe Phương Triệu vừa nói như thế, Tắt La cảm giác trả lại rất kiêu ngạo tự hào. Thay đổi thế giới đây. Đúng, lần trước nhìn thấy một cái nhà bình luận nói rồi, sang thế kỷ Từ tư tưởng cùng tinh thần trên ảnh hưởng thế kỷ mới người. Khắc, nên làm. Tuy rằng ta diễn rất khá, nhưng ta hy vọng có thể đem nhân vật này diễn đến càng khắc sâu. Từ tư tưởng cùng tinh thần phương diện thay đổi càng nhiều người. Tất là nói xong chờ Phương Triệu cho điểm kiến nghị. Hắn đều đem chính mình đặt tại trọng yếu như vậy, cao như thế bức cách vị trí, Phương Triệu thế nào cũng phải cho điểm kiến nghị chứ. Không phải vậy nhiều không có suy nghĩ. Lôi Châu Thiên Phương Triệu không hiểu nhiều, đặc biệt là tiền kỳ, Phương Triệu cũng chưa quen thuộc, cũng không xem xong bên kia cái bản, cố vấn đoàn bên trong hắn chỉ phụ trách duyên Châu Thiên chăm chú nghe Tát La nói rồi sắp muốn diễn cái kia chẳng hí, lại nghe hắn nói rồi đóng vai nhân vật, Phương Triệu suy tư, kỳ thực những kia huấn luyện khóa vẫn có hiệu quả, chỉ ít ở góc đối sắc lý giải trên. Tát La quả thật có tiến bộ, chỉ là huấn luyện Lão sư giảng những kia chuyên nghiệp diễn nghệ chi thức cùng với thực tiễn kỹ xảo, Tát La không hấp thu bao nhiêu. Sau đó muốn đập một tuần kịch, là Tát La đóng vai cái kia nhân vật cùng đồng bọn ý kiến xung đột lẫn nhau, loại này là diệt thế kỷ thường xuất hiện mâu thuẫn, nhưng muốn diễn được, kỳ thực cũng không dễ dàng, chỉ ít đối với Tát Lan mà nói là như vậy. Tát Lan cá nhân trải qua cùng hắn khác hẳn với người thường nao đường về muốn diễn xuất đạo diễn muốn hiệu quả quá có tính khiêu chiến hắn coi như có thể hiểu được muốn đóng vai nhân vật là cái hạng người gì biết đạo diễn muốn hắn diễn cái gì tâm tình hiệu quả cũng diễn không ra hắn diễn diễn sẽ trực tiếp đưa vào chính mình sau đó liền đem nhân vật diễn sai lệch đây chính là vì cái gì tát la cảm giác mình diễn rất khá rất tập trung vào nhưng theo người khác nhưng đem nhân vật diễn vỡ tát la không thích hợp diễn loại này nghiêm túc kịch lịch sử bất quá hắn nếu đi tìm đến rồi phương triệu cũng sẽ hỗ trợ muốn nghĩ cách chăm chú suy nghĩ sau khi phương triệu nói ngươi muốn diễn xuất đạo diễn yêu cầu hiệu quả cũng không phải không được Tất La hy phân ở đệ tam quý có tăng cường, nhưng xem toàn thể đến, hy phân như trước không nặng, vì lẽ đó, không thể từ trên căn bản tăng lên Tắt La cái kia hành động, phải mở ra lối riêng, tìm điểm có thể cứu cấp biện pháp. Nếu như chỉ là xem quay chủ hiệu quả, có cái biện pháp có thể sẽ thích hợp ngươi." Phương Triệu nói rằng. Tắt La tinh thần chấn động, cái gì? Chính là đến ăn chút khổ." Phương Triệu lại nói. Có bao nhiêu khổ? Vậy cũng không tính là khổ, sẽ khó chịu điểm, bất quá cũng chính là diễn kịch hồi đó thời gian." Tắt La chăm chú suy tư một thoáng, hỏi, "Thương mà sao?" "Không thương." Người nói. Một bên khác, đi mỹ thực thành mua nước suối có mua giới, một mua liền mua 2 giờ. Kỳ thực qua lại nhiều nhất cũng là nửa giờ, nhưng Tát La cái kia tâm tư, có mua giới vừa nhìn liền có thể đoán được. Hắn sau khi ra cửa cũng không rời đi, nhìn Tát La đi tìm Phương Triệu, mới hướng về Mỹ Thực Thành bên kia qua. Bất quá hắn coi như cái gì cũng không biết, mua xong nước suối trả lại ở Mỹ Thực Thành ngồi hơn 1 giờ. Tát La vị đại thiếu gia này có thể túi đầu đi cầu người, đã rất hiếm có rồi, hắn chính là lo lắng sẽ bạo phát xung đột. Kỳ thực đoàn kịch cũng không phải là không có nhận thức hàng hiệu diễn viên trả lại đều là cùng lôi nạp ra có chút quan hệ, tỉ như đóng vai lôi nạp đại tướng vị kia diễn viên, quân nghệ viện giáo xuất thân, nổi danh sau khi cũng cùng lôi nạp ra có lui tới, bản thân quả thật có thực lực có thủ đoạn, lần này cũng là lôi nạp lao tướng quân tự mình chọn người, vị kia diễn viên bởi vì lôi nạp ra nguyên nhân, cũng sẽ quan tâm tất la bên này, chỉ có điều bởi vì là nhân vật chính, nhiệm vụ quá nặng, áp lực so với những người khác đều lớn, muốn cùng tất thắng đấu, đang không ra thời gian, thật vất vả có thời gian, nói chuyện hiệu quả còn không được, tất la trực tiếp đem đối phương khí chạy, có môi giới không chỉ một lần cản khái. Nếu không là Tát La họ lôi nạp, còn có lôi nạp ra người che chở, sớm bị người đánh chết. Còn có cái khác cùng lôi nạp ra có quan hệ diễn viên, nhưng căn bản không có có thể cùng Tát La ôn hòa nhã nhặn nói chuyện vượt quá 5 phút đồng hồ. Những người kia ý nghĩ, có môi giới cũng biết, ta lại không phải ra ra ngươi, dựa vào cái gì mọi chuyện theo ngươi. Thời khắc bận tâm tâm tình của ngươi, chúng ta cũng là có địa vị, có thân phận. Đoàn kịch đại gia ai không bận điệu? Ai áp lực không lớn. Bận điệu thành cầu tự tâm tình còn bị nhân vật ảnh hưởng quá sâu, tìm thầy thuốc tâm lý cũng không kịp, trả lại lo lắng tâm tình của ngươi bao lớn mặt, lôi nạp ra đời này tay cầm thực quyền cái nào không thể so ngươi nhiêu. Quá mức ta đi ôm lôi nạp ra những người khác bắt đuổi. Nếu không phải là bởi vì ngươi họ lôi nạp, sớm đập chết ngươi rồi. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, có thể nhịn được Tát La. Thật giống cũng có. Vì lẽ đó, lần này Tát La đi tìm Phương Triệu, có môi giới rất lo lắng. Liên Tát La cái kia đạo đức, sơ ý một chút lại đắc tội người sao chỉnh. Liên Phương Triệu cái kia vũ lực trị, đánh mười cái Tát La đều không cần thở mạnh. Chỉ là, không nghĩ tới thấp thỏm lúc trở lại, dĩ nhiên nhìn thấy Tát La vui sướng một bộ được bí tịch tự nóng lòng muốn thử, có chuyện tốt, có môi giới tham dò hỏi, không thể nói, Tắt La một mặt thần bí, hắn muốn cho đại gia một niệm vui bất ngờ, đến quay trụ ngày ấy, Lôi Châu tổ bên này rất nhiều diễn viên đập xong chính mình hí phân sau khi không rời đi, tìm địa phương vây xem. Ngày hôm nay có Tắt La hí phân, trên internet toàn bộ Lôi Châu hiện tại quan tâm độ, Tắt La không thể so cái kia mấy cái diễn viên chính, trọng yếu vai phụ thấp, là cái bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật. Các diễn viên đương nhiên cũng quan tâm liền lo lắng thật cùng internet những người kia nói La vừa ra hủy hết thảy nói như vậy tâm huyết của bọn họ liền uống phí rồi bất quá La ngày hôm nay phi thường tinh thần tự tin tràn đầy dáng vẻ một điểm không có bị mạng lưới ngôn luận mang đến áp lực ảnh hưởng này kháng áp năng lực vẫn đúng là tốt có người nói thầm là khuyết gần đi một vị khác diễn viên thấp giọng nói ngày hôm nay Lôi Châu tổ đạo diễn như trước mặt tâm trầm đã chuẩn bị tốt hay chưa chờ được rồi Tatla không biết hướng về trong miệng nhét vào cái gì sau đó hướng đạo diễn làm thủ hiệu chụp ảnh Cứu người, người có thể cứu ai? Bất quá là nhiều đổi một cái mạng. Diễn thai giết đảo, trong đó lại phản phất giao tạp các loại tâm tình, loại kia giết đảo, không phải tát La trước đây loại kia hết sức giả ra đến hô to. Tâm tình quá mãnh liệt, quá chân thực, hầu như có thể đã lừa gạt lão các diễn viên lộ thai. Nói xong một đoạn lời kịch, tát La miệng lớn thở hổn hển, khuôn mặt bắp thịt co rúm, con ngươi đều đỏ, thậm chí còn dần dần tránh ra chút lệ quang, loại kia ngột ngạt, nôn nóng, lo lắng cảm giác, cách 10 mét đều có thể cảm nhận được. Đạo diễn không nhịn được cho cái đạt tạ. Kinh hỉ, vui mừng thật lớn muốn chính là hiệu quả này. Đạo diễn sắc mặt do âm truyền đại tình thiên. Vây xem diễn viên cùng công nhân viên môn, tất cả đều là một mặt kinh ngạc đến ngây người hình, cầm đều sắp rơi xuống đất. Đây là Tắt La, thực sự là Tắt La. Tâm tình như vậy đúng chỗ, không phải mang theo Tắt La mặt nạ thế thân. Nói bạo phát liền bạo phát. Đều không nghĩ ra, này ngu xuẩn làm sao lại đột nhiên khai khiếu? Trước đây trên nhiều như vậy huấn luyện khóa đều không hiệu quả, mới mấy ngày không gặp, đột nhiên liền thay đổi cái dạng. Mà lúc này, Tắt trước mặt diễn viên cũng siêu chỉnh độ phát huy, cái kia run rẩy môi ẩn nhẫn vẻ mặt, nắm chặt quả đấm, nổi lên cơn xanh, như là một giây sau liền muốn bay lên đánh người nhưng lại cứng rắn sinh đình chỉ ngột ngạt. Vị này cũng diễn đến rất tốt mà, diễn kỹ này đều có thể đã lừa gạt ánh mắt của mọi người. Lần trước trả lại tình hình tân ra, hai người này lần này phối hợp đến tốt như vậy, lẽ nào trong âm thầm hai người cũng đối diện hí? Luyện tập quá. Chờ đoạn này diễn xong, đạo diễn phi thường kích động, quá. Trên mặt tâm trầm cũng không còn, đạo diễn hiếm thấy đối với tát la lộ ra nụ cười thỏa mãn, rất tốt rất tốt. Duy trì. Xem Inter những kia bình luận. Hắn trả lại thật sự cho rằng Tát La sẽ tha chậm lôi Châu Thiên tiến độ, sẽ dẫn đến lôi Châu quay trụp tổ bị cái khác tổ chuyện cười. Nhưng hiện tại xem ra Tát La chăm chú lên tới vẫn là rất tốt mà. Vì lẽ đó vẫn phải là cho người trẻ tuổi một cơ hội, cho hắn một chút thời gian. Không thể bởi vì Tát La chuyện lúc trước liền đối với hắn có phiến diện mà. Xem ngày hôm nay này trạng thái, gậy thẳng. Quả nhiên hay là muốn có chút áp lực, ngoại giới áp lực vừa đến, Tát La này không liền đến trạng thái. Đứng ở bên cạnh nhìn bên kia quay trụp có mưa giới, trong mắt mơ hồ cái vong, có loại lệ nóng doanh trọng kích động nếu không là bận tâm trường hợp, hắn thật muốn khóc vừa khóc, quá khó khăn rồi. Tát La diễn nhiều như vậy chẳng hí, đây là lần thứ nhất loại kia tâm tình trực tiếp phóng xạ đến chu vi, hắn coi như chạm đến xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được loại kia tâm tình bạo phát, đó là thực lực phái diễn viên mới có thể nắm giữ. hắn rốt cục đem Tát La dạy dỗ, rốt cục đem Tát La mang ra đến rồi, hắn rốt cục hoàn thành gánh vác trọng trách, hoàn thành thân là một cái đặc phái có môi giới sứ mệnh, có môi giới trăm mối cảm xúc nổi ngang, nhìn Tát La hướng bên này chạy tới, trên mặt cũng treo lên cười. Tất La mỗi một bước đều so với trước đây nhấc đến cao, nhảy chạy, như một con vui vẻ lình đình chạy đến, có môi giới trước mặt, không đợi có môi giới mở miệng, liền quay về thật dài ha một cái khí. Một luồng vang ngất đầu hốc núi sông thẳng mà tới. Nghe thấy chưa? Tất La đắc ý hỏi. Có môi giới. Mỉm cười bên trong mang theo tuyệt vọng. Chó má hành động. Một điểm linh hội không tới có môi giới phức tạp tâm tình Tất La, chính chìm đắm trong sự hưng phấn, lần này thành công để hắn phi thường phi thường kích động. Vừa mới cái kia thường thường đối với hắn suy âm trầm sắc mặt đạo diễn, khoa hắn vài cú đây. Kỳ thực này đạo diễn người vẫn là rất tốt, thật tinh mắt. Càng nghĩ càng đắc ý. Tuy rằng ăn những thứ đó xác thực rất khó chịu, nhưng vì kích thích tâm tình, vì diễn xuất đạo diễn muốn hiệu quả, vẫn là đăng giá. Khá khá khá đáng giá. Kha kha kha thật đã nghiền. Phương Triệu này Thiên nói có thể ăn một chút gì kích thích tâm tình, tỷ như tỏi. Tốt nhất là uy tinh bản thổ trồng ra để ăn sống loại kia, vị càng trùng càng kích thích. Tắt la trả lại trả lại tự mình phát huy một thoáng, bỏ thêm điểm những khác tương liêu, cảm giác kia. Lập tức liền cảm nhận được kịch bên trong nhân vật tâm tình. Nói xong cảm tưởng, Phương Triệu liền kiến nghị hắn thử xem. Tất La chính mình cũng không nghĩ tới, thử một lần liền như vậy thành công. Một lần quá, đang đắc ý, mới vừa cùng Tát La hợp tác vị kia diễn viên một mặt phức tạp lại đây, thành khẩn tình cầu. Đại thiếu, ngươi lần sau lại như thế làm ra thời điểm sớm nói một tiếng. Lúc đó mùi vị đó trước mặt kéo tới, sung kích quá lớn, đầu óc đột nhiên một ngất, suýt chút nữa quên tử. Dễ bản dễ bản. tâm tình sảng khoái thời điểm, Tát La rất dễ nói chuyện. Tát La lại quay đầu đối với có môi dưới nói, ta vừa nãy diễn đến được rồi, có lo lắng cảm rất chứ. Bất quá ta đó là thật lo lắng, lần thứ nhất thí nghiệm. Khả năng là tội cùng tương liêu ăn hơn nhiều, vị khó chịu. Phương Triệu đã từng nói chả, sữa bò vẫn là món đồ gì có thể giảm bớt tới. Ai hắn chuẩn bị cho ta những thứ đó quên dẫn theo. Mau mau nhanh, trở lại. Lôi kéo có môi giới bước nhanh rời đi. Có môi giới cũng không cố trên cái kia quay chung quanh ở bên người phảng phất chân thối như thế mùi, chỉ sợ Tát La thật ăn cái gì hắt dám xử lý, xảy ra vấn đề rồi hắn còn phải bối trách, không dám trì hoãn, không trực tiếp về ký túc xá mà là mang theo Tát La đi khu vực bệnh viện kiểm tra. Không kiểm tra một lần hắn không yên lòng. Đi một chuyến bệnh viện cũng không vấn đề lớn lao gì, uống một chút bước đệm nước thuốc, Tất La móc ra điện thoại không thể chờ đợi được nữa theo người chia sẻ. Quay chụp khu vực không thể lên mạng, nhưng mỗi nhân trong tay đều phát ra điện thoại, chỉ có thể trò chuyện, không thể lên mạng, mà lại giới hạn với khu vực phạm vi. Phương Triệu, lần này thật sự cảm tạ rồi. Thứ bậc ba quy đập xong xin ngươi đi Mỹ thực thành ăn cơm. Ai, thuận tiện nói một tiếng, nếu như ai nhắc lại lên ta, ngươi liền nói với hắn, bắt đầu từ bây giờ, ở sang thế kỷ, đoàn kịch, ta, Tất La, đóng kịch một lần quá. Ha ha ha ha. ha. Tắt La tiếng cười đặc biệt lớn, có môi giới thầm nghĩ, nói mạnh miệng cũng không sợ đau bụng. Tắt La chỉ cảm thấy mở ra vô một cái tân thế giới cửa lớn, ngày hôm nay thành công, để hắn tìm tới chính mình diễn nghệ con đường hướng dẫn đăng. Hắn không phải không biểu diễn bản lĩnh, chỉ là diễn không ra người khác muốn hiệu quả mà thôi. Nhưng nếu như là phối hợp loại kỹ xảo này, hắn liền có thể xong xong rồi. Bên kia Phương Triệu mới vừa đập xong một tuần kịch, cùng mấy vị cùng tổ diễn viên ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, chờ một lúc bọn họ trả lại phải tiếp tục đập. Phương Triệu nhận được điện thoại, biết chuyện bên đó, cũng nở nụ cười. Đời trước hắn từng gặp thủ hạ có cá nhân vì một cái nhiệm vụ, từng từng thử tương tự phương pháp, phân tích Tatla tính cách thời điểm, Phương Triệu đã nghĩ đến cái phương pháp này. Tatla không phải thật cái gì cũng không hiểu người mới, thích hợp định hướng kích thích một thoáng, nói không chắc sẽ có chút hiệu quả. bây giờ nhìn lại, là thật sự có hiệu. thấy Phương Triệu như vậy, bên cạnh một tên lão diễn viên hỏi, điện thoại của ai? ta nghe bên trong truyền tới tiếng cười có chút quen hay. là Tatla, hắn nói bên kia quay chụp rất thuận lợi, một lần quá. Phương Triệu nói, Chu Vi nghỉ ngơi cái khác diễn viên đều một mặt khiếp sợ, hoài nghi mình nghe lầm tất là lôi châu vậy ai cả ngày bính đạp đến hoan ngoại trừ có cái tốt xuất thân nhưng thí bản lĩnh không có sẽ cản trở vị kia một lần quá lôi châu tổ đạo diễn lúc nào yêu cầu như thế thấp tổng đạo diễn có thể đồng ý ngược lại chính là không tin người tin có người hỏi phương triệu tin phương triệu nói đợi phát hình ra ngoài liền có thể nhìn thấy tất là cùng phương triệu nói chuyện điện thoại xong lại lần lượt từng cái cho đoàn kịch người quen biết gọi điện thoại ba cái kia so với nghe nói các ngươi kéo châu tổ bên kia vài chả người đều là vỗ hai lần mới quá quá kém cỏi rồi. phía ta bên này một lần liền quá, không phải ta thổi. điện thoại bên kia bà bạ giả mặt không hề cảm xúc cắt đứt. tắt la nghe trong điện thoại đô đô thành, biễu môi, sau đó thay đổi người lại tới. này, vũ thiên hảo, nghe nói các ngươi đồng châu tổ ngày hôm qua đập đến không thuận lợi à? ngươi cũng là, nhiều hơn một ít huấn luyện hóa, nhiều tôi luyện hành động, đừng nuốt sông hí liền xem tiểu thuyết. đi ngươi ít. bên kia truyền đến vũ thiên hảo tạp đồ vật tâm thanh, sau đó trong điện thoại chính là đô đô thành. tắt la thiết thanh, lòng dạ thật chật hẹp. có môi giới ở bên cạnh một gương mặt nhìn ngóc nhà. Tất La kế tục làm cho người ta gọi điện thoại. Các ngươi trước đây không phải thường thường chảo phúng ta. Hiện tại thiếu gia ta một lần quá. Nốc hả? diễn không được liền chính mình lùi tổ. Kế tục kích thích người. Trước đây các ngươi kích thích ta, hiện tại ta ngược lại kích thích các ngươi, cho các ngươi tạo áp lực, phiến tới được lòng bàn tay. Ta mấy lần, mấy chục lần phiến trở lại. Tất La này luôn phiên theo người khoe khoang đến sảng khoái, rốt cục đánh xong, tâm tình đang tốt, cùng có môi giới nói, Phương Triệu lần này công lao lớn. Ngươi nói, ta có muốn hay không cho hắn bao cái đại tiền lý gì? Hắn tiếp này kịch mảnh thu cũng không cao đủ đáng thương. Có môi giới ngữ khí bình tĩnh, "Ta nghe nói hiện tại phương triệu đại ngôn phí lại tăng mấy lần?" "Bao nhiêu?" Tất La không để ý, có môi giới nói rồi số lượng, ta triệt. "Hắn đại ngôn phí làm sao cao như vậy?" Con chuẩn bị tế bần Tất La chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh đón đầu rội xuống. Có môi giới kế tục rội nước lạnh, "Ta ước lượng một chút, nhiều ta liền không nói, ta chỉ nói cho ngươi, hắn so với ta có tiền, không, có chút nào đáng thương." "Bất quá, ngươi nếu như diện đến được, thứ bậc ba quý bà gia, đến thời điểm ngươi tiếp đại ngôn cũng không kém." Khẳng định Tát La mới vừa bị đả kích xuống lòng tự tin lại bành trướng. Điện thoại ném một cái, xem kịch bản đi. Nghiên cứu một chút cuộc kế tiếp nên ăn chút gì, thêm chút gì liêu. Tổng đạo diễn Roman cũng nghe nói lôi châu tổ bên này Tát La một lần quá sự tình, ngược lại không là Phương Triệu nói, mà là Tát La chính mình tuyên truyền. Đợi mang theo Hải nghi tâm tình xem xong lôi châu tổ đập xong cái kia một đoạn sau khi, Roman phảng phất nhìn thấy thần tích ngựa khí hỏi, này tiến bộ rất lớn a. Nghe nói lấy điểm xảo, đạo diễn tổ một người nói rồi hỏi tham được tin tức. Roman lắc đầu, cũng không phải mỗi người đều có thể dùng biện pháp như thế. Ngươi cho rằng trước đây không ai thí, nhưng thật có thể diễn xuất loại này dán vào nội dung vợ kịch hiệu quả, có mấy cái. Tát La vẫn có thiên phú, chính là thiên phú này không quá chủ lưu. Xem ra không cần cùng lôi nạp châu trưởng trò chuyện. Cảm thán song do man lại hỏi, ai cho Tát La già chủ ý này? Này cũng thật là nhằm vào Tát La loại tính cách này lập tức rõ ràng tốt biện pháp. Này liền không rõ ràng, bất quá ta nghe người ta nói quá, Tát La đi tìm qua Phương Triệu, sau khi cái kia chàng hí liền một lần quá. Phụ trách lôi châu Thiên Đạo diễn nói rằng, yêu Phương Triệu còn có bản lĩnh này. Roman trên mặt nụ cười càng sâu. Một khối gỗ mục đều cho hắn điêu thành kỳ tích. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Phương Triệu trả lại có thể giáo dục người. Đại biểu hắn Roman nhãn lực được, được. Xem, đây chính là ta đề cử. Sau ba ngày lại một tuần kịch, tất la cái này đã từng được công nhận căn trở, lần thứ hai một lần quá. Rất nhanh, toàn bộ đoàn kịch người cũng đều biết việc này. Lại sau đó, tổng đạo diễn thay đổi, hiện tại một tóm lại ai không ở trạng thái muốn cái khác tâm tư, không chăm chú đóng kịch, liền phun, nhìn nhân gia tất Chúng diễn viên cảm giác tổng đạo diễn lần này xuyên đau càng ác hơn. Nói Phương Triệu bọn họ cũng nhận, Phương Triệu thực lực kia cùng bình kính, mấy tháng hạ xuống, sắp thực không thể chê, bọn họ nghe được đều sắp miễn dịch. Nhưng ngươi nhắc tất la, bọn họ liền không tiếp thu. Xì nhủ. Bởi vì, sang thế kỷ, đệ nhất quý truyền phát tin thu được tốt danh tiếng cùng toàn cầu hiệu ứng, nguyên bản một ít diễn viên bị lợi ích hôn đến có chút lâng lâng, hiện tại bị tổng đạo diễn này một đao bức cho trở lại, không sánh bằng Phương Triệu, bọn họ trả lại có thể bị tất la cái kia ngu xuẩn làm hạ thấp đi. Chương 305, Nghệ danh Lôi Châu Thiên đệ nhị quý bá ra thời điểm, rất nhiều người ôm xem Tát La Tâm Thái đi các loại, như trước bị kịch bên trong quan phương lượng lớn hụt cơm ngược cái sảng khoái. Bất quá cũng có người cảm thấy, đợi Tát La đi ra khẳng định liền không phải như vậy. Đến thời điểm khẳng định dây ra hí, Tát La Tâm kia chỉ thích hợp diễn không ly đầu khôi hài khuyết đại kịch hành động, không thích hợp loại này xử thi màu lót lịch sử chính kịch. đương nhiên, cũng có đối với Tát La càng khoan dung hơn, bị nội dung vợ kịch ngược quá tàn nhẫn, có Tát La ở, trả lại có thể điều tiết quyết tâm tình, tưởng tượng như vậy kỳ thực cũng không sai. Đáng tiếc chính là đệ nhị quý bên trong. Tát La nửa phần sau mới đi ra, hơn nữa mỗi lần đều chỉ lộ cái mặt, có chính mặt thời điểm cũng là thoáng một cái đã qua, liền điểm ấy hí phân, kỳ thực cũng nhìn không ra cái gì, điều này làm cho đầy cõi lòng chờ mong lôi châu quần chúng thất vọng. Ta còn tưởng rằng hắn diễn trọng yếu bao nhiêu nhân vật, hóa ra liền điểm ấy hí phân. Đệ nhị quý hắn trả lại không linh hô cơm, đệ tam quý khẳng định trả lại sẽ xuất hiện, không biết đến thời điểm có thể hay không ló mặt thời gian càng dài. Y gì ta đối với Tát La hiểu rõ, mặt sau hí phân nhất định sẽ tăng cường, không phải vậy hắn cái kia đứa hạng, tuyệt đối không lọt mắt loại nhân vật này đệ tam quý hí phân khẳng định so với đệ nhị quý nhiều một cái nào đó lên mạng nhật tất la ngay khi chính mình internet chuyển động cùng nhau bình đại phát ra điều tin tức ta tất la, một lần quá run dậy chứ phàm nhân môn đồ phối đồ là tất la tấm kia rất chớ đắc ý mặt trả lại xếp đặt cái ô hát OH, dễ ạ tư thế cách màn hình đều có thể cảm nhận được cái kia đắc sắc lừa khí lôi châu nhân dân như là phát hiện tân đại lục như thế tràn đầy khó mà tin nổi một lần quá đây là nói đúng kịp thời điểm một lần liền quá không tin không biết có nên hay không tin Hiện tại cũng không cách nào tìm chứng cứ, thứ bậc ba quý đi. Muốn không đi hỏi hỏi cái khác diễn viên. Nhưng cái khác diễn viên đều là trạng thái yên lặng, mỗi lần nhìn thấy bình luận khu nhắn lại hỏi dò Tát La là có hay không một lần quá thời điểm, liền làm như không nhìn thấy. Thực sự là không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là Lôi Châu thiên quay chụp tổ đạo diễn chuyển đi Tát La cái kia, nói câu, tốt vô cùng. Kế tục duy trì. Đây chính là đối với Tát La cái kia một lần quá khẳng định. Điều này làm cho Lôi Châu quần chúng đối với đệ tam quý càng chờ mong, tuy rằng cũng chờ mong nội dung ngự kịch. Nhưng Tắt La vui lôi châu nhân dân ý nghĩa là không, giống, toàn bộ lôi châu thế giới giải trí, Tắt La chính là cái kỳ hoa. Internet rất nhiều người yêu thích măng Tắt La, nhưng lại không phải không thừa nhận, có Tắt La ở, lôi châu thế giới giải trí càng thú vị, xưa nay không thiếu tin tức. Lôi nạp ra người cũng đều đang chờ mong Tắt La mặt sau hy phần, bọn họ có thể thông qua cái khác tin tức con đường biết được Tắt La ở đoàn kịch tình huống, một lần quá xác thực là thật, nhưng chân chính diễn xuất đến hiệu quả thế nào, bọn họ thực ở không tưởng tượng nổi. Khi đệ Tam quý rốt cục phát sóng thời điểm, kịch bên trong Tắt vừa ra trận liền kinh rơi mất một chỗ con người. Đây là Tất La. Đây là thế thân chứ? Tất La có diễn kĩ này, không có tin hay không, khẳng định là thay đổi người rồi. Mới vừa cẩn thận phân tích, là bản thân của hắn không sai. Này thoát thai hoán cốt giống như biến hóa, là bị cái gì kích thích, diễn đến độ không giống Tất La rồi. Lời này nói, diễn đến như Tất La vậy còn có thể kế tục ở đoàn kịch hôn. Này sửa mặt giống như hành động, xem thời điểm hoàn toàn đúng không lên trong ấn tượng Tất La. Ta sai rồi, nguyên lai like Tất La chăm chú lên cũng là có thể diễn. Rất nhanh, Lôi Châu truyền thông lần thứ 2 vui mừng. Nào đó nổi danh truyền thông cùng ngày trọng lượng cấp đầu đề đẩy đưa ta chăm chú lên đến mình đều sợ. Phối đồ văn chính là Tát La bình thường hình tượng, cùng với đệ tam quý kịch bên trong hành động đại bạo phát thiệt đồ, so sánh rõ ràng. Lôi Châu Châu trưởng trả lại lấy sạch cùng Tát La thông tin. Tát La, đệ tam quý ta cũng ở xem, sự tiến bộ của ngươi rất lớn. Cái này nên biểu dương. Đóng kịch khổ cực chứ. Lôi Châu Châu trưởng đối với cái này tiểu tôn tử thời điểm, đưa khí so với đối với người khác ôn hòa hơn nhiều, ít đi bình thường nghiêm túc cảm. Đập thời điểm có thể cực khổ rồi. Đặc biệt khó chịu. Thế nhưng hết cách rồi, cha ta nói ta nếu như trả lại diễn không tốt liền đánh gãy chân của ta, sau đó liền nhốt trong nhà chỗ nào đều không cho phép đi đây. Tất La nói xong không quên cáo trạng, hãm hại hắn cha một cái. Quả nhiên, Châu trưởng vừa nghe lời này lên đường, không cần sợ hắn, ta ngày mai tìm hắn tâm sự. Lôi Châu Châu trưởng thầm nghĩ, cái gọi là hành động đại bạo phát bí quyết hắn cũng từ Roman nơi đó nghe nói, nhưng Roman cũng nói câu công đạo thoại, không phải ai đều có thể diễn xuất Tắt La hiệu quả kia. Tắt La ở đệ Tam Quý bên trong thứ tình cảm đó bạo phát, nói vậy là thật phí không ít tâm lực. Nếu là trong nhà bên này lại tạo áp lực, hắn lo lắng Tát La Giang không được tâm thái sẽ tan nữa, dù sao Tát La còn trẻ, chịu đựng áp lực năng lực có hạn. Lại nghe Tát La nói rồi nói đóng kịch khổ cực, Châu trưởng an ủi cổ vũ vài câu, trò chuyện liền kết thúc, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Một châu trưởng công vụ bệ bội, có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian liên hệ Tát La, đã là đối với Tát La coi trọng, không thể nói chuyện nói 2 30 phút thậm chí càng lâu, 5 phút đồng hồ trò chuyện thời gian to tướng. Bên kia, Tát La được Châu trưởng ra ra khẳng định, tương đương phấn chấn, hắn ở lôi nạp ra to lớn nhất chỗ dựa chính là Châu trưởng chỉ cần có thể được ra ra chống đỡ những người khác liền không phải nguy hiếp. về phần hắn cái kia một lời không hợp liền vận dụng vũ lực ra lại nói dọa liền kế tục cáo trạng Đệ tam quý phát sóng thời điểm đoàn kịch kỳ thực đệ tứ quý đều đọc xong đệ ngũ quý cũng sắp chụp ảnh bất quá này trung gian có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi tát la còn nhớ phương triệu cái này cho hắn nghị kê công thần cũng ký được bản thân đã nói muốn xin mời phương triệu ăn cơm liền gọi điện thoại qua đi mị thực thành ăn đi nghe nói bên kia lại mới mở một nhà hương vị không sai phương triệu mới từ vi tinh căn cứ bên kia trở về nhận được tát la điện thoại nghĩ cũng không những khác chuyện quan trọng liền đồng ý mới mở chính là ra tổng hợp phòng ăn các châu khẩu vị đều có đến nhiều người trong điếm lại không cung cấp đặt trước tát la cùng phương triệu đến thời điểm đến đợi tòa đến bên cạnh ngồi chờ một chút nói một chút ngươi khoảng thời gian này đóng kịch tình huống phương triệu chỉ vào trong điếm bên cạnh hai hàng cái ghế nói rằng cực nhỏ có đợi tòa trải qua tát la trên mặt nguyên vốn đã lộ ra thiếu kiên nhẫn nhưng nghe phương triệu nói chuyện đóng kịch tình huống lại trở nên hưng phấn đúng đúng đúng cái này ta đến hảo hảo nói cho ngươi nói tát la liền yêu theo người nói khoát chính mình đóng kịch tình hình trận chiến Hắn hí phân so sánh với những người khác mà nói như trước không nặng, đập xong một hồi cũng có đầy đủ thời gian đi cân nhắc làm sao diễn cuộc kế tiếp, nếu là sắp xếp quá gấp cũng không đủ thời gian cân nhắc, Tát La cũng không thể nhiều lần đều một lần quá. Nhưng đối với Tát La mà nói, hắn bây giờ có thể nhiều lần đều một lần quá, đã sức lực mười phần, đây là hắn lần thứ nhất tự tin như thế, cảm giác kia, thật giống ngày mai sẽ có thể đem những kia ảnh đế ảnh hậu môn đạp ở dưới chân như thế. Nhan rỗi thời điểm, Tát La cũng nghĩ tới chính mình sau này uy hoàng tinh đồ, ta cảm thấy, là thời điểm cải cái nghệ danh. Tát La nói rằng có này cần phải, phương triệu hỏi, quả có, ta kỳ thực đã sớm nghĩ tới, nhưng bị có môi giới bắt bỏ, bất quá hiện tại ta cảm thấy đã bước lên khác một cấp bậc nghệ thuật nhân sinh, không có nghệ danh tính là gì nghệ nhân, ta nhưng là phải trở thành lôi châu đương đại đỉnh cấp nghệ thuật gia. phương triệu, ý nghĩ rất tốt, ngươi nói, ta nên cải cái cái gì tên, đặc biệt một điểm, tốt nhất có thể mang điểm cựu thế kỷ đặc sắc, đến giàu có nội hàm, có linh khí, cá tính mà không mất đi bất cách, nhưng ta lại không nỡ chính mình hiện tại tên, muốn lấy cái gần gũi, nghe thân thiết, phương triệu. Samuel ư? Nghe tới cũng không tệ lắm, danh tự này có ý gì?" Tắt La cảm thấy hứng thú hỏi. "Đã tuyệt diệt cựu thế kỷ quyền loại, nhân sưng mỉm cười thiên sứ." Phương Triệu nói rằng, "Đã tuyệt diệt." "Ừm." "Nhân sưng mỉm cười thiên sứ." "Ừm." "Liên nó rồi." "Ngươi vẫn là đợi thông vong thời điểm nhiều tra một chút, cải nghệ danh sự tình cũng không đổi, nhiều lắm so sánh, thận trọng đối xử." Phương Triệu kiến nghị. "Cũng vậy." Đang khi nói chuyện Tắt La tầm mắt hướng về cửa liếc nhìn mắt, lập tức la lớn, "Ai, Vũ Thiên Hạo? Ngươi chạy cái gì?" Vũ Thiên Hào nguyên bản mang theo đồng châu mấy cái chơi đến diễn viên giỏi tới dùng cơm, cực khổ rồi một mùa, nghỉ mấy ngày, rốt cục rảnh rồi ăn bữa ngon. Ai biết mới vừa vào cửa nhìn thấy hai cái không muốn nhìn thấy người, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Tát La phát hiện. Vũ Thiên Hào không thể không thu hồi chân, cất cao giọng, ai chạy? Mù chó của ngươi mắt. Theo Vũ Thiên Hào đến những người khác không lên tiếng. Hai vị này đều là đại tướng gia tộc hậu nhân, một cái là đồng châu vũ gia, một cái là lôi châu lôi nạp gia. Hai vị này cãi nhau bọn họ vẫn là chớ sen mù tốt. Vũ Thiên Hào nguyên bản hảo tâm tình đều không còn. Phương Triệu cùng Tát La, hai người này mỗi lần bị bọn họ quay chụp tổ đạo diễn lấy ra đối nghịch chiếu tổ, đặc biệt là nhằm vào bọn họ đến tuổi này cùng cái kia hai cái gần như. Tuy rằng quả thật có hành động, nhưng Vũ Thiên Hào cũng không cách nào làm được nhiều lần đều là một lần quá. Phương Triệu coi như, liền Tát La cũng không sánh bằng quả thực chính là sĩ nhục. Đều là đại tướng gia tộc xuất thân, internet người đều yêu thích đem bọn họ những người này lấy ra so sánh, trước đây còn có cái Tát La lập đáy, hiện tại Tát La đột nhiên hành động đều tiêu, không quan tâm có phải là thủ xảo, có phải là dùng những phương pháp khác, nhưng đánh ra đến hiệu quả cực kỳ tốt. Khán giả cũng ăn bộ này, trước đây có bao nhiêu khinh bị Tát La, hiện tại liền thổi phồng đến mức nhiều tàn nhẫn, trả lại thường thường nắm Tát La đi đả kích cái khác châu người. Vũ Thiên Hào là thật không muốn nhìn thấy hai người này, nhìn thấy liền không thấy mắt miệng. Nhưng Tát La nhưng hứng thú cực cao, trả lại đại lực vẫy tay, đến đến đến, nhiều người càng có ăn cơm bầu không khí, đồng thời đi, ngày hôm nay ta mời khách. Nghe nói như thế Vũ Thiên Hào không vui, không cần ngươi, hôm nay cái ta xin mời. Ta tới trước, đương nhiên là ta xin mời. Tát La không chịu. Lão tử quyết điểm ấy tiền. Vũ Thiên Hào mặt mũi không nhịn được hắn đều cùng cùng đoàn kịch người nói rồi hắn mời khách thật làm cho tát la mời, không biết người khác sẽ nói cái gì đó. a lẽ nào ta khuyết? tát la người này, quật tính đồng thời đến, không cho hắn làm cái gì, hắn càng muốn làm. theo vũ thiên hào đồng châu các diễn viên cũng há hốc mồm, liền vị này thí đại điểm sự, tớ nghĩ lên, cần thiết hay không? như là đánh nhau vì thể diện, vừa giống như là mượn cơ hội sinh sự. động thủ, tát la khẳng định không phải là đối thủ của vũ thiên hào, nhưng tát la bên kia còn có cái phương triệu, bên kia càng hung hăng hơn, nhất thời cũng nói không chừng. hai người giảng co cũng không tranh ra kết quả, Vũ Thiên Hào nắm đấm nắm đến khanh khách hưởng, hắn xác thực muốn đem Tát La đánh một trận, nhưng nhìn thấy bên cạnh Phương Triệu, lại nhìn xuống. Đánh thua càng thật mất mặt. Chương 306, có vấn đề tìm Phương Triệu. Ở Vũ Thiên Hào cùng Tát La trong lòng, đều coi đối phương vì chính mình đùa xoáy trên đường to lớn nhất một viên chướng ngại vật. Bọn họ loại này xuất thân, đều là miễn không được bị lấy ra so với, chính bọn hắn cũng sẽ tới so sánh. Thành tựu phương diện, Vũ Thiên Hào tự nhận là không thua với Tắt La, nhưng Tắt La có cái mạnh hơn hắn địa phương, Tắt La sau lưng có cái bất công lôi châu châu trưởng. Đây là mọi người đều biết sự tình, Tát La chỉ cần không làm cái gì vượt qua điểm mấu chốt sự tình, có người cho hắn bãi bình. Mà Vũ Thiên Hảo liền cần kiên kỵ rất nhiều. Tuy rằng Đồng Châu bọn họ Vũ gia như trước là đệ nhất gia tộc, nhưng Đồng Châu Châu trưởng quá chính trực, đối với bọn họ những này hậu bối cũng như trước là giải quyết việc trung thái độ. Tát La ủy vào chính mình có chỗ dựa, bính đạp đến đặc biệt hoan, trả lại đặc biệt miễn tiện. Vũ Thiên Hảo mỗi lần xem Tát La cái kia tiêu giao dáng vẻ, liền tương đương khó chịu. Hiện tại Tát La còn bị tổng đạo diễn nhắc chạy ra ngoài kích thích người, thì càng khó chịu. Mà Tát La bên này. Không ngờ Vũ Thiên Hảo nguyên nhân đơn giản hơn so với hắn xoái, so với hắn càng tài năng đẹp đẽ đều kéo vào danh sách đen. Trên thực tế, Tát La cùng Phương Triệu đi được gần, nguyên nhân có rất nhiều. Phương Triệu đã giúp hắn, Đại gia cũng có mấy lần thương mại hợp tác, Phương Triệu cũng sẽ không cùng gái khác những người tiên như thế đối với hắn nhìn như nhận tình kỳ thực khinh bỉ, cũng sẽ không nói nói đã nổi giận. đương nhiên, đối với Tát La mà nói, trong này điểm trọng yếu nhất chính là Phương Triệu nhan trị không hắn cao. Tát La không chỉ một lần ở trong lòng muốn, kha kha, Phương Triệu không ta xoái. Lúc trước bị Phương Triệu gọi tới uy tinh đầu tư thời điểm. Đó là đối với thành phố điện ảnh Hiếu Kỳ cùng chờ mong làm chủ, đại gia đều là hợp tác đồng bọn, hơn nữa cũng không mấy cái có thể người nói chuyện, Vũ Thiên Hào bên kia võ quán cũng rất thú vị, Tất La không có chuyện gì liền qua Vũ Thiên Hào bên kia xuyến xuyến môn. Nhưng hiện tại không giống, đặc biệt là ở tiến vào cùng đoàn kịch sau khi, hai người khác nào vào một cái khác sân đấu. Cái gì đều lấy ra so với, cái gì đều yêu tranh một chuyến. Liên tỷ như hiện tại, ai trả nợ vấn đề, ở những người khác xem ra căn bản là không đáng nhắc tới việc nhỏ, hai người này liền kìm nén một hơi tranh một chuyến. Tựa hồ ai nắm chặt rồi trả nợ quyền liền năng lực áp đối phương một bậc. Hấu chí, chỉ là ở đây lòng của người ta thanh. Mắt thấy hai người này như trước không tranh ra kết quả, vẫn đứng ở bên cạnh Phương Triệu, tìm nhân viên cửa hàng muốn một tờ giấy cùng một cây bút. Điếm viên kia hiếu kỳ, đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không biết Phương Triệu làm sao chết, mấy cái chớp mắt thời gian, một tờ giấy liền chất thành cái tiểu phương khối, sau đó dùng bút ở sáu cái trên mặt vẽ lên không giống số lượng điểm. "Dùng quyết định này đi." Phương Triệu nói. Đang theo trọi gà tự hai người nghe nói như thế nhìn sang. Nhìn lên Phương Triệu trong tay đồ vật Vũ Thiên Hảo đối phương triệu đầu đi nụ cười ý vị thâm trường, không nghĩ tới là người trong đồng đạo. Phương triệu cười cợt cũng không giải thích, mà là nói: bữa cơm này ai xin mời, vẫn là do chính các ngươi quyết định, ai quan số lại ai trả nợ, làm sao? Vũ Thiên Hảo khoe miệng dơ dơ lên, lại đè xuống, nhìn về phía Tát La, ta là không ý kiến, ta cũng không có. Tát La nói, Phương triệu đem cái kia giấy xúc sắc đưa tới, Vũ Thiên Hảo cảm hướng Tát La dơ dơ lên, để ngươi trước tiên. Tát La đang chuẩn bị đi đón giấy xúc sắc tay lập tức thu về, ta còn cần ngươi để, ngươi trước tiên lần này vũ thiên hảo không từ chối từ phương triệu trong tay tiếp nhận cái kia giấy xúc sắc ánh chừng một chút ngón tay chuyển động hai lần sau đó trên mặt lộ ra tự tin cười nhìn như tùy ý hướng về bên cạnh trên bàn ném một cái đổ xúc sắc ở trên bàn lăn vài vòng cuối cùng một điểm cái kia mặt hướng trên dừng lại được rồi bữa này ta xin mời vũ thiên hảo trên mặt nụ cười càng to lớn hơn Đắc ý cái gì ta trả lại không quan đây tất la học vũ thiên hảo đem cái kia giấy xúc sắc ở trong tay ánh chừng một chút không điềm ra cái cái gì cảm tưởng đến hướng về trên bàn ném một cái giấy xúc sắc từ bàn vừa lăn tới một bên khác sau đó rơi trên mặt đất lại lăn vài vòng mới dừng lại. vũ thiên hào hướng về trên đất vừa nhìn, cười ha ha, hai điểm, lần này ngươi nhận đi. chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu? đang chuẩn bị đưa ra trùng quăng tát la sửa lời nói, ta là loại người như vậy à? phương triệu cũng nói, lần này liền do vũ thiên hào xin mời, chờ sau đó thư ăn cơm tát la lại trả nợ. mọi người thầm nghĩ, trả lại có lần sau. bất quá tát la trong lòng cảm thấy dễ chịu không ít, lần sau liền lần sau đi, tốt xấu ta trả lại bằng cái hai đây, so với vũ thiên hào đại, này ngược lại là để tâm tình của hắn tốt một chút. Sếp hàng rốt cục đến phiên bọn họ, đều là một đám người trẻ tuổi, đi ra ăn bữa ngon đương nhiên muốn ăn thịt, điểm tất cả đều là mang thịt, trả lại chọn cái khả bản. Mỹ hảo đồ ăn đều là có thể thay đổi tâm tình của người ta, mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm hai người, hiện tại lại bắt đầu ngươi một câu ta một câu địa nói khoác. Hai chén rượu xuống, theo Vũ Thiên hảo tới được cái khác mấy cái diễn viên, cũng đều thả ra khúc ép. Nói đến, diệt thế kỷ, bên trong nội dung vở kịch, lại bắt đầu nói ai ai thứ mấy quý lĩnh hồ cơm. Thời đại kia là thật khổ, chúng ta chỉ là diễn dịch. Khả năng cảm nhận được tình cảm kém xa nhân vật bản thân một phần mười. Ta nếu như thật sinh ở Diệt Thế kỷ, sống thế nào a? Tất La đang theo Vũ Thiên Hảo khoác ra đây, nghe nói như thế, nói rằng nhớ tới có cú ngạn ngữ, một người mệnh ngắn, hai người mệnh trưởng theo lời này đến lý giải, người một nhiều sống sót cơ hội liền lớn, thật muốn là sinh vào lúc đó, ta khẳng định tìm càng nhiều người tụ đồng thời. Nói lại quay đầu nhìn về phía Vũ Thiên Hảo, lời này vẫn là ngươi nói với ta đây. Vũ Thiên Hảo mờ mịt một thoáng, chờ đã, ta lúc nào từng nói với ngươi lời này, làm sao liền không phải ngươi nói? Trước đây ở ngươi cái kia mới mở võ quán, ngươi theo ta giảng một bộ tiểu thuyết, phi thiên độ địa cái gì, nhắc qua tốt hơn một chút thử, mới vừa câu nói kia chính là ngươi nói với ta, ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Ngươi này đầu óc không được a, trí nhớ đều thoái hóa nghiêm trọng. Tất là chỉ chỉ đồ mình, lại dơ tay quay về Vũ Thiên Hào chỉ trỏ. Thạp ê! ta xin thề từ chưa từng nói lời này. Vũ Thiên Hào đập chắc cả giận nói. Vũ Thiên Hào bên cạnh một cái diễn viên nhịn một chút, thực sự nhịn không được, nhỏ giọng nói, cái kia, hắn nói chính là một người kẻ ngắn, hai người kế trường chứ? Cổ Văn Khoa thật giống học được. Bên trong đột nhiên yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía Tát La. Tát La sờ sờ cằm, một điểm vẻ xấu hổ đều không có, thật giống là. Này, đều một cái y tứ. Mọi người thấy Tát La ánh mắt phảng phất ở xem một đóa trong báo cắt sừng sững không ngã cái nấm. Kỳ hoa a. Vũ Thiên Hào, Okel. Ha ha, ngươi cũng tự mình biết chính mình óc heo, mau mau ăn một chút gì bồi bổ, bổ. Tát La nói. Vũ Thiên Hào đặt ở trên mặt bàn tay liền hướng bên cạnh bàn di, nằm cạnh bàn. Lật bàn. Không phát động. Chuẩn bị hất Tát một mặt Vũ Thiên Hào hai tay lại khiến cho sự dụng lực vẫn là không phát động kỳ quái rồi vừa nay hắn xem bàn rõ ràng không phải cố định vũ thiên hào tầm mắt hướng về chu vi quét một vòng sau đó dừng lại ở phương triệu đặt ở mặt bàn cái tay kia trên con mắt hihi phương triệu thấy vũ thiên hào nhìn sang đối với hắn ôn hòa cười cận một cái tay khác từ bên cạnh tiếp nhận người phục vụ truyền đạt bàn ăn thu hồi áp trên mặt bàn tay đem lún kỹ thịt thuận kim đồng hồ phương hướng lần lượt từng cái cho trên bàn người phân chen lẫn cho vũ thiên hào chính là bên trong to lớn nhất một khối vũ thiên hào nhìn phương triệu nhìn tất la lại dùng dư quang quan sát Chu Vi, đột nhiên liền nổi trí, hắn cùng tát la loại này ngốc ít tính toán cái gì. Vũ Thiên Hào ở trong lòng nói, phong độ, khí độ. Chu Vi còn có người nhìn đây, bên cạnh bàn kia không chỉ có giới diễn viên lao tiền bối, còn có cái hắn rất yêu thích nữ diễn viên ở, không thể cho người xấu ấn tượng. thật sốc này chắc, hắn còn có cái giám phong độ, suýt chút nữa liền bị tát là khí tròn váng. bất quá đối phương triệu người này, Vũ Thiên Hào trong lòng cũng rất phức tạp. bọn họ người nhà họ Vũ rất bội phục những này có năng lực, đặc biệt là đặc biệt biết đánh nhau người. hơn nữa bây giờ nhìn. Phương Triệu cũng không phải muốn với hắn đối địch. Được thôi, hôm nay không gây sự. Sau đó, Vũ Thiên Hảo kế tục cùng tát la khoát lác. Phương Triệu ở bên cạnh nhìn vui vẻ. Này hai tiểu tử trạng thái tinh thần thật tốt. Hắn vừa nãy liền chú ý tới, theo Vũ Thiên Hảo tới được những kia diễn viên, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng kỳ thực lộ ra một luồng âm trầm hầm hực khí tức. Đây là rơi vào, sang thế kỷ, bên trong qua sâu, không hoàn toàn đi ra, coi như nghỉ, tâm tình trên như trước bị ảnh hưởng. Nhưng vừa nãy Vũ Thiên Hảo cùng tát la hai người cãi vã thời điểm, đám người này sự chú ý đều bị kéo qua đi tới trong đầu vốn là muốn đồ vật cũng theo bị mang ai một bữa cơm ăn xong Vũ Thiên Hảo tính tiền sau khi liền dẫn người rời đi bất quá trước khi rời đi trả lại đối phương triệu đưa tới một cái ngươi hiểu ánh mắt Phương Triệu rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa một cái chơi cái gì Tắc La hỏi Mắc mớ gì tới ngươi Vũ Thiên Hảo cũng không quay đầu lại dẫn người đi Tắc La trả lại dự định hỏi Phương Triệu đột nhiên nhận được có mua giới điện thoại nói có cái đại ngôn liền cũng không cố trên hỏi Phương Triệu vừa nãy vấn đề trước tiên hướng về ký túc xá bên kia trở lại Phương Triệu cũng trở về ký túc xá Bất quá không giống với Tát La ngồi xe, hắn lựa chọn chạy bộ trở lại. Bên kia, Tát La về khu tốc xá thời điểm, vào mắt không thấy bao nhiêu người, mấy ngày nay nghỉ, các diễn viên hoặc là trạch trong nhà nghỉ ngơi, hoặc là đi mỹ tư thành. Tát La đang định lên lầu, bị người gọi lại. "Xin lỗi, quấy rối một thoáng, làm lỡ hai phút thời gian." Tát La nhìn sang. "A, này vóc người trả lại rất xoái, cũng là so với hắn xấu một điểm." Trước tiên kéo vào danh sách đen. "Người ai vậy?" Tát La hỏi. Đối phương nẹn dưới. Đại khái không nghĩ tới Tát La sẽ không nhận ra hắn. Hắn hiện tại ở Duyên Châu nhân khí rất cao, toàn cầu phạm vi cũng có rất nhiều fans, coi như không giống tên, cũng nên cảm thấy nhìn quen mắt chứ. Nhưng tát là rõ ràng là một bộ xem người xa lạ dáng vẻ. Ta gọi Ti Lộc là Duyên Châu tổ diễn viên. Ti Lộc vốn là chuẩn bị tự giới thiệu mình một chút, xem tát là cái kia một mặt thiếu kiên nhẫn, vẫn là đơn giản điểm. Hả, Duyên Châu a, có việc liền nói. Nghe được không phải Lôi Châu diễn viên, tát là cái kia thái độ cự tuyệt thoáng chỉ hoán một điểm. Ta diễn kịch gặp phải điểm phiền phức, chính là muốn thỉnh giáo một chút, ngươi tăng lên hành động loại kia phương pháp có phải là cực kỳ tốt dùng? Ti Lộc hỏi. Tắt La thành công, mặc kệ trong vòng lao tiền bối môn có nhận biết hay không có thể phương thức này, nhưng lôi Châu Thiên đệ Tam Quý bá gia, thành công tiêu rơi mất ngoại giới những kia nghi vấn âm thành, có thể thấy được đánh ra đến hiệu quả xác thực rất tốt. Ti Lộc hiện tại gặp phải chút khó khăn, mắt thấy đệ Ngũ Quý hắn cái kia nhân vật thời điểm mấu chốt nhất liền muốn đến rồi, vẫn cứ không tìm được trạng thái. Mới vừa đi tìm người thỉnh giáo, cũng không cái gì thực chất thu hoạch, không nghĩ tới trở về dĩ nhiên nhìn thấy Tắt La, ôm một tia hy vọng, tới hỏi một chút. Tắt La xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn đối phương đương nhiên được dùng. bất quá ngươi không hẳn có thể sử dụng. lại nói có vấn đề ngươi đi tìm Phương Triệu à, hắn vẫn là các ngươi duyên Châu người đâu, tìm hắn nhiều phương tiện. các ngươi duyên Châu diễn viên thật là kỳ quái, không hiểu liền hỏi, này không phải thưởng thức. có người như vậy ở, các ngươi không hỏi, chạy đến tìm ở ngoài Châu người. Kỳ thực Tát La đơn thuần chính là hiềm phiền phức, hắn trả lại chạy về đi, hắn còn muốn có môi giới nói lại luôn. ngoài ra Tát La cũng kiên định cho rằng hắn loại kia phương pháp người khác dùng không được, đây là tổng đạo diễn nói, không phải chính hắn thôi. thấy đối phương trả lại sững sờ đứng ở nơi đó. Tát La vậy vẫy tay, được, rồi, ngươi đi tìm Phương Triệu đi. hắn vừa là diễn viên lại là cố vấn đoàn thành viên, trả lại cùng ngươi là một cái đoàn kịch. Nói xong Tát La cũng sắp bộ rời đi. Lúc rời đi trả lại không nhịn được cảm thán, đầu óc có vấn đề. Đứng tại chỗ Ti Lộc nghe được Tát La cuối cùng lời kia, da mặt giật giật, nhưng cũng càng buồn phiền. Hắn đúng là nghĩ tới đi hỏi Phương Triệu, nhưng hắn cùng Phương Triệu không phải một cái công ty à? Hắn là Nghe Quang Văn Hóa, cùng Ngân Dực là đối thủ cũ. Đến trước hắn còn môi giới trả lại nói với hắn, cách Ngân Dực người xa một chút, nếu bị hãm hại cũng không biết. Nhưng hiện tại tình huống này hắn đến cùng có đi hay không tìm Phương Triệu. Chương 307, luyện một chút. Ti Lộc rất xoăn suốt. Phương Triệu liền tát la đều có thể dạy dỗ đến, làm cố vấn đoàn thành viên, đối với duyên châu thiên khẳng định cũng quen thuộc hơn, góp đối sách lý giải trên, so với cái khác diễn viên có thể có thể hiểu được càng khắc sâu. Nhưng kinh tế tiếng người hắn đến nghe. Ti Lộc có cái quen thuộc, một buồn phiền thời điểm liền yêu thích đi phòng tập thể hình phát tiết. Khu tốc xá mỗi đống lâu đều có tập thể hình tầng trên, chỉ có điều người nơi nào rất nhiều. Ngoài ra trả lại dựng lên một cái tập thể hình quán, Ti Lộc yêu thích đi nơi nào? Kỳ thực trả lại có một nơi là chuyên môn cung cấp cho các văn chương nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ, điều kiện khẳng định cũng càng tốt hơn, tư nhân không gian càng to lớn hơn. Chỉ là hắn không vào được, trả lại không tư cách đó. Tuy rằng ngày hôm nay đoàn tụ nghỉ, nhưng tập thể hình bên trong quán người vẫn là rất nhiều, có người sẽ chọn đi mỹ thực thành phóng thích áp lực, cũng có người sẽ chọn tập thể hình quán. Đem mới vừa quay chụp cái kia một mùa bên trong động lại tâm tình tiêu cực phát tiết đi ra. Ti Tiệc cũng là nơi này khách quen, đi vào liền nhìn thấy các châu các phân đoàn kịch mặt quen, không theo người chào hỏi, cũng không ai sẽ để ý đến hắn. Đại gia tuy rằng đều ở huấn luyện, nhưng cũng đều chìm đắm ở chính mình trong suy nghĩ, Ngươi đi chào hỏi nhân gia trả lại không vui, cảm thấy ngươi quấy rối hắn. Vì lẽ đó, người tới nơi này, trừ phi là đồng thời bằng hữu, không phải vậy đều sẽ không tùy tiện nói chuyện với người khác. Mới vừa lúc mới bắt đầu, còn không như vậy, nhưng một mùa một mùa đập xuống đến, liền hình thành hiện tại loại này quá dị bầu không khí. Có lúc, ngươi cảm thấy lễ phép hành vi, đứng ở góc độ của người khác, liền đặc biệt nhớ thăm hỏi cả nhà ngươi. Vì lẽ đó, hiện tại tiến vào tập thể hình quán, coi như nhìn thấy cái giới diễn viên tiền bối, Không chào hỏi đối phương cũng sẽ không cảm thấy ngươi không tôn trọng tiền bối. Ti Lộc vừa huấn luyện, vừa tiếp tục suy nghĩ có muốn hay không đi tìm Phương Triệu. Lúc này, Từ Mỹ Thực thành chạy bộ trở về Phương Triệu cũng đi vào tập thể hình quán, tuy rằng chạy một đường, nhưng không chạy mồ hôi, chỉ là nhìn qua trên người có thêm chút cắt đuổi mà thôi. Phương Triệu ở kịch bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, cũng có thể đi đó cái đặc quyền tập thể hình quán, bất quá hắn đem bên kia rèn luyện tiêu chuẩn tạm thời mượn cho cùng công ty một cái diễn viên, cái kia diễn viên gần nhất cần nhất định lượng huấn luyện, cần yên tĩnh huấn luyện hoàn cảnh, cái khác tập thể hình khu vực quá nhiều người cũng là chuyên môn cung cấp cho nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ đặc quyền tập thể hình quán khá một chút. Phương Triệu đối với những này đúng là không yêu cầu gì, liền tạm thời đem bên kia gắc cổng thẻ mượn cho cái kia diễn viên. Bên này tập thể hình quán người gần nhất cũng thường sẽ thấy Phương Triệu, biết Phương Triệu đem bên kia tiêu chuẩn cho người khác mượn, trong lòng đối với vị kia diễn viên rất tức ao. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên cũng muốn một cái càng yên tĩnh càng tư mật huấn luyện hoàn cảnh. Đáng tiếc bên này diễn viên quá nhiều, tài nguyên có hạn, ai bảo bọn họ không phải diễn viên chính. Ti Lộc cũng nhìn thấy Phương Triệu, huấn luyện dừng lại, do dự qua không qua đi nhưng không chờ hắn nghĩ kỹ, phương triệu liền tiến vào một bên khác phòng huấn luyện. phương triệu tiến vào chính là thả bao cát địa phương. bên trong cũng có một chút diễn viên ở huấn luyện, dùng lập thức bao cát người tương đối nhiều. phương triệu trực tiếp đi tới giữ thức bao cát bên kia, thả to lớn nhất bao cát địa phương. bên trong người đều không cảm thấy kinh ngạc, cũng từng có người đi thử quá đánh cái kia đánh bao cát, tổn thương nằm đấm. vì lẽ đó, cái kia bao cát trên căn bản chỉ có phương triệu sử dụng, coi như tập thể hình quán người rất nhiều thời điểm, nơi đó cũng không. tới nơi này huấn luyện các châu diễn viên, đối phương triệu vũ lực chỉ tối trực quan cảm thụ chính là biết đánh nhau. Đánh lớn như vậy như vậy nạnh bao cát, này cũng không tính là biết đánh nhau, thế nào mới coi như. Nhìn Phương Triệu lại bắt đầu ngược cái kia đánh bao cát, vừa trên mấy người thấp giọng nghị luận. Xem, Phương Triệu lại đánh cái kia bao cát, cái kia bao cát đến đáng thương biết bao, thường thường bị đánh một trận. Ngươi nhìn lầm, cái kia không phải lần trước bao cát, chẳng quán lại thay đổi cái tân, lần trước cái kia có người nói đã bị đánh phế bỏ. Không đúng, thật giống mỗi lần đều thay mới. Thật là lợi hại. Ngươi có muốn hay không đi theo Phương Triệu luyện một chút? Chúng ta châu người cùng Phương Triệu không cái gì gặp nhau, không bằng ngươi hãy đi trước thử xem bị hỏi người kia nhìn một chút cái kia tân đổi đại bao cát, lại nhìn Phương Triệu, dùng sức lắc đầu đối với đồng bạn nói, không đi. Nếu như hắn không chế không tốt lực đạo, đem ta đánh phế bỏ làm sao bây giờ? Ta này thân thể nhỏ bé trả lại kháng không được hắn một quyền. Hắn như thế biết đánh nhau, khi cái gì diễn viên? Đi mã châu sân đấu đánh quyền A, Cái kia đánh thật hay cũng so với làm diễn viên kiếm tiền đi. Bên cạnh lại có người nói chen bảo, nhắc nhở một thoáng, Phương Triệu bản chức kỳ thực là cái nhạc sĩ, năm ngoái trả lại lái qua cá nhân nghề nghiệp cuộc đời thủ tràng lâm nhạc hội hắn là chúng ta duyên châu nghệ thuật loại đệ nhất tề an học viện âm nhạc tốt nghiệp hai người khác trầm mặc một lát nói như vậy vấn đề đến lớn rồi hắn tại sao muốn tới làm diễn viên theo chúng ta cướp bát ăn cơm chơi rất vui phương triệu không biết người khác đang bàn luận hắn không phải không nghe được mà là hắn mỗi lần tới được thời điểm cũng sẽ không phân ra tinh lực đi chú ý người khác nói chuyện bằng không chỉ cần hắn muốn nghe coi như bên trong đánh bao cát âm thanh khá là hỗn tạp cũng có thể nghe được tiến bảo sang thế kỷ đoàn kịch đến hiện tại cái khác diễn viên có tâm tình tiêu cực phương triệu chính mình tuy rằng so với bọn họ tỉnh táo nhưng cũng không phải toàn không ảnh hưởng, hắn cũng sẽ nghĩ tới đã từng sự tình, không thể hoàn toàn bình tĩnh. Kỳ thực Phương Triệu càng muốn dùng xạ kích phương thức đi phát tiết, nhưng nơi này không có phù hợp hắn yêu cầu săn bán, đoàn kịch cung cấp thương, 8 phần 10 trở lên đều không phải súng thật. Đạo cụ đều là phản diệt thế kỷ thời kỳ, tạo sau khi đi ra, cũng sẽ không chế tạo bao nhiêu viên đạn, an toàn suy nghĩ. Vì lẽ đó, Phương Triệu mỗi cách mấy ngày cũng sẽ tới nơi này đánh một trận bao cát, nơi này to lớn nhất cái này bao cát, kỳ thực là căn cứ Phương Triệu yêu cầu của chính mình mật chế, hắn đánh vẫn được, người khác đánh, bao cát không có chuyện gì nằm đấm sẽ phế đánh xấu bao cát phí dụng cũng là Phương Triệu chính mình ra tiền không để đoàn kịch lót trên đánh xong bao cát Phương Triệu lúc đi ra bị người gọi lại Phương Triệu Ti Lộc rốt cục làm quyết định liên tục nhìn chằm chằm vào bên kia đợi nhìn thấy Phương Triệu một kích động âm thanh hơi lớn trong sân những người khác cùng nhau nhìn sang ý thức được chính mình xào đến những người khác Ti Lộc hướng Chu Vi làm cái xin lỗi thủ thế sau đó hít sâu một hơi đi tới Phương Triệu trước mặt há miệng Chu Vi nhiều người như vậy cũng không có thiếu duyên châu người quen hắn lại thật không tiện hỏi nguyên bản lời muốn nói ra ở trong đầu xoay chuyển hai vòng lối ra như là luyện một chút những người khác thật sự lực sĩ đặc biệt là sau lưng Phương Triệu đánh xong bao cắt đi ra người nghe được tin lộc lời này hướng tin lộc so với cái ngón tay cái can đảm lắm nhưng không sáng suốt bên trong cái kia phế bỏ đại bao cắt từ treo đã biến thành nắm thi đây coi như không biết bên trong cái kia đại bao cắt vận mệnh bi thảm người cũng đã từng nghe nói Phương Triệu năng lực liên tục bốn mùa diễn hạ xuống Phương Triệu đó là duy nhất một cái không cần thế thân Liên võ thuật chỉ đạo Lão sư cùng quân khu mời đi theo người đều nói rồi. Phương Triệu nếu như đi quân đội, cùng đặc chủng trong đội ngũ tinh binh hàn đem cũng không kém là bao nhiêu. Cùng Phương Triệu luyện một chút. Làm sao liền như thế nghĩ không ra đây? Áp lực quá to lớn. Ti lộc nói xong cũng phản ứng lại, hận không thể đánh chính mình một cái tát. Này nói gì vậy? Tìm ngược sao? Nhất định là gần nhất áp lực quá lớn, đầu óc không quá linh quang. Hối hận Ti lộc trong lòng cầu khẩn Phương Triệu nhất định phải từ chối. Sau đó, liền nghe Phương Triệu nói, được. Bên kia đi. Phương Triệu chỉ chính là cách đó không xa một cái sân bãi. Bình thường có chút diễn viên vì quay chụp thời điểm đánh hí bộ phần phối hợp đến càng tốt hơn, cũng sẽ qua bên kia. Phương Triệu mới vừa xem ở trong đó người đi ra, hiện tại là không. Ti Lộc nhắm mắt nói, "Được." Nửa giờ sau, Phương Triệu cùng Ti Lộc trước sau chân đi ra. Phương Triệu cầm áo khoác cùng ba lô rời đi, về ký túc xá đi tới, nhìn một chút việc đều không có, theo tới thì như thế. Mà Ti Lộc, một mặt buồn tang, nhúc nhích cánh tay trả lại nhè răng chớp mắt, nhìn liền đau. "Bị đánh?" Một cái diễn viên lại đây hỏi hắn. "Không." Ti Lộc lắc đầu. Những người khác không tin nhưng cũng không kế tục truy hỏi, mà là nói mặt không bị đánh, không được thương nặng, đóng kịch không ảnh hưởng là được. Ti Lộc nhìn những người khác một mặt vẻ đồng tình, cũng lười giải thích. Hắn hiện tại chính thì lắm, nói chính là luyện một chút, nhưng kỳ thực Phương Triệu nhường hắn, thật muốn đánh cái so sánh, vậy thì như là sư phụ già đối xử tiểu đồ đệ. Rõ ràng tuổi tác hắn so sánh Triệu trả lại đại mười mấy tuổi, cũng không có ở tập thể hình quán nhiều chờ. Ti Lộc cầm đồ vật của chính mình về ký túc xá, chờ ngôi xuống, tuy rằng có chút mệt bỡ hơi thay cảm giác, nhưng đầu vóc nhưng hiếm thấy ung dung rất nhiều đánh một chiếc quả nhiên là tốt nhất phát tiết phương thức. hắn cái túc xá này không phải phương triệu loại kia một người phòng xếp, mà là giữa hai người, chỉ là cùng ký túc xá cái kia diễn viên ở đệ tứ quý cuối cùng đã linh hồ cơm, muốn tiếp tục lưu đoàn kịch, tự trả tiền sắp xếp chính là cái khác ký túc xá, điều kiện không nơi này tốt. hiện tại chỉ một mình hắn, cũng có một cái yên tĩnh suy nghĩ hoàn cảnh. ti lọc một lần nữa nhìn một chút có môi giới lần trước thông vong thời điểm cho hắn phát tin tức, ngoại trừ hỏi do đóng kịch tình huống cùng tình trạng cơ thể ở ngoài, cũng căn dặn hắn ở đoàn kịch nên làm như thế nào, làm sao xử sự, sự, cũng làm cho hắn đề phòng ngân dựng người. Hắn không phải loại kia thông minh tình thương cao, có thể hôn tới hôm nay, ngoại trừ tự thân điều kiện ở ngoài, còn có cái phi thường có năng lực có môi giới. Lần này cướp được cái tốt nhân vật, tuy rằng đến đón lấy đệ ngũ quý liền lĩnh hồ cơm, nhưng đóng vai nhân vật có đặc sắc, đến thời điểm, coi như lĩnh hồ cơm, nhân khí cũng sẽ không thấp. Hiện tại ở Duyên Châu, sự nổi tiếng của hắn liền so với trước đây cao rất nhiều. Hắn kỳ thực cũng không phải cái làm việc yêu do dự người, hắn có thể đi tới hiện tại độ cao, có thể thu được nhiều như vậy thành công, vẫn là dựa vào công ty, dựa vào có môi giới cùng với sau lưng đoàn đội cho hắn bảy mươi triệu kế. Người nhà của hắn cũng nói rồi, nghe đoàn đội sắp xếp, cái khác tự chủ trường, nếu bị người hám hại, thật vất vả bính đến đồ vật đều sẽ biến mất. Nhưng hiện tại, hắn gặp phải khó khăn. Hắn đệ ngũ quý yếu linh hồ cơm, cũng là nhân vật này thời điểm trọng yếu nhất, nhưng dù sao là không tìm được trạng thái, diễn không ra thỏa mãn hiệu quả. Nếu như còn tiếp tục như vậy, đến đập thời điểm, chụp lại mấy lần đều không cách nào quá. Ti Lộc cầm lấy này thanh đạo cụ đao, đây là kịch bên trong nhân vật sử dụng đao, hắn xin mang về, chính là vì tìm cảm giác, đầu óc nhưng dù sao là bị sương mù bao phủ giống như vậy, cân nhắc không ra. Ngồi ở ký túc xá suy nghĩ một chút, Ti Lộc vẫn là quyết định đi tìm Phương Triệu. Từ chuyện ngày hôm nay xem, Phương Triệu kỳ thực cũng không có hắn có môi giới nói đáng sợ như vậy. Phương Triệu là cùng hắn luyện, căn bản là không ra tay công kích. Hắn cánh tay nắm đấm đau là bởi vì Phương Triệu xương bắp thịt đều quá cứng rồi. Bên kia, Phương Triệu ở sau khi trở về, theo lệ ăn cơm, bổ sung thể lực tiêu hao. Muốn tới hôm nay đụng tới tên là Ti Lộc cái kia diễn viên, Phương Triệu cũng lưu ý. Có người diễn diễn, tự thân tỏa ra khí chất sẽ mặn quá kịch bên trong nhân vật, nhưng cũng có người diễn diễn, bị kịch bên trong nhân vật thẩm đấu thậm chí ảnh hưởng một đời. Nếu là cái khác tiên ánh mặt trời kịch, vậy còn tốt. Nhưng, sang thế kỷ, liền như thầy thuốc tâm lý nói như vậy, là một vùng tâm tối rừng rộng, thâm nhập trong đó người, quá nguy hiểm, sơ ý một chút cả người cũng có thể sẽ hỏng mất. Ký phân càng nặng, tiếp xúc nhân vật càng lâu, bị thẩm thấu thời gian cũng càng dài. Nếu như chỉ là 2, 3 tiếng phim nhựa hoặc là tiểu mấy chục tập kịch, cũng coi như, nhưng sang thế kỷ, quá dài, một thiên dự tính là 10 quý, một mùa 30 tập, các diễn viên bị thẩm thấu thời gian càng lâu. Ngày hôm nay Phương Triệu xem ti lọc khí tức trên người liên bị nhân vật ảnh hưởng đậm hơn, nhưng cũng không tính nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra rồi, đối phương tựa hồ còn có cái khác lời muốn nói, chỉ là vẫn không nói ra. Mới vừa cơm nước xong, chuông cửa văng lên. "Mở cửa." Ti Lộc một mặt tay này nói, "Quấy rối, phía ta bên này gặp phải điểm vấn đề, Ngươi Vương không tiện nghe một chút, cho điểm kiến nghị." Tất La nói duyên châu đoàn kịch bên này có vấn đề tìm người tốt nhất. Ngược lại Ti Lộc là không muốn lại đi tìm Tất La, Tất La nói chuyện quá làm người tức giận. Chương 308, người ở trong nhà tọa, hòa tử trên trời đến. Phương Triệu nghe lời này liền biết có ý gì, hướng về Ti Lộc trong tay quét mắt, không đeo đao. Không. Ti Lộc thật không tiện gãi đầu một cái, tìm người hỗ trợ trả lại đeo đao, sẽ bị hiểu lầm ác chiến chứ. Bất quá, nghe Phương Triệu nhắc tới đao, Ti Lộc đối Phương Triệu lại nhiều một tầng tự tin. Hắn đóng vai cái kia nhân vật, chính là đao không rời tay người. Vào đi. Phương Triệu cho hắn rót chén nước đưa tới. Ti Lộc khách khí nhận lấy, cảm tạ. Thế nhưng không dám uống. Hắn có môi giới nhiều lần đã nói với hắn, không muốn dễ dàng uống người khác đưa tới thủy, coi như là cùng công ty cũng phải phòng một tay. Đại gia là cạnh tranh quan hệ, ai biết đối phương có thể hay không vì cạnh tranh một cái nào đó nhân vật hoặc là đạt đến cái khác mục đích, mà ở bên trong thêm ý đồ. Tiến vào đoàn kịch trước có môi giới cũng từng căn dặn hắn, phòng bị cái khác diễn viên, đặc biệt là đối thủ công ty, tỷ như Ngân Tử người, coi như đối phương nhìn phi thường nhiệt tình hữu hảo, cũng phải duy trì cẩn thận. Không nói nghiêm trọng, coi như chỉ là kéo một ngày cái bụng, cũng đủ người khó chịu. Công tác áp lực, áp lực trong lòng, khí trời không tốt thời điểm càng là cả người khó chịu, trở lại cái đó bụng, nửa cái mạng cũng là đi tới. Hiện tại, Phương Triệu đưa tới này chắt nước hắn uống không uống ngươi muốn hiểu rõ hơn kỳ quan người này phương triệu hỏi kỳ quan chính là kịch bên trong ti lộc đóng vai người kia đúng ti lộc sự chú ý từ chén nước rời nghiêm túc nói ta điều tra rất nhiều tư liệu nhưng hình tượng như trước không đủ rõ ràng kịch bản bên trong đối với kỳ quan người này giới thiệu cũng không đủ tỉ mỉ diễn thời điểm phía trước mấy quý cũng còn tốt nhưng đệ ngũ quý là thời điểm mấu chốt nhất ta nghĩ diễn tốt nhân vật này hy vọng có thể càng tốt hơn mà đem nhân vật này đem người kia hiện ra đến nghe nói ngươi cũng là duyên châu bên này cố vấn đoàn thành viên Hẳn là đối với cái kia đoạn lịch sử hiểu rõ hơn, có thể biết đến so với ta càng nhiều, vì lẽ đó ta tới hỏi một chút. Kỳ quan cái nào? Hắn người kia rất đặc biệt, không thích hợp sinh ở thời kỳ hòa bình. Diệt Thế Kỳ đối với người khác mà nói là địa ngục, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng càng tự tại. Hắn tư tưởng kỳ thực càng phúc cổ, yêu thích dùng đao không thích thương, tăng quan cũng cùng người thường không giống nhau, đối với hắn mà nói, cường giả là không cần trợ giúp, hắn chỉ có thể trợ giúp người yếu. Vì lẽ đó, hắn có thể đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn một cường giả thậm chí nhiều hơn cường giả đi chết nhưng cũng năng lực hai cái thể nhược nghiên cứu viên mà chết không toàn thây kỳ quan người kia phương triệu nhớ tới đã từng hắn cũng mời quá kỳ quan gia nhập đội ngũ của chính mình nhưng bị cự tuyệt chúng ta không phải người cùng một con đường đây là kỳ quan hồi phục sau đó mang theo hắn này thanh thon dài đao cũng không quay đầu lại rời đi hắn lại như là thời cổ hậu du hiệp làm việc toàn bằng bản tâm còn người khác cái gì cái nhìn hắn căn bản không để ý tới tựa hồ cái gì đều không thèm để ý rồi lại có sự kiên trì của chính mình cũng cố chấp không phải truyền thống ý nghĩa trên người tốt cũng không phải tội ác tẩy trời người xấu Phương Triệu sau khi xuống lại, xem qua sang thế kỷ thời kỳ lưu lại một ít tư liệu, có thể đem mộ thiên tiến vào châu liệt sĩ nghĩa trang người, mỗi một cái đều là trải qua nhiều phiên xét duyệt. Kỳ quan Tắc Phong làm việc, làm người không thích, đang sáng tạo thế giới thế kỷ kỳ thiên mộ thời điểm, cũng gặp phải mấy người phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là thiên nhập liệt sĩ nghĩa trang. Ở đời sau xem ra, hắn công lớn hơn nhiều so với quá, bởi vì hắn cứu người, chính là sau đó nghiên cứu ra nhiều loại kháng bệnh độc thuốc bác sĩ, cũng là sang thế kỷ thời kỳ thành lập viện khoa học tổng viện thì nhóm đầu tiên nguyên lão cấp thành viên. Năm đó kỳ quan chính mình e sợ cũng không nghĩ tới sẽ cứu ra một cái như vậy vĩ đại nhà khoa học. kỳ quan ở liệt sĩ nghĩa trang mộ, không có hài cốt, chỉ có một cái tràn đầy vết tích ao. thiên mộ thời điểm là người thấy thuốc kia tự tay đem cây đao kia bỏ vào mộ bên trong. bây giờ đặt ở viện bảo tàng chính là cái phục chế phẩm. ti lộc đóng kịch đạo cụ đao chính là căn cứ viện bảo tàng cái kia phục chế phẩm mà lần thứ hai phục chế ra. lúc này ti lộc ngồi ở trên ghế xạ lộng cẩn thận nghe phương triệu phân tích kỳ quan người này phục hồi tinh thần lại thời điểm. phát hiện mình đang uống nước, nhìn lại một chút chén nước chỉ còn dư lại một nửa. Ti Lộc, hắn tại quá khứ 10 phút bên trong, dĩ nhiên vô ý thức uống nửa chén thủy, có thể hay không đau bụng, bên trong có thể hay không hạ độc. Không phải Ti Lộc mọi việc yêu thích hướng về chỗ hằng nghĩ, mà là hắn có môi giới thường thường như thế dọa hắn. Nhưng Ti Lộc nhưng không có thời gian đi kế tục xoắn xuyết, so sánh với cái này, hắn càng hy vọng có thể từ Phương Triệu trong miệng nghe nói liên quan với kỳ quan chuyện của người này. Vì thế, coi như chúng độc lại có làm sao? Phương Triệu trong miệng kỳ quan, cùng Ti Lộc tra được một ít trong tài liệu có chút khác biệt, nhưng cũng để người này sống lại hoạt. Lịch sử trong tài liệu ghi chép kỳ quan, Ti Lộc luôn cảm thấy có chút giả tạo, cũng không cho vẹn, lại như là linh hồn thiếu hụt trọng yếu một phần, không đủ sâu sắc. Có thể nghe Phương Triệu những câu nói này, trước Ti Lộc vẫn cảm thấy bị mơ hồ nhốt lại tâm tư, tựa hồ đang dần dần rõ ràng. Phương Triệu nói những này, chính là điểm mấu chốt, chính là hắn bức thiết muốn biết đồ vật. Đang khi nói chuyện, Phương Triệu đi tới đặt âm nhạc bàn phím địa phương, đây là hắn bình thường trở về sáng tác thời điểm dùng đến. Nhấc lên kỳ quan cái kia cực kỳ lâu không thấy người, Phương Triệu lại không tự chủ đưa tay thả ở phía trên. Một kiện tiếng đàn lên. Phá vụ khinh bay đi. Đối với kỳ quan người kia mà nói, sinh, chuyển hóa thành phong, tử, theo gió phiêu dật, không hề có sự khác biệt. Không biết là bị Phương Triệu ảnh hưởng, vẫn là âm phủ quá có ma lực, Ti Lộc tâm tư hoàn toàn chìm đắm hạ xuống. Không hỏi kết quả, không chối từ lao khổ. Nhất thời, một nhật, một nguyệt, một mùa, một năm, một vòng, một đời, thẳng vào bản tâm. Khả năng, vậy thì là kỳ quan con đường tu hành. Ti Lộc bắt được kịch bản thời điểm, tra tư liệu thời điểm, từng cho rằng nhìn thấy chính là hoang dã bên trên không người làm bạn cô tịch nhưng hay là cũng không phải như vậy. hắn cho rằng đối mặt tử vong thời điểm kỳ quan hẳn là cùng những người khác như vậy sẽ có càng nhiều tâm tình biểu hiện, nhưng hay là cũng không phải như vậy. Ti Lộc Tựa Hồ có thể xem thấy trong đầu của chính mình những kia chấm thấp, tâm tình bị đè nén, ánh mặt trời tàng ở thế giới mặt trái, gió thổi qua đến chỉ còn lạnh lẽo. Hắn Tựa Hồ lại nhìn thấy hoang dã bên trên cô độc, nhưng cô độc cuối cùng tâm nhưng không như lai thì như vậy buồn bực. Trâm Tư Tựa Hồ có chút không cam lòng, có chút cô đơn, lại sau đó những kia tâm tình đều không có. Hắn phảng phất nghe được phong ở dưới bầu trời đêm ca sướng. Phạm Phất nhìn thấy một vì sao từ trên trời hạ xuống mặt hồ, như trước phát ra quang. Chu vi thế giới trầm mặc như biển sâu. Nhắm mắt, mở mắt, mỉm cười. Không có không cam lòng, không có cô đơn. Sinh, huyền hóa thành phong. Tử, theo gió phiêu dật. Hành giả vô cương. Ti Lộc ngón tay nắm long, nhưng tâm trạng hết sạch. "Đâu đây?" Ti Lộc lẩm bẩm nói. "Ngươi đặt ở chính mình trong phòng." Phương Triệu dừng lại đánh phiến đàn. Ti Lộc xoay người rời đi, nếu là trước hắn, còn có thể khách khí lễ phép nói mấy lời, nhưng hiện tại, hắn không có nói thêm nữa một chữ. Phương Triệu nhìn đóng cửa lại, thở dài. Những người kia đều đã qua hơn 500 năm, nhanh 600 năm. Một bên khác, Ti Lộc từ Phương Triệu nơi đó sau khi trở về mấy ngày, vẫn chờ ở trong túc xá, mãi đến tận sang thế kỷ, Duyên Châu Thiên Đệ Ngũ Quý chụp ảnh. Ở đoàn kịch bên trong, Ti Lộc mất đi thường ngày loại kia câu nệ lễ phép, càng hào hiệp, càng trắng trợn không kiêng rẻ, rồi lại khắt chế ở một cái quyền định phạm y. Đao không rời tay. Đoàn kịch người đều nhận ra được hắn loại biến hóa này, nhưng không có dư thừa ngôn ngữ. Đều là đồng hành, lý giải tình huống như thế ý vị như thế nào? Đạo diễn mừng rỡ, biết hắn đây là tìm tới trạng thái, nhưng cũng lo lắng, lo lắng hắn đập xong sau khi đi không đi ra ngoài. Chờ Hí phân hoàn toàn đập xong một ngày kia, đạo diễn nhìn hắn trả lại sững sờ đứng ở nơi đó, qua tầng tầng vô vô bờ vai của hắn, chờ một lúc nhớ tới đi lái bác sĩ nơi đó một chuyến. Nay thanh đạo cụ đao, đạo diễn cũng làm cho người lấy đi, nếu Hí phân đập xong, đao cụ loại này độ vật, vẫn là thu hồi lại càng bảo hiểm. Bất quá, đối với tí lộc trạng thái như thế này, bọn họ đạo diễn tổ người thấy quá nhiều, trạng thái như thế này tuyệt đối không phải cá biệt hiện tượng. Càng về sau, rơi vào trạng thái như thế này diễn viên càng nhiều. Ngày hôm qua hắn còn nghe được thầy thuốc tâm lý đoàn đội người cùng do man đạo diễn kiến nghị tăng cường thầy thuốc tâm lý số lượng. Ai lại một cái rơi vào đi không ra được. Đoàn kịch một tên công nhân viên nhìn về phía chốn váng bình thường tì lộc đối với đồng bạn nói rằng đi thầy thuốc tâm lý nơi đó nhìn đợi dần dần liền có thể từ nhân vật bên trong đi ra ngoài. Đoàn kịch bận quá, coi như là cùng công ty diễn viên hoặc là bạn rất thân cũng chưa chắc có thể đặng ra thời gian đi chăm sóc vì lẽ đó đoàn kịch sắp xếp phụ trách loại tình huống này người sẽ đem loại này diễn viên mang đi thầy thuốc tâm lý bên kia, xác định trước tiên đem bọn họ mang tới tiếp thu trị liệu. Đoàn kịch cũng không hy vọng diễn viên trong lòng bởi vì diễn này bộ kịch mà gặp sự cố. Ti Lộc lại như người máy như thế, nghe công nhân viên chỉ lệnh, thay đổi hí phục, rửa sạch sẽ trên người vết máu, xông tới tắm rửa, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, sau đó đi thầy thuốc tâm lý nơi đó tiếp thu trị liệu. Chờ từ thầy thuốc tâm lý nơi đó lúc trở lại, trời đã tối lại. Ti Lộc cũng không giống chức như vậy sưng sờ, công nhân viên không rời đi, mà là mang theo hắn đi đoàn kịch đại căng linh thuộc về hắn cái kia phân sắt hương vị đầy đủ, bãi bản tinh xảo, phân lượng 10 phần hộp cơm. Trở về ăn thật ngon một trận, nghỉ ngơi mấy ngày, vô tới hiện tại cũng mệt mỏi, ngày mai ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Cái kia công nhân viên đem hộp cơm đưa cho hắn. Ti Lộc tiếp nhận hộp cơm, thấp giọng nói, cảm tạ. Xoay người rời đi. Trở lại ký túc xá, đem hộp cơm đặt lên bàn, cũng không lúc ních, Ti Lộc liền như vậy ngơ ngác ngồi ở trước bàn. Rõ ràng hộp cơm món ăn hương vị cũng không có có thể soi mói, nhưng cũng không cách nào ngậm ăn, không nghi ăn. Như trước cảm thấy trong tay trống rỗng, cũng không muốn nắm bộ đồ ăn che lên hộp cơm kế tục đỡ ra Phương Triệu đập xong hy tới được thời điểm Ti Lộc hộp cơm như trước không nhúc nít quá Ngày hôm nay Ti Lộc đập cái kia chẳng hí Phương Triệu cũng nhìn đập rất khá, nhưng tương tự Ti Lộc trạng thái không đúng lắm coi như biết sẽ bị mang đi thầy thuốc tâm lý nơi đó trị liệu cũng không yên lòng liền tới xem một chút Không nỡ. Phương Triệu hỏi Ừm Ti Lộc thấp giọng nói Không tâm lòng không muốn lo lắng phiền muộn lại như kỵ sĩ chạy mất mã tăng nhân mất phật châu nhưng loại tâm tình này không phải nhân vật bản thân mà là Ti Lộc chính mình coi như hy phân song, hắn như trước bị nhân vật ảnh hưởng. đóng kịch thời điểm, Ti Lộc cảm thấy kỳ quan chính là trên đời một chính mình khác. mà hiện tại đến về gớm không cùng nhân vật cáo biệt, cùng trên đời một chính mình khác lúc cáo biệt. Hít sâu một hơi, Ti Lộc khẽ run ngón tay, đem hộp cơm một lần nữa mở ra, cầm lấy bộ đồ ăn, nghi thức giống như nghiêm túc, từng miếng từng miếng ăn, nước mắt nhưng không bị khống chế, giọt lớn giọt lớn địa lưu, nhỏ xuống cùng ăn trong hộp. một hạt không thừa ăn xong, ẩm phẩm cũng một giọt không dư thừa uống xong, sau đó lau mặt, Ti Lộc đối phương triệu nói, ngươi lại chờ một chút. Nói xong Ti Lộc bước nhanh tiến vào phòng rửa tay, lúc đi ra, trên mặt đã không nhìn ra vừa nãy khóc thành ngu ngốc dáng vẻ. Đập cái chụp ảnh chung đi, ta đến thời điểm phát chuyển động cùng nhau trên bình đài, cảm tạ ngươi đối với sự giúp đỡ của ta. Thật sự phi thường cảm tạ. Phương Triệu không từ chối, vỗ chụp ảnh chung sau khi, cũng không ở lại tới qué giày Ti Lộc, hiện tại Ti Lộc cần tư nhân thời gian cùng không gian bước đệm loại kia tâm lý trên lệnh. Chờ Phương Triệu sau khi rời đi, Ti Lộc biên tập đồ văn, giả thiết thông giọng tự động trên truyền tuyên bố đến chuyển động cùng nhau bình đài. Có mối giới cho nhiệm vụ, mỗi lần thông giọng nhất định phải phát cái tin tức cùng những người hái mộ chào hỏi, thầy thuốc tâm lý trả lại để hắn cách ba ngày liền qua một lần, đợi xác định không ngại mới có thể rời đi đoàn kịch. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy lụi, cả người đều bị, đến hảo hảo ngủ mấy ngày. Ngày thứ hai, Ti Lộc là bị bộ đàm cao vút tiếng nhắc nhở đánh thức, con mắt gian nan mở một cái khe Ti Lộc, mờ mịt không biết thân ở phương nào, chỉ bằng quen thuộc máy móc giống như truyền được thông tin. Này, ngươi muốn đổi nghề, bộ đàm bên kia truyền đến có mua giới bạo phong tự gặp rú. Ti Lộc mờ mịt nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện ngày hôm nay dĩ nhiên là thông vong nhật. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, còn tưởng rằng đến hai ngày sau đây, làm sao này liền đến thời gian rồi. Nhưng mà bên kia có môi rơi thấy hắn không lên tiếng, cho rằng hắn ngầm thừa nhận, tức giận càng sâu, tiếng gầm gừ càng to lớn hơn. Ngươi liền hộp cơm đều không đập, vỗ cái cùng Phương Triệu chụp ảnh chung, trả lại cảm tạ. Muốn biểu đạt có ý gì? Muốn đổi nghề đi ngân dực, nổi danh, đảm phỉ, muốn tạo phản. Ta nói qua bao nhiêu lần, cách ngân dực người xa một chút, ngươi chính là như thế báo lại ta. Ti Lộc ý thức hấp lại, đột nhiên nhớ lại đến, nha, đúng ngày hôm qua xác thực đã quên đập hộp cơm. trước đây hắn có môi giới còn giống như nói rồi để hắn đập hộp cơm thời điểm góc độ tìm khá một chút. từng nói với hắn không ít quay chủ kỹ xảo. nhưng mà hắn đã quên. tìm tới chỗ dựa, tìm tới tân ông chủ, đã nghĩ đem chúng ta những này phí hết tâm huyết đem ngươi đẩy lên công thần môn một cước đa văng. lao tử mang theo đoàn đội chân trước giúp ngươi tạo phát triển kế hoạch. chân sau liền nhìn thấy ngươi phát vật này. ti lộc, ngươi tở mở có dũng khí. không phải, ngươi hiểu lầm rồi. ti lộc vội vàng giải thích. hắn có thể từ một cái không có tiếng tâm gì tiểu trong suốt đi tới hôm nay. Hắn có môi giới cùng sau lưng đoàn đội sát thực càng vất và công lao càng lớn. Hắn là thật không đổi nghề ý nghĩ, chính là muốn nói cho đại gia, hắn có thể sử dụng trạng thái tốt nhất đem nhân vật này địa diễn hạ xuống, đến cảm tạ Phương Triệu. Biên tập đồ văn thời điểm bởi vì tâm tình còn có chút ngượng, chỉ nói cảm tạ hai chữ. Ai biết sẽ chọc cho ra loại phiền thái này? Chờ Ti Lộc giải thích đầu đuôi câu chuyện, người bên kia tức giận mới dẹp loạn một ít. Lần sau không cần loạn phát loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm tin tức. Ngươi không biết liền bởi vì tấm hình này, hiện tại duyên Châu bao nhiêu giải trí truyền thông phong truyền tin tức nói ngươi muốn đổi nghề. Nói Phương Triệu ở kế hoạch đảo chúng ta nghe quang văn hóa góp tượng. Phương Triệu người này tối giỏi về giao động, trước đây hắn chơi game, liền giúp ngân Dực trò chơi bộ ngành đảo qua mấy cái điện lại còn đại thần, hiện đang diễn trò, khẳng định là lại muốn đào đối thủ góp tượng. Đúng rồi, tuần trước cái kia chuyển đầu ngân Dực diễn viên, khẳng định cũng là bị Phương Triệu giao đảo qua. Ta cảm thấy kỳ thực Phương Triệu không phải loại người như vậy. Nếu không, ta hiện tại đem cái kia xóa. Ti Lộc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Xóa cái rắm? Cái kia càng như là trò đạ. Ngươi lại phát một cái, nói chi tiết một chút đem sự tình giải thích rõ ràng. Không, ngươi biên tập được rồi phân phát ta, ta cảm thấy không thành vấn đề lại phát. Quên đi vẫn là ta giúp ngươi tả, ngươi ngủ tiếp ngươi giác, nhớ tới tỉnh ngủ liền đi thầy thuốc tâm lý nơi đó. Thông song thoại, Ti Lộc có môi giới đối với đoàn đội người cảm thán, ta đại khái là có môi giới bên trong tối lao tâm lao lực một cái. Bên kia, Phương Triệu cũng bị tin tức đánh tạc, có ngân dược hỏi dò, cũng có những công ty khác thăm dò. Chờ xem xong internet các giải trí truyền thông chứng cứ, Phương Triệu mới biết mình lại bắt đầu đảo cạnh tranh công ty góp tưởng. Người ở trong nhà tọa, hòa từ trên trời đến Chương 309, trăm thân khí đế thính giết hệ, chân tướng của sự tình làm sao? Giải trí truyền thông cũng không coi trọng, bọn họ coi trọng chính là một chuyện có thể hay không gây nên mọi người quan tâm, không có liền bước lên sự tình. Một tấm hình vừa vặn dính đến sang thế kỷ bên trong trọng yếu vai phụ diễn viên, bây giờ duyên châu nhân khí khá cao phương triệu. Nhìn lại một chút phát đồ người, hoặc nghe quang văn hóa nghệ nhân, nghe quang văn hóa cùng ngân dự truyền thông là đối thủ cũ, lại hướng về mấy năm trước cha, có năng lực trả lại có thể cha ra phương triệu mới vừa tốt nghiệp thì cùng nghe quang văn hóa bên kia tựa hồ có chút mâu thuẫn bây giờ ngân dực diễn viên cùng nghe quang diễn viên quan hệ tốt như vậy bình thường coi như trong âm thầm quan hệ tốt cũng sẽ không thường thường phóng tới bên ngoài nói xuống hổ là loại này văng công khai bình này kỳ thực những người hái mộ nhìn thấy bức ảnh cũng không cảm thấy cái gì diễn viên trong lúc đó quan hệ tốt hoặc là lẫn nhau trong lúc đó có hỗ trợ nói cái tạ có cái gì quá mức coi như không giống công ty quan hệ diễn viên giỏi đạt được nhiều đi tới nhưng mà rất nhanh giải trí truyền thông tiểu biên môn liền đem không có gì ghê gớm đã biến thành thiên đại sự trả lại đào ra năm đó ngân dực trò chơi đoàn đội triều tân thời kỳ sự tình lấy chứng minh phương triệu đục khuyết nền tảng năng lực qua thời gian trước ngân dực từ những công ty khác đào được một cái ưu tú diễn viên sự tình cũng ram ở phương triệu đầu mặc kệ ngươi đã có làm hay không ngược lại này đoan nước liền chụp ngươi phương triệu đầu ai bảo ngươi hiện tại danh tiếng thịnh không chụp phương triệu đầu làm sao kéo đề tài làm sao gây nên quan tâm đồng thời bọn họ cũng nhìn chăm chú đúng y tinh đoàn kịch bên kia vong không phương diện ở thông vong trước ở ti lộc đoàn đội làm ra đáp lại trước bọn họ dùng sức xào một cái sau khi ti lộc có môi giới đem sự tình giải thích rõ ràng cùng sử dụng ti lộc nữ khí lần thứ hai trịnh trọng cảm tạ phương triệu trợ giúp nghề nghiệp có môi giới tạ đồ vật đương nhiên so với ti lộc loại này thông minh cùng tình thương cũng không tính là cao người muốn chu toàn vừa đối phương triệu bên kia biểu thị ấy nấy gợi ra những nghị luận này là bọn họ cân nhắc bất chu đồng thời cũng sẽ không để cho công ty đối với bọn họ bất mãn ngay quang văn hóa cũng có một chút diễn viên tiến vào đoàn kịch tương tự có châu một đường cùng siêu một đường diễn viên nhưng mà chân chính có thể giúp ti lộc tìm tới trạng thái liền phương triệu một cái nhưng bên ngoài bọn họ không thể nói như vậy nói ra cùng công ty những kia giới diễn viên tiền bối từ hướng về châu nào đạt chờ công quan đoàn đội hơi động lên, sự tình cũng là trở nên bình lặng. vắng mỗi thì mỗi phân nhiều chuyện như vậy, sang thế kỷ này bộ kịch cũng là đề tài không ngừng. rời đi công chúng tầm mắt rất dễ dàng. giải trí truyền thông kiếm lời lưu lượng, hài lòng rút lui. ti lộc sau lưng đoàn đội cũng từ việc này bên trong vơ vét chút chỗ tốt. phương triệu, phương triệu được một cái ngoan nữa. coi như việc này qua, ở rất nhiều công ty giải trí trong mắt, phương triệu đã cho bọn họ để lại cái ấn tượng đây chính là một nhân vật nguy hiểm. các công ty cũng phải phòng một tay để công ty giới cờ nghệ nhân môn cách phương Triệu xa một chút, đặc biệt là công ty muốn trọng điểm phát triển những kia, tận lực giảm thiểu bọn họ cùng phương Triệu tiếp xúc, không cẩn thận bị phương Triệu đào qua làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút nữa, Tựa Hồ thật cùng phóng viên giải trí môn nói như vậy, ngân dực 2 năm qua phát triển càng ngày càng được rồi, ở toàn cầu sức ảnh hưởng cũng ở gia tăng, sắp thực hướng về tổng hợp hình giải trí bá chủ phương hướng phát triển, mà loại này gia tốc giống như phát triển biến hóa, Tựa Hồ vẫn đúng là chính là từ phương Triệu tiến vào ngân dục bắt đầu. Đương nhiên, phòng bị phương Triệu đồng thời, bọn họ cũng nghĩ làm sao đem phương Triệu đào được công ty bọn họ vi tinh đoàn kịch, Ti Lộc cố ý đi phương triệu nơi đó nói tạ tội, bởi vì hắn cân nhắc bất chu, cho Phương triệu mang đến phiền phức, bị hư hỏng Phương triệu hình tượng. Phương triệu không tức giận, thế giới giải trí liền như vậy, hắn đã quen. Hơn nữa, đối với trải qua diệt thế kỷ người, này loại này căn bản không phải sự. Lại nói, ngân dực đoàn đội cũng không phải ăn cơm trắng, coi như sự tình làm lớn cũng có thể giải quyết. Nhìn ra Ti Lộc người này kỳ thực không cái gì tâm nhãn, Phương triệu trả lại phản tới an ủi Ti Lộc, hỏi dò phía sau hắn sắp xếp. Ta còn có thể ở lại chỗ này một quãng thời gian, đái bác sĩ si trả lại để ta qua mấy lần. Ti Lộc ngượng ngùng nói: "Bọn họ loại này hí phân còn có thể, diễn qua 4, nam quý diễn viên, hí phân sau khi kết thúc sẽ từ thầy thuốc tâm lý nơi đó được một ít kiến nghị." Ti Lộc hiện tại tuy rằng nhìn không cái gì, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đi ra, thầy thuốc tâm lý bên kia còn có thể quan sát một quãng thời gian, đợi cảm thấy thích hợp sẽ để hắn rời đi, thậm chí kiến nghị hắn một chuyện biến tốt liền trực tiếp rời đi đoàn kịch. Nếu là rơi vào nhân vật quá sâu, coi như đi ra, kế tục ở lại đoàn kịch, cũng có thể sẽ một lần nữa rơi vào đi. Ti Lộc kỳ thực rất không muốn, hắn nguyên bản trả lại dự định ở lại đoàn kịch học tập hiện ở thầy thuốc tâm lý cùng có môi giới bên kia đều không đề nghị hắn kết tục lưu lại, hắn tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán, đợi đái bác sĩ bên kia nói ta có thể rời đi, ta liền trở về. đúng rồi, phương triệu ngươi thứ biểu diễn cái kia thủ từ khúc tên gì? ta thật giống xưa nay chưa từng nghe tới. ti lộc hỏi chính là thứ hắn lại đây thỉnh giáo phương triệu, hiểu rõ kỳ quan cái này nhân vật lịch sử thời điểm, phương triệu dùng âm nhạc bàn phím biểu diễn một khúc, không có tên tuổi. phương triệu trả lời, vậy cũng là ta lần thứ nhất biểu diễn, không có ở vong phát quá. ngô hưng sáng tác, lợi hại. Ti Lộc hiện tại là thật bội phục Phương Triệu, hắn cũng từ cùng công ty cái khác âm nhạc người nơi đó biết được, Phương Triệu vẫn bị mời tiến vào Sang Thế kỷ Âm Nhạc tổ người. Nói cách khác, nếu là Phương Triệu có âm nhạc tác phẩm sáng tác đi ra, là có thể cùng những người khác tranh kịch giữa sân cảnh âm nhạc vị trí, thì như hắn diễn kỳ quan chết trận cái tiêu đoạn, phối nhạc liền bị duyên châu một vị âm nhạc người bắt. Trước đây Ti Lộc không biết, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, Phương Triệu chỉ cần muốn đi tranh, không hẳn không tranh nổi những tia âm nhạc quyển các tiền bối. Cố vấn đoàn thành viên, âm nhạc tạo thành viên vẫn là trọng yếu vai phụ, Phương Triệu thật là một nhân tài a. Ti Lộc càng ngày càng bội phục Phương Triệu. Phương Triệu người này là thật sự rất có năng lực, hắn đều sắp trở thành Phương Triệu phế. Trừng 10 ngày sau, Ti Lộc tiếp nhận thầy thuốc tâm lý nơi đó mở chứng minh, đến đoàn kịch công việc thủ tục, thu thập hành lý, cùng với những cái khác lính xong hộp cơm người đồng thời đang tự uy tinh về mẫu tinh chuyển vận hạng. Về duyên châu sau, Ti Lộc trước tiên đi liệt sĩ nghĩa trang bài tế. Kỳ quan mộ hào hắn cũng đã khắc ở trong lòng, đến liệt sĩ nghĩa trang sau khi trực tiếp đi tới kỳ quan mộ nơi đó, sâu sắc bái một cái. Hắn biết tòa này trong mộ chỉ có một cây đao, không phải hắn nắm này thanh đạo cụ đao mà là kỳ quan dùng qua này thanh. tuy rằng kỳ quan người này ở mọi người xem ra tính cách thiếu hụt rất nhiều, nhưng ở Ti Lộc trong lòng đã không giống. hay là bởi vì diễn kịch mà tập trung vào quá nhiều tình cảm, Ti Lộc thật giống như nhìn thấy thế giới một chính mình khác, làm hắn chuyện không dám làm. như Hiệp Khách giống như đi khắp với cái kia địa ngục giống như thế giới. khi Duyên Châu Thiên đệ ngũ quý bá ra, chết trận cái kia một tập, kỳ quan nhân vật này sát thực kiếm lời không ít khán giả nước mắt. bi kịch anh hùng đều là càng khiến người ta khắc sâu ở tượng, ở mọi người trong mắt, bọn họ đã vượt qua dung tục và bình thường, hóa thành truyền kỳ đệ ngũ quý phát sóng trước, vong thì có người liệt ra dựa theo chân thực lịch sử tiến trình, sẽ ở đệ ngũ quý chết trận danh sách. Tylphans cùng với kỳ quan cái này nhân vật lịch sử những người hái mộ đều là mang theo lòng run rẩy xem kịch. Kỳ quan chết trận cái kia một tập, có một cái chủ đề âm nhạc là duyên châu một cái nổi danh âm nhạc người sáng tác, nhạc khúc chất lượng cũng rất cao, rất nhiều người cảm thấy cái kia đoạn nội dung vợ kịch phối cái kia đoạn âm nhạc, đặc biệt kích thích tuyến lệ. Nhưng kỳ quan nhưng cảm giác kịch bên trong phối nhạc nghe qua hai ba khắp cả sau cảm thụ dĩ nhiên như trước không có lúc trước ở phương triệu nơi đó nghe nhạc khúc sâu sắc. Tuy rằng trong đầu đã nhớ không rõ cái kia khúc mỗi một cái âm phủ, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại, nhưng dù sao là có một ít mơ hồ âm thanh, cũng nhận ra được những thanh âm này sẽ theo hắn từ kỳ quan cái này truyền hình nhân vật bên trong đi ra, mà dần dần biến mất. Cho tới hai chi nhạc khúc cái nào càng tốt hơn, cũng không thể như thế so với đặt ở kịch bên trong cái kia đoạn phối nhạc trùng ở bi tráng, trùng ở hy sinh, nghệ thuật nhuộm đấm hiệu quả càng nồng, mà Phương Triệu biểu diễn cái kia khúc, sát thực thuộc về kỳ quan người này, định vị không giống nhau. Ti Lộc quyết định sau khi trở về liền đem Phương Triệu âm nhạc hội tìm ra đến nghe một chút. Ngày này, Ti Lộc mới vừa lục xong tiết mục, ngồi xe về công ty, nghe có môi giới nói với hắn trong vòng một tháng còn có cái nào sắp xếp. Đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cao cao kiến trúc lâu ở ngoài to lớn màn ánh sáng, quảng cáo hình ảnh lóe lên. Vậy thì là phương triệu mới nhất đại ngôn thanh nghe. Có môi giới nghe vậy nhìn sang, bất đắc dĩ nói, đứng, có người nói còn là một sa sỉ khoản. Quãng thời gian trước liền ra quảng cáo cùng dự thủ kỳ, Ti Lộc vong đem quảng cáo hoàn toàn video tìm ra đến, ánh mặt trời, khe núi sinh ra, thủy diện sóng nước không thình hảnh, phong vân tảng sáng thánh điện cổ miếu núi cao sông băng mảnh đạn bay ngang khói thuốc súng tan mất sớm chiều phảng phất trước mắt là qua mê mông ngôi sao liền tại bên người mộng ảo giống như âm phủ ở bên thai xoay tròn bốc lên đưa tay liền có thể xuyên qua vạn ngàn thế giới lấy xuống thanh nghe ngươi chỉ là thế giới một phần đái thai nghe ngươi có thể nắm giữ toàn bộ thế giới đế thính hệ hung hăng dáng lâm. nghe quảng cáo âm thanh ti lộc có môi rời nói rằng trước đây không quan tâm quá siêu siêu phát hiện này khoản thai nghe đẳng cấp trả lại rất cao thế giới giải trí kỳ thực cũng có cấp bậc của nó chế độ Các minh tinh cũng sẽ đại ngôn hàng xa xỉ đến biểu lộ ra thân phận địa vị, để đại chúng đối với cấp bậc của bọn họ có cái rõ ràng hơn khái niệm. Những người khác đại ngôn hàng xa xỉ bảy, hoặc là là trang phục, hoặc là là phối sức, mỹ phẩm, hoặc là hào xe loại hình, Phương Triệu đại ngôn cái thứ nhất hàng xa xỉ, dĩ nhiên là thay nghe. Ti Lộc có môi giới cũng cảm thấy thần kỳ, một cái diễn viên đi đại ngôn thay nghe. Không đúng, Phương Triệu trước đây thật giống không phải diễn viên, huấn trò chơi quyền. Soạn nhạc. Ti Lộc ngữ khí mang theo kích động nói rằng, Phương Triệu soạn nhạc đặc biệt lợi hại lúc đó hắn theo ta giảng kỳ quan người này thời điểm trả lại ngô hứng gậy một thủ từ khúc lúc đó ta cả người lại như là hoàn toàn bị đưa vào khắc một cảnh giới sau đó liền tiến vào trạng thái tốt nhất mãi cho đến đập hoàn toàn bộ hỉ phân ngươi nói hắn có phải là đặc biệt lợi hại đặc biệt thần kỳ quả thực có độc ai không có độc thật sự hắn cho thủy ta cũng uống một điểm đều không có chuyện gì ti lộc cũng không cố cùng có môi giới nhiều lời hắn mới vừa nhìn thấy nhóm đầu tiên hàng loạt dự thủ kỳ chính là xế chiều hôm nay hai điểm chỉ lát nữa là phải đến lúc đó Hắn quãng thời gian trước đều vội vàng đi chợ chạy mỗi cái hoạt động, vòng thời gian đều rất ít, cũng xưa nay không chú ý thay nghe phương diện này tin tức, vì lẽ đó mãi đến tận bây giờ nhìn đi ra bên ngoài quảng cáo mới hiểu được. Hỏa liệt điệu kỳ thực hàng năm đều sẽ đẩy ra một khoản xa xỉ cao cấp thai nghe, cái kia khoản thai nghe cũng đại diện cho hỏa liệt điệu thai nghe chế tác công nghệ thành tựu tối cao, năm nay đột phá càng lớn, hơn đẩy ra một cái thai nghe tân hệ thống hệ thống, lần thứ hai thăng cấp tính giác trải nghiệm. Nhưng cùng lúc, làm cao cấp hàng loạt, bị đại chúng coi là hàng xa xỉ thai nghe, hàng loạt giới vị cũng không thấp. Bây giờ toàn cầu hai nghe tối được chờ mong cao cấp hai nghe bên trong, vẫn xếp hạng thứ nhất, chính là quảng cáo bên trong xuất hiện thứ tính ra nhiều nhất phương triệu đái cái kia khoảng, phục cổ đầu đội thức hai nghe, tiêu phối bản cũng đã đạt đến 10 vạn, cao phối bản đã đạt đến 50 vạn cấp bậc, còn đặc biệt làm giếng khoảng. Đó là hào môn thế giới. Đế thính hàng loạt, ở công chúng xem ra, chính là hàng xa xỉ, mà đối với âm nhạc say mê công việc mà nói, bọn họ càng hiếu kỳ hơn hỏa liệt điều hai nghe tiểu mới nhất hệ thống. Đế tinh hàng loạt vốn là vẫn theo đuổi tính giác trải nghiệm, quen thuộc hai nghe người đương nhiên biết, mà hiện tại, hết thảy hàng loạt hai nghe Toàn bộ đều dẫn theo có người nói là hỏa liệt điệu cho tới nay mới thôi thai nghe kỹ thuật đỉnh cao hệ thống. Đối với trong ngày thường cũng không chú ý những này đám người mà nói, đang nhìn đến giá cả thời điểm, cũng đã kinh rơi mất cảm, nhưng đối với quan tâm thai nghe trong vòng người mà nói, quá bình thường, hàng năm đều có sự tình. Có mấy người, nghe một lần cao cấp cơ, liền không thể quay về, không chỉ là những này thai nghe có thể thỏa mãn bọn họ nhạy cảm lỗ thai cùng hà khắc đến tà ác âm sắc yêu cầu, còn có thư thích trình độ, tốt thai nghe, đái sau khi có thể cho ngươi đã quên thai nghe tồn tại mà hòa vào âm nhạc càng tốt hơn địa hưởng thụ âm nhạc thế giới đại khái chỉ có điên cuồng âm nhạc ham muốn giả mới sẽ hàng năm đi mua loại này cao cấp cơ đơn thuần chỉ vì tinh tướng ngoại trừ Hòa liệt điều hàng năm chỉ điểm một cái cao cấp hàng loạn năm nay dĩ nhiên thật định chính là hệ nào đó âm nhạc say mê công việc ở giao lưu trong đám hỏi người tin tức cũng quá lạc hậu không giao tiền nét. bao lâu không thông vóng tạ luận văn tốt nghiệp đây bận điệu thành cầu hôm nay mới vừa rảnh rỗi ta còn tưởng rằng sẽ là năm ngoái thảo luận phi thường nhiệt cái kia hàn loạn hai tháng trước cũng nghe được đồn đại nói là hỏa liệt điều định hàn loạn bây giờ nhìn là thật sự, Tân hệ thống a này không phải là một năm vừa ra, nghe nói chế tạo công nghệ cũng thăng cấp, kháng cực đoan hoàn cảnh, không biết có phải là thổi, bất quá, có người nói hỏa liệt điệu người cho Phương triệu đưa tới thanh nghe, có thể đang sáng tạo thế giới kỳ đoàn kịch bên kia ác liệt khí hậu trong hoàn cảnh như trước duy trì hoàn mỹ âm sắc, cưa gáo đại nuôn minh tinh, chúng ta trả lại không thấy hàng đây, hắn đều dùng, được rồi, năm nay thần khí tức sắp xuất thế, chư vị chuẩn bị đọa sao? phí lời, ta đã đúng giờ, đến giờ liền nhắc nhở ta mở cước, hỏa liệt điệu hàng năm nhóm đầu tiên đi ra số lượng quá ít. Mỗi cái châu, một cái kiểu dáng cũng là giá 500, cơ bản 2 giờ liền cướp sạch, nếu là đến thời điểm ngủ tiếp đi, hối hận cũng không kịp. Đối với bọn hắn mà nói, nếu là muộn một bước, người khác đều mua được mà chính mình không thể mua được, chỉ có thể ở bên cạnh ước ao. Không chỉ chỉ là vì tính tướng, vì khoe khoang, bọn họ càng hy vọng có thể ngay đầu tiên sử dụng năm nay thần khí, ở ngoài người không thể nào hiểu được bọn họ loại này tâm tình cần cấp. Điều kiện hơi hơi tốt một chút người, một năm nếu như liền như thế tiêu phí một lần, vẫn là tiêu phí nổi, bọn họ đối với trang phục hào xe những thứ đó đều không có hứng thú. Hai giờ chiều, Duyên Châu bên này, âm nhạc say mê công việc cùng Thai nghe ham muốn giả môn khát khao hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ mua nhóm đầu tiên hàng loạt. Nhưng mà, mở thụ sau khi, chuyện gì xảy ra? Ta liền đi một chuyến về nước cỡ, trở về liền không còn. Tiêu phối bản dây quang, cao phối bản ta do dự một chút, lại mua liền phát hiện cũng không rồi. Khóc lớn. Tại sao không thể giả thiết hệ thống tự động mua? Ta muốn trách cứ. Ha ha ha ta cướp được rồi. Cũng còn tốt ta nh nh tay. Bất quá chỉ cướp được máy trợ tính tức tiêu phối khoản, không cướp được cái kia khoản kinh điện đầu đột xuất ta cướp được đầu đội thức cái kia khoản, bất quá là màu xanh lục, màu sắc đều không có lựa chọn khác, cái khác màu sắc toàn thụ xong. máy trợ tính thức cùng đầu đội thức hai nghe không mua được, cái kia mua loa đi thôi, tốt xấu cũng là năm nay hỏa liệt điệu ra tam đại thần khí một trong. đừng nghĩ, ta mới vừa nhìn, loa cũng thụ xong. một đám chơi game đại thần theo chúng ta cướp hàng. Chết, bọn họ chơi game mua cái gì hàng loạt, phối hợp máy chơi game sử dụng một cái khác hàng loạt không phải càng tốt hơn. chạy tới xem náo nhiệt gì, một đám cái gì cũng không hiểu người ngoài nghề, không ngừng còn có sang thế kỷ kịch phấn cùng phát nuôn viên phương triệu phèn năm nay này cạnh tranh quá mạnh mẽ mới vừa nhìn thấy vong rất hỏa một phần văn trương nói hàng loạt phối hợp sang thế kỷ sử thi nguyên thanh dùng ăn càng mỹ vị hơn ngày đó ngọ phát bữa chiều chuyển đi nhân số đã mười mấy vạn tìm từ vừa nhìn chính là chúng ta trong vòng người ai tả lan ra đây tại ngày đó văn trương người cũng chính đang ra bất đắc dĩ nhìn trần nhà đây hắn cũng không cướp được hàng ngọn ngày đó chính là chính là vì giúp một cái ca sĩ bằng hưu đánh quảng cáo văn trương bên trong trả lại liệt ra ca đan mang vào đánh giá vì biểu hiện bất cách hắn cố ý nhắc tới đế thính hàng loạt hơn nữa chuyển đi nhân số như thế trong thời gian ngắn liền hơn 10 vạn vận doanh vết tích kỳ thực rất rõ ràng bất quá cũng còn tốt hắn tả thời điểm khoác lên bí danh nếu như bị trong vòng đám người này tóm lại hắn run lập cập suy nghĩ một chút ở trong đám nói rằng đều do phương triệu mặc kệ từ đạo hưu bất tử bần đạo không quan tâm có phải là đoàn người không giành được đồ vật việc này trước tiên đẩy phương triệu thân chương 310, trăm mười phép quân thể duyên Bác thị ngừng lại phương lão thái gia kéo dài cái mặt quay về màn hình sinh hờn dỗi hắn muốn cũng muốn mua cái phương triệu cùng khoản thanh nghe Dù sao cũng là Phương Triệu Đại ngôn cái thứ nhất hàng xa xì bảy, lần thứ nhất nhìn thấy quảng cáo thời điểm, Phương lão thái gia liền mở ra chính mình tiểu kim khố tính toán một chút, quyết định mua cái tiêu phối khoản. Kết quả không cấp được. Hỏa liệt điểu nghĩ như thế nào? Tốt xấu cũng là công ty lớn a, liền không nghĩ tới người lớn tuổi hành động chậm chạp sao? Làm sao cấp được những người trẻ tuổi kia? Đều thời đại nào, lại vẫn muốn tay động tranh mua, trí tuệ nhân tạo phát minh là đi hát hí khúc cả. Dĩ nhiên không thể trí năng đại cướp, quá không tôn trọng người lớn tuổi rồi. Phương lão thái gia ở nơi đó cầu nháo. Lão Thái Thái nhấc theo ấm nước cho trên ban công hoa tới nước, nghe được phương lão thái gia những câu nói này, nhấc lên mí mắt liếc mắt, kế tục rổi hoa, nhân ra đó là đói bụng doanh tiêu, bất quá, ta nghe nói hàng xa xỉ rất nhiều đều là lý limited, chuyện như vậy vốn là rất thông thường, không phải hỏa liệt điểu một nhà như thế làm, ngươi cũng cái khác nhàn rỗi không chuyện gì đi chắc cứ, để tiểu Triệu khó làm. Ta đương nhiên biết. Phương lão thái gia cũng chính là ngoài miệng nói một chút, sẽ không thật đi chắc cứ. Ngươi nếu như thật muốn mua cái kia thay nghe, không bằng chờ lần sau Huy Tinh bên kia thông vong thời điểm để tiểu Triệu giúp ngươi hỏi một chút. Lão Thái thái lại nói: "Ta mới không sẽ vị như thế chút ít sự đi quấy rối tiểu Triệu." Phương lão thái ra lúc đầu, tiểu Triệu đóng kịch nhiều khổ cực a, chẳng lẽ còn muốn hắn vì một bộ hài nghe đi lãng phí thời gian. Mấy ngày trước lại nghe nói đoàn kịch có diễn viên rơi vào nhân vật quá sâu, khó có thể đi ra, đập xong sau khi trả lại ở lại đoàn kịch tiếp thu tâm lý chữa trị xong lâu. Vừa nghĩ những ta đó liền đau lòng, ta trước đây cũng không biết đóng kịch như vậy gian khổ. Bất kỳ lỗ sắc cũng là muốn trả giá thật lớn, tiểu Triệu ở kịch bên trong diễn đến tốt như vậy, nhất định chịu không ít khổ, đón lấy còn phải diễn mấy quý mới có thể lĩnh hồ cơm. Không đúng, vừa nghĩ tới Lĩnh Hồ cơm, ta này tâm càng đau. Vừa hy vọng Phương Triệu có thể nhanh lên một chút đập xong về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại không hy vọng như vậy đã sớm nhìn thấy Phương Triệu ở kịch bên trong Lĩnh Hồ cơm, Phương lão thái gia trong lòng rất mâu thuẫn. Lão thái thái lại chợt mắt hướng về bên kia liếc nhìn, ông lão này, càng già càng lập dị. Rất nhanh, Phương lão thái gia lại nghĩ đến một chuyện. Tuy rằng bởi vì không mua được thai nghe mà khó chịu, nhưng đấy lòng lại có chút tiểu kích động, đại ngôn đồ vật bán không được mới lúng túng hơn, hiện tại Phương Triệu đại ngôn mới nhất khoản thai nghe vừa ra tới liền bị cướp mua hết sạch, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn chắc trai có năng lực, có ảnh hưởng được a. Nghĩ như thế, Phương lão thái gia lần thứ hai phân chấn, đứng dậy thu dọn thu dọn quần áo, đối với Lao thái thái nói, hiện tại cách cơm điểm còn có đoạn thời gian, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Nói xong chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ngược lại bên trong cũng đang đứng tấm bảng quảng cáo, Phương lão thái gia cố ý hướng về tấm bảng quảng cáo bên kia nhiều đường xa, này tấm bảng quảng cáo mỗi ngày luân phiên truyền phát tin mới nhất đưa lên quảng cáo. Phản Phất Thường tức tác phẩm nghệ thuật giống như xem xong Vương Triệu đế tính z hàng loạt 2 nghe quảng cáo sau khi, Phương lão thái gia chuẩn bị tìm người chia sẻ, vừa nghiêng đầu phát hiện chu vi hết rồi người đâu tìm một vòng mới vừa rồi còn ở phụ cận đi những người kia một cái đều không nhìn thấy bốn hay là cựu thế kỷ tình cảm cũng hay là sang thế kỷ này bộ kịch ảnh hưởng mọi người đối với cựu thế kỷ nguyên tố đồ vật có càng sâu tình cảm hỏa liệt điệu đế tính rất hàng loạt phục cổ kinh điển đầu đội thức mặc kệ cái nào cấp bậc bố trí mặc kệ cái nào châu dự thủ vừa mở hầu như đều là dây quang ra tay không nhanh một chút căn bản không giành được máy trợ thính thức cùng cùng hàng loạt loa cũng rất nhanh tụ xong mấy ngày sau Nhóm đầu tiên dự thụ tranh mua thành công người, thu được thai nghe. Thu được thai nghe chuyện thứ nhất là cái gì? 7. 8 phần 10 người sẽ trước tiên ở Internet huyết một làn sóng. Cầm châu nào đó nghề nghiệp điện lại còn mới lên cấp đại thần ngay khi hắn chuyển động cùng nhau bình đại công khai sái một làn sóng. Hai nghe đến rồi. Triệu thần cùng khoản Nhớ lúc đầu ta cũng là bởi vì triệu thần mới quyết định tiến vào nghề nghiệp điện lại còn thế giới, nhưng đáng tiếc triệu thần đã đổi nghề. Cái khác châu cũng có điện tranh cử tay ở Internet sái ra bọn họ cướp được đế thính Z hệ nghe Hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhắc tới Phương Triệu, có chút là thuận miệng nhất lên, có chút nhưng là huyễn phú đồng thời lại sượt cái nhiệt độ. Bất quá, những kẻ ôn náo tiếc nối Phương Triệu đội nghề, không có thể cùng Phương Triệu giao thủ người, phần lớn thuần túy chỉ là miệt pháo, trong lòng bọn họ cũng không muốn thật cùng Phương Triệu đối đầu. Tuy rằng Phương Triệu ở điện lại còn trong vòng xuất hiện thời gian ngắn, nhưng sức ảnh hưởng rất lớn, năm đó những kia trò chơi video đến nay trả lại thường thường bị người lấy ra thảo luận, sở dĩ hiện tại trò chơi quyền mấy người như trước sưng Phương Triệu vì là Triệu thần, cũng là bởi vì cho đến bây giờ, vẫn không có cái nào nghề nghiệp điện lại còn đoàn đội, người nào có thể ở trong lem, có như vậy sắc bén chiến tích. vì lẽ đó, trò chơi quyền một ít đại thần tổ đoàn tranh mua đế tính Z hàng loạt, thật là có phương triệu nguyên nhân. ngân dực trò chơi bộ ngành nghề nghiệp điện lại còn đoàn đội hiện nhâm đội trưởng tần lâu lâu, nhìn thấy những tiêu nào tiếc nối phương triệu đội nghề, muốn cùng phương triệu so chiêu người, chọn lớn nhất đại biểu tính mấy vị kia, từng cái tiết đồ. sau đó ở internet chuyển động cùng nhau bình đại phát ra một cái tin tức mới, đã tiết đồ, đợi triệu thần đập xong hí trở về cho hắn xem. chân tâm hy nhìn các ngươi đều có thể cùng hắn hảo hảo giao lưu. đồ đồ đồ. ngân dực trò chơi bộ ngành đã có người quản lý. Đoàn đội cũng có tân dẫn đầu người, có lúc trong bọn họ bộ xương phương triệu vì là lao đại, đối ngoại chính là theo vong hữu môn gọi triệu thần. Vừa thấy tần lâu lâu phát cái này, trò chơi những người ái mộ cũng đều hí ha hí hưởng chạy đi tiệt đồ. Tân đội trưởng, ngươi không tiệt hoàn toàn, ta giúp vài tờ đồ đồ. Ta đại Đồng Châu cũng kính dân 2 tấm. Đồ đồ. Ta đại Lôi Châu 5 tấm. Đồ. Ta đại Đại Đại Hoàng Châu 10 tấm, tiếp đồ. Đồ. Các châu xem trò vui không chê sự đại trò chơi vẹn, cùng với trò chơi quyển ở ngoài an qua quần chúng gia nhập tiệt độ hoạt động sau khi lên mạng xãi Z hệ thai nghe người không ít, nhưng muốn cùng Phương Triệu giao lưu người, cơ bản không ai nói ra. Mới bắt đầu phát tin tức mấy vị kia mới lên cấp đại thần hận không thể tướng trước phát xóa đi, có thể bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hiện tại xóa chính là chờ ở dạng, chỉ có thể chờ đợi việc này qua lại lén lút xóa đi. Bọn họ không phải là thổi cánh nhưu, còn tiệt độ ạ. Còn có trò chơi truyền thông đem này làm một kiện chuyện lý thú, biên tập một cái tin tức đẩy đưa đi, lại sau đó, biết việc này người càng hơn nhiều. Đương nhiên, trò chơi quyền sự tỉnh cũng không phải mỗi người đều đi quan tâm, việc này cũng không phải đại sự gì, vì lẽ đó, toàn thể cũng không có nhắc lên quá to lớn bằng nước, đại gia cũng đều không chăm chú, cười cười nói nói, quá liền qua. Internet đại gia bàn tán sôi nổi, như trước là Z hàng loạt. Tranh mua thành công âm nhạc say mê công việc cùng Thai nghe ham muốn giả môn, chính vùi đầu tạ bọn họ chuyên nghiệp đánh giá, không cấp được người hoặc là hỏi dò khách phục lúc nào chính thức mở thụ, hoặc là đem mục tiêu chuyển đến hệ khác liệt thai ngay trên. Đương nhiên, cũng có tranh mua thành công thuần túy chỉ là vì khoe khoang người. Internet sái một lán sóng bức ảnh cũng không thỏa mãn, trên cổ mang theo thai nghe liền ra ngoài, chuyên hướng về nhiều người địa phương đi. Thế an trung tâm thành phố quảng trường thương mại. Hai tên người trẻ tuổi chính đang bàn luận thai nghe. Xem, ta mới mua thai nghe. Hơn 5 ngàn nhưng đây. Một người nói, trên mặt mang theo chút đến sắc, sau đó đối với đồng bạn nói, người cái kia thai nghe cũng dùng rất thời gian dài chứ. Có thể thay cái tốt một chút. Ta cảm thấy ta cái kia 50 khối thai nghe đã đủ. Tên còn lại nói rằng, 50 đồng tiền thai nghe cùng 5 ngàn khối thai nghe, cái kia có thể như thế sao? Hai người chính nói, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nghi ngờ, không giống nhau sao? Mười vạn trở xuống không đều chỉ là nghe cái tiếng vang. Hai người kia sững sở, nghĩ thầm, này bức trang. Lại hướng về bên cạnh vừa nhìn, cổ đối phương trên mang theo thai nghe, cái kia dễ thấy tiêu chí cùng đặc thù cực cường thiết kế, hỏa liệt điểu đế thính z hệ phục cổ khoản đầu đội thức thai nghe không có sai sót, năm nay thai nghe giới tam đại thần khí bên trong nhân khí tối nóng lại cái kia. Mới bắt đầu nói chuyện người kia bất đắc dĩ nhấc lên tay, được, khi ta vừa nãy không nói gì. Nóc ít mới sẽ cùng cường hào đàm luận trang bị. Không phải mỗi người đều tiêu phí nổi Z hàng loạt, bất quá, mua không nổi Z hàng loạt, ta vẫn chưa thể mua hệ khác liệt. Phương Triệu phía trước đại ngôn đế tính hàng loạt cái khác loại tài nghe, tính giới so với vẫn còn rất cao. Đối với âm sắc không có như vậy hà khắc yêu cầu người, mua cái nào đều đầy đủ dùng. Hai người hâm mộ nhìn quảng trường tấm bảng quảng cáo trên lại xuất hiện quảng cáo đồ, cảm giác lại có phấn đấu động lực rồi. Hoa liệt điều đưa lên quảng cáo có thể sưng tụng đánh tung, mặc kệ ở đâu cái châu, cái nào thị, cao lầu to lớn trên màn ảnh thỉnh thoảng biến động trong hình ảnh, hoặc là tiểu khu, nhà ga, quảng trường các nơi đứng thẳng tấm bảng quảng cáo. Tổng sẽ thấy đế tính Z hàng loạt quảng cáo đổ. Hỏa liệt Điểu đương nhiên biết có thể tiêu phí nổi người ở toàn thể trên màn nói, cũng không coi là nhiều mấy, nhưng bọn họ điên cuồng như vậy đầu quảng cáo, đem Z hàng loạt đánh ra đi càng to lớn hơn nguyên nhân, chính là huyết kỹ. Hỏa liệt Điểu chính là phải nói cho tất cả mọi người, không sai, năm nay thai nghe giới thần khí chính là chúng ta Hỏa liệt Điểu. Trừ phi cái khác thai nghe chế tạo công ty nghiên cứu phát minh xuất siêu càng Z hệ thống kỹ thuật, bằng không, bọn họ sẽ trong tương lai kế tục chiếm lấy thai nghe giới thần khí địa vị. Đương nhiên Dân chúng xem vẫn là mặt ngoài đồ vật, bọn họ biết Hỏa Liệt Điểu Nghiên cứu phát minh ra một khoản siêu cấp như so với tai nghe, quảng cáo bên trong người kia là Sang Thế Kỷ, bên trong diễn phương Triệu diễn viên. Trước đây Phương Triệu ở tại Hán Châu không nổi danh, coi như rất nhiều người không chú ý âm nhạc quyển, không chú ý trò chơi quyển, nhưng Sang Thế Kỷ kéo chính là toàn dân quan sát dậy sóng. Các châu quần chúng quan sát các văn chương trình tự hay là không giống nhau, nhưng đại đa số người đều là đem cho ở mình châu văn chương đổi mới sau khi xem xong, kế tục truy tìm hắn văn trường, mua cái văn chương đều xem một lần xem qua duyên châu thiên người đối phương triệu đều có ấn tượng quảng cáo bên trong hình tượng cùng kịch bên trong tạo hình không giống nhau không nhận ra không liên quan luôn có người nói cho ngươi quảng cáo bên trong người chính là hắn phương triệu đổ hết cũng theo sang thế kỷ một mùa một mùa truyền phát tin mà kéo lên trước đại nuan qua đế thính hàng loạt hay nghe cái khác loại lượng tiêu thụ cũng mạnh thêm hiện nay ở duyên châu phương triệu nhân khí tối thịnh danh tiếng thậm chí che lại sang thế kỷ bên trong đóng vai o duyên ba tên diễn viên duyên châu nào đó thành thị nhỏ hoàn thành đoàn tàu trên một tên lão phụ nhân nhìn bên trong buồng xe đế thính rét hệ hay nghe quảng cáo "Yêu, là Phương Triệu ai? Bên cạnh một người thanh niên cười nói, "Đúng, mới vừa bên trong xuất hiện người kia chính là Phương Triệu, vừa nãy quảng cáo không tròn vẹn, nhoáng lên liền đã qua, đại nương ngài nhãn lực thật tốt." Cái kia đại nương trên mặt mang tới chút cười lấp ý, "Đó cũng không là, ta một chút liền nhận ra rồi. Ta nhãn lực được, chúng ta cái kia trong tiểu khu người đều biết." Bên trong buồng xe một cái tiểu cô nương tò mò hỏi, đại nương ngài trả lại truy tinh. "Cái kia đại nương là người?" Trả lời, "Không à, ta không truy tinh, ta truy kịch, truy sang thế kỷ, đây." Mới vừa về Hữu mỗi ngày liền ở nhà xem. Sang thế kỷ, nếu ta nói, vẫn là chúng ta duyên châu thiên đập đến tốt nhất. Ta liền đặc biệt yêu thích bên trong phương triệu tiểu khu chúng ta người đều yêu thích hắn. Sang thế kỷ, những kia văn chương lần lượt từng cái xem hạ xuống, liền hắn khí chàng mạnh nhất. Này khi người lãnh đạo phải có cái kia khí chàng, người khác khí thế vừa mở hai mét tám, hắn khí thế kia vừa mở tám mét tám. Ta không về hưu trước cũng là công ty lãnh đạo, khí chàng với hắn giống nhau như lúc. Bên trong đồn xe người, vậy ngài bây giờ này khí chàng vỡ đến cũng quá lợi hại. Ngược lại ta liền cảm thấy hắn làm cho người ta ấn tượng xấu nhất, nói cái kia đại nương ngượng ngùng nở nụ cười, ta liền yêu thích hắn như vậy. bên trong buồn xe người, đúng rồi, diễn phương triệu cái kia diễn viên tên gì? đại nương lại hỏi, gọi phương triệu a, mới vừa còn tưởng rằng ngài nhận ra hắn đây. toa đối diện tiểu cô nương kỳ quái hỏi, quảng cáo bên trong chính là, sang thế kỷ, bên trong diễn phương triệu diễn viên cũng gọi là phương triệu, bất quá quảng cáo đều không hóa kịch bên trong trang, khác biệt rất lớn, này ngài đều có thể nhận ra, nhãn lực thật tốt. đại nương dừng một chút, nàng vừa nãy không thấy rõ vừa vặn quảng cáo trên thả lại là diệt thế kỷ bối cảnh cái tiêu đoạn mắt một hoa nhận lầm người nhưng nàng có thể thừa nhận hoa mắt sao đương nhiên không thể Cùng kịch bên trong như thế tên đại nương lại hỏi đúng như thế trong buồng xe mấy cái tiểu cô nương đặc biệt nhiệt tình đem phương triệu lúc trước tranh chấp nhân vật thì tin tức tìm ra đến cho cái kia đại nương xem lúc đó phương triệu nhưng là đánh bại bản châu cùng ở ngoài châu thật nhiều cái hàng hiệu diễn viên mới tranh đến nhân vật này yêu lợi hại như vậy đây mới hơn hai tuổi còn trẻ như vậy Ta xem kịch dáng vẻ cũng không nghĩ đến hắn mới 20 mấy tuổi. Cái kia đại nương quyết định sau khi trở về hãy cùng tiểu khu lão bọn tỷ muội chia sẻ cái này tin tức. Các nàng không truy tinh người, xem kịch góc đối sắc ấn tượng càng sâu, diễn viên chỉ là quen mặt, nhưng không nhất định đều đối được, bình thường nói đến đều là nói kịch bên trong nhân vật tên, rất ít nhắc diễn viên. Đến chậm sau, cái kia đại nương vội vã về nhà, sau đó cùng tiểu khu lão bọn tỷ muội nói tới nàng ngày hôm nay biết được tin tức, nói với các người, diễn phương Triệu cái kia diễn viên cũng cứ gọi là Phương Triệu. Tất ký chứ? có thể tuổi trẻ có thể tuổi trẻ một cái tiểu tử, so với cháu của ta tuổi còn nhỏ đây. Một truyền 10 truyền 10 100, ba truyền. Duyên Châu truyền thông phát hiện, internet sinh động một ít phương triệu fans bên trong, có thật nhiều trung lão niên phụ nữ, lấy về hưu ở nhà chiếm đa số, loại người này bình thường ở nhà cũng không có chuyện gì, liền truy kịch, cùng quê nhà tán gẫu. Gần nhất loại này fans quần thể số lượng, tăng trưởng tốc độ lại sắp rồi. Nào đó giải trí truyền thông phóng viên nhìn internet đề tài nhiệt độ, cùng đồng sự nói rằng, phương triệu đây là thật nhất phi trùng thiên, đại luôn cái thứ nhất hàng xa xỉ cũng đã thành công, giá trị buôn bán tăng lên mấy lần. không chỉ là hắn, ngươi liền nhìn, sang thế kỷ, đoàn kịch cái khác diễn viên, chỉ cần là hí phân khá là trùng, hiện tại cái nào không phải ăn sung mặc sướng. mỗi người giá trị bản thân đều tăng, coi như lĩnh hộp cơm trở về những kia, sống đến mức cũng không kém. sang thế kỷ, tiền lại à? chẳng trách trước đoàn kịch chọn diễn viên thời điểm, nhiều người như vậy sẽ rách đầu đều muốn đi đến trùng. đến lượt ta, đừng nói mạnh thủ, ta sẽ tự bỏ ra tiền đều muốn chen vào. đế thính rét hệ thay nghe là phương triệu đại nôn cái thứ nhất hàng xa xỉ. Hàng gái kế tiếp không biết sẽ đại nôn cái gì. Cái kế tiếp nói không chắc là trang phục loại gần nhất có đồn đại người đàn ông nào đó sĩ cao cấp làm riêng thời trang hàng hiệu ở cùng bên kia tiếp xúc, cũng khả năng là đỉnh cấp bên ngoài hàng hiệu. Cùng văn phòng một vị khác phóng viên chính uống nước đây, phốc một tiếng phun ra ngoài, phản phất xem kỳ cảnh giống như nhìn màn ảnh. Sau đó gọi những người khác. Phương triệu cái kế tiếp đại nôn là cái gì ta không biết, ta chỉ biết là lôi châu một ca đại nô tỏi, có thể đem tỏi xào thành đồ bạc giá tiền, cũng là vị này. Chương ba trăm mười một, tất Phương Triệu Đại Ngôn hỏa liệt điều đế thính Z hệ hai nghe quảng cáo gợi ra nhiệt độ vừa biến mất một điểm, các minh tinh sau lưng đoàn đội chính làm nóng người chuẩn bị công đứng đầu thời điểm. Tát La Đại Ngôn tỏi tin tức lấy mãnh liệt tư thế chiếm trước các châu đầu đề đánh toàn cầu thế giới giải trí một trở tay không kịp. Đầu tiên, Tát La củ tỏi cái này phối hợp liền làm người kinh ngạc hỏa lực chi mãnh vẫn cư ở một đám tạm tiền mua nhiệt siêu minh tinh quần thể bên trong ác liệt địa mở một đường máu. Tát La tự xưng lôi châu một ca đại tướng gia tộc xuất thân hào môn tử đệ, tuy rằng trong ngày thường tổng nhìn thấy hắn ở thế giới giải trí bính đạp nhưng chưa từng thấy quá tát la tại sao sản phẩm đại nôn nhiều lắm cho hắn công ty của chính mình đầu tư điện ảnh hoặc là kịch truyền hình đánh quảng cáo hiện tại một người như vậy dĩ nhiên đi đại ngôn tỏi rồi đến cùng chịu thế nào kích thích mới sẽ nghĩ tới đại ngôn tỏi đây là tất cả mọi người không thể nào hiểu được thứ yếu hàng này đại ngôn tỏi dĩ nhiên bán ra không thua kém đồ bạc giá tiền một viên củ tỏi phải mấy trăm đồng tiền còn có cái gì tinh tuyển ưu tuyển loại hình cấp bậc càng là tiêu hơn một nghìn nguyên giá cao vậy sau này tái xuất cái đặc trùng có phải là đến tiêu đến vạn nguyên cấp chặt chém người à lẫn lộn cũng không phải như thế sao? Trước đây những kia lẫn lộn đi ra vong hồng sản phẩm cũng không khuyết đại như vậy. Internet không ít người há hốc mồm. chuyện này củ tỏi cũng thành hàng xa xỉ. Ngày hôm qua trả lại đang nói thanh nghe, ngày hôm nay nhìn một chút chính mình tiền lương, phát hiện ta liền tỏi cũng không mua nổi rồi. Không không không, chỉ là tát la đại ngôn cái kia cái gì nông trang, uy tinh sản xuất tỏi là hàng xa xỉ, nhưng chúng ta bên này mục châu tới được tỏi vẫn là ăn được lên. Nam mơ đều không nghĩ tới, lôi châu một ca, dĩ nhiên sẽ đại ngôn như vậy tiếp đất khí đồ vật. phía trước vị kia minh đệ. Nhìn nó giá tiền, vốt chính ngươi ngực, thành thức điểm, xin hỏi này viên củ tỏi nó nơi nào tiếp đất khí rồi. Mới vừa vào Internet tra xét một thoáng, mục châu tỏi tăng giá rồi. Khách hàng. Vật giá cục đây. Không ngừng tỏi, vẫn ngã xuống nông sản phẩm gần nhất đột nhiên có đàn hồi dấu hiệu. Internet một mảnh tiếng kháng nghị, nhưng đối với mục châu nông trường chủ môn mà nói, tắt la quả thực chính là phúc âm. Bởi vì tắt la, dần dần bị mọi người lơ là một ít hàng ngày cần thiết nông sản phẩm, lần thứ 2 triệu đến quan tâm, giá tiền cũng đàn hồi nguyên bản nông sản phẩm thị trường bởi vì hành tinh khác nông trường càng ngày càng nhiều, giá cả hàng năm đi thấp, Mục Châu cái này toàn cầu kho lúa địa vị đã khó giữ được, tuy rằng một phần mới mẻ hoa quả rau dưa như trước rất đắt, nhưng so với 5 năm trước, 10 năm trước thậm chí mấy chục năm trước giá tiền, muốn thấp hơn quá nhiều rồi. Trong thời gian trước còn có người nói, trừ phi là một ít tân nghiên cứu phát minh giống, tỷ như dược dùng giá trị cực cao những kia, cái khác nông sản phẩm trong tương lai đều sẽ tiếp tục hạ xuống đi. So với vật chủng phong phú trình độ, Mục Châu không sánh được. So với Hoài Cừu Uy tinh bên kia còn có cái thuyền cứu nạn kế hoạch thí nghiệm căn cứ đây, cũng không biết phục sinh bao nhiêu hạt giống khô giống. Bây giờ các di dân kế hoạch tinh cầu, đồng ruộng cũng đã từng bước bắt đầu sử dụng, liền uy tinh bên kia tư nhân nông trang gần nhất đều làm lên, hơn nữa, có người nói uy tinh bên kia thổ chất cũng thích hợp hơn trồng. Sớm chút năm phục sinh nông sản phẩm giống, ở mục châu trồng, cũng là có biến hóa, nguyên bản mùi vị có thay đổi, trồng thời gian càng lâu, thay đổi càng lớn, cũng không phải mỗi một loại đều tới mọi người yêu thích phương hướng thay đổi. Mẫu tinh bên này dù sao trải qua 100 năm biến chất kỳ, diệt thế kỷ tạo thành thổ nhưỡng thay đổi là không cách nào phục hồi như cũ coi như có thể khôi phục lại cựu thế kỷ thậm chí càng lâu trước đây loại kia khỏe mạnh hơn sinh thái thổ chất đừng nói bách mười 10 năm trăm vạn thâm niên cũng chưa chắc đủ ai chờ nổi trước đây cũng có một chút hành tinh khác đồng ruộng sản xuất đồ vật trở về nhưng số lượng cực nhỏ cũng không mở ra cho người ngoài chỉ cung cấp thượng tầng đặc biệt quân thể nói tóm lại quá thông thường trái cây rau dưa hành gừng củ tỏi đợi nông sản phẩm không có cái gì giá trị đầu tư nguy hiểm còn lớn hơn bây giờ tát la trực tiếp cho đám người này van rụi một cái tát tát la đại nuốt nổi trực tiếp ở internet bán. Tỏi vật này, trước tiên không nói bản thân nó dược dùng giá trị, liền nói gia vị này một hạng nấu nướng phương diện đại đa số thời điểm đều sẽ dùng đến. đương nhiên, cũng có người cảm thấy, coi như này tỏi đặc biệt, nhưng lập tức xào đến giá cao như vậy tiền, có phải là quá phận quá đáng? Không ít người ngay khi tắt là công chúng trên bình đài nhắn lại, nay củ tỏi nó ngoại trừ ở ủy tinh lớn lên ở ngoài, còn có chỗ đặc biệt nào? Coi như thêm vào vận tải thành phẩm, trồng phí dụng, cũng không đến nỗi giống như vậy cao đến quá đáng. Ta biết tỏi có thể chịu bệnh bảo đảm kiện, sát trùng nấu nướng, nhưng bán như thế cao. Lẽ nào nó trả lại có thể khu ma hay sao? Nó dựa vào cái gì bán như thế giá cao? Tất La ở thông vong thời gian, tiếp thu có môi giới sắp xếp nào đó mị thực tạp chí phỏng vấn thì nghe được người chủ trì cũng nhắc tới cái vấn đề này, nghi hoặc hỏi ngược lại, Này trả lại đòi lý do sao? Ta nói nó là củ tỏi bên trong thần khí, nó chính là thần khí, nó đang ra giá, giá cao như vậy. Tất La nghe có môi giới kiến nghị, không đem kỹ xảo của chính mình bí quyết nói cho công chúng. Nghĩ đến đóng kịch sự tình, Tất La ngạo nghe nói, này viên củ tỏi, nó bên trong bao hàm nhân sinh cảng nộ, không tin. Không tin các ngươi mua ăn một lần liền biết rồi, mà mấy người nhìn thấy phỏng vấn, nghĩ lại ngấp lại, cũng đúng. Tất la loại kia xuất thân người, vật gì tốt chưa từng ăn. Hắn nói cẩn thận, khẳng định không bình thường. Cái nhóm này mê muội mỹ thực không cách nào tự kiềm chế, mà lại vị giác mẫn cảm soi mói lao tham ngôn. hay cùng những kia âm nhạc say mê công việc như thế, đều là không thiếu tiền. Nơi nào có thứ tốt liền chạy trốn nơi đâu, vì tinh bọn họ đi không được, không có chuyện gì. Internet không phải muốn mở dự thủ sao? Một ít xa hoa phòng ăn, xích khách sạn loại hình, bên trong các đầu bếp đã ma đao xoan xoan. Bọn họ liền muốn nhìn một chút, này củ tỏi cùng mục châu bên kia sản xuất củ tỏi khác nhau ở chỗ nào, dùng loại này củ tỏi làm được đồ ăn, có thể hay không càng mỹ vị hơn. Nhóm đầu tiên năm tấn uy tinh tỏi thả internet, đến giờ sau khi mở cướp, tương tự là dây quang. Chớp cái mắt, liền phát hiện không còn. Mua được củ tỏi người, thu được hàng trước tiên liền nếm trải thưởng, sau đó ở internet xài ra bản thân nấu nướng, tỉ mỉ bãi bản sau đánh ra cao quang cảm mỹ thực đại đồ, cũng biểu đạt chính mình cảm tưởng. Đừng nói, mùi này vẫn đúng là rất chính. Chính bất chính ta không biết, nhưng tuyệt liệu. Cái kích thích. Đại khái đây chính là chân chính củ tỏi ý vị đi. Mùi vị là kích thích điểm, ăn sống so với mục châu bên kia tới được cũng cay một điểm, nhưng cá nhân cảm giác cũng không quá to lớn khác biệt. Khác biệt làm sao liền không lớn? Ngươi đầu lưới này không được à, liền cái củ tỏi đều phẩm không ra, không thích hợp khi lộ bếp, cũng phẩm không ra chân chính mỹ vị. Tất la đều mạnh hơn ngươi. Rất nhanh, tinh tướng Tân Triệu ra hiện. Gia vị dùng tỏi. Phải uy tinh trở tới đây tỏi, đó mới đủ vị a. Ngươi có thể thưởng thức không được loại này mùi vị, nhưng ngươi không thể nói nó bình thường. Ngươi cho rằng ta ăn chính là củ tỏi sao? Không phải, ta ăn chính là phẩm vị, là bức cách, là tinh anh quý tộc phạm. Bao nhiêu mỹ thực gia tán thưởng đây, đó mới là địa địa đạo nói tỏi vị, ngươi ăn không ra khác biệt khẳng định là đầu lưỡi ngươi vấn đề, liền tất la cũng không bằng. Mỹ thực giới xác thực khen ngợi như nước thủy triều, nhưng này củ tỏi giá tiền xác thực quá cao. Liền, không ít người liền bắt đầu nghĩ cách để uy tinh người bên kia hỗ trợ lại mua. Cái kia không phải uy tinh sản xuất tỏi sao? Uy tinh bên kia khẳng định tiện nghi a. Liền, uy tinh thành phố điện ảnh bên kia rất nhiều diễn viên nhận được thân bằng bạn tốt đường dài thông tin hoành tạc này người bên kia đóng kịch lúc nào đọc xong giúp ta mang điểm bên kia tỏi bên này bán quá quý giá còn có hàng giả các ngươi uy tinh bên kia tỏi giá bao nhiêu tiện nghi khi trở về giúp ta mang chút 10 cân 8 cân không chê ít trăm cân thiên kim cũng không chê nhiều phía ta bên này đều ăn được Liên ở uy tinh căn cứ quân đội đi lính binh lính cũng có chút thu đến nhà thân thích phát tới đại mua thỉnh cầu mà có phương pháp đã liên hệ bên trong mua một mua khẳng định chính là rất nhiều lượng hiện tại mua không được trước tiên dự định tiền đặt cọc có thể trước tiên thanh toán Tất La nhìn tên của hắn xuất hiện ở các châu giải trí truyền thông đẩy đưa tin tức đầu đề, nhìn lại một chút tài khoản bên trong trà sát tăng cường tiền, đã quên đi rồi mới bắt đầu nghe được có môi giới để hắn đại ngôn tỏi thời điểm không tình nguyện. Ngươi đại ngôn phí là chia làm, hiện tại hài lòng chưa? Vì lẽ đó ta sớm nói cho ngươi, ngươi không cần ước ao phương triệu, chúng ta hiện tại hoạt động cái này thị trường rất lớn, có môi giới vừa cùng hợp tác các bạn bè đàm luận lợi nhuận chia làm, cùng với đến tiếp sau lẫn lộn tỏi sự tình, vừa cổ vũ Tất La, ngươi hiện tại kiểm chế, những khác không cần ngươi lo, an tâm đem mặt sau hy phần đập tốt, đợi thời cơ thành thủ. Chúng ta lại xào cái kế tiếp. Có môi giới căn dặn. Tất La Hưng phấn gật đầu. Đại ngôn thai nghe có cái gì, tỏi có ai đại ngôn quá? Không có. Như hắn loại thân phận này người, nên độc nhất vô nhị, nên khác với tất cả mọi người. Yêu thích âm nhạc người là nhiều, nhưng có kẻ tham ăn số lượng nhiều sao? Có ạ. Mua thai nghe người là nhiều, nhưng có mê mẩn mỹ thực nhiều người sao? Có ạ. Số lượng kém xa. Tất La Hưng phấn mà nhìn mình nhân khí tăng vọt, mà có môi giới chính là cân nhắc làm sao đem Tất La bán càng giá cao hơn. Từ lúc y tinh thí nghiệm căn cứ xin thời điểm, Mục Châu bên kia thì có đại nông trường chủ nhìn chằm chằm bên này địa, chỉ là khi đó tư nhân nông trường đồng ruộng phương diện phê duyệt so với thành phố điện ảnh loại này muốn nghiêm nhiều lắm, cái kia không phải uy tinh căn cứ mình có thể quyết định. Hiện tại rốt cục có thể tư nhân mua, tắt la có mưa giới liền liên hợp một nhóm nghị đến uy tinh quyển địa làm nông trang nông trường chủ môn, xào một làn sóng tỏi. Sau đó để tắt la chạm phía trước đánh quảng cáo. Trước đây uy tinh bên này loại tỏi cũng có hạn, đám người này một liên thủ đem uy tinh tỏi bao gần tám phần mười, uy tinh bên này sản xuất tỏi, ngoại trừ cung cấp uy tinh quân đội cùng, sang thế kỷ. Đoàn kịch cùng với thành phố điện ảnh bên kia ở ngoài cơ bản đều bị bọn họ đám người kia cho bao lũng đoạn hình thức, coi như những người khác muốn thay thế mua có thể mua được cũng không nhiều. Huống chi uy tinh cảng hàng không kiểm tra đến nghiêm, tất là đám người này làm lũng đoạn, làm lẫn loạn, nhưng cũng là theo quy củ nộp thuế, những kia thuế hầu như đều sẽ trở thành uy tinh căn cứ quân phí. Xem ở lượng lớn thuế phí phần trên, uy tinh căn cứ cũng sẽ không làm khó bọn họ, mỗi lần hỗ trợ vận hàng cũng sẽ phối hợp. Bây giờ uy tinh cảng hàng không tăng cường nhân thủ, từ uy tinh mang hàng đều có hạn chế mặc kệ là mang tỏi vẫn là mang cái khác nông sản phẩm, không cho phép mang nhiều, không cho phép trốn thuế, vẫn còn đang thí nghiệm kỳ giống không cho phép ngoài ra, một khi phát hiện, quan căn cứ phòng gian nhỏ không tương lượng, vi tinh cảng hàng không bây giờ thi hành chính là cơ khí cầu song bảo hiểm an kiểm hình thức, tuy rằng có thể tiền nhiệm cầu tạm thời chỉ có một cái, cái khác đến vi tinh căn cứ cầu trả lại không lớn lên đây, các châu các minh tinh phiền muộn, cướp đầu đề cướp bất quá phương triệu cũng coi như, dù sao phương triệu sau lưng ngoại trừ ngân dược đoàn đội vận duyên ở ngoài còn có hỏa liệt điệu quảng cáo danh tạc. Nhưng bọn họ hiện tại liền tát la đều cấp bất quá rồi. Trước đây tát la cấp trên điều cũng là chỉ là ở Lôi Châu phạm vi sức ảnh hưởng lớn, thả toàn cầu cũng là chỉ là cái chuyện lý thú tin tức, khi trò cười nhìn mà thôi, bây giờ này khoái gió nổi mưa phạm vi mở rộng đến toàn cầu, đại gia luôn cảm thấy sau đó các châu đều sẽ không an bình. Sang thế kỷ, đoàn kịch bên này, thông vong thời gian, các diễn viên các minh tinh cũng đang chăm chú internet động tĩnh. Vũ Thiên Hào hiếm thấy ở 2 giờ lên mạng thời gian trong không đi chuyển động cùng nhau bình đại soát tồn tại cảm, mà là ở xem tin tức. Tát la thật tờ mở là một nhân tài a. Lúc trước Tát La đập quỷ hút máu cay mắt kịch thời điểm xào một làn sóng tỏi cùng đồ bạc, hiện tại xào tỏi đến lợi hại hơn. Đồng thời Vũ Thiên Hào lại cảm thấy bất ức, tương tự là đại tướng gia tộc hậu nhân, đại gia tuổi cũng gần như, trước đây hắn trả lại rất có cảm giác ưu việt, coi như Tát La đột nhiên hành động đại bạo phát, hắn cũng không đem Tát La thật coi là chuyện to tát. Nhưng hiện tại, nhìn Tát La đem tỏi xào lên, hắn đều đỏ mắt trong này lợi nhuận, đầu tư nhiều như vậy hàng mục, bận bịu này bận biểu cái kia, trả lại không Tát La xào một cái tỏi đến nhiều tiền. Vi Tinh Thật là một cuột kim lôi a, có Tát La củ tỏi đề tài đại bạo phát. Phương Triệu ở internet nhiệt độ cũng dần dần lui. Hỏa Liệt Điểu cũng sẽ không mỗi ngày đi quảng cáo hoành tạc, để đại gia biết có cái này sản phẩm là được, đợi chính thức bán thời điểm trở lại một làn sóng tuyên truyền là được, hiện tại đem làm náo động cơ hội lưu cho người khác. Coi như Phương Triệu này một làn sóng nhiệt vượt qua, nhưng xác thực có rất nhiều người đều nhớ kỹ Phương Triệu cùng với hắn đại ngôn cái thứ nhất hàng xa xỉ. Nhưng kỳ thực, Phương Triệu đã sớm cùng Hỏa Liệt Điểu thêm quá so với Z hàng loạt càng xa xỉ mười đời máy chơi game hợp đồng, chỉ là khi đó thêm chính là cái có khu vực hạn chế hợp đồng, cũng không phải là toàn cầu phạm vi đại ngôn. Hơn nữa mười đời cơ cũng không lượng sản nghiệp, quảng cáo sự tình tự nhiên cũng sau này na, ngoại giới cũng không biết. Dễ hàng loạt ai nghe, Hỏa Liệt Điểu tìm Phương Triệu đại luôn, ngoại trừ vừa ý lực ảnh hưởng của hắn cùng tiềm lực ở ngoài, kỳ thực cũng mang theo một loại kỹ thuật khiêu chiến tâm lý. Tìm người khác minh tinh, bọn họ cảm thấy không có tính khiêu chiến. Bọn họ xưa nay không lo lắng lượng tiêu thụ, tìm phát ngôn viên cũng không hoàn toàn là vì lượng tiêu thụ, hai nghe loại bọn họ khiêu chiến chính là Phương Triệu lỗ tai. Phương Triệu mỗi đại luôn một khoản tai nghe, đều sẽ cùng Hỏa Liệt Điểu nói một chút sử dụng cảm thụ, cùng với sản phẩm tự thân ưu khuyết điểm coi như là ngoại giới bị tôn sùng là thần khí Z hệ thai nghe như trước không có được phương triệu hoàn mỹ đánh giá hỏa liệt điểu cũng sẽ không cho là phương triệu là đang tìm cớ Z hàng loạt tận hưởng phạm vi rộng đến đáng sợ Vừa xa quá người bình thường thai có thể nghe được phạm vi nói như vậy muốn nghe được hết thệ chi tiết nhỏ Người nhất định phải có một số giã thú năng lực phương triệu liền có như vậy một loại năng lực vong hưu cho phương triệu lấy thần chi thai đế thính đợi tên gọi hỏa liệt điểu kỹ thuật khai phá bộ người cũng là tán thành thậm chí kỹ thuật khai phá bộ bên trong nhân viên rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ cùng phương triệu giao lưu hỏi do hắn đối với một cái nào đó sản phẩm thí nghe cảm tưởng, đây là một loại hợp tác, cũng là cái khắc minh tinh không cách nào dành cho. Sang thế kỷ, đoàn kịch diễn viên nhà ký túc xá. Phương Triệu ngồi ở trong túc xá, mang hai nghe. Tuy rằng hắn chưa cho Z hàng loạt 2 nghe hoàn mỹ đánh giá, nhưng hắn cũng thừa nhận, đây là đến hiện tại sử dụng quá hai nghe bên trong, trải nghiệm tốt nhất một cái hàng loạt. Hết thể kỹ thuật đều tập trung ở đây sao hơi lớn hai nghe bên trong, lệnh Phương Triệu cảm thán khoa học kỹ thuật thần kỳ. Khoa học kỹ thuật để trải nghiệm trở nên không giống. Hỏa Liệt Điểu cho cái này hàng loạt hai nghe mới khai phá hệ thống đặt tên là Z, ở bên ngoài xem ra, đại biểu chính là Phương Triệu Triệu. Nhưng kỳ thực, ở cựu thế kỷ, chữ cái Z cũng có đứng đầu vũ trụ ý nghĩa, đây là đại biểu Hỏa Liệt Điểu ngành nghề đầu dòng tự tin cùng dạ thông. Phương Triệu ngón tay ở âm nhạc trên bàn gõ lướt qua, âm phủ rõ ràng truyền vào trong hai. Không có một tia hết sức tân trang vết tích, mỗi cái âm phủ bên trong mang theo tình cảm, đều chân thật thông qua tai nghe, lan truyền tiến vào trong hai. Nếu như có tí vết, vậy khẳng định là âm nhạc bản phím không đối tới. Ở âm nhạc bản phím bên cạnh, bày đặt một cái giấy chất vợ. Mở ra cái kia hiện trên tràn ngập các loại ở ngoài người không thể nhận ra phù hiệu. Hắn ở sáng tác. Coi như đóng kịch, Phương Triệu cũng không có đem soạn nhạc thả xuống quá, nhưng muốn càng tốt hơn địa hoàn thành trước mắt sự tình, phân tâm quá nhiều, trái lại như thế cũng làm không được, vì lẽ đó ở trước đó, hắn trọng tâm đặt ở đóng kịch. Bây giờ, đệ ngũ quý chính đang bá ra, đoàn kịch đã ở đập thứ bảy quý, mà Phương Triệu đến thứ chín quý hí phân kết thúc. Hắn muốn ở trước đó, đưa tay trên cái này tác phẩm hoàn thành. Hắn khác không cùng những kia âm nhạc đoàn đội hoặc là âm nhạc quyền lão tiền buổi môn tranh, nhưng thứ chín quý nơi đó, hắn đến tranh một lần. Chương 312, ngồi ở cự nhân trên bả vai. Phương Triệu chính soạn nhạc thời điểm, có người tìm đến. Hiện tại đã buổi tối, một ít đoàn kịch cũng thu công, các diễn viên lục tục trở về. Bình thường trở về đại gia đều là dành thời gian nghỉ ngơi, hoặc là học lời kịch chuẩn bị mặt sau hí, nhưng khoảng thời gian này cũng thỉnh thoảng có người đến tìm Phương Triệu, thỉnh giáo một ít chuyện. Ti Lộc từ Phương Triệu nơi này được dẫn dắt, một hơi lấy trạng thái đỉnh cao nhất diễn xong còn lại hí phân sự tình, Duyên Châu đoàn kịch rất nhiều người đều biết. Một cái tát la có thể nói là thủ xảo, là sử dụng một chút thủ đoạn mới diễn xuất màn ảnh trước hiệu quả. Nhưng đi lẩu cái tiết nhưng là chân chính thực lực phái diễn viên, ở Duyên Châu cũng là hoạch quá không ít trọng lượng giải thưởng một đường diễn viên, sang thế kỷ, đệ ngũ quý chết trận cái tiêu đoạn, loại kia xuyên thấu màn hình giống như sức cuốn hút, được rất nhiều trong vòng các tiền bối khen ngợi. Hai người này đều là từ phương Triệu nơi này được dẫn dắt, để một ít diễn viên ở không cách nào tìm tới trạng thái thời điểm, lựa chọn lại đây phương Triệu nơi này tìm vận may. Sau đó đại gia phát hiện, phương Triệu quả thật có thể cung cấp không ít trợ giúp. Đại gia cũng không hướng về cái khắc nghĩ, liền cảm thấy khả năng cùng phương Triệu Yên Bắc lịch sử tri thức có quan hệ làm cố vấn đoàn thành viên khả năng xem kịch bản cũng toàn diện một ít, đối với kịch bên trong nhân vật hiểu rõ cũng so với rất nhiều diễn viên càng sâu. Đêm nay lại có người lại đây, Phương Triệu còn tưởng rằng là cái nào diễn viên, không nghĩ tới vừa mở môn, nhìn thấy dĩ nhiên là Duyên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng đạn ạ. Năm đó Phương Triệu sáng tạo giả lập thần tượng cực quang, sáng tác bách niên diệt thế bốn bộ khúc thời điểm, đạn ạ cùng rõ ràng thường đều đã cho hắn đánh giá rất cao. Lần này đạn ạ cũng gia nhập đoàn kịch âm nhạc đoàn đội, rõ ràng thường không có tới, không phải cấp bậc không đủ, mà là nhi tử rõ ràng Diệp trả lại đang tiếp thu khôi phục trị liệu không có cách nào lại đây. đa nã hội trưởng, phương triệu mời hắn vào, rót một chén nước gấm đưa tới. anh nói đi ra đi một chút, đến đoàn kịch sau khi liền không tìm người cẩn thận tán gẫu qua. ngày hôm nay lại đây ngươi nhìn bên này xem. mới vừa đang làm gì? học lời kịch. đa nã tầm mắt hướng về trong phòng quét mắt. một người phòng xếp diện tích cũng không lớn, ngoại trừ dùng cho ngủ phòng ngủ, bên ngoài thính bình thường cũng đều là dùng cho công tác, có cái gì đều bày ở bên ngoài. một chút nhìn sang liền có thể thấy rõ. nhìn thấy bày ra ở nơi đó âm nhạc bà phím, cùng với bên cạnh mở ra giấy chất vợ cùng mút. Đã Nạ nguyên bản mang theo cười nhạt ý trên mặt, nụ cười sâu sắc thêm. "Không, vừa nãy soạn nhạc." Phương Triệu trả lời. "Khoé rối đến ngươi rồi." Đã Nạ sắc thực tâm có hắn nãy, lại tương đương vui mừng. Hắn ngày hôm nay lại đây chính là muốn hỏi một chút Phương Triệu sau đó phát triển con đường. Phương Triệu ở Duyên Châu thậm chí toàn cầu phạm vi nhân khí tăng lên rất nhanh, đại luôn cũng có, nhân khí tăng gọn, sau đó là diễn kịch. Vẫn là đi như thế nào? Đã Nạ nà còn muốn, nếu như âm nhạc sáng tác bên này Phương Triệu không dự định thả xuống, đợi hí phân đập xong trước tiên đường rời bỏ ở lại nơi này lấy âm nhạc đoàn đội được yêu giả thân phận ở lại nếu như có thể lấy ra tác phẩm trả lại có thể tranh một chuyến nếu như dự định đổi nghề hắn đến hảo hảo khuyên đủ chỉ riêng âm nhạc sáng tác phương diện này duyên châu thế hệ tuổi trẻ bên trong phương triệu là hắn phi thường xem trọng hậu bối lần trước thông vong thời điểm hắn trả lại cũng rõ ràng thương thảo luận qua phương triệu có hay không đem âm nhạc sáng tác phương diện này thả xuống không nghĩ tới lại đây liền phát hiện phương triệu ở soạn nhạc mà không phải học lời kịch đã nã đương nhiên cao hứng mà căn cứ đã nã đối phương triệu mấy năm qua quan sát phương triệu hoặc là không tranh một khi quyết định tranh, khẳng định chính là cao chất lượng tác phẩm, mặc kệ tuyển không chọn được với, có loại này bình kính không từ bỏ soạn nhạc, hắn cao hứng vô cùng. Nguyên vốn chuẩn bị đều vô dụng trên, đạn nã cũng không muốn ở chỗ này kế tục cái đối vị này hậu bối sáng tác, linh cảm vật này vẫn là cái khác bởi vì nói chuyện mà ném mất. Ta đi trước, ngươi kế tục chuyện vừa rồi, ngươi sáng tác diệt thế kỷ bối cảnh âm nhạc rất có thiên phú, nhưng cũng không cần có áp lực quá lớn, chúng ở thăm dự, âm nhạc không nhất định nhất định phải tranh cái đối với hay không, coi như đến thời điểm không bị tuyển chọn, cũng không có nghĩa là ngươi tác phẩm liền không tốt ta rõ ràng, phương triệu nói, ngươi có thể tỉnh táo đối xử là tốt rồi. đạ nạ đứng dậy rời đi, ở về chính mình ký túc xá trên đường, đụng tới phệ hạt mỏ nịp ký châu tuổi trẻ thiên tài đàn vi o long diễn tấu ra. ngày hôm nay đạ nạ cùng ký châu một vị bạn cũ thảo luận thời điểm, đối phương trả lại đặc biệt kiêu ngạo mà đã nói vị thiên tài này đàn vi o long tay tham gia vài chi phối nhạc cùng ca khúc thu lại, phệ hạt mỏ nịp đơn độc sáng tác một cái tác phẩm cũng bị tuyển chọn, đem đặt ở ký châu thiên thứ sáu quý bên trong. đối với ưu tú hậu bối, mặc kệ là cái nào một châu, đạ nã thái độ vẫn luôn tốt vô cùng. Bất quá Song Vương không quen, chào hỏi sau khi, liền từng người trở lại. Đã nã nghĩ đến vừa nãy vậy hạt mọ nịp trong tay kéo một cái dương, suy đoán có phải là tân đến đàn bị âu lông. Mà bên kia, vậy hạt mọ nịp tâm tình không tệ. Vì tìm kiếm linh cảm, hoặc là cần điều chỉnh tâm tình thời điểm, hắn cũng có mang theo tai nghe nghe một chút âm thanh, có lúc là bắt nguồn từ tự nhiên các loại âm thanh, có lúc là một ít danh khúc, các loại loại hình, các loại nhạc phòng. Bọn họ người như thế, đối với âm thanh mất cảm, đối với tai nghe âm sắc yêu cầu cũng cao đến hà khắc, mỗi một điểm chi tiết nhỏ đều sẽ vô hạn phóng to. Lỗ Thái không cách nào khoan dung bất kỳ sai lệch âm thanh. Đến đoàn kịch thì hắn chỉ dẫn theo một bộ tai nghe, sau đó cái kia tai nghe hỏng rồi, hắn tìm người mượn một bộ, âm sắc thực sự nhận không chịu được, đặc biệt là ở bên ngoài thì, cảm giác lỗ tai quả thực ở được hình. Nơi này khí hậu sẽ ảnh hưởng bộ phận thiết bị điện tử, tai nghe một khi bị quấy rầy, truyền vào lỗ tai âm thanh thì càng làm hắn không cách nào nhịn được, sẵn thông vong thời gian để Mẫu Tinh bên kia trợ lý mua một bộ tai nghe ký lại đây. Quý điểm không đáng kể, chỉ cần âm sắc được, chất lượng có bảo đảm, có thể ở uy tinh loại này phá thiên khí dưới sử dụng là được. Biết hạt vậy, Hatmonit đối với Thai nghe âm sắc yêu cầu cao, trợ lý ở trên thị trường nhìn một vòng, liền nhìn chúng bị internet trở thành tam đại thần khí hỏa liệt điệu đế thính Z hàng loạn, trước tiên tranh mua sau ký lại đây. Nửa phút sau, không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt được tần Thai nghe hạt sẽ Hatmonit, nhìn đóng gói hộp mặt trên phát ngôn viên, sách phong tay dừng lại. Vừa nãy nhân rốt cục thu được tần Thai nghe mà lộ ra sắc mặt vui mừng, đã hoàn toàn biến mất. Suối quẩy. Giờ khắc này, muốn tạm Thai nghe, nhưng lại do dự, đem Thai nghe lấy ra, thí nghe. Sau 5 phút, Phế hạt mỏ nịt không cam lòng tạm thay nghe, mà là đem ấn có phát nôn viên đóng gói hộp vứt thùng rác, mắt không gặp tâm không phiền. Tốt như vậy thay nghe, làm sao chính là Phương Triệu lại nôn? Phế hạt mỏ nịt ở trong lòng đem Phương Triệu mắng vô số lần. Phương Triệu cũng không biết cách đó không xa cái kia đống nhà ký túc xá bên trong có người đang mang hắn, đợi đạn nạ sau khi rời đi, hắn cũng không tiếp tục sáng tác, mà là đem mặt sau kịch bản nhìn một lần, sau đó nhắm hai mắt suy nghĩ một cái chuyện. Càng về sau, Âu duyên hy phân cũng tăng nặng, mặt sau này mấy quý trọng điểm từ Âu Du góc độ giảng giải hắn là làm sao từng bước từng bước đi tới người lãnh đạo vị trí. Phương Triệu Hí phân giảm thiểu, nhưng cũng bởi vậy có nhiều thời gian hơn đến sáng tác. Ngay kế, buổi sáng quay chụp sau khi kết thúc, đại gia tụ tập cùng một chỗ đồ ăn đường đưa tới hộp cơm. Tuổi trẻ các diễn viên bởi vì vẫn chưa hoàn toàn từ hí bên trong đi ra ngoài, có chút nặng nề. Mấy vị lão diễn viên ngay khi bên cạnh sinh động bầu không khí, đàm luận lần trước thông vong thì nhìn thấy nghiệp giới tin tức, suy đoán đều có người nào kế tục cướp đầu đề. Nay cướp đầu đề đều là người trẻ tuổi a. Lão la, cướp bất quá bọn hắn. Một tên lão diễn viên đúng là nghĩ thoáng ra, chúng ta lão gia hỏa này đều người lao sát suy, an tâm đóng kịch là được. Đầu đề đứng đầu loại hình, để những người trẻ tuổi kia dàn vặt đi thôi. Nói mổ cái gì, ta vừa mới quá 100 tuổi, nhìn cũng là 70, 80, tuổi trẻ lắm, lần trước còn có Fenzen ta bất lão nam thần. Ngươi có thể cái khác coi là thật, Fencon mắt là tự mang lược kính. Ta hiện tại không bính nam trị, bính chính là bên trong, hồi trước lên mạng, ta có môi giới nói cho ta không ít đại hàng hiệu tìm ta đại nôn, kha kha kha, sự nghiệp lại để cho ta tỏa sáng thanh xuân hào quang. Đợi diễn xong, sang thế kỷ, tiếp mấy cái quảng cáo kiếm lời điểm lữ hành phí, hảo hảo lữ hành thả lòng đi quá mệt mỏi rồi. Cái khác nhìn bọn họ tán gẫu đến lung tung, đó là cố ý tìm để tải để cho mình thả lỏng, để đoàn kịch bên trong cái khác tuổi trẻ các diễn viên thả lỏng. Chỉ là bọn họ những này lão diễn viên tuy rằng kinh nghiệm phong phú, tâm lý kháng áp năng lực mạnh, nhưng cũng như trước không cách nào thoát ly nhân vật ảnh hưởng, trừ phi thực sự kết thúc quay trụ, sau đó tách ra hết thảy cùng với tương quan độ vật, loại kia ảnh hưởng mới sẽ dần dần tàn đi. Phương Triệu, trước ngươi cái kia quảng cáo không sai à? Tôn Nữ của ta trả lại cướp được một cái cùng ngươi cùng khoản thay ngay đây, đến thời điểm về duyên Châu cầm tới ngươi giúp thêm cái tên. Một tên lão diễn viên nhìn về phía chính đại ca Lâm phần thứ hai hộp cơm Phương Triệu, trong lòng cũng không biết lần thứ mấy cảm khái, Phương Triệu này tâm thái là thật tốt. Không thành vấn đề. Phương Triệu trả lời. Một người khác lão diễn viên đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe cách đó không xa có người gọi Phương Triệu. Triệu ca. Một cái bóng người nhỏ bé xuống lại. Cái khác diễn viên vừa nhìn, cũng lộ ra cười. Tiểu Thiên, ngày hôm nay không đi ba ba người bên kia. Một tên diễn viên hỏi. Người đến chính là đóng vai tuổi thơ Ô Duyên tiểu diễn viên Lữ Ngạo Tiên. Ký thực Lữ Ngạo Tiên nguyên bản không gọi tên này. Cha mẹ hắn cho hắn đặt tên là Lữ Ngao. Trong nhà đều là nghệ thuật công tác giả, có diễn viên, có âm nhạc gia. Lữ Ngao cất bước cũng so với những người khác cao, đương nhiên, hắn tự thân cũng tương đương có thiên phú. 3 tuổi xuất đạo, ở một bộ kịch bên trong nhân đặc sắc mà lại thu thả như thường hành động, bày ra mãnh liệt tồn tại cảm, vẫn cứ đem vai phụ diễn thành nhân vật chính. 4 tuổi thu được nhân sinh, cái thứ nhất hàm kim lượng cao giải thưởng. Nội danh sau khi Lữ Ngao lên mạng tra xét tư liệu, cảm thấy tự mang nhân vật chính vầng sáng, vì chính mình sửa lại nghệ danh Lữ Ngạo Thiên. Sáu tuổi một nửa hắn bằng gia thế cùng với thực lực bản thân thành công đoạt được tuổi thơ ô duyên một góc theo lý thuyết lữ ngạo thiên hẳn là cùng Âu Quân cùng hạ lý tị bọn họ càng quân hơn ba người đóng vai cùng một vai không giống độ tuổi có thể giao lưu cũng nhiều nhưng mà làm duyên Châu Thiên nhân vật chính coi như do ba người phân diễn nhiệm vụ cũng đủ nặng tiền kỳ cũng còn tốt dù sao khi còn bé ô duyên, kỳ thực cũng không có chuyện quan trọng gì quay trung quanh hắn khí phân ít lữ ngạo thiên nhiệm vụ cũng nhẹ hơn một chút sau khi trưởng thành Ozen khí phân liền hơn nhiều vì diễn thật trẻ tuổi Ozen Âu, Âu Quân áp lực rất lớn đập thời điểm khó tránh khỏi có rất nhiều nơi không đạt tới đạo diễn yêu cầu, hắn cần hoa càng đã lâu hơn đi giải quyết, tự nhiên cũng không cố trên cùng lữ ngạo thiên giao lưu. Hạ Ly Tị thì càng bận bịu, ô Quân áp lực lớn, hắn áp lực càng lớn, hơn lại càng không có thời gian cùng lữ ngạo thiên đi giao lưu cái gì. Khả năng là đệ nhất quý thời điểm phối hợp quá được, lữ ngạo thiên đối phương triệu ấn tượng không sai, quen thuộc sau khi, coi như hy phân đập xong, mỗi lần tới bên này hắn cũng có cuốn quyết lấy phương triệu nói chuyện một chút. Trước vì Diên Âu Duên, tên tiểu tử này cũng ăn được khổ, vẫn cứ giảm không ít nhiều nhiệt độ cao lượng đồ ăn vật loại hình tốt trường một quãng thời gian đều không gặp vì lẽ đó ở đệ nhất quý thời điểm khán giả nhìn thấy chính là một cái phù hợp lịch sử bối cảnh nhìn qua dinh dưỡng không đầy đủ thân ảnh gầy nhỏ diễn xong hy phân sau khi tiểu tử này liền đem cái kia mấy tháng giảm béo đóng kịch không ăn đồ ăn vật đều cho bù đắp lại mấy tháng hạ xuống sớm khôi phục giảm béo trước thể trọng lữ ngạo thiên nguyên bản diễn xong ô duyên tuổi thơ hy phân sau khi trả lại dự định không chế sức ăn đi diễn diễn viên quần chúng nhân vật kỳ bên trong mặc kệ cái nào một mùa đều sẽ có hài đồng nhân vật bất quá đại thể đều là diễn viên quần chúng Có chút chính là làm một người bối cảnh, Lữ Ngạo Thiên ồn ào suy nghĩ đi diễn diễn viên của chúng, nhưng bị đạo diễn tổ từ chối. Cái nào quay chụp tổ đều không cho hắn tiến vào, thì bên trong rất nhiều khi bối cảnh bản đứa nhỏ nhân vật đều là do máy vi tính đặc hiệu hợp thành, đây là tình huống đặc biệt. Không thể diễn diễn viên của chúng, Lữ Ngạo Thiên đã nghĩ nhìn các tiền bối tiêu hí, bản quan yêu cầu như trước bị đạo diễn từ chối. Tiểu hài tử không thể so người trưởng thành, loại này thời gian dài duy trì dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái, cũng sinh sống ở không khí ngột ngạt căng thẳng đoạn kịch, cũng không phải chuyện tốt lao các diễn viên tiêu hí thì mang ra loại kia mãnh liệt tâm tình tiêu cực cũng không thích hợp bị cái tuổi này hài tử nhìn thấy vì lẽ đó Lữ ngạo thiên nghĩ đến quay chụp tiểu tổ xuyên môn chỉ có thể chờ đợi bên này kết thúc quay chụp sau khi tới nữa phụ thân của Lữ ngạo thiên là diễn viên ở sát vách đoàn kịch đóng kịch mẫu thân là âm nhạc gia được yêu tiến vào âm nhạc đoàn đội còn có một chút thân thích đều là trong vòng nhân vật có phước lượng nghe có người hỏi tra mình Lữ ngạo thiên trả lời hắn ngày hôm nay không đóng kịch ở âm nhạc trung tâm bên kia xem diễn xuất ngày hôm nay bên kia có diễn xuất thật nhiều không đóng kịch nhiệm vụ diễn viên đều qua. Các ngươi không qua đi. Âm nhạc trung tâm là cung âm nhạc đoàn đội người sử dụng địa phương, có thể tập luyện, có thể giao lưu, nhạc khí rất nhiều, có chuyên nghiệp phòng thu âm, còn có âm nhạc thính bình thường diễn xuất sân bãi. Bên kia thường thường sẽ có diễn xuất, âm nhạc ra môn đem này xem là là trong nghề một loại giao lưu, mà bên này không có quay chụp nhiệm vụ diễn viên qua nghe một chút, buông lỏng một chút, đây là thời thuốc tâm lý kiến nghị. Triệu ca ngươi xế chiều đi ngay sao? Lữ Nạo Thiên hỏi. Phương Triệu liếc nhìn chính chờ mong điệu đang nhìn mình người bạn nhỏ, gật đầu nói, "Vừa chiều không ta hí, qua qua bên kia nhìn." Cái kia chờ một lúc chúng ta cùng đi. Triệu ca ngươi ăn cơm trước, ta đi nói với Bạch đạo một tiếng. Lữ Nạo Thiên nói xong cũng nhanh chân hướng về chấp hành đạo diễn bên kia chạy. Phương Triệu rất được hoan nghênh a. Một tên lão diễn viên cười ha hà nói. Trước đây ở đoàn kịch, kỳ bạc luân mấy cái tuổi trẻ diễn viên đều lấy Phương Triệu làm trung tâm, sau đó kỳ bạc luân bọn họ hí phân đập xong. Phương Triệu liền để bọn họ đi mỗi cái quay chụp tiểu tổ tìm cơ hội đi tới, 11 cái văn trường, mười cái phân đoàn kịch đều sẽ có khuyết diễn viên thời điểm. Kẻ chạy cờ cũng là một loại kinh nghiệm, đi ở ngoài Châu đoàn kịch nhiều nhận thức một ít diễn viên nhiều học tập biểu diễn kỹ xảo đối với kỳ bạc luân bọn họ đều là chuyện tốt hiện tại kỳ bạc luân mấy rất ít người xuất hiện ở duyên châu thiên đoàn kịch Lữ nạo thiên đúng là thỉnh thoảng đến tìm phương triệu tán gẫu trong chốc lát Lữ nạo thiên liền chạy về đến rồi thấy phương triệu đã ăn xong vấn đạo triệu ca ta lại đập cái chụp ảnh chung đi ta lần sau thông vong thì cái chụp tóc đi tới trước ngươi không phải phát quá phương triệu hỏi lại phát hiện tại cũng không ta hy phân không nổi bong bóng những người hái mộ đều quên ta lần này ta đến sườn triệu ca sự nổi tiếng của ngươi được đồng ý lưỡng nạo thiên rất đường cao hứng cũng không phải yên tĩnh đứng ở phương triệu bên cạnh chụp ảnh, mà là leo cây tự hướng về phương triệu trên người bò, dựa vào phương triệu trên tay thác lực đạo, ngồi ở phương triệu trên bả vai, vỗ bức ảnh chung sau khi, lữ ngạo thiên hưng phấn đối với cởi nhìn bên này các diễn viên hô, ta lại ngồi ở cự nhân trên bả vai rồi. lữ ngạo thiên lời này có xuất xứ, duyên châu đại tướng ô duyên tuổi già tiếp thu một cái tiết mục phỏng vấn thời điểm, từng nói, đời này của hắn, có thể đi tới hiện tại độ cao, là bởi vì hắn từng ngồi ở cự nhân trên bả vai. trong lịch sử, khi còn nhỏ hậu ô duyên, duy nhất lưu lại bức ảnh chính là cùng Phương Triệu chụp ảnh chung. Bức ảnh bên trong, nhỏ gầy Âu Duyên liền bị Phương Triệu thả trên bờ vai ngồi. Duyên Châu Thiên rất nhiều liên quan với Âu Duyên quay chụp nội dung, chính là căn cứ Âu Duyên hồi ức lục cải biên. Ở Âu Duyên hồi ức lục bên trong, chính hắn cũng đã nói, không có Phương Triệu sẽ không có sau đó hắn. Âu Duyên là Phương Triệu mang theo đến. Duyên Châu Thiên đệ nhất quý thời điểm cũng có tình cảnh như vậy, đóng vai tuổi thơ Âu Duyên gầy gò nho nhỏ Âu Duyên, ngồi ở mang theo khối thuốc súng cùng mùi máu tanh Phương Triệu trên bờ vai, có chút sốt sắng, trong mắt cũng lóe lên kích động ánh sáng. Hầu như cùng lịch sử bức ảnh trùng hợp. Khi ở ngoài, từng ngày từng ngày mập lên Lữ Ngạo Thiên, cùng tháo trang sức sau Phương Triệu cũng có vài thứ tương tự chụp bệnh chung. Ta Lữ ngao trời cũng ngồi ở cự nhân trên bà vai, trả lại không chỉ một lần, sau đó khẳng định tiền đồ vô lượng. Nói xong Lữ Ngạo Thiên lại hỏi Phương Triệu, "Triệu ca ngươi nói đúng hay không?" "Lữ tiểu thiên ngươi vừa nặng." Phương Triệu nói, "Này gấu con không đóng kịch nhiệm vụ, tự mình thả phi sau khi ăn quá nhiều, thể trọng hiện tại đàn hồi quá nhanh." Nói bậy, "Ta gần nhất rõ ràng ăn được rất ít rồi." Lữ Ngạo Thiên nhìn một chút chính mình bạch mập cánh tay, sức lực không đủ, liền hơi hơi mập một điểm. Lại nói Triệu ca ngươi khí lực lớn, ta còn là một bảo bảo đâu, điểm ấy tiểu trọng lượng đối với ngươi mà nói quả thực dễ dàng. Biết Phương Triệu giang hắn giang đến ung dung, Lữ ngạo Thiên cũng không từ Phương Triệu trên bả vai hạ xuống, cho Phương Triệu xem một ít hắn gần nhất đập bức ảnh, lặng lẽ nói một ít bắt quái. Triệu ca các ngươi cái kia chỉ có nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ có khả năng sử dụng đặc quyền phòng tập thể hình, gần nhất có người cho lấy cá biệt sương. Tên gì? Ngươi đoán. Quân anh tập trung. Không, gọi cán bộ kỳ kỳu trong hoạt động tâm. Chương 313, tay thiếu. Tại sao nói cán bộ kỳ kỳu Bởi vì đến thứ 6 quý, thứ 7 quý, kịch bên trong những này trọng lượng cấp nhân vật cũng bắt đầu biến giả rồi. Nhân loại thể chất chính là ở cái kia 100 năm bên trong thay đổi, đó là một cái trường kỳ quá trình, không phải đột nhiên liền thay đổi. Ở dị thế kỳ sinh ra trẻ nhỏ thay đổi sẽ rõ hiện ra một ít, mà thân thể của những người khác nhưng là ở từng ngày từng ngày bên trong chậm rãi thay đổi, nhưng cũng không cách nào cùng thế kỷ mới người so với. Đồng dạng 100 tuổi, đánh vừa bắt đầu liền trải qua dị thế dáng lâm đám kia người, xem ra liền so với thế kỷ mới người muốn lao rất nhiều. Mà thứ 6 quý, thứ 7 quý nội dung vợ cực giang đại thể chính là diệt thế kỷ 60, 70 niên đại thời điểm. Y theo lịch sử hình ảnh thật tư liệu, khi đó rất nhiều nhân vật trọng yếu nhìn đều có chút lão, càng về sau những nhân vật này cũng sẽ dần dần trở nên càng già hơn. Y theo cựu thế kỷ tuổi tác để tính, nếu như không có diệt thế kỷ đột nhiên giá lâm, đám người này đại đa số nhiều sẽ nghỉ việc về hưu, là chân chính cán bộ kỳ cựu. Nghe được danh xưng này, phương triệu cười cợt, hắn khi đó cũng từng nghĩ tới, nếu như không có trải qua diệt thế kỷ, chính mình sẽ lấy phương thức gì về hưu, gặp qua thế nào cuộc sống nhàn nhã. Nhiên còn chân chính kết cục là chiến đến chết. Lữ Nạo thiên sau khi nói xong thấy Phương Triệu cũng không tức giận, lại nói tiếp: "Triệu ca, ta chờ một lúc đi âm nhạc trung tâm bên kia sau khi, ngươi giúp ta thêm cái tên chứ, một bộ đế thính Z hệ thai nghe, còn có mấy tấm hình, không nhiều. Người nhà ta đều rất yêu thích ngươi, gia gia ngoại nãi cũng truy kích, bọn họ nói duyên châu thiên bên trong, trừ ta ra, liền thích nhất ngươi rồi." "Được, thêm cái tên mà thôi, Chút chuyện nhỏ này Phương Triệu cũng không từ chối. Nơi này âm nhạc trung tâm là mấy vị toàn cầu nổi danh thiết kế đại sư liên thủ thiết kế, kiến trúc thể không mang theo thế kỷ mới đô thị ánh sáng hoa lệ chỉ nhìn ngoại hình cũng không thể nhìn ra cái gì khoa học kỹ thuật cảm cùng thời thượng nguyên tố. Ngược lại, những người thiết kế tựa hồ lấy một loại dáng vóc tiểu tụy phương thức, để nó càng tiếp cận nơi này bản thổ tự nhiên địa hình cùng nhang thạch, bão cát, gò núi, đại địa dung hợp đồng thời. Bên ngoài nhìn qua rất thổ, mang theo mánh liệt bản thổ khí tức, nhưng đi sau khi đi vào liền có thể phát hiện cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật ở khắp mọi nơi, đông đảo không giống nhạc phong đoàn đội đều tập trung ở đây, mấy chục luyện tập thất, trừng mười cái âm nhạc diễn xuất thính, ở lâu một nhưng không nghe được bất kỳ nhạc khí âm thanh. Tiến vào trung tâm cửa lớn thời điểm chỉ có thể nghe được một ít cũng không lớn trò truyền thanh, đó là lầu một đi ra cùng khu nghỉ ngơi ngồi người phát ra ra âm thanh, toàn thể vẫn tương đối yên tĩnh. lữ ngao, lữ ngạo thiên cha hắn nhấc theo cái túi sách từ lầu một khu nghỉ ngơi bên kia bước nhanh lại đây, đối với lữ ngạo thiên nói, hạ xuống. bao lớn người, còn tưởng là chính mình hai tuổi đây, bước đi còn muốn người gánh. nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi, đem lữ ngạo thiên từ phương triệu trên bả vai nhắc hạ xuống, lại ấy nấy đối phương triệu nói, thật không tiện, tiểu hài tử không hiểu chuyện. các ngươi từ trường quay phim tới đây vẫn như vậy tới được. Lữ phụ nhìn về phía Lữ Ngạo Thiên, Lữ Ngạo Thiên trột dạ rời đi. Lữ phụ hai cái lông mày trên trọn há mồm liền muốn mở hấn. Lữ Ngạo Thiên cướp ở hắn cha mở miệng trước tới gần tiếp trong tay đối phương bao. Bà, ta để ngươi giúp ta mang đồ vật đều dẫn theo không. Lữ phụ không để ý đến hắn, trả lại dơ tay cánh tay ngăn cản cản, đem bao tăng cao, không để Lữ Ngạo Thiên gặp. Này thằng nhóc rách dưới tử chính là yêu làm cho người ta gây phiền phức. Phương Triệu, gánh đầu heo tể đi này lại đây mệt không? Đi, qua bên kia nghỉ ngơi dưới. Hiện ở đoạn thời gian này vẫn là lúc nghỉ trưa các hội trường biểu diễn đều không bắt đầu. lữ phụ không để ý tới bên cạnh lữ nạo thiên đối với chư tể này từ kháng nghị mang theo phương triệu hướng về khu nghỉ ngơi bên kia qua. ta là chư tể ba người chính là đại chư. cái túi sách của ta. ba người đem bao cho ta. triệu ca đáp ứng giúp ta ký tên. thêm xong đừng chậm trễ triệu ca thời gian. lữ nạo thiên dơ lên tiểu chân ngắn đuổi theo. cùng phương triệu hàn huyên vài câu. lữ phụ xem phương triệu là thật không ngại. lữ phụ cũng không lại trách cứ lữ nạo thiên. dù sao nơi này là cái trường hợp công khai. bao nhiêu người nhìn đây vẫn là đợi sau khi trở về lại đơn độc cùng lưỡng ngạo thiên nói chuyện, lão như thế tọa nhân gia phương triệu trên bả vai không ngại ngủ. chụp ảnh coi như đi xa như vậy lộ trả lại để người ta phương triệu gánh cũng không nhìn một chút chính mình hiện tại thể trọng này gấu con lại thích ăn đòn phương triệu ngươi nếu như không việc gấp vừa ăn một bên thêm nơi này trà bánh hương vị không sai bang này âm nhạc nghệ thuật ra môn ăn đồ vật so với chúng ta diễn viên bên kia đại căng tin tinh xảo luận khẩu vị khả năng không sánh được mỹ thực thành bên kia nhưng thắng ở có văn nghệ cảm đây là nhà đầu tư cho phúc lợi của bọn họ bất quá muốn ở chỗ này ăn chỉ có thể xoát nơi này thẻ được yêu tiến vào âm nhạc đoàn trong đội nhân tài có âm nhạc trung tâm món ăn thẻ ta xoát lão bà ta thẻ lữ phụ một điểm không rắc đến thật không tiện trái lại có chút đắc ý có chút khoe khoang nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nha phương triệu cũng là âm nhạc đoàn đội một thành viên có nơi này thẻ triệu ca ấy liền ở trên mặt này thêm cái tên bên cạnh lữ ngạo thiên rốt cục đem bao bắt được tay bên trong thai nghe lấy ra bút đưa cho phương triệu còn có hai tấm hình chúng ta chụp ảnh chung bức ảnh liền ở ngay đây thêm cái tên đợi thông vong thời điểm ta đi xái ký tên chiếu Khà khà. Phương Triệu tiếp nhận bút cùng tài nghe, bức ảnh, ký tên. Còn có 2 tấm ngươi ảnh sân khấu, giúp ta ra ra nãi nãi muốn. Lữ Ngạo Thiên lại đưa tới 2 tấm. Thiêm xong 2 tấm lại 2 tấm, lại 2 tấm, còn có 2 tấm. Nhìn Lữ Ngạo Thiên 2 tấm 2 tấm liền hướng về ở ngoài đảo, Phương Triệu cười nói, được rồi, còn lại đều lấy ra, ta đồng thời thiêm. Thằng nhóc động tác võ thuật rất nhiều. Lữ Ngạo Thiên đem trong bao bức ảnh thẻ cái gì đều lấy ra, cái này cho trưởng bối cái kia đưa huynh đệ, còn có bên cạnh hàng xóm lớp học bạn học. Thu về đến có hơn 50 tấm. Khà khà lữ nạo thiên chính mình cũng không tiện, không biết nói cái gì, chỉ có thể cười khúc khích. trước hắn trả lại lừa gạt phương triệu nói không nhiều, nhưng kỳ thực đặt ở trước mắt tình hình như thế đến xem, vẫn có chút nhiều. dư quang thoáng nhìn cha hắn mặt đều đen, 50 tấm thiêm xong, phương triệu đem ký tên bức ảnh thẻ cùng bút đều đưa tới. ai? cảm tạ triệu ca, ngươi muốn ăn cái gì tùy ý điểm, ta mẹ thẻ, ta cũng có thể soạn. lữ phụ chỉ chỉ cách đó không xa một cái hình bầu dục nhẫn đến giường, đối với lữ nạo thiên nói, khe khẽ một chút, không muốn ăn liền quá đi ngủ. lữ nạo thiên thấy cha sắp mặt không tốt lắm, cũng không dám cưỡng tỏ rõ vẻ không tình nguyện chuyển tới nhuyễn giường bên kia, nhưng lại chưa muốn ngủ, không ở không được, con mắt hướng về bốn phía đảo qua, đã nghĩ tìm điểm chuyện chơi vui, đúng dịp thấy một cái mục châu diễn viên mang cậu đi vào, ánh mắt sáng lên. Mục châu có mấy cái diễn viên ở đoàn kịch đều mang theo cậu, những kia cậu đều là mục châu có tiếng cảnh khuyến học viện đi ra, thành nhân quyển, nghe hiểu được rất nhiều chỉ lệ. Sang thế kỷ, mục châu thiên thiếu không được cậu hí phân, cậu ở mục châu trên vùng đất này vẫn phát huy tác dụng trọng yếu, lịch sử trong tài liệu cũng lưu lại dày đặc văn chương, liệt sĩ nghĩa trang cũng không có thiếu chúng nó mộ cùng pho tượng. Vì đóng kịch. Cảnh quyền học viện ở trọn cầu thời điểm, ngoại tinh, thông minh, tính khí các phương diện đều cân nhắc luôn mãi. Tài hoa lại đây một nhóm. Mục Châu các diễn viên cũng đã sớm theo chân chúng nó quen thuộc quá. Đến uy tinh sau khi đi chỗ nào cũng mang theo, bồi dưỡng cảm tình, đóng kịch thì song phương cũng có thể phối hợp càng tốt hơn. Âm nhạc trung tâm bên này cũng không có sáng tỏ quy định không cho phép mang cầu tiến vào. Mục Châu tương quan diễn viên tới được thời điểm cũng như trước bên người mang theo cầu. Lữ Nạo Tiên đối với những kia hình thể so với hắn trả lại lớn hơn rất nhiều cầu, lại sợ lại yếu kỷ, mỗi lần cũng không nhịn được đi treo trọng. Những yêu cậu đều là được quá huấn luyện, cũng trùm vào thẳng. Coi như cậu bị liêu bắt đắc tức giận, cũng sẽ không đuổi theo lữ nạo thiên cắn. Có người nắm, nhưng cũng chính vì như thế, lữ nạo thiên là gan càng phát tài to rồi. Coi như hắn cha đã nói với hắn rất nhiều lần không muốn đi liêu cậu, hắn mỗi lần nhìn thấy vẫn là không nhịn được tay nợ. Lần này cũng như thế, vừa nhìn thấy mục châu diễn viên nắm cậu đi vào, lữ nạo thiên cặp kia chân lại không bị khống chế tự hướng về bên kia chuyển tới. Lữ phụ đang cùng phương triệu tán gẫu đoàn kịch sự tình, cũng sẽ cùng phương triệu giảng một ít thứ hữu dụng, tỷ như đoàn kịch một ít không cho người ngoài biết tiếng nóng. Ngoài vòng tròn người nghe không hiểu, nhưng trong vòng hôn quá mấy năm người liền biết, tương tự tử, ở trong vòng có ám chỉ gì khác. Lữ Ngạo Thiên ở đoàn kịch giàn vật có thể nói tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn cái này khi tra thế nào cũng phải giúp lượn tới điểm, nên thừa ân tình cũng phải ký, mặt sau cần phải trả. Có thể ở này trong vòng sống đến mức mở, Lữ Phụ làm việc cũng có chính hắn một bộ, tuy rằng ở truyền hình quyển cũng coi như cái nổi danh diễn viên, ở internet cũng là vong hữu môn trong miệng hàng hiệu minh tinh, nhưng, sang thế kỷ, cái này đoàn kịch chính là không bao giờ thiếu hàng hiệu minh tinh hắn cũng sẽ không dựa vào chính mình này điểm hơi nhỏ bối cảnh cùng giao thiệp ngay khi phương triệu cái này trong vòng người mới trước mặt bãi tiền bối cái giá đương nhiên nói chuyện với phương triệu thời điểm lữ phụ cũng chia một phần sự chú ý ở lữ ngạo thiên trên người nhìn thấy cái kia gấu con lại đi liêu cầu chán lại bắt đầu phiêu hỏa mục châu bên kia diễn viên trước đây lữ phụ cũng với bọn hắn không quen nhưng hiện tại đại gia đều có thân hữu ở âm nhạc trung tâm bên này thường thường lại đây ăn uống chùa sau một quãng thời gian cũng quen điểm bình thường chạm mặt cũng nói vài câu liền lữ phụ ở mục châu cái kia diễn viên nhìn sang thời điểm cho đối phương nháy mắt ra dấu, đánh mấy cái thủ thế. Lương ngạo Thiên tiểu tử này, không chịu chút giáo hấn không biết ghi nhớ, cái gì cũng không biết Lương ngạo Thiên. Hai mắt chính nhìn trầm trầm bé ngoan tồn ngồi ở chỗ đó đại cầu trên người, cầm trong tay uống nước trái cây trường hấp quản. Mục Châu cầu hình thể phổ biến đều rất lớn, vì quay chụp hiệu quả, để càng nhiều người xem đến mục Châu cầu hưng phong, cảnh quyền học viện chọn thời điểm liền chọn dài đến đặc biệt tuy phong. Cầu tôn ngồi ở chỗ đó, so với Lương ngạo Thiên còn phải cao hơn hai cái đầu. Ở Lương Nạo Thiên hướng về bên này lúc đi, nay điều đại cầu liền chú ý tới, cảnh giác nhìn trầm trầm nó cũng biết này thằng nhóc rách dưới tử mỗi lần yêu treo chọc nó. ở lưỡng ngạo thiên tới gần thời điểm trong cổ họng liền phát sinh thiếu kiên nhẫn tiếng gầm nhẹ. lưỡng ngạo thiên cách điểm khoảng cách rồi giải cánh tay sốt sáng mà dùng hấp quản nhẹ nhàng đâm đâm đại cầu. đại cầu gầm nhẹ, đột nhiên đứng dậy hướng về lưỡng ngạo thiên bên kia sồng tới hai bước. kỳ thực cũng chính là khiên thằng độ dài, bình thường nó chỉ là như vậy hù dọa một chút người mà thôi, sẽ không đại lực tránh thoát khiên thằng rằng buộc. lưỡng ngạo thiên cũng bị như vậy hù dọa quá mấy lần, số lần một nhiều, hắn cũng tất nhiên không thể sợ sệt, rất có kinh nghiệm địa lui về phía sau vài bước vừa lúc ở cậu không đụng tới vị trí của hắn, sau đó cách cách một người một chó nghe động tĩnh nhìn sang, nhìn thấy đi trên đất kín thẳng, lữ ngạo thiên xoay người chạy, đại cầu nhìn một chút đi trên đất kín thẳng, lại ngẩng đầu nhìn một chút tên kia mục châu diễn viên, thấy cái kia diễn viên làm thủ hiệu, lập tức hướng lữ ngạo thiên đuổi theo, lữ ngạo thiên nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn, thấy đại cầu đuổi theo, sợ đến rít gào lên hướng hắn cha bên kia chạy tới, Liên lữ ngạo thiên cái kia tiểu trần ngắn có thể chạy bao nhanh, đại cầu nhìn như truy vô cùng, kỳ thực căn bản không dùng toàn lực chạy. Người chung quanh nhìn thấy tình hình này liền biết là ở đầu Tiểu hài tự chơi. Lữ Phụ đứng dậy hướng về bên kia qua, mở ra hai tay chuẩn bị đem chạy tới Nhi Tử mò lên. Nghĩ thầm, lần này Trường Chí nhớ chứ. Vậy mà Lữ Nạo Thiên bước chân nhất chuyển, vòng qua Lữ Phụ, hướng về Phương Triệu bên kia qua, thuần thục bò đến Phương Triệu trên bả vai. Lữ Phụ, Đại Cẩu cũng cách Phương Triệu ước năm bộ địa phương xa dừng lại, giật giật mũi, nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Triệu, lại tới gần một bước người một cái, cảnh giác lại hiếu kỳ, lập tức nghi hoặc mà quay đầu nhìn phía hướng này vừa đi tới tên Tiêu Mục Châu diễn viên, hừ hừ hai tiếng sát mặt đêm đen đến lưỡ phụ qua đem lưỡi ngạo thiên từ phương triệu trên bả vai nữ qua một cái tát đập hắn cái mông trên xem ngươi sau đó trả lại liều không liều cậu. đi tới tên kia mục châu diễn viên đem cậu thằng nhặt lên cười đối với lưỡi ngạo thiên nói người bạn nhỏ sau đó không muốn còn như vậy nếu như cậu không kia lao ngươi sẽ bị cắn có nghe hay không lưỡ phụ thấp giọng giáo hấn tên kia mục châu diễn viên thấy nắm cậu thỉnh thoảng trên không trung người cái gì vừa khứu trả lại hướng phương triệu bên kia lại đến gần một bước chó này huấn rất khá phương triệu nói rằng nghe được khen chính mình châu cậu cái kia mục châu diễn viên cũng cao hứng, đó là đương nhiên, chúng ta mục châu cậu đều thông minh, huống chi nó vẫn là cảnh khuyến học viện đi ra, tinh anh trong tinh anh, ngươi nếu như muốn nuôi chó, nói được nửa câu, cái kia mục châu diễn viên lại dừng lại. hắn tôi sớm biết phương triệu thời điểm, không phải là bởi vì phương triệu âm nhạc sáng tác giả thân phận, cũng không phải là bởi vì phương triệu diễn viên thân phận, mà là phương triệu cái kia từng ở mục châu khái gió nổi mưa cậu. Liên cái kia mục châu diễn viên câu chuyện nhất chuyện, ngươi cái kia long xuân cũng rất tốt, làm sao không mang tới? Phương triệu trả lời, nó còn có nhiệm vụ. Cái kia Mục Châu diễn viên trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ, hắn suy đoán Phương Triệu khẳng định để lông xuân đi đập quảng cáo hoặc là truyền hình kịch loại hình mỏ tiền, dù sao con chó kia giá trị bản thân ở toàn cầu đều là bài phía trước, ở ngoài châu mọi người yêu thích làm chuyện như vậy. Nhưng cùng lúc đấy lòng lại có chút xem thường, bọn họ tối không ưa ở ngoài châu người đem cậu xem là mỏ tiền công cụ. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Mục Châu tên kia diễn viên trên mặt không biểu hiện ra, vẫn là cười ha ha, lại cùng Phương Triệu cùng Lữ phụ nói hai câu sau khi, liền nắm, cậu rời đi. Chỉ là lúc rời đi, cái kia đại cầu trả lại nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn phương triệu hai mắt mũi lại trên không trung khúu khíu, phát sinh hừ hừ thấp giọng nếu như là nó chuyên môn huấn đạo viên ở đây nhất định có thể biết nó muốn biểu đạt ý tứ phương triệu trên người có nó đồng loại mùi phương triệu mỗi cách mấy ngày đều sẽ đi căn cứ bên kia nhìn lông xoan coi như mỗi ngày tắm rửa của não vật chỉ cần phương triệu không phải cố ý đi trừ vị bao nhiêu đều sẽ lưu lại một chút lông xoan mùi nhưng Mục châu cái kia diễn viên không hiểu chỉ cho rằng đại cầu trả lại ở sinh lưỡng ngạo thiên khí mà hắn cho rằng bị phương triệu ở lại mẫu tinh kiếm tiền lông xoan Kỳ thực chính đang uy tình căn cứ tăng ca, Phương Triệu cũng không kế tục ở lại chỗ này, nói với Lữ Phụ Thanh, liền hướng về âm nhạc thính bên kia qua. Thời gian gần đủ rồi, hắn trước tiên qua xem một chút mỗi cái âm nhạc thính diễn xuất biểu, lựa chọn buổi chiều nghe cái nào chàng diễn xuất. Chờ Phương Triệu sau khi rời đi, Lữ Phụ lại mang theo Lữ Ngạo Thiên cho lầu một tiền thính phụ cận ngồi nhân đạo khiểm, một người mời một chén trà, không phải cái gì vật quý trọng, nhưng lễ ở nơi đó. Vừa nãy bọn họ bên này có chút làm mà mỹ, có người cao mày, hắn không thể làm cái gì đều không phát sinh cũng nhờ vào đó nói cho Lữ ngạo thiên ở đây không còn lớn tiếng hơn huyên áo, liêu cầu loại hình sau đó đừng nghĩ đi rồi một vòng, Lữ phụ liền dự định mang Lữ ngạo thiên đến xem diễn xuất, làm phiền cái gì đây, nhanh lên một chút, thấy Lữ ngạo thiên chầm trập đi tới, Lữ phụ thúc nói, du chân, Lữ ngạo thiên bị cầu do đến, hiện tại chân còn có chút vô lực, mới vừa rồi bị cha mang theo xin lỗi, nhẫn nhịn không hề răng, hiện tại liền không nữa nhịn, liên ngươi chuyện hư hỏng nhiều, xem ngươi sau đó trả lại liêu không liêu cầu, lưỡng phụ qua đem lưỡng ngạo thiên ôm lấy. Hắn không luật học phương triệu, đàn vai giang không được chính mình tiểu tử béo, chỉ có thể để lữ não thiên kỵ cái cổ. Ngươi gặp chuyện làm sao hướng về phương triệu cho ấy chạy? Lữ phụ trả lại lưu ý việc này. Ta cảm thấy triệu ca nơi đó càng có cảm giác an toàn. Lữ não thiên nói, thí cảm giác an toàn. Ngươi phải biết hai mới là ba ba ngươi. Ta đương nhiên biết. Lữ não thiên ngữ khí chăm chú, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi dưỡng lao. Ta cảm tạ đại gia ngươi. Lao tử còn trẻ, chính trực tráng niên lưỡng phụ căn bản không muốn nhắc dưỡng lao sự tình. Hắn quyết định ngày hôm nay trở lại muốn thu thập dưới này gấu con. Lâm Thời thu cáo, bình tĩnh đừng nóng. Chương 314, đó là Lao bà ta. Phương Triệu cũng không cùng lữ phụ bọn họ đi cùng một bên, lữ phụ bọn họ đi chẳng là thiên ung dung thanh tân nhạc phong diễn xuất thính, mà Phương Triệu đi bên này, nhạc phong cùng bên kia không giống. Đoàn kịch các diễn viên lại đây, cũng sẽ căn cứ tự thân nhu cầu, lựa chọn không giống phong cách loại hình âm nhạc, muốn thả lòng đi ung dung âm nhạc chẳng, muốn tìm linh cảm tìm trạng thái, liền đi mật khắp chẳng. Âm nhạc trung tâm, phần lớn đều là âm nhạc quyền người mà ở cái này hầu như cùng ngoại giới ngăn cách địa phương, vòng tròn quy tắc liền trở nên rõ ràng. Một ít ngày xưa ở internet rất nổi tiếng tuổi trẻ ca sĩ, ở đây nhưng tương đương an vận, cùng chén ép xa lánh không quan hệ, thoát ly mạng lưới dư luận, cách ly liens ở trong cái vòng này, chân chính đứng ở cái nào cấp bậc, có bao nhiêu nghệ thuật thành tựu, thân ở thế nào độ cao, rõ ràng. rất nhiều đối ngoại giới tới nói khuôn mặt xa lạ, kỳ thực ở trong cái vòng này có địa vị tương đối cao, mà một ít từng ở bên ngoài hô mưa gọi gió người, trở về bản quyền vẫn phải là trang chín cút. Sế chiều hôm nay có 5 cái âm nhạc thính sắp xếp diễn xuất, nói là diễn xuất, kỳ thực chính là cá nhân hoặc là đoàn đội trong lúc đó giao lưu thôi. Phương Triệu nhìn xuống, chọn một người trong đó chẳng. Mới vừa vào thính, Phương Triệu liền nghe cách đó không xa có người gọi, Phương Triệu. Đến, ngồi bên này, nơi này có vị. Lên tiếng người gọi Kiều Đình Chính, Nguyên Quán Duyên Châu, Lão Hư Dương, chỉ là không tiêm bất luận cái nào có môi giới công ty, mà là chính mình thành lập phòng làm việc ở toàn cầu phát triển. Mà Kiều Đình Chính người này cũng bởi vì đóng vai nhân vật đại thể đều là phản phái, bị người Hư Dương là phản phái hội chuyên nghiệp. Tiêu Đình Chính mọc ra một tấm phản phái mặt, không phải xấu, thật luận nhan trị cũng không tính thấp, nhưng nhìn chẳng phải chính phái, lấy kỹ xảo của hắn diễn chính phái nhân vật đương nhiên có thể, nhưng so sánh với nhau, hắn diễn nham hiểm giả dối, tà khí lâm liệt phản phái càng thâm nhập hơn lòng người. Dung Võng Hưu tới nói, Tiêu Đình Chính người này liền thích hợp diễn cùng tên hắn ngược lại người, những kia nhân vật, nói tóm lại đều không phải người tốt lành gì, đạo diễn môn liền yêu tìm hắn diễn loại này nhân vật, bởi vì thường thường diễn phản phái, phép chống đỡ không sánh được những người khác, nhưng nhận ra độ vẫn là tương đối cao. Thả toàn cầu Fabi coi như không biết tên Tiêu Đình Chính cũng nhớ được hắn gương mặt đó cùng với cái kia thân liền thích hợp làm phản phái khí chất. Tiêu Đình chính chính mình cũng thật bất đắc dĩ, trưởng thành như vậy trách ta lạc. Lần này ở, sang thế kỷ Duyên Châu Thiên, bên trong Diễn Tông Kiên. Xem qua sách lịch sử người đều biết, Tông Kiên người này thủ đoạn cứng rắn máu tanh, lạnh lẽo vô tình, là Duyên Châu trong lịch sử một đại nhân vật phản diện. Diễn thế kỷ, ngoại trừ đấu với trời, còn muốn đấu với người ta. Duyên Châu Thiên Thứ Sáu quý trọng điểm chính là đấu với người ta, cũng là một cái chuyện chết điểm. Duyên Châu Thiên Thứ 6 quý, Phương Triệu giẫm chúa tệ một phương Tông Kiên trở thành trên vùng đất này chân chính một trong nhân vật trọng yếu. Bởi vì nhân vật phản thẩm thấu, diễn viên Kiều Đình Chính nhìn cũng so với Di Vãng càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn một ít, đặc biệt là bản gương mặt, lạnh lẽo tầm mắt đảo qua đi thời điểm, khiến người ta có loại bị xâm nhiêm nhìn chằm chằm run rẩy cảm. Đám con nít đặc biệt sợ hắn, liền ngay cả lữ ngạo Thiên cái kia yêu dần vật đứa nhỏ, mỗi lần đều cách Kiều Đình Chính rất xa. Ký bên trong, Ô Duyên đối với Tông Khiên có bóng ma trong lòng. Chân thực lịch sử bên trong, khi còn nhỏ Ô Duyên từng suýt chút nữa chết vào Tông Khiên thủ hạ, cũng tận mắt quá Tông Khiên tàn sát người tình cảnh. Ký ở ngoài đóng vai ô duyên Lưỡng Ngạo Thiên cùng Âu Cẩn, đối mặt Tiêu Đỉnh Chính thời điểm đều sẽ không dễ chịu, dù sao tuổi còn nhỏ, còn trẻ, ở cái kia cố lạnh léo tựa hồ không mang theo một tia tình cảm dưới tầm mắt, không cách nào duy trì tự nhiên. Ô duyên ba vị diễn viên cũng là hạ lý tị có thể đối kháng, đương nhiên tạo thành hiệu quả như thế này cũng là bởi vì Tiêu Đỉnh Chính người này hành động sát thực không thể chê. Tiêu Đỉnh Chính cười cùng Phương Triệu chào hỏi, vỗ tới thứ sau quý trưa thời điểm hắn liền lĩnh huo cơm, hiện tại đoàn kịch đều ở đập thứ bảy quý, hắn cũng không cần vẫn chìm đắm ở nhân vật bên trong, chỉ là nhìn qua cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly nhân vật. Xem người thì tầm mắt vẫn là mang theo nhiệt độ thấp. Cho tới, người trung quanh nhìn thấy Tiêu Đình Chính cười thời điểm cũng không nhịn được run lập cập. Luôn cảm thấy, người này cười đến đáng sợ như vậy đây. Tiêu Đình Chính cũng không thèm để ý người khác cái nhìn, ký bên trong Phương Triệu dâm hắn thượng vị, nhưng khi ở ngoài, Tiêu Đình Chính cũng không suy sắc mặt, trái lại trả lại thật nhiệt tình địa bắt chuyện Phương Triệu đồng thời xem diễn xuất. Kỳ thực lại đây âm nhạc trung tâm diễn viên không ít, sang thế kỷ, càng về sau đập, lĩnh hộp cơm càng nhiều người, rảnh rỗi lại không muốn rời đi đoàn kịch người thì càng hơn nhiều, không có chuyện gì liền yêu tới nghe một chút diễn xuất cùng các châu diễn viên trao đổi cảm tình, mở rộng giao thiệp. Cùng Kiều Đình chính giao lưu người không ít, nhưng cực ít có người đồng ý xem diễn xuất thời điểm ngồi ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó, Kiều Đình chính hai bên đều là không bị. Phương Triệu cũng không từ chối mời, đi tới ở Kiều Đình chính bên cạnh ngồi xuống. Kiều Đình chính đối Phương Triệu lựa chọn đến xem cái này âm nhạc thính xem diễn xuất thật cao hứng, tuyệt này một hồi tuyệt đối sẽ không để người thất vọng, đều là cấp thần ca sĩ, toàn cầu đều xếp hàng đầu, khả năng hiện tại ở internet không như vậy có danh tiếng, nhưng ở âm nhạc trong vòng đều là cái này. Kiều Đình chính dựng thẳng lên một cái đúng rồi, ta vừa nãy nghe được đoàn kịch một người nói, ngươi mang theo lưỡng nạo thiên tiểu tử kia đồng thời tới được. Tiêu Đình Chính hỏi, hừm, giao cho cha hắn. Phương Triệu trả lời. Tiêu Đình Chính xì một tiếng, tiểu tử kia, tuổi không lớn lắm điểm, quỷ tâm nhãn đặc biệt nhiều, cũng đủ tàn nhẫn, không phải vậy toàn cầu nhiều người như vậy cạnh tranh, luận ra thế, luận cút, mạnh hơn hắn nhiều người phải đến, nhiều như vậy hài tử cạnh tranh tuổi thơ ô duyên này một góc sắc, cuối cùng vẫn bị hắn cướp được. trong đó còn có cái nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tàn nhẫn hạ xuống đem chính mình giảm trùng, thành nhân vật nên có dáng vẻ cuối cùng đạo diễn chọn hắn, trăm người đoàn chọn hắn. Không bính một ít làm sao ra mặt. Phương Triệu nói. Thấy Phương Triệu cũng không ngoài ý muốn, Tiêu Đình Chính cười nói, xem ra ta lo xa rồi. Hắn trả lại lo lắng Phương Triệu bị Lư Ngạo thiên tiểu tử kia ngây thơ bề ngoài lừa dối, không nghĩ tới Phương Triệu đã sớm nhìn thấu. Sau một lát, Tiêu Đình Chính đột nhiên hỏi, nghe nói Duyên Châu bên này rất nhiều diễn viên đi tìm người thảo luận nhân vật. Ta cũng nghe bằng Hưu nói rồi, người vẫn là Duyên Châu lịch sử cố vấn đoàn thành viên, đối với Duyên Châu lịch sử có rất sâu nghiên cứu. Hiểu rõ một ít, nhưng không phải sâu lắm. Phương Triệu chờ đối phương lời kế tiếp. Vậy ngươi cảm thấy Tông Thiên là cái người thế nào? Kiều Đình chính hỏi. Tông Thiên diệt thế kỷ quật khởi với bé nhỏ, từ bình thường đến nóng ánh, lại tới chết đi, đặt ở trong dòng sông lịch sử cũng vẹn vẹn là chốc lát tỏa ra, nhưng từng mang đến vô số chấn động. Hắn từng là cái kia mảnh địa giới nhân dân tín ngưỡng, cũng từng có vô số cuồng nhiệt người theo đuổi, từng hùng cứ một phương. Ở cái này tuyệt vọng thời đại, là hắn đem đại lục cái kia mảnh góc người may mắn còn sống sót môn mang ra địa ngục, rồi lại cố chấp mà đem người đưa vào một cái khác vực sâu. Thời đại kia người sẽ không có lòng dạ mềm yếu, người lãnh đạo càng là mỗi người có thủ đoạn, nhưng cũng không có cái nào như Tông Khiên như vậy cực đoan. Tông Khiên cái nào? Phương Triệu tầm mắt không có tiêu cự, vừa giống như là xuyên qua hư vô nhìn về phía một cái nào đó điểm, hắn là cái đi lầm đường chúa cứu thế. Tiêu Đình chính nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Phương Triệu, lại thủy mắt chớp mạch một hồi lâu, mới cười ha ha hai tiếng, trong mắt phảng phất có hỏa diễm chiếu sáng, không phải là. Long người vốn là thiên, cái mông quyết định đầu, lập trường quyết định suy nghĩ phương hướng, diễn cái nào nhân vật khẳng định càng muốn đứng ở nhân vật bản thân vị trí đi suy nghĩ. Tiêu Đình Chính cũng là, nhập hi quá sâu, góc đối sắc thì có một loại người khác không thể nào hiểu được tình cảm. Tuy rằng ở Duyên Châu sách lịch sử bên trong, Tông Khiên là cái tuyệt đối phản phái, người người gọi mắng. Nhưng chân chính hòa vào lịch sử bên trong, bị nhân vật bản thân thâm tấu, cũng thật giống trải qua Tông Khiên người này một đời đi qua huy hoàng cùng thất lạc. Chúa cứu thế a. Tiêu Đình Chính thấp giọng thở dài. Hắn hỏi qua rất nhiều người đối với Tông Khiên vị này nhân vật lịch sử cái nhìn, nhưng hoặc là chính là trực tiếp đánh tới phản phái nhãn mác. Hoặc là chính là xem ở hắn vị này giới diễn viên tiền bối trên mặt trái lương tâm địa nói vài câu phi lời, nhập không được liệt sĩ nghĩa trang, bị hậu nhân phê phán, dùng hiện tại người ánh mắt xem, xác thực rất thất bại. Phương Triệu cái này đánh giá, là Kiều Đình Chính lần đầu tiên nghe được, cũng là tối sấn tâm. Hắn không nghĩ tới, một câu nói như vậy, dĩ nhiên là từ Phương Triệu trong miệng nói ra, rõ ràng hí bên trong hai người đóng vai nhân vật từ đầu tới cuối đều nằm ở đối lập. Sau khi Kiều Đình Chính không có lên tiếng nữa, diễn xuất cũng phải bắt đầu, trong sân đại gia tiếng nói chuyện cũng dần dần biến mất mở màn đánh trận đầu chính là toàn cầu có tiếng nữ ca sĩ uyển sổ, sướng chính là sang thế kỷ duyên châu thiên, thứ sáu quý mạnh vĩ khúc, thứ sáu quý cũng sắp bá ra, mạnh vĩ khúc mới vừa quyết định ra đến, chính là uyển sổ mở màn sướng này thủ. Sử thi giao hưởng ăn mũi, lại dung hợp lưu hành nhạc phong, muốn sướng tốt cũng không dễ dàng, nhưng uyển sổ vị này giới âm nhạc tiền bối, cổ điển, lưu hành, rock and roll, mỹ thanh, các kịch, cái gì đều có thể sướng, hơn nữa sướng đến tương đối tốt. Này thủ bên trong liền có thể nghe ra uyển sổ thành tạo điêu luyện ngón giọng, âm nhạc là cái rất thần kỳ đồ vật. Mọi người có thể từ âm nhạc bên trong tìm tới bình tĩnh, cũng có thể từ âm nhạc bên trong thu được sức mạnh. Tiếng nhạc mang theo chút tà mị cùng bi thương, rồi lại không mất bảng bạc cùng rộng lớn, cũng không khói thuốc súng, không gặp thi thể, lại tựa hồ như nghe thấy được máu tanh phong từng trận thổi qua. Phảng phất màn đêm bên dưới nở rộ tội ác chi hoa, diễm lệ xán lạn, lịt nhang lịt nhít, quanh quanh liệt liệt, sau đó tiêu tàn. Này thủ rất phù hợp thứ 6 quý mang theo hát giám sắc thái chủ nhạc dạo, có thể phương triệu nghe. Bài hát này tựa hồ càng như là tả cho tông thiên. Một khúc sưng bế, trong sân tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Ngồi ở phương triệu bên cạnh triệu đình chính, đặc biệt kích động, từ chỗ ngồi mạnh bắn lên đến, cái gì thâm trầm lạnh lùng nghiêm nghị tà ác phản phái khí chất, biến mất không còn một ngống, thông minh phảng phất trong nháy mắt rơi xuống linh, cười đến như cái kẻ ngu si, hai cái tay không sợ đau tự dùng sức vỗ tay, một mặt đắc ý, bay đầu đối phương triệu lớn tiếng nói, mới vừa hát cái kia, uyển sổ, nữ thần cấp ca sĩ, lão bà ta, phương triệu, biết không, sang thế kỷ duyên châu thiên, thứ sáu quý mới vừa định ra mảnh vị khúc, bản thân nàng tạ ca, lợi hại không, phương triệu. Lão bà ta đặc biệt vì ta diễn nhân vật sáng tác, cũng là cho ta chào cảm ơn kỷ niệm. Kiều Đình Chính kế tục đại lực vô tay. Phương Triệu. Nói Kiều Đình Chính nhớ tới cái gì? Đối Phương Triệu nói, suýt chút nữa đã quên, ngươi lại không lão bà, ai, ngươi không hiểu tâm tình của ta. Phương Triệu, Chắc Tâm. Kiều Đình Chính lại nói, "Hả, đúng rồi, ngươi ở kịch bên trong diễn vị kia, thật giống mại đến tận chết trận cũng là cô độc." Phương Triệu, Tàn nhẫn Chắc Tâm. Chương 315, ngươi ai? Phương Triệu lần này nhìn thấy Kiều Đình Chính mặt khác, Huẩn Tô xế chiều hôm nay diễn xuất hát ba thủ, mỗi lần sướng cho tới khi nào xong tiểu đỉnh chính liền đặc biệt kích động, đến phiên người khác sướng thời điểm, liền lại khôi phục bình tĩnh. Buổi chiều trận này diễn xuất mấy vị ca sĩ đều là giới âm nhạc tiền bối, mỗi người có các phong cách. Ngoại trừ mấy vị này ở ngoài, Phương Triệu trả lại chú ý tới một người khác, không phải sân khấu diễn xuất, mà là ngồi ở thính phòng hàng thứ nhất tối bên cạnh, nếu không là mỗi vị ca sĩ hát xong đều sẽ hướng bên kia hơi không người ra hiệu, những người khác rất khó chú ý tới hắn. Mạc Lang, soạn nhạc, biên khúc đại sư, hơn 150 tuổi lão tiền bối. Ở âm nhạc trong vòng cũng được gọi là Thánh thủ Mạc Lang, cùng tiết cảnh cùng thời kỳ thiên tài, thậm chí còn thu được tiết cảnh đến nay không thể được ngân hà hoàn vũ huy hiệu, nghệ thuật thành tựu cùng làm ra công hiến đều là rất nhiều người không cách nào so sánh được, chân chính lóng lánh ở ngành nghề đỉnh nhân vật. Đồng thời, Mạc Lang cũng là đoàn kịch tâm nhạc đoàn đội thủ tịch bình thẩm, quyền lên tiếng tương đương trùng. Mạc Lang cũng không bằng tiết cảnh như vậy bình dị gần uý, nhìn qua tương đối nghiêm túc, nghiêm túc thật trọng, lão nhân gia người trong mắt chỉ có nghệ thuật, lão tiên sinh xem người thời điểm trong đầu nghĩ tới khả năng tất cả đều là âm phủ. Buổi chiều diễn xuất lúc kết thúc, trong sân người lục tục rời đi, Mạc Lão tiên sinh cũng không lưu lại, hướng đi lối ra thì đại gia cũng đều tự phát nhường ra một con đường. Lão tiên sinh lớn tuổi, khái va chạm gặp không được, hơn nữa, bởi vì Mạc Lão tiên sinh địa vị siêu phàm, thường xuyên đến nơi này xem diễn xuất các diễn viên cũng nhận ra hắn, đều mang theo kính ý. Toàn bộ đoàn kịch, hơn trăm tuổi người vốn là không nhiều, quá 150 tuổi, một cái tay đều đến được, cũng may vị này thường ngày thân thể vẫn tính khỏe mạnh, ăn ở cũng đều ở âm nhạc trung tâm, cái gì cũng không cần quản, chỉ an tâm sáng tác là được, đây là hắn đặc biệt phúc lợi. Phương Triệu hướng về lối ra bên kia lúc đi, có cái Khác Châu diễn viên chào hỏi hắn. Vỗ tới thứ bảy quý, mấy cái văn chương bên trong nhân vật đã dần dần bắt đầu lẫn nhau vượt qua. Có lúc cái Khác Châu nhân vật sẽ xuất hiện ở Duyên Châu Thiên, Duyên Châu Thiên xuất hiện ở những các châu, lại sau này còn có các châu thủ lĩnh tụ hội nội dung vở kịch. Phương Triệu đáp lời thành, nhìn thấy Mạc Lang lại đây, cùng Kiều Đình Chính cũng lùi qua một bên, để Mạc Lang đi trước. Đó là Mạc Lang đại sư, ngươi hẳn phải biết hắn. Lão tiên sinh tình cờ đến mỗi cái âm nhạc đình nghe diễn xuất nhưng rất ít lộ ra cười, gần nhất khoảng thời gian này càng là khó gặp đến Lao Tiên sinh đối với người nào khuôn mặt tươi cười, ta thấy hắn ba lần, ba lần đều cao mày, cũng không yêu phản ứng người, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nghe người ta nói quá, Lao Tiên sinh thật giống ở biệt cái đại triều. Nghe song trang diễn xuất, Tiêu Đình Chính sinh động chút, thoại cũng biến hơn nhiều. Tiêu Đình Chính nói những này, Phương triệu biết, hắn nghe nói qua, mặc Lao Tiên sinh nhận cái nhiệm vụ trọng yếu, ở sáng tác một cái thì trường vượt quá 10 phút tác phẩm, cũng là sang thế kỷ, nay bộ kịch phần kết thúc, một khúc vô cùng nhiều trùng, muốn làm ra đến không khó. Nhưng muốn sáng tác ra một cái kinh diễm tác phẩm, độ khó không nhỏ, bằng không dễ dàng khiến người ta nghe được một nửa sản sinh mệnh nhọc, có vẻ dài dòng. Cũng khó trách đoàn kịch để Mạc Lang vị này âm nhạc thánh thủ nhận nhiệm vụ này. Xem Mạc lão tiên sinh dáng dấp kia, đại khái là đang suy nghĩ cái kia tác phẩm. Ngắn ngắn thời gian 10 ngày bên trong ta ở lão nhân gia người trước mặt lộ quá 3 lần mặt, nhưng ngươi có tin hay không, ta lại đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn là không nhớ được ta. Ở Mạc lão tiên sinh trước mặt, tiêu đình chính tống kia phản phái mặt cũng không có tác dụng. Phương Triệu gật gù, nghe nói qua, lão nhân gia người trong mắt không có ai chỉ có âm phủ hai người thấp giọng nói dự định đợi Mạc Lang qua lại đi không nghĩ Mạc Lang trải qua bọn họ nơi này thời điểm đột nhiên dừng lại Mạc Lang nhìn về phía bọn họ tầm mắt từ trên quét đến lên dưới nghi hoặc mà hỏi Phương Triệu ngươi ai Mạc lao chào ngài ta gọi Phương Triệu duyên Châu học viện âm nhạc tốt nghiệp lần này được yêu tiến vào đoàn kịch âm nhạc đoàn đội Phương Triệu trả lời Mạc Lang cái kia hai cái lông mày hướng về trên dơ dơ lên sáng tác bách niên dị thế bốn chương nhạc tên tiểu tử kia tiểu tử Phương Triệu dừng một chút gật đầu nói là ta ta nhớ tới ngươi Ngày hôm qua ta trả lại nghe xong, Bách niên như thế, xem qua ngươi tư liệu, chỉ là trước không ở chỗ này gặp qua ngươi." Bên cạnh Tiêu Đình chính kinh ngạc nhìn Mạc Lang, lại nhìn Phương Triệu. Hắn biết Phương Triệu ở âm nhạc quyển sống đến mức so với giới diễn viên được, chỉ là không nghĩ tới, thậm chí ngay cả luôn luôn không được xuất bản sự cũng không ký người Mạc Lão tiên sinh, dĩ nhiên cũng biết Phương Triệu. Không nghe nói hắn lão nhân thấy ở truy kịch. Tiêu Đình chính đối với Duyên Châu âm nhạc quyển cũng không biết, đối với Mạc Lão tiên sinh nhắc tới, Bách niên như thế, cái gì cũng không rõ ràng, mơ hồ nhớ tới, tốt giống như trước nghe được tên này. Mạc Lang cũng không kế tục hỏi tại sao Phương Triệu rất ít đến âm nhạc trung tâm, mà là hỏi, Bách Niên gì thế, bốn chương nhạc liền rất tốt, rất thành thục thủ pháp, lần này có tác phẩm đi ra không? Có, chuẩn bị đầu thứ 9 quý bên trong một tập. Phương Triệu trả lời. Mạc Lang cao mày, chỉ một tập, bất quá nghĩ đến Phương Triệu tuổi cùng Tư Lịch, Mạc Lang nhíu chặt lông mày lại triển khai, sáng tác hoàn thành trực tiếp đầu ta chỗ này. Nói xong Mạc Lang tầm mắt quét đến đứng ở Phương Triệu bên cạnh Kiều Đình Chính, hỏi, ngươi là ai? Mạc Lão, ta gọi Kiều Đình Chính, thê tử ta là Huyền Sô. Kiều Đình Chính cung kính nói rằng. Ừm. Mạc Lang một mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhấc chân rời đi. Tiêu đình chính trong lòng chảy lệ. Khó khăn biết bao, bị Mạc lão nhớ kỹ hay là bởi vì lão bà hắn, cộng thêm một cái qua loa hử. Mạc Lang không lại nói chuyện với người nào, càng không lại cho hơn một dư ánh mắt, nhấc chân rời đi, lần thứ hai chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Đối với này, đại gia đều đã thành thói quen. Đến Mạc Lang cấp bậc này, kỳ thực cũng không sẽ để ý cái khác. Chỉ là, trong sân không ít người xem Phương Triệu ánh mắt liền rất kỳ quái. Phương Triệu ngươi cùng Mạc lão tiên sinh quan hệ gì? Có người hỏi. Không sao, ta cũng là lần thứ nhất cùng lão nhân ra người nói chuyện." Phương Triệu trả lời. Bất quá Phương Triệu lời này rất nhiều người đều không tin. Lừa gạt quỳ đây, không liên quan tại sao Mạc Lang để Phương Triệu trực tiếp đem tác phẩm đầu hắn ở đâu. Còn có người lén lút quyết định đem chuyện này theo sự âm nhạc nghệ thuật thân hữu nói một chút, xem có thể hay không hỏi thăm chút tin tức. Dù sao, muốn cho Mạc Lang nhớ kỹ một người, quá khó, cũng không đủ nghệ thuật thành tựu, căn bản không có cách nào cho Mạc Lang lưu lại ấn tượng sâu sắc. Từ âm nhạc tính đi ra, Phương Triệu hay cùng kiệu đỉnh chính tắc ra, hắn đi bái phòng các vị tiền bối mà tiểu đỉnh chính tắc khứ tìm lão bà. chờ phương triệu từ âm nhạc trung tâm đi ra, đã chẳng vạng, ở âm nhạc trung tâm tiểu thực đường ăn cơm tối, liền trở lại kế tục chưa hoàn thành tác phẩm. sau khi đóng kịch ở ngoài trống không thời gian, phương triệu phần lớn đều dùng ở sáng tác trên. kỳ thực phương triệu cũng không biết tại sao lần thứ nhất gặp mặt, Mạc lang muốn hắn trực tiếp đem tác phẩm đầu qua. dựa theo bình thường trình tự, khả năng đến trải qua nhất thẩm hai thẩm, tác phẩm mới phải xuất hiện ở mặt lang trên mặt bàn. nhưng nghe mặt lang nhắc tới, bách niên gì thế, bốn chương nhạc, phương triệu suy đoán, mặt lang hẳn là xem ở trên mặt này mới mở cho hắn cái thuận tiện môn, hay là xem trọng hắn sáng tác thực lực, cũng hay là là muốn từ hắn tác phẩm bên trong tìm kiếm linh cảm. Bất quá những kia đều là thứ yếu, Mạc Lang sẽ không bởi vì quan hệ tốt liền nhân nhượng tác phẩm, chớ nói chi là Phương Triệu cái này căn bản không liên quan người, chỉ để Phương Triệu đem tác phẩm trực tiếp đầu qua, chưa bao giờ nói sẽ chọn định Phương Triệu tác phẩm. Phương Triệu hiện tại muốn làm chính là sáng tác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đệ ngũ quý truyền hình song thứ sáu quý bá gia kịch bên trong hắc ám như trước không qua trái lại bởi vì giữa người và người tranh đấu mà trở nên càng ngày càng cám, danh sách tử trận càng ngày càng nhiều. mảnh vi khúc thì khán giả theo thói quen đến xem lăn phụ đề, nhìn ra hiện danh sách tử trận cùng với mộ hào, xem xong lại đi chú ý mảnh vi khúc biểu diễn giả cùng sáng tác giả. sâu thẳm thanh tuyến, chấn động lại tràn ngập vẻ đẹp róc ngoặt rồn điện âm, phối hợp đến thiên ý hay vô phụng. sử thi giao hưởng ăn ngồi, mạnh mẽ ôn tồn mà nội, cùng với thành thạo điêu luyện ngón rộng, giống như thiên tốc mỹ thanh định ngâm kéo động bộ phận cao trào, mang đến chính là mánh liệt tâm tình nhuộm đấm lực. duyên châu nào đó truyền hình diễn đàn thanh âm này có chút quen thuộc, không cần nhìn phụ đề, vừa nghe thanh âm này ta liền biết là Huyền Sổ. Ta nếu là có thanh âm này, trả lại cái gì học? Thi cái gì thí? Làm cái gì bài tập? Học sinh bây giờ môn khả năng không hiểu rất rõ Huyền Sổ, ta đến cho đại gia khoa phổ một thoáng. Diễn đàn thảo luận đề tài từ thứ 6 quý nội dung vợ kịch thảo luận, chuyển tới đóng vai đại phản phái tông khiên Kiều Đình chính, cùng ca sướng nghệ thuật nữ thần Huyền Sổ trong lúc đó bắt quái. Mới vừa đi Kiều Đình chính chuyển động cùng nhau bình đài bên kia liếc nhìn, quả nhiên, 9 tấm hình có 8 tấm là Huyền Sổ, còn lại 1 tấm là bọn họ chủ bánh chung. Kiều đình chính, ha ha ha, cái tiêu huyễn thê cuồng ma lại bắt đầu huyễn. Thứ sáu quý mảnh vĩ khúc là huyễn sổ sướng, hắn khẳng định lại đến huyễn một làn sóng. Y chí theo lịch sử tiến trình, thứ sáu quý tông Khiên cũng bị phương triệu dẫm xuống. Từ đây cáo biệt vũ đài lịch sử, mà đoàn kịch bên Tiêu Kiều đình chính hí phân khẳng định đã sớm đọc xong. Cái kia hàng gần nhất rất sinh động à? Mỗi lần thông vong thời gian liên tiếp phát vài điều trạng thái. Cái gì? Chờ chút. Tông thiên là bị phương triệu dẫm xuống. Nay một mùa hắn yếu lĩnh ngô cơm, làm sao có khả năng? Như vậy trâu bỏ nhân vật. Ta trả lại rất yêu thích nhân vật này. nào đó Tông Khiên người hâm mộ nói rằng, trên lầu vị này vừa nhìn không phải chúng ta duyên châu người. Tông Khiên có thực lực kia, nếu như lại cho Tông Khiên thời gian 5 năm, không, 3 năm liền được rồi, đến thời điểm lại cùng Phương Triệu đối đầu, ai dám ai còn chưa chắc chắn đây. Tông Khiên người hâm mộ biện giải, vì lẽ đó Lão Phương sớm đem hắn dẫm xuống, không cho hắn kế tục phát triển cơ hội. Đây là đáng tin Phương Triệu fans. Khách quan điểm nói, nếu như năm đó là Tông Khiên đem Phương Triệu dẫm xuống, hắn vẫn đúng là có thể trở thành duyên châu đại địa chúa cứu thế. Khi đó Ô Duyên vẫn không có thể lực với hắn đối kháng. Nếu như hắn thắng rồi, toàn bộ Duyên Châu cũng có thể có thể bắt, chỉ là Duyên Châu sẽ không lại gọi Duyên Châu, mà gọi Kiên Châu, toàn bộ châu phong cách đều sẽ trở nên không giống nhau, càng lẫm khớp hơn vô tình, càng yêu thích gây sự, càng nhiều người hy sinh. Quá cường ngạnh, máu tanh lạnh lùng nghiêm nghị thủ đoạn bên dưới, người may mắn còn sống sót hoặc là thành làm lợi tớ, trở thành trong tay hắn lạnh lẽo vô tình đao, hoặc là chỉ có thể đứng lên phản kháng. Ai, lịch sử chính là phức tạp. Mới vừa Kiều Đình chính lại phát ra một cái trạng thái, hắn dĩ nhiên nói Tông Kiên là chỗ cứu thế đây chính tranh chấp kịch liệt một đám người lập tức chạy đi xem diễn viên kiều đình chính tông Khiên, một cái đi lầm đường chúa cứu thế đổ phối đổ là một tấm ảnh sân khấu xa xa là tông Khiên bóng lưng mà ở tông Khiên sau lưng vừa là các loại quái vật manh thú thi thể một bên khác là đếm không hết nhân loại thi thể xem qua sang thế kỷ duyên châu thiên người đều biết vi phạm tông Khiên ý chí người ở trong mắt tông Khiên, cùng những quái vật kia manh thú là một loại giết không tha còn có thuyết pháp này tông thiên vậy thì là cái cực đoan lãnh cốc người đến a chúa cứu thế tông thiên kém xa đi, kỳ thực không xa, cũng là cách một cái phương triệu khoảng cách. Vì lẽ đó vấn đề lại trở về, vẫn là cái kia giả thiết. Nếu như không có phương triệu, tông Khiên thật liền có thể trở thành duyên châu bá chủ, không, phải nói là khiên châu bá chủ. Như trước không thể nào, cái khác châu cái kia mười vị người thống trị sẽ không để cho tông Khiên loại này nhân vật nguy hiểm tồn tại. Làm sao liền không thể? Hề châu lô hề đại tướng, không cũng là lạnh lẽo cứng rắn thủ đoạn nghe tên. Nói không chắc còn có thể cùng tông thiên tỉnh táo nhung nhớ, liên thủ đối kháng những người khác. Ha ha ha. Học tốt lịch sử trở lại thảo luận lịch sử vấn đề. Các người đi thăm dò. Khi đó các châu người lãnh đạo cấp bậc nhân vật bên trong hề châu lao đại với ai quan hệ tốt nhất? Khắc xuyên cái thoại, ta hề châu người lịch sử chuyên nghiệp. Chúng ta nghiên cứu diệt thế kỷ lịch sử người đều biết. Lô hề lao đại cùng duyên châu phương triệu trong lúc đó có bí mật. Liên diễn đàn chiều gió nhất truyền bắt đầu thảo luận hề châu lao đại cùng duyên châu lao phương trong lúc đó không thể nói nói bí mật đến cùng là cái gì. Mà một bên khác, tiêu đình chính chuyển động cùng nhau bên dưới bình đài đồng dạng đang tiến hành một hồi tranh đấu. Không ít người đối với Kiều Đình Chính phát câu kêu bên trong chúa cứu thế cái từ này bất mãn, cảm thấy Kiều Đình Chính đây là cùng duyên châu nhân dân là địch, hay là diễn phản phái diễn nghiện, bắt đầu phản xã hội phản nhân loại chứ? Ta liền biết người này vừa nhìn liền không phải đồ tốt. Thông thiên nếu như chúa cứu thế, cái kia phương triệu là cái gì, lại sẽ ô duyên đặt tại địa vị gì? Đại gia đều đừng nói, Kiều Đình Chính đã sớm không phải duyên châu người. Kiều lão sư, nói lời này ngươi hỏi qua phương triệu sao? Cách xa ở uy tinh em nhạc thính Kiều Đình Chính nhận được có mua giới viễn chỉnh truyền tin khẩn cấp, Kiều ca nhìn thấy internet chiều gió. có môi giới hỏi, nhìn thấy, nhưng này thoại không sai à? Tông kiên nếu không là lộ không đi chính, khẳng định có một phen càng to lớn hơn thành chủ, hơn nữa, duyên châu vùng phía tây hơn 10 nội thành trước đây chính là tông kiên đánh xuống, nếu như không tông kiên, diệt thế kỷ tiền kỳ thời điểm, duyên châu vùng phía tây hơn 10 thị người còn sống sót đến lại giảm đi chỉ ít 6 phần 10. những này đều có lịch sử căn cứ, nếu nói muốn nhìn thẳng vào lịch sử, tông kiên từng có là khẳng định, nhưng công lao cũng không thể không nhắc ga mà khác, lời này chính là phương triệu nói, đừng kích động, bình tĩnh. Ta không nói ngươi lời kia là sai, ta chỉ nói là ngươi phát thời cơ không thích hợp. Hơn nữa vừa vặn có ngươi đối thủ cũ môn cố nhân mang nghiệp điệu âm ngươi. Sự tình dễ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Ta đang nghĩ nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn chưa hoàn toàn thoát ly nhân vật. Mỗi lần lên mạng đổi mới trạng thái trước, nhiều tỉnh táo một chút. Ngươi trước đây không phải rất tinh, cái nhóm này giải trí truyền thông đều bảo vệ tìm về đây. Được, việc này ta không cân nhắc chu toàn, ta lại phát một cái giải thích. Thông song thoại, yêu đình chính chuẩn bị cho mình biện giải, đánh chữ. Ta hỏi, lời này chính là Phương Triệu nói. Biên tập Song Văn Tự cực lực gửi đi, gửi đi thất bại. Nhìn lại một chút thời gian, vừa vặn 2 giờ lên mạng đã đến giờ, toàn khu lần thứ 2 đoạn vổng. Tiêu Đình Chính. May là, hắn đã với hắn có môi giới giải thích, hắn có môi giới nhất định có thể bãi bình. Tiêu Đình Chính yên tâm, bộ đàm vứt một bên, bồi lao bà đi ăn cơm. Sự tình cũng xác thực như Tiêu Đình Chính suy nghĩ, hắn có môi giới ý thức được đoạn kịch bên kia đoạn vổng, đổ bộ Tiêu Đình Chính tài khoản, biên tập một đoạn gần như phát ra ngoài, nói cho đại gia lợi này chính là phương triệu nói. Lại khiến người ta tìm kiếm một ít lịch sử căn cứ. Chứng minh Tông Khiên trước đây xác thực đã cứu rất nhiều người, chỉ là công lao đều bị càng nhiều sai lầm trò che lại đi tới. Chiến trường ở khắp mọi nơi, thế giới giải trí bên trong chính là thị phi không phải quá nhiều. Bao nhiêu người không có chuyện gì liền yêu tìm việc, làm nghề này đều đã thành thói quen. Hơn nữa, việc này xử lý tốt trái lại đối với Tiêu Đỉnh Chính có lợi, chỉ cần bày ra lịch sử căn cứ, tái dẫn đạo một thoáng quần chúng tư duy là được, trả lại có thể nhờ vào đó sự để Tiêu Đỉnh Chính cho đại gia lưu cái càng sâu ấn tượng, đánh tiểu phản kích chiến. Tiêu Đỉnh Chính có môi giới làm nóng người mang theo phòng làm việc người cho những tia lén lút sử dụng ám chiêu người đánh trả nhưng mà rất nhanh tân vấn đề lại tới nữa rồi phương triệu thật đã nói lời này có vương hữu hỏi ta xem các ngươi nói những này làm sao càng ngày càng mơ hồ các ngươi nói đến cùng là cái nào phương triệu tiêu đình chính nói lại là cái nào phương triệu lời này đến cùng là cái nào phương triệu nói đúng vậy cái nào phương triệu ta mới vừa cũng muốn hỏi đây là kịch bên trong vị kia vẫn là kịch ở ngoài cái kia cái nào phương triệu tiêu đình chính có môi giới một mặt mở miệng ta nào có biết là cái nào phương triệu nói vi tinh đoàn kịch bên kia toàn tuyến đo võng, cũng không cách nào hỏi, ai mã, sầu chết ta rồi. Làm một người có môi giới thật không dễ dàng. Chương 316, đây thực sự là chính hắn tả. Mặc kệ internet là làm sao tranh luận, mặc kệ cái nhóm này không làm sự không thoải mái giải trí truyền thông mọi người lại biên cái gì cố sự, Phương Triệu căn bản hoàn mỹ đi quan tâm. Càng về sau đập, theo ô duyên hy phân tăng cường, hắn hy phân càng ngày càng ít, cũng có thể dành ra nhiều thời gian hơn đi sáng tác. Đoàn kịch diễn viên cùng công nhân viên cũng phát hiện, Phương Triệu ở trường quay phim thời gian càng ngày càng thiếu, sau một khoảng thời gian Đại gia trả lại rất hoài niệm cuộc sống trước kia. Không có Phương Triệu cái này, đại vị vương ở trước mặt, chu vi đều là một đám ăn không xuống cổ họng người, ăn cơm cùng uống thuốc tự gian nan, càng không thấy ngon miệng, cho tới đại gia lượng cơm ăn đều giảm chút. Vì lẽ đó, một có cơ hội, Phương Triệu liền bị đạo diễn lôi kéo lưu trường quay phim cùng mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Ngày nay, Phương Triệu lại bị duyên châu thiên đoàn kịch đạo diễn Bạch đạo diễn lưu lại cùng mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Người khác bưng hộp cơm trả lại không ăn một nửa, Phương Triệu bên kia đã giải quyết xong 2 phần, cầm lấy đệ 8 phần chờ Phương Triệu đem đệ tam phân hộp cơm giải quyết, Bạch Đạo diễn ở bên cạnh cười ha ha lại đưa tới một phần, trả lại có rất nhiều, lại ăn chút gì. Đại căng tin bên kia mỗi lần đều sẽ nhiều đưa tới một ít, ăn không hết lại đưa trở về. Kỳ thực Bạch Đạo diễn cũng chỉ là chỉ đùa một chút, ai biết Phương Triệu nhìn đưa tới hộp cơm, gật đầu nói cảm tạ. Bạch Đạo diễn cùng cái khác diễn viên trợn mắt lên, xem Phương Triệu đem đệ tứ phân hộp cơm tiếp nhận đi, từng ngụm từng ngụm giải quyết đi. mắt thấy đệ tứ phân hộp cơm thấy đấy, Bạch Đạo diễn quét mắt bên cạnh hộp cơm, lần thứ hai cầm lấy một cái, đưa tới, trở lại một hộp. Phương Triệu do dự một chút, cảm tạ Bạch Đạo Diễn, "Không cần. Đoàn kịch mọi người, ngươi tại sao còn muốn do dự một chút?" Bạch Đạo Diễn thả xuống hộp cơm, trong mắt trả lại mang theo hiếu kỳ, "Ngươi chuyện này, ngươi nói ngươi đóng kịch nhiệm vụ giảm bớt nhiều như vậy, lượng cơm ăn làm sao trả lại ra tăng rồi?" Bên cạnh một vị khác diễn viên cảm thán, "Vẫn là tuổi trẻ tốt, phần thứ hai trả lại không ăn xong, phần thứ nhất phòng trữ cũng đã tiêu hao không còn, tuổi tác là dễ dàng đói bụng." Những người khác cũng không nhận ra là như vậy. Như thế nào đi nữa tiêu hao nhanh, như thế nào đi nữa dễ dàng đói bụng, liền ăn bốn phần hộp cơm. Xem này ung dung dáng vẽ phòng trường trả lại có thể ăn để ngũ hộp. Đoàn kịch nhiều năm như vậy khinh diễn viên, ăn được nhiều cũng là 2, 3 hộp, tỉ như bên kia cái kia mấy cái võ thi thân, mỗi người đều có thể ăn. Trước đây cũng coi như, Phương Triệu hiện tại này ung dung giải quyết xong 4 phần hủ cơm, thực sự có chút kinh sợ. Nghĩ đến cái gì, Bạch đạo diễn tâm một huyễn, thân thiết địa hỏi Phương Triệu, ngươi có phải là áp lực lớn? Phương Triệu suy nghĩ một chút, gật đầu, có chút. Đóng kịch cũng còn tốt, soạn nhạc bên kia, hơi hơi cuốn rồi chút. Trực tiếp đầu mạc Lang nơi đó, là kỳ ngộ, cũng là thử thách. Người khác y thì theo bình thường quy trình, còn có cái nhất thẩm hai thẩm quá trình. Hắn đầu mặc lao tiên sinh nơi đó, y thì theo mạc lao tiên sinh tính tình, hoặc là đánh nhịp lưu lại, hoặc là trực tiếp từ chối, căn bản cũng không có bước đệm chỗ trống. Muốn nói một điểm áp lực không có, cái kia không thể, nhưng cũng không giống những người khác như vậy lo được lo mất. Phương Triệu quyết định, nếu là cái này tác phẩm bị mạc lăng cự, hắn sẽ ở chính mình lần sau tác phẩm riêng diễn xuất bên trong, để nó diễn thế. Hiện tại, chỉ bản thân cố gắng hết sức, đem cái này tác phẩm hoàn thành là tốt rồi. Chỉ có điều, ở những người khác xem ra, Phương Triệu có chút áp lực chính là áp lực rất lớn ý tứ. Bạch đạo diễn phát sầu. Có thể chuyện như vậy ở đoàn kịch quá thông thường, không áp lực mới quái gì đây. Vô Vô Phương Triệu vai, thở dài một tiếng, người cũng không dễ dàng. Một người tuổi còn trẻ diễn viên, chọn nặng như vậy trọng trách, thực sự là quá khó khăn rồi. Cũng may Phương Triệu đem nhân vật diễn dịch rất khá, internet tán thưởng nhiều hơn phê bình. Mắt thấy cách thứ chín quý chụp ảnh càng ngày càng gần, Phương Triệu áp lực lớn, là khẳng định. Đoàn kịch bên trong diễn viên đều giống nhau, càng tiếp cận chết trận cái tia điểm, càng dao động bất an bạch đạo diễn cũng biết phương triệu thường thường đi âm nhạc thính bên kia cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng phương triệu qua nghe biểu diễn điều tiết tâm tình bọn họ đạo diễn tổ người mỗi ngày vội vàng đóng kịch căn bản không không đi quan tâm chuyện khác tự nhiên cũng không biết phương triệu đóng kịch ở ngoài đại đa số thời gian đều ở sáng tác trên buổi tối phương triệu ở ký túc xá tiến hành cuối cùng sửa chữa phần kết công tác tiên tính bên trong ngòi bút trên giấy phát sinh xa xa âm thanh viết xong cái cuối cùng âm phụ thời điểm vô tận hệ bài liền phảng phất không thể chờ đợi được nữa điện tử sương thủy chảy ra luy phi thường luy so với liên tục cường độ cao đóng kịch đều muốn mệt đến nhiều. Phương Triệu xuất thần mà nhìn trong tay giấy chất bút ký, một hồi lâu mới khẽ cười cười, liền nó lấy ra nhất định sẽ bị nghi ngờ. Theo lẽ thường thời nói, một cái hơn 20 tuổi người không có khả năng làm sáng tác ra như vậy tác phẩm, nhưng biết thời điểm, Phương Triệu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đóng lại bên trong không khí hệ thống tuần hoàn, đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra, nhắm mắt lại, hít sâu một cái khô giáo lạnh lẽo, tỏ khắp vô số cho bụi không khí, bụi chân mùi vị tràn ngập xoan mũi, tràn vào lá phổi hay chuột khu vực loại này mặc kệ bạch thiên hấp dạ đều gây go khí hậu hoàn cảnh vốn nên khiến người ta cảm thấy không khỏe. Phương Triệu lúc này lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Về vải bị thổi tan. Ung dung, Phản phất lại dỡ xuống một cái gánh nặng. Thổi một chút dầu có cắt đuổi gió lạnh. Đóng lại cửa sổ. Phương Triệu trở lại bên cạnh bàn. Từ trong ngăn kéo lấy ra một phần đặc thu nhạc phổ giấy cùng rất bị bút. Đem hoàn thành khúc phổ viết lên. Nhạc phổ giấy, bút cùng với đóng góp chuyên dụng túi giấy đều là âm nhạc đoàn đội dùng để đóng góp trang bị. Tầm thường thủy hỏa không thương. Không có điện từ bàn, chỉ có bàn thảo. Viết xong sau khi. Đưa tay cào cất vào túi giấy, dùng túi giấy tự mang phong kín điều che lại. Phong kín điều chính là một cái mật mã khóa, một khi che lại, chỉ có âm nhạc trung tâm bên kia nắm giữ bình thẩm tư cách người mới có thể mở ra, hơn nữa mở ra thời gian, mở ra người, đều sẽ có ghi chép. Ngay kế, Phương Triệu cũng không có quay trụ nhiệm vụ. Sáng sớm đi ra ngoài chạy quyền, trở về rửa mặt thay đổi thân sạch sẽ quần áo, túi giấy bỏ vào trong túi đeo lưng, nhấc theo bao lên tàu đi tới âm nhạc trung tâm xe tuyến. Xe tuyến trên một ít âm nhạc người nhìn thấy Phương Triệu trả lại rất kinh ngạc. Trong ngày thường bọn họ hầu như không có ở sáng sớm thời gian này nhìn thấy Phương Triệu, trước đây Phương Triệu đều đang đi tới trường quay phim trên xe. Cũng có người hỏi Phương Triệu mạc Lang sự tình, Phương Triệu ở âm nhạc thính bị mạc Lang gọi lại nói chuyện, trả lại để Phương Triệu trực tiếp đóng góp chuyện của quá khứ, đã ở âm nhạc đoàn đội bên trong truyền toàn bộ. Rất nhiều người không thâm nghĩ, nắm giữ loại này đặc quyền người tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có chừng 20 cái đi, Phương Triệu bên này cũng không phải là phần độc nhất, vì lẽ đó, nhiều người hơn chỉ là đem này là một người giải trí sự kiện đến xem, cảm thấy mạc Lang đại khái là xem trọng Phương Triệu cái này hậu bối hoặc là đã sớm cùng Phương Triệu nhận thức. Mạc Lang bên kia không ai dám đi hỏi, Phương Triệu bên này. Hỏi mấy lần cũng hỏi không ra cái gì, ngày hôm nay thấy Phương Triệu dĩ nhiên sáng sớm lại đây âm nhạc trung tâm, đại gia trong lòng nguyên vốn đã xuống lòng hiếu kỳ, lại lên. Có mấy cái thực sự không quản được lòng hiếu kỳ người, ở đến âm nhạc trung tâm sau khi, tự cho là bí mật đi theo tới liếc nhìn nhìn, sau đó cho hắn quen biết người phát tin tức trực tiếp. Phương Triệu đường này tuyến, như là đi tìm Mạc lão. Thật đi tới. Hắn hướng bên kia qua rồi. Hắn từ trong bao lấy ra túi giấy, đóng góp dùng túi giấy, đã giấy niêm phong loại kia hắn thực sự là xin báo cáo liền rất nhanh âm nhạc trung tâm càng ngày càng nhiều người biết rồi phương triệu ngày hôm nay đi mạc lang nơi đó đóng góp sự tình có thể ở mạc lão tiên sinh nơi đó lưu lại ấn tượng có trực tiếp đóng góp đặc quyền người hẳn là đều là rất có tài hoa thật muốn nhìn một chút hắn đầu cái kia phân bản thảo phương triệu tác phẩm ta nghe qua rất có sức cuốn hút diệt thế kỷ nguyên tố cái kia mấy thủ cố sự tính rất mạnh nhớ lại đến rồi phương triệu mà cái kia nghề nghiệp cuộc đời trận đầu âm nhạc hội không tan cuộc liền đem hết thảy tác phẩm bản quyền toàn bộ giá cao thụ gia thiên tài nhớ tới thật giống mới hai mấy tuổi đặc biệt tuổi trẻ tiểu tử, ta có đoạn thời gian thường thường bắt hắn việc này đi đả kích ta cái kia mấy cái không trí khí học sinh. Hiện tại người mới đều như thế mạnh, ta vị tiền bối này áp lực rất lớn a. Phương Triệu không biết đám người này ở trong bóng tối thảo luận cái gì, nhưng biết có người theo hắn, không có ác ý gì, chỉ là hiếu kỳ hắn có phải là đi mạc lao nơi đó. Hắn không cảm thấy việc này cần tàng che đại dịch, coi như không biết phía sau theo người. Mạc Lang từng tuổi này đại địa vị cao láo nghệ thuật gia, an túc đều ở âm nhạc trung tâm nơi này, nơi ở cũng là hắn chỗ làm việc. Phương Triệu qua không có trực tiếp nhìn thấy Mạc Lang người, phụ trách tiếp đón chính là Mạc Lang trợ lý một trong. Mạc Lang những thứ này đều là chân bảo cấp nghệ thuật ra, bên người bảo tiêu, trợ lý, y hộ nhân viên đợi phân phối đầy đủ hết, người khác nhiều lắm chấp thuận mang một tên trợ lý, Mạc Lang bên này trực tiếp dẫn theo bốn cái. Đây chính là Mạc Lang cấp bậc này có thể hưởng thụ đến đặc quyền. Tiếp đón Vương Triệu tên này trợ lý là chuyên phụ trách đóng góp. Cái kia trợ lý tiếp nhận Vương Triệu đệ đi túi giấy, kiểm tra giấy niêm phong sau khi, trên mặt mang theo khách khí mỉm cười, người đi về trước, bản thảo ta sẽ giao cho Mạc lão nói cái kia trợ lý chỉ chỉ bên cạnh đều có quản chế ghi chép ta sẽ không đem bản thảo của ngươi tiết lộ ra ngoài cũng sẽ không vi phạm giữ lấy ngươi tác phẩm cảm tạ vậy ta liền không phải dời Phương Triệu không kế tục lưu lại đóng góp sau khi liền rời đi bất quá không rời đi âm nhạc trung tâm Phương Triệu đến xem những kia các tiền bối ghi âm hiện trường toàn cầu năm vị trí đầu mừng lớn đoàn đều ở nơi này kịch bên trong giáo hưởng tính chất nhạc khúc rất nhiều đều là xuất từ tay của bọn họ không phải nói ngươi sáng tác ra một cái tác phẩm liền có thể lập tức đi tìm bọn họ thu lại không thể tài nguyên có hạn Không đạt tới cái cấp bậc đó, không có được đầy đủ tán thành, liền xin thu lại tư cách đều không có, cũng căn bản không mời nổi bọn họ. Mừng lớn đoàn cũng là có ngạo tức giận. Âm nhạc trung tâm nơi này, kỳ thực cũng hình thành nó quy tắc, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, bằng thực lực nói chuyện. Nếu như nhạc sĩ đưa trước đi bản thảo nhất thẩm bất quá, tự giác một chút, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở, bang này giàn nhạc sẽ không để ý đến ngươi. Hai thẩm bất quá, tích lũy kinh nghiệm, soạn nhạc giả bản thân chí ít cũng có nói chuyện sức lực, nói thế nào cũng quá một cửa không phải. Xin tốt hơn phòng thu âm cùng tập luyện phòng khách loại hình cũng so với những tia nhất thẩm chưa quá người máy sẽ đại chờ bình thẩm nhân viên lưu lại ngươi bản thảo thời điểm cái kia lưng liền có thể dơ cáo đến, đến rồi căn bản không cần chính mình đi xin có yêu cầu tài nguyên tự nhiên sẽ cho ngươi phân phối xong phương triệu cùng với những cái khác ôm đồng dạng mục đích người như thế tiên tĩnh ngồi ở sắp xếp cho bảng thính giả chỗ ngồi cao cấp con số âm tần hệ thống có thể làm cho người ta hiện trường cảm ấn tượng thật tốt nhưng này loại hiệu quả dù sao không phải chân chính hiện trường người hai mới thật sự là toàn thức mặc dù là bây giờ cao cấp nhất con số âm tần hệ thống chế tác được hiện trường cảm Khả năng đã lừa gạt người bình thường, nhưng làm cái nghề này người lỗ hai đều rất nể bén, Như trước có thể phân biệt ra được trong đó khác biệt, cái này cũng là tại sao ở khoa học kỹ thuật đã phát đạt thế kỷ mới. Như trước có không ít người yêu thích đi âm nhạc thính nghe diễn xuất nguyên nhân. Có người là vì tình tướng, có người là thật bởi vì yêu thích loại này hiện trường cảm. Ở hiện trường nghe, Phương Triệu có thể nghe được những kia ghi âm sư môn người vì là xóa dư âm, nghe được người thường không cách nào cảm nhận được. Tiếng đàn không ngừng suy giảm yếu ớt dư lượng. Phương Triệu ở bên xem ghi âm thời điểm, một bên khác, Mặc Lang cuối cùng từ sáng sớm trong công việc đi ra. Hắn đang suy tư sáng tác thời điểm, không thích nhất bị người quấy rối, mặc kệ khi đó đến người là ai, đều sẽ bị trợ lý cự tuyệt ở ngoài cửa. Mạc Lang từ công tác vừa ra tới, bốn tên trợ lý liền bận việc mở ra, vương trà đưa nước xoa bóp, phối hợp thông thạo. "Mạc lão, đây là buổi sáng Vương Triệu đưa tới túi giấy." Tiếp đón Vương Triệu tên kia trợ lý nói rằng. "Ai?" Mạc Lang hỏi. "Phương Triệu." Trợ lý lại nói một lần. Mạc Lang một mặt mở mịt. "Phương Triệu là ai?" Thấy Mạc Lang như vậy, trợ lý môn đã quen, coi như Mạc Lang hôn qua mới thấy người, nói một bận bịu lên cái gì đều không nhớ được, vì vậy tiếp tục nhắc nhở, Phương Triệu, duyên châu người, rất trẻ trung một cái tiểu tử, tác phẩm tiêu biểu, bách niên di thế, bốn chương nhạc, hắn nói là ngài để hắn trực tiếp đóng góp tới được. Không cần phải nói nhiều, cũng không cần nhắc Phương Triệu ở kịch bên trong diễn cái gì trọng yếu nhân vật, Mạc Lao tiên sinh căn bản mặc kệ những kia, cũng sẽ không đi ký, chỉ cần cùng lão nhân gia người nhắc đối phương tác phẩm tiêu biểu liền được rồi. Quả nhiên, nhắc lên, bách niên di thế, Mạc Lang liền đối ứng đến người. Hả? Là hắn a đúng, là ta để hắn trực tiếp đóng góp, tiểu tử kia đã đem bản thảo lấy tới. Mạc Lang sở dĩ nhớ tới Phương Triệu, là bởi vì hắn vì trong tay cái kia gian khổ nhiệm vụ, cố ý đi nghe một chút liên quan với Diệt Thế Kỷ tác phẩm ưu tú. Để Mạc Lang có ấn tượng tác phẩm không nhiều, trong đó liền bao quát Phương Triệu, Bách Niên Diệt Thế, Bốn chương Nhạc. Vì thế, Mạc Lang trả lại cố ý đi tìm tòi quá Phương Triệu tin tức cá nhân cùng với hắn cái khác tác phẩm, đều là rất chất lượng tốt tác phẩm, chỉ là Mạc Lang hiện tại chỉ tìm Diệt Thế Kỷ nguyên tố, nghe Phương Triệu, Bách Niên Diệt Thế, thời điểm, đầu góp của hắn cũng tối sinh động. Làm Thủ Tịch bình thẩm, Mạc Lang trở về đem đóng góp tin tức phiên toàn bộ, cũng không phát hiện Phương Triệu đóng góp. Hắn trả lại cô ý lại đi thăm dò, vừa vận tra tin tức ngày thứ hai ở âm nhạc thính nhìn thấy Phương Triệu, mới sẽ cảm thấy Phương Triệu khá quen, dừng lại chân đi hỏi. Bây giờ nghe Phương Triệu rốt cục đóng góp lại đây, Mạc Lang đem nước trà để qua một bên, tiếp nhận túi giấy, xách phong, lấy ra bên trong bàn thảo. Như bọn họ tầng thứ này người, không cần cái khác phụ trợ trang bị, xem nhạc phổ bàn thảo trong đầu liền có thể đại thể hình thành tác phẩm chủ thể. Trả lại không thấy hai hàng, Mạc Lang lông mày đột nhiên vừa nhíu. Một con khất thủy đặt ở trên đùi tay thoáng giơ lên, động đượng, như là chỉ huy dàn nhạc tự, chỉ là phạm vi nhỏ rất nhiều thôi bốn tên trợ lý thấy mạc lang nhũ mày như thế khẩn, còn tưởng rằng mạc lang không thích phương triệu đưa trước đến tác phẩm, nhưng nhìn lại một chút, lại không giống như là không hài lòng gián vẻ. nếu như thật không hài lòng, mạc lang trực tiếp ném bản thảo không nhìn, như bây giờ, lấy bọn họ đi theo mạc lang bên người lâu như vậy kinh nghiệm đến xem, mạc lang hẳn là nhìn ra tương đương tập trung vào cái kia đây rốt cuộc là thỏa mãn vẫn là không hài lòng. bốn tên trợ lý thả nhẹ động tác, tránh khỏi làm lên tiếng quái giày đến mạc lao tiên sinh. mạc lang ngồi ở chỗ đó, đưa tay cảo một tờ hiện địa xem xong, vừa nặng đầu lại nhìn một lần, lại một lần. Như vậy lặp lại 5 lần sau khi, lông mày không chỉ có không triển khai, trái lại càng chíu càng chặt. Sự chú ý từ bản thảo bên trong thoát ly, Mạc Lang nhìn bản thảo trên tạ soạn nhạc giả tên, không tin giống như là Phương Triệu chính mình lấy tới. Có hay không ai cùng hắn đồng thời lại đây? Không có, chỉ có hắn một người. Tiên kia phụ trách tiếp đón trợ lý trả lời. Mạc Lang hít sâu một hơi, như là hỏi người khác, vừa giống như là ở hỏi mình, đây thực sự là chính hắn tả. Mạc Lang về suy nghĩ một chút, trong đầu Phương Triệu mặt đã rất mơ hồ, nhưng có một chút hắn có thể xác định, Phương Triệu tuổi thật sự không đại. Liên Phương Triệu cái tuổi đó, hắn tạ đi ra. Chương 317, người muốn chết như thế nào? Mạc Lang không thể tin được, nhưng cũng không muốn đến chỗ hỏng đến xem người, Phương Triệu trước đây sáng tác, bách niên gì thế, vẫn là rất tốt đẹp. Phương Triệu người này, cái gì xuất thân? Có hay không cái gì đặc thù trải qua? Mạc Lang hỏi một tên trong đó trợ lý. Tên kia trợ lý trong ngày thường liền phụ trách giúp Mạc Lang thu dọn các loại tin tức. Nghe được Mạc Lang hỏi như vậy, cái kia trợ lý lập tức trở về nói, Phương Triệu người này, tuổi không lớn lắm, nhưng đặc thù trải qua sát thực so với người khác nhiều. Ồ Mạc Lang lần này thật hiếu kỳ, hắn bình thường sẽ không đi quan tâm nghệ thuật phạm vi ở ngoài sự tình, trước cha Phương Triệu cũng chỉ cha xét soạn nhạc phương diện, những chuyện khác căn bản không để ý quá. Nhưng hiện tại, Phương Triệu nơi này, điểm đáng ngờ quá nhiều. Cái kia trợ lý trước liền giúp Mạc Lang thu dọn quá Phương Triệu tin tức, vì lẽ đó bây giờ trở về đáp lên cũng nhanh, từ Phương Triệu tốt nghiệp sau khi, bằng, bách niên gì thế, xuất đạo, đến trong game một tiếng hot lên làm kinh người, lại tới đi lính lập công các loại, đã xảy ra khá là việc trọng yếu, giản yếu nói cho Mạc Lang nghe, đều là truyền thông đưa tin quá. Mạc Lang sắc mặt đổi tới đổi lui kinh ngạc, cảm thán, lại bất mãn, hắn trả lại đi diễn kịch. đúng, căn cứ tra được tư liệu, hắn là, sang thế kỷ duyên châu thiên, lịch sử cố vấn, cũng chịu đến âm nhạc đoàn đội mời, sau đó trả lại tranh cướp đến phương triệu một góc, khí phân rất nặng, hiện tại trả lại thường thường ở trường quay phim đóng kịch. chẳng trách hắn chỉ đầu như thế một lần cạo. Mạc lang không tán thành nhạc sĩ môn đi diễn truyền hình kịch, đem càng nhiều tâm tư đặt ở sáng tác trên không phải càng tốt hơn. bất quá, phương triệu nơi này cũng có thể thông cảm được. thiếu diễn lão, mặc dù mặt lang không phải diễn viên, không truy kịch, cũng biết trong này độ khó lớn bao nhiêu. Có thể một mực phương triệu thắng thực lực của hắn phái Lao diễn viên, tranh cướp đến nhân vật này, đến hiện tại trả lại không thay đổi người, liền có thể biết hành động phương diện không có bất cứ vấn đề gì. Vì lẽ đó, Mạc Lang nhìn về phía trong tay cầm bản thảo, nhẹ giọng nói nhỏ: "Tiểu tử này nếu là nhập hí quá sâu, không hẳn không thể làm ra như vậy tác phẩm. Nếu thật sự như vậy, thực sự là làm người thán phục thiên phú." Nghe được phương triệu những kinh nghiệm này, Mạc Lang đúng là có chút tin tưởng phương triệu độc lập sáng tác ra bộ tác phẩm này. Nghĩ đến cái gì, Mạc Lang đột nhiên đứng dậy trở lại công tác, đem kịch bản văn đương điều đi ra. Phiên đến Vương Triệu phần này bản thảo trên đánh dấu cố sự thời gian điểm. Duyên Châu Thiên, Thứ chín quý. A, nơi này. Tại sao đầu nơi này? Khúc không gắt, cũng không ai, cùng với những cái khác người phong cách không giống, nhưng cũng nhiều hơn một loại. Mạc Lang môi run lên đến mấy lần, đột nhiên kích động vỗ một cái trắc, đúng, chính là như vậy. Bên ngoài đứng bốn tên trợ lý nhìn ra tầm can run dậy, đặc biệt nhớ nói một câu, lão gia ngài kiểm chế một chút. Bình tĩnh, tuyệt đối đừng quá kích động. Dù sao lớn tuổi, lại phí công, bốn vị trợ lý rất đừng lo lắng Mạc lão tiên sinh tình trạng cơ thể. Vị này một khi tập trung vào lên, cái gì đều mặc kệ, đặc biệt là ở về hưu sau đó, mất ăn mất ngủ là chuyện thường, cũng từng là sáng tác đem chính mình đói bụng ngất đi nhiều lần. Bây giờ ở đây, bốn người phụ tá cũng luân phiên bảo vệ, chỉ sợ không để ý, vị này liền bất tỉnh nhân sự. Mạc Lang trả lại ở bên trong, không biết thấp giọng tự nói chút gì, bốn vị trợ lý nghe không rõ, nhưng nhìn Mạc Lang kích động đến tay đều đang run rẩy, trên khuôn mặt giản mùa càng là tỏa sáng thể hồ quán đỉnh giống như vinh quang. Đi theo Mạc lão tiên sinh bên người lâu như vậy rồi, bọn họ đều không nhớ rõ lần trước Mạc lão kích động như thế là lúc nào có thể hiện tại dĩ nhiên bởi vì phương triệu đầu một phần nhạc phổ bản thảo mà kích động thành như vậy mạc lang hít sâu một hơi đối với phụ ta nói thông báo phương triệu để hắn tới chỗ của ta một chuyến nói xong mạc lang lật qua lật lại thông tin lục cho đoàn kịch tổng đạo diễn dô man đánh tới điện thoại dô man hai ngày nay sức đầu mẹ chán càng về sau đập đừng nói các diễn viên áp lực lớn chính hắn cả ngày bận biệu đến cùng con quay tự hận không thể đem một người chia làm hai người dùng vành mắt đen cũng dày đặc rất nhiều tính khí càng là so với trước càng táo bạo cả ngày mặt bẩn dầu lúc này dô chính hướng người đâu. Nào đó hàng hiệu diễn viên, ngày hôm qua lén lút uống một chút rượu, ngày hôm nay Lâm Thời lại bỏ thêm quay chụp nhiệm vụ, trạng thái tinh thần theo không kịp, liên tiếp phạm sai lầm, vừa lúc bị Dỗ Man tóm lại và trên lưới thương. Chính tức giờ đây, Dỗ Man liền nghe đến chính mình bên người điện thoại văng lên, khu vực bên trong phân phối điện thoại này tiếng nhắc nhở còn là một không thể không tiếp người gọi điện thoại tới. Từ trong túi móc ra điện thoại vừa nhìn, Dỗ Man trên mặt phẫn nộ vẻ mặt hơi thu lại, đi tới một bên trong phòng giải khát tiếp nghe, nữ khí cũng biến thành cung kính. Mặc Lão, cái gì? Ngài hỏi Phương Triệu. Dỗ Man Nguyên tưởng rằng Mạc Lão gọi điện thoại lại đây là muốn nói một cái nào đó cảnh tượng phối nhạc sự tình, không nghĩ tới Dĩ Nhiên hỏi Phương Triệu. Đúng vậy, tiểu tử kia trả lại đóng kịch đây. Gần nhất, gần nhất hí phân giảm rất nhiều, nhưng nghe nói áp lực không nhỏ, nhập hí quá sâu. Ai, Lão gia ngài không biết, đoàn kịch diễn viên đều như vậy, đến lúc này không ai có thể ung dung lên. Bất quá hắn tình trạng cơ thể vẫn được, ăn một bữa tam phần hộp cơm trả lại có thể đi ra ngoài chạy bộ đánh bao cát. Đúng đúng, hắn hí phân liền đến thứ chín quý nơi đó. Đúng đúng đúng, tiểu tử kia đúng là một thiên tài. Không bình thường thiên tài, vẫn là ta khai của đây. Đoàn kịch những người khác chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong Jo Man động tác vẻ mặt, không nghe được lời nói của hắn. Không ít người cũng nhìn thấy Jo Man cái kia dần dần mang tới ý cười mặt. Kỳ, hôm nay Jo Man này Diêm Vương mặt hiếm thấy vẻ mặt ôn hòa a, cười đến vui vẻ như vậy, với ai trò chuyện đây? Có người hạ thấp giọng cùng người bên cạnh nói rằng, mà mới vừa rồi bị Vân tên kia diễn viên trong lòng thở phào, ngày hôm nay này quan xem như là quá, Jo Man tâm tình một được, cũng sẽ không tiếp tục với người. Trong phòng giải khát, Jo trả lời Mặc Lang vấn đề. Tuy rằng Mạc Lang không nói cho cùng là nguyên nhân gì mà hỏi Phương Triệu sự, nhưng Dỗ Man nghe được, Mạc Lang rất xem trọng Phương Triệu. Phương Triệu hiện tại áp lực lớn, nhập ý thâm, ăn một bữa tám phần hộ cơm, những thứ này đều là Dỗ Man nghe đoàn kịch người như thế truyền ra. Còn thật không chân thực, hắn cũng không đi cầu chứng, căn bản không khi đó. Hiện tại Mạc Lang hỏi, hắn cũng là thuận miệng nói. Mạc Lang không có hỏi quá nhiều, còn nói vài câu liền cắt đứt. Dỗ Man hồi tưởng vừa nãy trong điện thoại Mạc Lang ngứa khí, không khỏi khả khà cười ra tiếng. Có thể được Mạc Lang vị này đỉnh cấp nghệ thuật gia tán thưởng, Phương Triệu thật là bản lĩnh. Ta này đôi mắt sáng a, đây rốt cuộc làm sao dài đến, thực sự là quá lợi hại rồi. Một bên khác, Phương Triệu thu được Mạc Lang trợ lý thông báo sau khi, rất nhanh sẽ lên lầu, lần này không bị chặn ở bên ngoài, trực tiếp bị trợ lý mang vào đi tới. "Mạc lão, ngài tìm ta?" Phương Triệu thấy Mạc Lang trong tay trả lại cầm hắn cái kia phân nhạc phổ bản thảo, lại quan sát Mạc Lang bộ vẻ mặt, tâm trạng có suy đoán. Mạc Lang nghe tiếng, sự chú ý từ bản thảo rời đi. Hắn vừa nãy lại đang trong đầu đưa tay cạo trên nhạc phổ quá một lần, mặc dù suy đoán Phương Triệu nhập hí quá sâu mới làm ra đến, thế nhưng có thể sáng tác đi ra làm như vậy phẩm, quá khó rồi. Nay đã không phải phổ thông thiên mới có thể hình dung đạt được. Phương Triệu, Mạc Lang giơ tay lên, cơ cơ trong tay cầm nhạc phổ cáo, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hầu như từng chữ từng chữ hỏi, đây là chính ngươi sáng tác? Độc lập hoàn thành. Vâng, ta độc lập hoàn thành. Phương Triệu không tách ra Mạc Lang tầm mắt. Tốt vô cùng. Mạc Lang nhìn về phía Phương Triệu ánh mắt, phản phất nhìn thấy một khối hy thế chân bảo. Ngươi tới, ngồi ngồi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Từ sáng tác lý niệm đến cắt vào thủ pháp, đến tác phẩm tình cảm chủ thể các loại, Mạc Lang đều hỏi, nghe Phương Triệu nói tới càng nhiều, Mạc Lang cũng càng ngày càng tin tưởng, này xác thực là Phương Triệu chính mình tác phẩm không sai. Có phải là nguyên sáng lập, hắn vẫn có thể thông qua những vấn đề này nhìn ra. Mà lệnh Mạc Lang kinh hỉ chính là, Phương Triệu ở cái này tác phẩm trên sáng tác lý niệm, trình độ nhất định, cùng hắn sáng tác tan hát bối cảnh nhạc lý niệm, là nhất trí. Hiếm thấy đụng tới cái lý niệm nhất trí người, Mạc Lang thật cao hứng, trước gặp phải sáng tác bình cảnh thời điểm, cũng đi tìm quá một ít bạn cũ thảo luận, nhưng đáng tiếc đại đa lý niệm không hợp, càng thảo luận càng bườn bưởi nói nói liền tranh luận lên. Lần này vì cái kia trọng lượng cấp tan hát 10 phút phối nhạc, hắn sầu đến dâu mép đều sắp thu quang, ngày hôm nay nhưng từ Phương Triệu nhạc phổ bản thảo bên trong được dẫn dắt, lại đang cùng Phương Triệu thảo luận bên trong được không ít linh cảm. Loại này rộng rãi sáng sủa phấn chấn cảm giác, là những người khác không thể nào hiểu được. Loại này dẫn dắt, đối với Mạc Lang mà nói, giá trị không cách nào cân nhắc, mà là một người trưởng bối, Mạc Lang cảm giác mình đến có biểu thị. Một chuyện quy nhất sự, đóng góp là đóng góp, dẫn dắt là dẫn dắt, Phương Triệu giúp hắn, hắn đến báo lại. Công sự trên Mạc Lang không có cách nào khai căn cửa phụ, đây là vấn đề nguyên tắc, nhưng việc tư trên, người khác muốn nhúng tay vào không được. Đàm luận xong thoại, Mạc Lang lôi kéo Phương Triệu đi ra. Bốn tên trợ lý liền phát hiện, Mạc Lang âm trầm thật nhiều ngày sắp mặt, hiện đang cười đến như là nhìn thấy cháu trai ruột tự. Không, Mạc lão nhìn thấy cháu trai ruột thời điểm đều không cười nổi như vậy thân thiết nhiệt tình cảm giác. Bốn tên trợ lý đều hiếu kỳ mà liếc nhìn Phương Triệu, trong lòng suy tư, Phương Triệu đến cùng làm sao đem Mạc lão tiên sinh hung đến vui vẻ như vậy. Mạc Lang không chú ý trợ lý sắc, lôi kéo Phương Triệu đi ra, đi tới một mặt ngăn tủ trước đối với một tên trong đó vụ ta nói mở ra lần trước đưa tới đồ vật ta nhớ tới cũng không có thiếu trưởng quản kho hàng tên kia trợ lý người người lên tiếng trả lời hả đúng trả lại có rất nhiều nói đi mở ra đồ cất giữ quý quý môn cái này trong ngăn kéo thả đều là chuyên công phẩm lá trà tiểu đợi còn có một chút dược dùng giá trị cực cao đồ ăn là ban ngành chính phủ cùng với đoàn kịch mấy đại nhà đầu tư đưa tới đây là mạc lang loại này cấp bậc nghệ thuật gia hưởng thụ đến nãi ngộ nói tóm lại đều là rất ung mạc lang từ bên trong lấy ra ba hụng kín đáo đưa cho phương triệu phương triệu không tiếp Chính muốn nói cái gì, Mạc Lang trầm mặt xuống, cầm. Phương Triệu cũng không tốt cử tuyệt nữa, đưa tay tiếp nhận trong đó một hộp, cảm tạ Mạc lão, này hộp liền được rồi. Liên nay một hộp tiểu bánh bích quy. Chuyện này làm sao đủ? Đều cầm, những này, đều cầm. Thả ta chỗ này cũng không làm sao ăn, ngươi chính là đang tuổi lớn, nghe nói ngươi ở đoàn kịch ăn một bữa tám phần hộp cơm trả lại ăn không đủ no. Ai, chỉ ăn những kia cũng không được, ngươi đóng kịch còn phải soạn nhạc đây, này hộp lá trà cầm, thanh nhiệt tiêu cơm trả lại nhắc thận. Phương Triệu, ta lúc nào ăn tám phần hộp cơm? Lão gia ngài nghe ai nói? Mạc Lang từ trong ngăn kéo móc ra một hộp kế tục nhét, rượu này, uống điểm nói không chắc có thể tìm tới càng nhiều linh cảm, ta bình thường cũng uống. Phương Triệu vội vàng nói, đoàn kịch có quy định, đóng kịch trong lúc không cho phép uống rượu. Không có chuyện gì, số ghi thấp, lượng cũng không nhiều, thật giống là thuốc gì pha tiểu, ngược lại thích hợp uống điểm đối với thân thể mới có lợi. Đang khi nói chuyện Mạc Lang lại nhét qua một hộp bổ sung năng lượng đồ ăn. Ăn, những này ngươi đều lấy về mau mau ăn, đều là cường thân kiện thể, không tác dụng phụ. Người tinh lực có hạn, ngươi còn trẻ, chính là đang tuổi lớn ăn nhiều một chút, hút. lần sau lại đây nhất định phải tinh thần khỏe mạnh. Ta đều hỏi qua các ngươi tổng đạo diễn, ngươi hiện tại hí phân cũng không nhiều, chính là áp lực lớn, có thể cái khác lôi đổ. Sau đó có thời gian liền đến bên này chúng ta thảo luận thảo luận. Mạc Lang cũng không muốn cùng một cái yên bẹp người thảo luận đau nhạc. Bên cạnh trưởng quản kho hàng trợ lý nhìn cái kia một hộp một hộp đưa tới, đau lòng đến mặt đều giận. Nhưng hắn cũng không cách nào ngăn, đồ vật đều là Mạc Lang, hắn yêu cho ai cho ai, cái này ai cũng nói không được. Phương Triệu từ bên trong lúc đi ra, trong tay nhếch theo bao lớn bao nhỏ. Phụ trách tiếp đón tên kia trợ lý mặt mỉm cười, lần này càng chân thành, Mạc Lao tiên sinh đưa đồ vật, ngươi an tâm nhận lấy liền có thể, cũng, cái khác đáp lễ, Mạc Lao không thu lễ. Thật muốn báo lại, liền nhiều sáng tắt đi, Mạc Lao chỉ đối với âm nhạc tác phẩm cảm thấy hứng thú, vật tư phương diện, lão nhân gia người căn bản không coi trọng. Phương Triệu trong lòng kỳ thực cũng cảm khái và ngàn, hắn đương nhiên có thể nhìn ra những này rất cống phẩm quý giá. Mạc Lang người này, trong mắt thật chỉ có nghệ thuật, hiện tại đưa nhiều như vậy đồ vật, liền chỉ là bởi vì Mạc Lang từ hắn đầu nhạc phổ khảo bên trong được dẫn dắt. Từ cùng Phương Triệu nói chuyện bên trong được linh cảm. Theo Mạc Lang, từ Phương Triệu nơi này được dẫn dắt cùng linh cảm, so với đưa đi những thứ đó, có giá trị có thêm. Kỳ thực đang trả lời sáng tác phương diện vấn đề thời điểm, Phương Triệu cũng không có kể ra hết thể sự thực. Có vài thứ không thể nói ra, hắn chỉ chọn một phần có thể nói nói rồi. Trung hợp chính là, chính là này một phần quan điểm, cùng Mạc Lang sáng tác Tan Hát bối cảnh nhạc lý niệm phù hợp. Đồng thời, Phương Triệu cũng thông qua cùng Mạc Lang giao lưu, đối với Tan Hát 10 phút phối nhạc, hơi có chút hiểu rõ. Trong lòng nghĩ Tan Hát 10 phút phối nhạc tình cảm hướng đi, Thang máy đã đi tới lầu 1, Phương Triệu đi ra, xuyên qua phòng khách, hướng cửa lớn bên kia qua. Thời gian cũng không còn sớm, bên ngoài trời đã tối, hắn trả lại có thể lên tàu về ký túc xá cuối cùng mấy chiếc xe tuyến. Nhân thời gian đã muộn, âm nhạc trung tâm lầu 1 phòng khách trống rỗng, hiện tại cũng không những người khác. ở Phương Triệu hướng cửa lớn lúc đi, một bên khác đường núi thang máy đi ra một đám người, đám người kia là mới vừa hoàn thành tập luyện giảng nhạc thành viên. Nhìn thấy trong tay nhấc theo bao lớn bao nhỏ Phương Triệu, chính tán gẫu đến hưng khởi đội ngũ, trong ánh mắt một tĩnh, từng đôi mắt như là đèn pha như thế. Tự nhìn chòng chọc Phương Triệu nhất theo những thứ đó, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Phương Triệu hướng bên kia khẽ hước cằm, sau đó ở loại này quỷ dị trong yên lặng, đi ra âm nhạc trung tâm cửa lớn. Chờ Phương Triệu sau khi đi ra ngoài, lặng Im đội ngũ hống địa nghị luận mở ra. Cái kia là rất cống phẩm chứ? Xem cái túi sách kia trang hộ, rất cống phẩm không sai rồi, vẫn là cao cấp loại kia. Chúng ta lão đoàn trưởng nơi đó cũng có, là lão đoàn trưởng lão sư đưa cho hắn. Theo ta được biết, loại này rất cống phẩm, chỉ có Mạc lão bọn họ cái cấp bậc đó người mới có thể hưởng thụ đến. Nghe nói hôm nay Phương Triệu đi Mạc Lão nơi đó đóng góp. Một đám người lần thứ hai lặng im. Đêm đó, âm nhạc đoàn đội rất nhiều người đều biết chuyện này, nhiều người hơn hiếu kỷ Phương Triệu đầu qua nhạc phổ cạo. Đến cùng thế nào tác phẩm mới có thể từ Mạc Lang được loại đáy ngộ này. Sau khi liên tiếp mấy ngày, Phương Triệu đều có đóng kịch nhiệm vụ, nhạc phổ bản thảo cũng đưa trước đi tới, trọng tâm lần thứ hai chuyển đến bên này, thỉnh thoảng bị đạo diễn kêu thương lượng kịch bản, ở giữa cũng bị Mạc Lang kêu lên đã nói hai lần thoại. Chân thực lịch sử mức độ phức tạp so với truyền hình kịch muốn cao hơn nhiều cũng có rất nhiều mặt tối không có cách nào biểu hiện ra. Quang minh bị phóng to, hắc ám bị quy định ở một cái mọi người có thể tiếp thu phạm vi. Thậm chí vì chính trị ổn định các phương diện nguyên nhân, ở xử lý Phương Triệu cái này nhân vật lịch sử hí phân thì cũng sẽ hơi làm điều chỉnh. Phương Triệu cái này nhân vật lịch sử, không có ai phủ nhận hắn công lao, nhưng hắn dù sao không có chống được cuối cùng. Hơn nữa, hiện tại đã là hơn 500 năm thế kỷ mới. Lịch sử cũng chỉ là chuyện của quá khứ mà thôi, người sống mới là quan trọng hơn. Nếu là quá lộ ra Phương Triệu người này, nếu là ở phần kết thời điểm nhuộm đậm quá mấy liệt, Dân chúng đối với tình cảm của người này quá sâu, Âu gia người tình cảnh sẽ rất lúng túng. Ngay hôm đó, bữa trưa thời gian, Phương Triệu lại bị Bạch Đạo diễn lôi kéo cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Bây giờ toàn bộ sang thế kỷ, đại đoàn kịch người đều biết, Phương Triệu cái này tuổi trẻ diễn viên, ngoại trừ đặc biệt biết đánh nhau ở ngoài, trả lại đặc biệt có thể ăn. Tu truyền, tiểu tử này áp lực càng lớn, nhập hí càng sâu, ăn được liền càng nhiều. Với bắt đầu có người nói hắn ăn một bữa bốn phần hũ cơm, cũng có người nói hắn ăn một bữa năm hũ, sau đó đồn đại hắn ăn một bữa tám phần hũ cơm, như thế truyền ra người trả lại càng ngày càng nhiều tám phần hộp cơm cái nào này đến bao lớn áp lực mới ăn được đi không ít diễn viên trả lại ước ao đây bọn họ áp lực lớn nhập hí thâm sau khi căn bản không thấy ngon miệng cũng khó trách nhiều người như vậy yêu thích cùng phương triệu cùng nhau ăn cơm có một người như thế ở bên cạnh cũng sẽ theo ăn nhiều một chút càng làm cho người ta phiền muộn chính là phương triệu ăn nhiều như vậy hình thể cũng không làm sao biến nghe nói trả lại kiên trì chạy bộ đánh bao cắt đây phòng tập thể hình người thường thường có thể nhìn thấy một cái tân đổi đại bao cắt ở nơi đó nằm thi cơm nước xong phương triệu bị bạch đạo diễn lôi kéo thương lượng kịch bản một ít chi tiết nhỏ cải biến một tên lão diễn viên nhìn bị gọi đi Phương Triệu, cùng người ở bên cạnh nói rằng, Phương Triệu này tố chất thân thể, quả thực hay cùng làm băng sắt như thế. năm đó vị kia Phương Triệu nếu là có thân thể này, Duyên Châu còn coi Oza người chuyện gì à? Trước đây trả lại cảm thấy Phương Triệu với hắn diễn vị kia rất giống, bây giờ nhìn lại kỳ thực cũng không giống, chỉ ít cường độ thân thể phương diện này liền không giống nhau. Ai, vị kia chính là thân thể quá kém, không thể sống quá thời gian. Cùng lúc đó, Bạch Đạo diễn đem Phương Triệu gọi qua một bên, với hắn xác định mấy cái kịch bản trên cần phải sửa đổi vấn đề. Cách thứ 9 quý chụp ảnh càng ngày càng gần, kịch bản trải qua vài thứ tế tu sau khi, cũng phải nhanh một chút định ra đến rồi. Người muốn chết như thế nào?" Bạch đạo diễn đột nhiên hỏi. Phương Triệu có chốc lát lên người, lập tức lại cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu năm rồi? Đã lâu không ai dám ở trước mặt hắn nói câu nói này rồi. Bất quá, Phương Triệu cũng biết Bạch đạo diễn ý tứ. Khi nhân vật đến chết trận thời gian điểm, làm sao cái cái chết, kịch bản trước cũng có ghi, nhưng đạo diễn vẫn là sẽ hỏi dò diễn viên cái nhìn. Nếu như diễn viên trạng thái được, có thể sẽ tuần hoàn diễn viên ý nghĩ, theo diễn viên ý tứ đi đập. Tùy theo diễn viên tự mình phát huy, như vậy khả năng so với dựa theo kịch bản diễn càng tốt hơn, nhưng cũng không thể quá khác người, vì lẽ đó, Bạch Đạo diễn mới sẽ có hỏi lên như vậy. Đứng tử? Quý tử? Nam tử? Nam út sắp tử. Bạch Đạo diễn lại hỏi, nam ngựa chết? Phương Triệu trả lời, cũng đúng, nam út sắp đập không hoàn toàn mặt. Đứng tử quý tử, đều có người là quá. Phương Triệu, hắn thực sự là nằm ngựa tử. Chương 318, siêu cấp thế lực bá chủ. Phương Triệu còn nhớ trước khi chết nhìn thấy cũng không sáng sủa bầu trời. Kỳ thực cuối cùng cái kia trận chiến đấu trước, Phương Triệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đem hết thảy tất cả đều an bài xong. Một khi hắn không chịu được nổi, Duyên Châu bên này cũng sẽ không loạn lên. Thân thể của chính mình tự mình biết, kiên trì đến lúc đó, đã là cực hạn. Cũng chính là bởi vì đã sớm chuẩn bị, lúc sắp chết tâm tình cũng rất bình tĩnh. Tuy rằng không có thể kiên trì đến sang thế kỷ một ngày kia, cũng không thể hoàn thành khi còn trẻ giấc mơ. Nhưng này một đời, nếu có thể đổi lấy toàn bộ Duyên Châu Tân thế giới, cũng coi như có giá trị. Trò thứ chín quý chụp ảnh thời điểm, đoàn kịch bầu không khí so sánh với trước mấy quý mà nói càng căng thẳng hơn, bởi vì nội dung vở kịch dính đến lịch sử sự kiện, các Châu quay chủ tiểu tổ cũng có càng nhiều giao lưu. Thứ chín quý yếu lĩnh hoạt cơm diễn viên rất nhiều, trong đó nhân vật phân lượng nắm nhất chính là Phương Triệu. Nhưng Phương Triệu cũng không có như những người khác như vậy nôn nóng, chỉ là tình cờ ngồi ở trường quay phim bên cạnh Đờ Ra mà thôi. Đoàn kịch mọi người đem Phương Triệu loại hành vi này cũng vì vì là chết trận hội chứng một loại. Ai, các ngươi tổ Phương Triệu lại Đờ Ra? Hắn đóng kịch thời điểm trạng thái thế nào? Một tên cái khác Châu diễn viên hỏi Âu Quân. Tuổi trẻ Âu duyên diễn viên Âu Quân. Đập xong hắn hí phần cũng không rời đi đoàn kịch, thường thường ở bên cạnh xem cái khác diễn viên đóng kịch, học tập kỹ xảo. Nghe được bạn bè hỏi, Tô Quân sự chú ý từ trường quay phim bên kia thu hồi, liếc nhìn cách đó không xa ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Phương Triệu, trả lời, Phương Triệu trạng thái vẫn luôn duy trì rất khá, bình thường đều là những khắc diễn viên phạm sai lầm, hắn đóng kịch thời điểm rất ít khi sai. Nhắc tới Phương Triệu, Tô Quân ánh mắt phức tạp rất nhiều. Phương Triệu so với tuổi tác hắn còn nhỏ, mới bắt đầu quay chụp thời điểm, hắn cũng cùng những người khác như thế, hoài nghi Phương Triệu hành động, nhưng này một mùa một mùa hạ xuống, cái gì đều thấy rõ đặc biệt là ngày hôm qua cái kia chẳng hí ngồi ở cắt đất sườn dốc trên nhìn phía phương xa loại kia thế sự xoay vần sau khi phảng phất lắng động bách năm tháng ánh mắt hắn tự hỏi diễn cung ra đây chính là trinh lệnh. cũng là tại sao hắn chỉ có thể diễn kịch bên trong Âu Viên một người trong đó ngắn ngủi thời kỳ nhưng không có cách nào như Phương Triệu như vậy diễn xong nhân vật một đời nguyên nhân đến bây giờ vào lúc này đoàn kịch bên trong coi như những kia lão tiền bối môn cũng không cách nào che giấu lương tâm nói Phương Triệu diễn không được không chỉ có năng lực trả lại đủ minh bại bởi người như thế không cái gì thật không tiện nghe Âu Quân nói như vậy. Tên tiên ở ngoài châu diễn viên suy nghĩ một chút, cười nói, trả lại có chuyện ta nói rồi ngươi đừng nóng giận. Cái gì? Ô quân hỏi, ngươi có phát hiện hay không? Phương Triệu xem ánh mắt của ngươi rất quái lạ, như là xem tôn tử cảm giác. Ha ha ha ha. Ô quân kéo kéo khoe miệng, muốn cười vừa bất đắc dĩ, ngươi mới phát hiện. Ai? Nhập hí quá sâu, là như vậy. Chúng ta đoàn kịch bên kia, một cái theo ta tuổi gần như diễn viên diễn ta lao tử, ta còn không là đến gọi ba ba. Nhập hí quá sâu, diễn đến tình thâm nơi, cũng sẽ không nghĩ tới những khác. Phương Triệu vẫn chưa chú ý những người khác trong âm thầm làm sao nghị luận hắn, hắn đang lúc suy nghĩ. Thứ 9 quý kịch bản hắn nhìn rất nhiều lần, đều có thể đánh vác, duy trì trạng thái như thế này diễn thôi cũng không khó. Hắn đóng góp nhạc phổ, cũng qua trung thầm, thứ 8 quý kết thúc quay chụp sau khi nghỉ thời gian trong, hắn cũng đã đi tìm giàn nhạc thu lại. Những này đều không cần lo lắng. Phương Triệu nghĩ tới là ngày hôm qua Mạc Lang cho hắn xem một đoạn khúc phổ, cũng là sang thế kỷ tan hát khúc một phần nhỏ, ngày hôm qua hắn cùng Mạc Lang thảo luận đoạn này phối khí phương diện vấn đề, trong đầu các loại nhạc khí tấu nhạc một lần một lần địa quá. Mà mỗi lần Phương Triệu như thế tập trung tinh thần suy nghĩ thời điểm, đoàn kịch người đều cho rằng hắn đang nổi lên tâm tình, sẽ không đi quay rối hắn. Đương nhiên, đóng kịch thời điểm, Phương Triệu vẫn là rất tập trung vào, sẽ không phân tâm suy nghĩ những khác. Chờ rốt cục đập xong cuối cùng một tuần kịch, Phương Triệu từ trên mặt đất lên, lao dính cho bụi cùng hết mặt, hít một hơi thật sâu, thở ra, như là lại thả xuống một cái gánh nặng. Chu vi cái khác diễn viên, vẫn không có thể hoàn toàn từ vừa nãy cái kia trạng hí bên trong đi ra, trên mặt trả lại mang theo một tia bi thương cùng trầm trọng. Một tên trong đó lão diễn viên lại đây mạnh mẽ cho Phương Triệu một cái ôm ấp. Đại lực vô vô bờ vai của hắn, diễn rất khá. Phương Triệu cùng Chu Vi tới được diễn viên đều ủng ôm một hồi, xem như là một loại cáo biệt lễ. Chờ các diễn viên đều tản ra, bạch đạo diễn đi tới, hỏi Phương Triệu, cảm giác gì? Có phải là cảm thấy rất ung dung? Phương Triệu cười nói.